Trước Chiến Chủ. 1034, Long Đao chiến yêu chủ. Mẹ, gà Thím heo mái. Yêu mẹ, ở đây tất cả mọi người nghe được lục trần lời nói toàn thân đều cứng ngắc tựa như là hóa thành một pho tượng bình thường không nhúc nít tê qua côn g vọng đi đây chính là chân quân đại năng giả a một đám người trẻ tuổi đã sớm dọa sắc mặt t r ắ n g bệnh chân quân giận dữ thây nằm ức vạn máu chạy phiêu s ử tích xương như núi a tuổi còn nhỏ miệng lưới bén nhọn ngạo khí là tốt đáng tiếc gặp được ta không nên đắc tội với người thế hệ trước cường giả vẫy nhao nhao lắc đầu một mặt không coi trọng lục trần ánh mắt lạnh nhạt Theo b ọ nhưng n h như là, là,、e、là cho trần dù dạng này bọn hắn cũng không dám ở trước mặt đánh mặt một tôn chân quân dù sao đánh người không đánh mặt bóc người không vạch khuyết điểm song phương vạch mặt đều song phương đều là tổn thất nhưng mà bọn hắn không biết lục trần liền là lục trần không giống với bất luận kẻ nào không e ngại bất luận kẻ nào người muốn hận ta vậy ta liền hận trở về không phục liền là làm nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đều có mình ca tính mà bọn hắn có một cái cộng đồng đặc điểm sẽ không theo bất luận kẻ nào ăn nói khép nép liền xem như đ ạ i đế đích thân tới đối mặt hắn nhóm cũng luôn h ư n túi đầu xuống b à n tọa tiễn ngươi một đoạn đường dự báo yêu chủ mặt không đ ổ i sắc ngự a khí bình tĩnh nói ra mà bên cạnh hắn dự báo thái tử nghe nói như thế lại một mặt hưng ơ phấn nhận biết dự báo yêu chủ đối với hắn hiểu rõ người đều biết dự báo yêu chủ đây là muốn giết người tấu loại cảnh giới này người khinh thường tại cùng một cái tiểu tử cãi nhau bởi vì bọn hắn đều cực kỳ thành cao từ cảm giác á p đạo vạn linh phía trên loại giọng nói này, không hổ là chân quân đây là đang đối mặt một cái hắn tùy thời đều có thể bóp chết sâu kiến có nhận biết dự báo yêu chủ cường giả nhịn không được dùng mình một cái tự lẩm bấm phanh một chỉ xảy ra bất ngờ lại không ngoài ý mớn không màu vô hình không có dấu vết mà tìm kiếm ẩm ẩm một tiếng lục trần chỗ đợi vị trí trực tiếp xuất hiện một cái lô đen như thế một chỉ trực tiếp đem hư không đánh xuyên lô đen chung quanh hết thể đều hóa thành hư vô không có cồn bạo lực lượng hết thể đều phi thường đột, đột liền phảng phất cái hắc động tiêu một mực tồn tại bình thường lục trần cùng nam như mộng bóng dáng theo lỗ đen xuất hiện hoàn toàn biến mất tê nhìn thấy dạng này mực liền xem như cổ thánh đối mặt một kích này vậy tự hỏi không tiếp nổi chủ yếu nhất là loại này chỉ pháp không màu vô hình uy lực không hiện tạo thành lực phá hoại lại khá kinh người dự báo tộc đế thuật hư vô thần chỉ có yêu giới đại yêu nhìn thấy một chỉ này trực tiếp hô lên chiêu này dành tự đây chính là hư vô thần chỉ nghe được đại yêu lời nói vô số người vì chi biên sắc do đại khí không dám thở hư vô thần chỉ đây chính là cảnh báo yêu đế tuyệt k ỹ thành danh truyền thuyết cảnh báo yêu đế tại giới cơ duyên x ả o hợp đã từng đạt được một sợi hư vô pháp tắc kết hợp mình chỉ pháp sáng chế một bộ đế đạo chỉ pháp truyền thuyết bộ này đế thuật đại thành có thể một chỉ diệt v ậ n vật một chỉ hóa hư không nhìn xem không chung cái h ác đ ộ n g kia tối như mực hư vô liền phảng phất một cái nhắm người mà vệ thái cổ hông thú một đám người dọa như vệ sầu sợ mùa đông sắc mặt cực kỳ khó coi thiếu ra nhìn thấy lục trần cùng nam như m ộ n g biến mất minh y hiển h i ê n thần sắc nhưng là không có gì thay đổi nhẹ giọng thì thảo kêu gọi đường dự báo yêu chủ một đôi tràn ngập vô tận yêu khí báo mắt liếc nhìn t r u n g quanh i ể u giới tám mươi mốt đạo thông đạo chuyển đến tinh anh toàn bộ không tự kìm hãm được sợ run cả người bọn hắn từ tia mắt kia bên trong cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ chân quân đối với mọi người tới nói vậy đơn giản là một tòa không thể vượt qua thần sơn h cự nhạc đương nhiên đây chỉ là tạm thời đám người bên trong vẫn là có mấy cái k i ể u giới anh tài ánh mắt bình tĩnh như nước đối mặt chân quân bá đạo ánh mắt vững như thái sơn thật náo nhiệt nhân tài hội tụ dự báo yêu chủ đối lục trần một kích về sau phản phất người không việc gì như thế thu hồi bàn tay lớn lạnh lùng nhìn xem ở đây tất cả mọi người lần này thần ma cổ chiến trường ta dự báo tổng ưu tiên có gì dị nghị không bá khí lộ ra ngoài không ai bị nổi dự báo yêu chủ lạnh leo ánh mắt đạo qua đám người không ít người người thủ không được ánh mắt của hắn nhao nhao t ú i đầu xuống đám người bên trong ba nam một nữ ánh mắt không tiêu ngạo không tự ti cảm nhận được dự báo yêu chủ cái k i a không kiêng nể gì cả ánh mắt có chút một nhũ mày ngược lại là không có mở miệng phản bác dự báo yêu chủ rất là hài lòng gật gật đầu ánh mắt như có như không dừng ở ba nam một nữ trên thân đối với ba nam một nữ phản ứng dự báo yêu chủ thế nhưng là nhìn ở trong mắt bốn người này không đơn giản hội là mình tôn nhi cường đại đối thủ muốn hay không ra tay chấm dứt hậu hoạn dự báo yêu chủ trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ lấy lao già kia nhận cho phép chúng ta xem ra là muốn đ ộ n thủ ba nam một nữ bên trong một cái nam tử mở miệng như h á c rượu thạch trong vắt sáng lóa mắt mắt đen lóe nghiêm nghị anh duệ chi khí đang nhìn giống như bình tĩnh sóng mắt hạ dấu dếm sắc bén như ưng ánh mắt một cái khắc băng tròng mắt màu lam đa tình lại lại nhạt cao thẳng m ũ i một thân màu lam cầm bảo cầm trong tay một thanh màu trắng q có xếp bên hông một căn kim sắc đai lưng nam tử sắc mặt không hề bận tâm khẽ cắn trong tay q có xếp khỏe miệng hơi vịnh lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười muốn đ ộ n thủ vậy phải xem nhìn hắn bản sự một cái chân quân thần miệm h u ế t ảnh gì đủ sợ còn lại mấy người có chút thánh địa truyền thừa tự thân tự nhiên có thủ đoạn bảo mệnh hoàn toàn không e ngại dự báo yêu chủ dù sao bọn hắn môn phái có tự thân nội tình không sợ tại bất luận kẻ nào coi như đánh b ấ t quá muốn đi không phải là đại đế nếu không rất khó có người lưu lại bọn hắn dự báo yêu chủ nhìn c h ẳ m c h ẳ m bốn người trong đôi mắt sát ý dần dần lên hắn nghĩ thông suốt muốn muốn xuất thủ vì chính mình tôn nhi trải đường để cho mình tôn nhi tiến vào thần ma cổ chiến trường ít điểm đối thủ cạnh tranh đột nhiên chính lợi động thủ dự báo yêu chủ đột nhiên cảm nhận được một loại nguy cơ biến xác bắt lấy dự báo thái tử thân thể đột nhiên lướt ngang trăm giảm xuất hiện tại một cái khác phương tiến n ũ một thanh trường đao xuất hiện đao mang như thủy ngân tiết đ i ệ n hung hăng chạm tại hắn vừa rồi lập c h i điệu ầm ầm một tiếng kinh khủng đao mang trực tiếp đem hư không xé rách một đường vết rách chừng vá m é t m trường kinh khủng đao ý mang theo c u ầ n quận chân long chi uy chúng kích thước vạn giảm thương khung cực đạo đế binh cảm nhận được thanh binh khí này đi lực cùng cái kia áp sập vạn cổ huy ép ở đây tất cả mọi người đều quá sợ hãi dự báo yêu chủ đứng trên bầu trời cũng là ánh mắt co r i ú t lại một mặt kinh hãi nhìn xem cái kia cây trường đao cực đạo đế binh một kích mặc dù chỉ là không có kích hoạt một kích nhưng là thật muốn bị chèm chúng g i ấ y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1035, thế gian cực tốc quyết đấu. trần nam như hiện ra bóng dáng, thu hồi trường đao trong tay, kháng tại trên bờ vai. Cả trường đao kiểu dáng phi thường khí, hình giọt nước trên thân tạp thật trôi tay toàn thế. rãi ra ráng, ráng rèn ra, người như nước chưa như như cực Chân cuốn cảnh, khác Lục cùng chậm Cả cây phức cánh cũng đúc 1035, phản hại. hiện hồi kháng phi khí, hình hoa hai hoàn không nhìn không phải đến, gian ứng mộng bóng giống liền lợi vai. kiểu dài lại, đi nam đao đao đao đao văn, nắm vốn đấu. đầy đây Cả là là là là là mà so bờ kỹ bạ mặc dù cả cây trường đao cũng không có khai phong nhưng mà lại cho người ta một loại có thể mở ra thiên địa vạn vật cảm giác vô luận thứ gì ở tại trước mặt phản phất đều có thể bị nó vô tình xé rách thương thiên sương rồng đao nhìn thấy lục trần trên bờ vai khiêng có một người trưởng thành lớn như vậy lại đao minh ý hiển nhiên nhẹ giọng nhất tới trong đám người cũng chỉ có nàng biết thương thiên sương rồng đao lai lịch tận mắt chứng kiến quá cái kia phách tuyệt vô song tường phong hộ c ử u giới vạn vựa uy thế đây là một thanh chân chính thương tiên chân long không phải xương rồng chế tác đại đao thương tiên chân long đây chính là một cái kỷ nguyên bên trong lợi hại nhất một loại hung thú theo lục trần nói có thể vận dụng thương thiên tri lực thương thiên tri lực kinh khủng bực nào một cái tên dù cho thần vương đối mặt thương thiên tri uy cũng muốn nhượng bộ lui binh lục trần khiêng đao mà đứng tạo hình đặc biệt một thanh so với người còn cao lớn hơn ao để hắn có chút không gì sánh kịp ba khí chỉ hơn hết toàn thân áo trắng khí chất xuất trần lại như là một cái tay c h ó i gà không chặt tư sinh loại này kịch liệt thị giác tương phản cho người ta một loại cảm giác quái dị lục trần một mặt đáng tiếc quay đầu nhìn về phía dự báo yêu chủ chân quân cảnh tốc độ phản ứng xác thực không phải cổ thánh cảnh hắn có thể so sánh với với lại dự báo tộc tốc độ trời sinh bên trong vương giả nó thân phát nhanh chóng khó có thể tưởng tượng cực đạo đế binh dự báo yêu chủ nhìn xem lục trần trong tay hình dọn nước tạo hình đại đao có chút nhữ mày cái này rõ ràng liền là một khối cực kỳ giống đại đao xương cốt không đúng đây không phải rèn đúc đi ra mà là trời sinh đây là ta yêu tộc yêu thú xương cốt lấy hắn nhãn lực tình lập tức phát hiện trôi này trường đao khác biệt long uy đây là long uy mà lại là thuần huyết chân long không phải xương cốt chân long chi cốt làm vũ khí cái này sao có thể dự báo yêu chủ đều là đã hái hùng kết vĩa phải biết v ạ n cổ đến nay chân long cũng sớm đã tuyệt tích thế nhân chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua chân long làm sao có thể thực sự có người có xương rồng tiểu tử ngươi tại sao có thể có chân long c h i cốt dự báo yêu chủ sắc mặt tâm trầm lạnh giọng hỏi tiểu tử lục trần thiêu thiêu mi mau h è o con một cái cũng dám ở ta trước mặt chứa thai to mặt lớn c u n g vọng tiểu tử ngươi có biết ta là ai không ngươi muốn chết phải không dự báo yêu chủ trong mắt phủ hiện sắc ý đường đường dự báo tộc yêu chủ dưới trướng thống l ĩ n h v ạ n yêu tại toàn bộ yêu tộc địa vị đều phi thường tôn sùng một đời yêu chủ lại bị người gọi thành mẹo con đây là đối với hắn huyết thống nói xấu sỉ nhục đánh p h á miệm lục chân một mặt khinh thường, đường đường một tôn c h â n quân cũng muốn lấy thế đ ạ người thực lực vi tôn bản tọa nói cái gì liền là cái gì dự báo yêu chủ bản thân cảm giác tốt đẹp ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống lục trần ánh mắt tràn ngập miệt thị thực lực vi tôn tốt nhất hơn hết lục trần khuôn mặt trầm xuống ông một tiếng cực thân thể mở ra vạn pháp lui tránh đột nhiên đạp lên mặt đất người như thiểm điện bình thường bắn đi ra tiếp ta một đao siêu việt thời gian cực tốc dự báo yêu chủ giật mình có chút n g o à i ý mớn hơn hết nhưng không có thanh lục trần đề ở trong mắt cùng bọn hắn d ự báo tộc so tốc độ đơn giản không biết lượng sức thế gian ai không biết bọn hắn d ự báo tộc đều là lấy tốc độ sưng hùng thời gian có thể có tốc độ như thế truyền thừa không cao hơn năm ngón tay số lượng tranh đao quan g cất tiên trăm ngàn trượng đao mang một bộ xuống màu trắng bạc đao mang phảng phất cựu thiên ngân hàng n h i ê n g mà xuống đao quan g vô lượng vô tận đao ý tràn ngập toàn bộ thiên địa cực thần thể siêu việt thế gian cực tốc tốc độ quá nhanh lục trần đột nhiên xuất hiện tại dự báo yêu chủ bên người một bộ xuống sát phạt vô tình như thế một đao giống như đến từ tại cựu thiên t r i thượng tiên b ự c bên trong giống như đao tiên g á n g lâm phát ra vô tình một đao đao ý không gì không phá tràn ngập tử vong đây là cái gì đạo pháp nhìn thấy như thế uy mánh một đao yêu giới rất nhiều yêu tộc linh giới linh tộc vũ giới vũ tộc các loại hàng ngũ toàn cũng vì đó biến s á c sắc mặt trắng bệnh không phải liền là chân long chi cốt rèn đúc trường đao so chi cực đạo đế binh không hề yếu nhìn thấy một đao kia không không biết có bao nhiêu người cảm giác lưng rét run đao đạo đám người không phải là chưa từng thấy qua nhưng là như thế bá liệt vô song đao đạo bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp căn bản không có đao pháp chỉ là tùy ý một b ổ mà thôi có đại nhân vật nhìn ra mánh khỏe một mặt rung động loại này đao đạo đã phản phát quy chân bất luận cái gì đao thức đối với cảnh giới cỡ này đao đạo tới nói đã không có bất cứ tác dụng gì một đao dao ra tùy ý một bù lại bao quát ra thiên vật vật bao hàm thế gian tất cả đao đạo đây là đao đạo đại thành tiêu chí à. đoạn không thánh địa một cái lao tổ nhìn xem lục trần một đao kia kinh động như gặp thiên nhân mặt mũi tràn đầy rung động không hiểu nơi xa ba nam một nữ đồng dạng mắt lộ ra vẻ mặt n g ư n g trọng kinh ngạc nhìn xem lục trần như lâm đại địch có ý tứ rõ ràng cảnh giới cùng ta các loại giống nhau vậy mà đao đạo đại thành lợi hại ta mị cầm phiến công tử cao ngạo trong ánh mắt hiện lên không hiểu quang mang khó được tin tượng thánh tử khen một người mắt đen ánh mắt sắc bén như ưng trên mặt anh tuấn nhuệ khí nam t đây là chúng ta chuyến này cường đại nhất đối thủ coi như các vị vận dụng riêng phần mình nội tình như thế một đao chỉ sợ cũng không dám nhận tinh tượng thánh tử cắn quát xếp từ tốn nói xác thực tiểu nữ t ử cam bái hạ phong trong bốn người duy một nữ t ử yên nhiên một cười k h u y ê n quốc k h u y ê n thành d á n g tươi cười lệnh trăm hoa thất sắc nhìn đám người sửng sốt một chút khó được h u y ễ n hải thánh nữ như thế tán dương một người trong bốn người duy nhất không nói gì thân phụ trường kiếm nam t ử hai tay ôm ngực trầm giọng nói ra không bờ kiếm phái đương đại kiếm chủ trong lòng liền không có điểm số ngươi kiếm pháp so với hắn đao pháp như thế nào n u y ễ n hải thánh nữ ngâm không bờ kiếm chủ một chút hỏi không phát động một chiêu kia ta không tiếp nổi hắn một đạo kia không mở kiếm chủ trầm giọng nói ra sắc mặt ít có ngưng trọng đám người t r ò n g mắt hơi h í p quên không nhai kiếm chủ một chút trong lòng sờ sờ suy đoán ranh ranh ranh trên bầu trời lục trần cực thần thể mau lẹ vô cùng vạn pháp lui tránh mà dự báo yêu chủ tốc độ cũng không chậm hai người nhanh chóng tại thiên không biến hóa vị trí lẫn nhau công kích lẫn nhau người tới ta đi đại chiến dị thường kịch liệt h ắ c cùng ta dự báo tộc so tốc độ ngươi không được dự báo yêu chủ lạnh cười phía sau hai cánh triển khai tốc độ đột nhiên lần nữa tăng lên một đoạn toàn bộ thiên địa đã mất đi h ẳ n bằng dáng nhưng là lục trần có thể cảm giác được hắn tồn tại biết hắn liền ở chung quanh đang tìm kiếm thời cơ tùy thời chuẩn bị cho mình một k í c h trí mạng đám người vậy nhao nhao quan sát đến trận chiến đấu này nháy mắt cũng không nháy mắt mắt sợ bỏ lỡ cái gì giấy trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1036, Hồn đoạn Tam sinh lộ. Dự báo tộc, tốc thiên tiểu thần thiệt một tôn cổ thánh đại ma đối xử lạnh nhạt nhìn xem, nói ra, người giới có cổ Hồn sinh hạ hỏa không minh, phải hỏi. lạnh nhìn đoạn song, ăn nói độ đại báo gia Ma ma xem, đối lộ, dự vô vậy xử t a m đại di thổ mười tám đại c ấ m khu hai mươi bốn tiểu gia thiên giới bên trong vạn linh trước mặt dự báo tộc tốc độ tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên năm dự báo tộc tốc độ cũng chỉ so phủ diêu thẳng giao động chín vạn dặm đại bảng nhất tộc yếu một ít mà thôi loại tốc độ này truyền thừa tại dòng máu của bọn họ là huyết mạch truyền thừa thế gian quý giá nhất tại phú siêu việt thế gian tức tốc cánh báo một mạch huyết mạch rất tinh khiết lục t r â n nhìn trước mắt không có một hai thiên vũ cười cười nói ra hắc tiểu tử bản tọa chính là cánh báo yêu đế trực hệ hậu nhân nhưng là chân chính đế tử thân phận tôn quý huyết mạch tự nhiên tinh khiết dự báo yêu chủng ạ o khí mười phần lời nói tràn ngập toàn bộ thiên địa vô khổng bất nhập loại thanh em này căn bản là không có cách dò xét nơi phát ra liền phảng phất từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ truyền đến bình thường điều trùng tiểu kỹ lục trần miết miệng lên lộ ra một k i a l ạ n h cười đ à n h một tiếng mi tâm mở ra thế giới thụ chập trởn vô tận sinh mệnh nguyên khí thông qua thân thể của hắn q u á n t r u đến thương thiên xương rồng trong đao động thủ cực đạo đế binh nhất định phải có lượng lớn thần lực màu đỏ ngỏm nếu không liền xem như cổ thánh phát động cực đạo đế binh một kích toàn lực vậy hội đại thương nguyên khí kẻ nặng nói thẳng tiêu thần vẫn trong tay thương thiên xương rồng đao chấn động thân đa từng đạo kỳ dị gợn sợi ó n thông qua thân đạo hướng 4 phương 8 hướng chuyển rung động, vô hình đao ý quán trú tại cổ này rung động bên trong, hướng 4 phương 8 hướng chuyển、lại. Từng g một trú tại vô qua đao đao đao đây đạo loại lại là lại. ý s ẩn chứa cực đạo chi uy đ a o ý cùng thiên địa hư không phát sinh cộng minh phanh một bóng người chật vật từ hư không v ọ t ra cực đạo chi uy liền xem như chân quân hắn cũng là một trận hái hùng khiếp vía điều đó không có khả năng dự báo yêu chủ quá sợ hãi ngươi làm sao có thể biết ta vị trí ngươi làm sao có thể kích phát ra cực đạo đế binh khủng bố như thế uy lực ngươi không sợ bị hút khô sao dự báo yêu chủ rất là c h ấ n kinh vừa mới loại kia kinh khủng áp lực liền phản phất tại đối mặt một tôn vạn cổ vô địch vô song đao đế bình thường nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc chỉ sợ cũng bị đế đạo đao mang chém giết chỉ là cực đạo đế binh m à thôi có thể làm khó ta lục chân một mặt khinh thường lại tiếp ta một đao c h a n h đao mang sáng chói c h ó i mắt l o a mắt đế bi minh n g ô n g giống như một tôn vạn cổ vô song đao đế phục sinh đao mang kéo dài vạn trượng mang theo không thể địch nổi duy ta vô địch tuyệt sắt đao ý hướng dự báo yêu chủ chém tới tại cái này sợi duy ta vô địch đ ạ đao đao ý phía dưới hắn cảm giác được mình rất là nhỏ bé. giống như trong tinh không một hạt bụi không cần dự báo yêu chủ quá sợ hãi hai chân có chút như n ô n ra đối mặt phảng phất triệt để kích hoạt lên bình thường cực đạo đế binh hắn dọa hồn đều kém chút mất đi trốn nhìn xem bổ hướng mình vạn trượng đao mang dự báo yêu chủ đã quên mình chỉ là một cái thần nghiệm c h i ảnh vô ý thức muốn trốn về phương xa nhưng mà hắn lại phát hiện toàn bộ thân thể toàn đều không nghe sai khiến hai cước phảng p h ấ t sinh căn bình thường thân thể phảng phất khảm nạm tại trong vết tưởng khẽ động đều không động được linh hồn h u áp dự báo yêu chủ kinh hãi đây là đại đế linh hồn h u áp cực đạo đ ế binh thật thất tỉnh đem mình chân áp giờ khác này hắn d nào có vừa rồi loại kia cao cao tại thượng duy ngã độc tôn bá khí biểu hiện trở về nói cho các ngươi biết dực báo tộc lao bất tử cho ta cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế nếu không bị ngạn hoa mở để bọn hắn hồn đoạn tam sinh đường lục trần không chút do dự một đ a o bổ xuống oanh một đời chân quân cảnh đại năng giả thần n i ệ m viễn ảnh bị lục trần một đ a o c h é m giết yêu giới tám vạn d i m dài lĩnh dây núi chỗ sâu một tôn nguy nga cao ngất đại thành sừng xưng tại dây núi đỉnh cả t ò a thành xa xa nhìn lại giống như một đầu phụ phục trên mặt đất ngủ say cảnh báo thân thể khổng lô kéo dài vạn giảm dưới thân bốn chân chính là chung quanh bốn tòa đỉnh cao nhất như thế bốn tòa thần nhạc chống đỡ nâng lên nhất phương đại thành cả tòa thành lớn đứng lơ lửng giữa không chung chỉ có bốn chân q u ỷ đất toàn bộ đại thành thành thể chung quanh quanh năm bị xương trắng bao phủ dãy núi nước biết ở giữa cổ thành huyền không treo thải hà trong sương mù bay quả thực là một phen nhân gian tiên cảnh lúc này tòa thành lớn này bên trong một đạo bóng dáng đột nhiên đứng lên chân quân chi uy quân quân quân chủng kích tám vạn giảm giải lĩnh lệ n h tám vạn giảm g i i lĩnh vô tận yêu thú p h ụ phục trên mặt đất run lẩy bảy a dược báo yêu chủ n g a mặt lên trời thép gi không ít núi lớn sụp đổ cũng dám giết ta thần n i ệ m hết thân buồn cười đừng để ta t ạ i đụng phải ngươi nếu không nhất định để ngươi xuống không bằng chết dự báo yêu chủ rất là tức giận càng nhiều là tim đập nhanh c h ự c đạo đ ế binh kinh khủng như vậy đường đường một đời chân quân mặc dù chỉ là thần n i ệ m lại ngăn cản không nổi cái này khiến hắn một trận hái hùng khiếp vía bị ngạn hoa mở hồn đoạn tam sinh đường ngươi đến cùng là ai dự báo yêu chủ không khỏi nhớ tới lục trần chém giết mình thời điểm nói chuyện qua n g a khí âm chầm nói ra lời này là ai nói dự báo yêu chủ vừa dứt lời một đạo dán m u bóng dáng đột nhiên chuyển đến bái kiến lao tổ dự báo yêu chủ giật mình một cái vội vàng quỷ dạp xuống đất cung kính nói ra chuyện quá tải o nét câu nói kia là ai nói g i à n mua bóng dáng ngữ khí bình thản lại tràn ngập vô tận uy nghiêm chăm chú một câu liền để dự báo yêu chủ sinh không nổi lòng phản kháng dự báo yêu chủ không dám ta có chỗ dầu diếm vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói một bản hử. một tiếng hử lạnh vang lên dự báo yêu chủ sắc mặt chấm n h ậ n một ngụm máu tươi phung tới trước mặt hắn một đạo g i à n mua bóng dáng p h ù hiện đây là một cái gần đất xa trời lão nhân làn da nếp lớn eo lưng hơi q u n g mái đầu bạc trắng lão nhân vừa xuất hiện và đạo bảo vệ phản phật khống chế toàn bộ thiết địa trở thành trong trời、đất. bàn tay cắn khôn vô địch thân uy c u ồ n c u ậ n mà đến dù cho dự báo yêu chủ đường đường một đời chân quân cũng bị cô uy áp này ép không t h ở nổi nếu có người nhìn thấy lao nhân này lời nói nhất định hội giật này cả mình t u y ệ t đại yêu thần vương không sai trước mắt cái này nhìn như gần đất xa trời lao nhân liền là dự báo tộc nội tình một trong một đời người cầm quyền sống mấy cái thời đại lao cổ động đây chỉ là hắn một sợi thần niệm hóa hình liền có uy thế như thế có thể tưởng tượng bản thể hắn như thế nào cường đại bị n ạ n hoa mở hồn đoạn tam sinh đường lao nhân từng bước một đạp vào thuộc về dự báo tộc yêu chủ bảo tọa ngồi xuống chậm rãi nhắc tới đường chính là hắn liền là nói như vậy dự báo yêu chủ mồ hôi lạnh trên trán chảy r ò n g đây chính là bọn hắn dự báo tộc cầm quyền lao c ộ n đồng một lời có thể định hắn sinh tử a i là bọn hắn tới lao nhân ngẩng đầu hướng về phía trước quay người hư không thân thúy như vũ trụ con mắt thế giới tiêu tan thần bí phi thường hắn là ai dự báo yêu chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc một cái ngay cả ta cũng không dám đắc tội với người không phải nói là liền xem như yêu đế tiên tổ phục sinh cũng không dám đắc tội với người lao nhân ánh mắt thở dài một tiếng cái gì dự báo yêu chủ quá sợ hãi liễn yêu đế tiên tổ phục sinh cũng không dám đắc tội với người cái này sao có thể đại đế không phải cựu giới vạn vựng độc tôn vạn cổ vô địch à còn có bọn hắn sợ người sao g i ấ y trắng chúc đạo h ư u vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý Trước 1037, thiên thần giới thiên tiêu. chặt sắt thế、nào? tường thế thái biết sót. tổ, rất ra, rõ như như như giới Có. chém địch cựu có chua có chủ 1037, nhân đinh phòng hộ nhìn phong phía không khả nói giới lại lại ai đại điều yêu nào, nào, lòng năng sau, đó Lão Lão báo đế vô à. Dự báo yêu chủ rất rõ ràng, Cắt đ ứ t và ạ cổ van dội cổ kim bọn hắn là cường đại nhất người nếu không tội gì một đời lại một đời người hướng tới trùng kích đế cảnh thành cựu vô địch đại đế ha ha lao nhân cười lạnh một tiếng vạn cổ tất cả đại đế vậy có mạnh yếu chi điểm chân chính đỉnh tiêm là vô địch mà nhỏ yếu đâu cấm c h u chi chiến ngươi có nghe nói đế vẫn chi chiến ngươi nhưng nghe nói đồ ma chi chiến ngươi nhưng nghe nói cựu c h i chiến ngươi nhưng nghe nói dị tộc chi chiến ngươi nhưng nghe nói lao nhân liên tục tra hỏi thanh d ư c báo yêu chủ hỏi trận mắt ố c mồn không cần ngồi giếng xem t i ê n may mắn đây là người thần n i ệ m viết thân lão nhân sắc mặt cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng đây chính là thanh dự báo yêu chủ giật mình tê u lên nhà mình vị lao tổ này nhưng là không tầm thường đ ạ i yêu sống mấy cái thời đại tại toàn bộ yêu giới thậm chí kiểu giới đều là phi thường nhân vật đáng sợ mà có thể làm cho mình l a o tổ lộ ra ngưng trọng như thế t h ầ n s ắ c đây chính là chưa từng có bị ngạn hoa mở hồn đoạn tam sinh đường l ã o miệng người bên trong lẩm bẩm người k i ê u kiểu giới không ai có thể chọn nổi ngươi hẳn là may mắn không có khả năng hắn liền là một người trẻ tuổi dự báo yêu chủ một mặt không tin hắn lai lịch ngươi còn chưa có tư cách biết chỉ nhớ kỹ một câu hắn liền xem như yêu đế tại thế cũng muốn đối nó、no、cung cung kính, kính. l ã o nhân ánh mắt sắp bén lạnh giọng nói ra tê dự c báo yêu chủ hít một hơi lanh khí về sau nhìn thấy hắn khi như nhìn thấy yêu đế bình thường cần cung cung kính kính không được vi phạm l ã o nhân thản nhiên nhìn dự c báo yêu chủ một chút nếu không trên cái thế giới này không ai có thể cứu ngươi thậm chí muốn liên lụy ta toàn bộ dự c báo tộc là l ã o tổ dự c báo yêu chủ một mặt hoảng sợ gật đầu như d i ã tỏi l ã o nhân chậm rãi đứng lên từng bước một đi ra ngoài một bước một thiên địa phản p h ấ t hướng tên h n cổ vượt qua mà đi bị n ạ n hoa mở là bọn hắn xuất hiện xem ra cựu giới lại phải náo động lao nhân là toàn bộ cựu giới số rất ít biết lục trần sau lương vốn có đủ để phá vỡ cựu giới thế lực bị nạn quân đoàn hoa thiên cốc khai ám lâu một đại vô địch quân đoàn một đại vạn cổ mạnh nhất tổ chức tình báo một đại mạnh nhất tổ chức sát thủ lao nhân tự lẩm bẩm chấm dãi biến mất cuối trời thế gian số rất ít có người biết bốn chữ này hàm nghĩa táng hoa bồn địa lục trần vai khiêng xương rồng đao thần sắc đ ạ m mạc nhìn xem dự báo thái tử lúc này dự báo thái tử dọa hồn phi phép tán hai chân như nhôn ra ngươi ngươi làm gì à nói cho ngươi ta thế nhưng là dự báo tộc thái tử n g ư ơ i dám giết ta chúng ta dự báo tộc đem cùng ngươi không chết không thôi có đúng không lục trần t ư n g bước một hướng hắn đi đến mỗi tiến lên trước một bước đều phảng phất đạp ở dự báo thái tử đáy lòng bên trên để s á c mặt hắn trắng bệnh một điểm đừng có giết ta dự báo thái tử nhìn xem lục trần t ư n g bước một đến gần phu phu một tiếng quỳ d ạ p xuống đất ta có mắt không t r ọ n g ngươi đừng có giết ta lúc đầu lục trần liền không có tính toán giết dự báo thái tử dù sao c á n h báo nhất tộc đã từng cùng hệ thống chủ nhân đi qua giao tế với lại bọn hắn cũng vì thủ hộ cựu giới lập xuống công lao hiền hách chỉ băng vào điểm này lục trần liền không khả năng giết h ắ n chỉ hơn hết muốn giết một giết hắn v y phóng cho hắn biết cái thế giới này nhân ngoại hữu nhân quá ngoài có thiên xem ở tổ tiên của ngươi cảnh báo yêu đế phân thượng ta không giết người ngươi muốn cảm tạ hắn có như thế một cái tiết tổ lục trân cúi đầu nhìn xem hắn ánh mắt lạnh nhạt tại dự báo thái tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm một chỉ điểm tại hắn mi tâm a dự báo thái tử hai mắt một phen trực tiếp dọa hôn mê bất tỉnh thật là đủ phế nam như mộng đĩu môi một mặt ghét bỏ phanh lục trân nắm lên dự báo thái tử tiện tay ném một cái trực tiếp đem hắn ném nơi xa một cái hồ nước bên trong lạnh đuốt nước hồ một kích thích trong hôn mê Dược báo thái tử dùng cả tay chân nhanh chóng từ đáy hổ vọt ra ngươi vừa mới đối ta làm cái gì sắc mặt hắn rất khó coi vội vàng kiểm tra thân thể của mình nhưng mà lại không có phát hiện quái dị địa phương bất quá trong lòng vẫn là không chắc hướng về phía lục trần lớn tiếng hỏi cho ngươi trước công s i ề n g về sau an tâm tu luyện không nên động ý đồ xấu nếu không có n g u y ê nếm mùi đau khổ lục trần liền cũng không nhìn hắn cái nào trường đau trong tay co r ụ t lại biến thành bình thường lớn nhỏ đưa cho nam như mậu sự tinh hoạt tất lục trần mang theo minh y hiển nhiên nam như mậu hướng nơi xa thung lũng bên trong đi đến những nơi đi qua chung quanh cựu giới sinh linh nao nhao tự chủ tránh ra một con đường lục trần bày ra thực lực để bọn hắn vô cùng e rẻ phải biết đây chính là chân quân cảnh cường giả a mặc dù chăm chú là thần niệm c h i thân cái kia vậy không phải người bình thường có thể kháng cự hiện tại bọn hắn tránh lục trần như xa hạc ai cũng không muốn đi t r e o chọc một nhân vật như vậy thiếu già ngươi cho cái kia con m è o con làm cái gì nam như mộng phi thường tò mò một điểm thủ đoạn nhỏ đốc xúc hắn vì báo m u ố n chính tâm an tâm tu luyện khác làm méo lục trần vừa cười vừa nói thiếu gia đối với hắn rất là chiếu cố a mình y gì nhiên hiếu kỳ hỏi xem ở hắn tiên tổ cánh báo yêu đế trên mặt mũi mặt tôi bằng không hắn sớm liền thành ta vong hồn dưới nào lục trần vừa đi vừa nói cánh báo yêu đế đối khắp cả cựu giới tới nói có công tích lớn hắn tại thế thời điểm chấn áp mười tám đại cấm khu hai mươi bốn gia tiên lệnh những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ không nói là vì số không nhiều có thể chấn áp cấm khu không dám hành động thiếu suy nghĩ thì ra là thế đám người bừng tỉnh đại n ộ ô một m cái lúc này minh y ly h ả nhiên trong ngực tiểu lục tuyết hai cái đen nhánh mắt to nhìn xem lục trần dội ra tay nhỏ ê a học nói lục trần hoàn dội ra bàn tay lớn từ minh y ly h ả nhiên trong ngực đem tiểu ra hỏa n h ậ n lấy một đoàn người rất nhanh biến mất tại thảo nguyên cuối cùng thẳng đến lúc này đám người mới hồi phục tinh thật lại tối thư một hơi có thể đánh bại chân quân cảnh thần n i ệ m c h i thân mang cho bọn hắn áp lực quá lớn rất khủng bố có tư cách làm đối thủ của ta tinh tượng thánh tử nhìn xem lục trần biến mất bóng dáng thu hồi ánh mắt mắt đen bên trong chiến ý sôi trào như thế sau lưng đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn thiếu niên tiên tiêu đây là một cái cường đại đối thủ tiểu nữ tự vậy cực kỳ có hứng thú huyễn hải thánh nữ đôi mắt đẹp liên tục đối lục trần sinh ra cực kỳ tốt đẹp quan tâm không riêng gì hắn đám người bên trong ta còn phát hiện một chút d i nhân có tư cách thành vì đối thủ của chúng ta đấu huyết thần tông thánh tử nhìn qua phía dưới lít nha lít nhít đám người nói ra cựu giới rất nhiều tinh anh hội tụ nơi này lại không đơn giản chúng ta thiên thần giới một giới thiếu niên thiên tiêu tự nhiên không phải số ít vô nhai kiếm chủ quét mắt đám người băng l a n h khuôn mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa lúc đến đợi ta xem qua tám mươi mốt đạo thông đạo cũng liền đại biểu cựu cựu số lượng mỗi một giới chi ít có chín làn sóng người truyền v à o đây chỉ là một bộ điểm những người khác hẳn là trải rộng tại cả cái thung lũng bên trong g â y trắng chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t i nguyễn h t ư ợ n hải thánh nữ vũ mị một cười khuynh quốc khuynh thành tự đạo đế binh kinh khủng đạo đạo không biết là cái nào thánh địa thánh tử khó được có người có thể nhập nguyễn hải thánh nữ phát nhãn ta thật là thay hắn bị hay tinh tượng thánh tử nhìn thấy h u y ễ n hải thánh nữ dáng tươi cười nhịn không được hướng bên cạnh xê dịch cùng nàng giữ một khoảng cách đấu huyết thánh tử cùng vô nhai kiếm chủ cũng không nhịn được sợ run cả người tại thiên thần giới h u y ễ n hải thánh nữ uy danh cũng không phải là t r ứ n g cho đẹp một thân huyễn thuật không người ra hai bên ngay cả ở đây ba người đó cũng là lấy quá nàng đường mỹ nhân như xà h ạ n điểm ấy đầy đủ thể hiện tại h u y ễ n hải thánh nữ trên thân thiên thần giới thiếu niên tiên h tiêu không ít người đều đưa tại trong tay nàng táng hoa bồn địa đất rộng của nhiều cả cái thung lũng hoàn toàn bao trùm lấy rậm cỏ xanh hoa tươi thỉnh thoảng còn có từng toàn ú i cao hành tr mặt trời t r ó i trang n u h ò a ánh nắng vương vãi xuống mang theo từng tia từng tia kim sắc đem chọn cái thung lũng thấp thoáng lộng lẫy lục chân một nhóm một đường mà đi gặp không ít người có toàn thân là tảng đá thạch linh tộc có toàn thân đầu gỗ mục linh tộc ma khí quần c u ộ n ma tộc tu la giới tu la tộc một thân phật quang đại từ đại bi phật giới cao tăng các loại rất rõ ràng bọn họ đều là tám mươi mốt đạo thần quang ngẫu nhiên chọn chúng cựu giới tu sĩ trong thời gian này cựu giới giữa mọi người ngược lại là không có phát sinh đại chiến đều cực kỳ ăn ý trầm tĩ liền lấy ma tộc tới nói đã từng cái chủng tộc này muốn thống trị cự giới ngang tiến công còn lại tắm giới trở thành tắm giới công địch mà bây giờ tại táng hoa b ù n địa mặc dù đều đối ma tộc hận t ấ u xương nhưng không ai xuất thủ ai đều không muốn đánh phá cân bằng dù sao cùng ma tộc so sánh thần ma cổ chiến trường đối với bọn hắn r ụ hoặc càng thêm lớn lên đường bình an v ô sự lục c h â n một nhóm tìm tới một tòa không người ngọn núi tại đỉnh núi đợi sù dưới mảnh này khu vực phi thường kỳ quái là toàn bộ bình nguyên chỉ có dây núi tri địa mênh mông bình nguyên phía trên thêm ra vài tòa núi lớn không thể không gây nên đám người phải chú ý mảnh này dây núi sắp xếp l ỏ n lẻo nhưng lại có quy luật đám người đều là cựu giới tinh anh tự nhiên mà vậy chú ý tới nhao nhao chạy tới nơi lây thiếu ra chúng ta không phải muốn đi thần ma cổ chiến trường à tại sao lại ở chỗ này đợi minh y vì h i n h i ê n bọn người buồn bực ngán ngẩm ngồi tại một chỗ nham thạch bên trên ở trên cao nhìn xuống đánh ra phiến bình nguyên này nơi này là thần ma cổ chiến trường cửa vào chúng ta tự nhiên muốn ở chỗ này chờ đợi lục trần xuất ra quỳnh tương ngọc dịch một mặt hưởng thụ u ố n g vào tại sau lưng của hắn thái văn văn tiểu nha đầu nhẹ nhàng cho h ắ n nắm vớt bà vai chầm chầm tay nhỏ kình đạo vừa vặn l ệ lục trần rất là hưởng thụ rượu ngon gia nhân cả hai đều hội tụ tiện sát người bên ngoài liên trong thời gian này lục tục ngao ngoe một mực có người đang không ngừng từ bốn phương tám hướng chạy đến cựu giới tinh anh hội tụ mọi người đều rất có ăn ý mỗi một giới người đều tụ t r u n g một chỗ hình thành chín đại lâm thời thế lực thần ma cổ chiến trường hung hiểm phi thường đơn độc tiến về căn bản vốn không khả năng nhất định vẫn lạc trong đó mọi người đều ngầm h i ể u lẫn nhau n h a u n h a u tạo thành đ o à n đội mà mỗi một giới người tự nhiên là khuynh ê ư ớ n g mỗi một giới cái này cũng liền hoàn thành lấy các giới làm chủ chín đại lâm thời thế lực đương nhiên chín đại thế lực người dẫn đầu vậy cũng là các giới vô cùng cường đại người đều là cổ thánh tri cảnh thần ma cổ chiến trường lập tức chi quang chỉ chọn cổ thánh cùng cổ thánh phía trên thiên kiêu tiến bảo một khi vượt qua giới hạn này ngẫu nhiên chi quang liền bị đem ném ra ngoài nói cách khác tại thần ma cổ chiến trường cổ thánh liền là người mạnh nhất nếu không vạn cổ đến nay thần ma cổ chiến trường sớm đã bị một đám lao cổ đồng cho chiếm đ o ạ n nhiều người náo nhiệt l ờ i này không giả theo đến người ở đây càng ngày càng nhiều mảnh này dãy núi trở nên tiếng người huyên náo các giới tinh anh tại bản giới trận doanh trao đổi lẫn nhau vô cùng náo nhiệt là đoạn không thánh địa người tới chín đại thế lực bên trong minh tộc trận doanh chuyển đến một trận hưng p h n không hiệu tiếng gọi ẩm ẩm trong bóng đêm một đám người đạc nguyệt mà đến cầm đầu là một tên nam tử mắt như lang tinh anh tuấn bất phảm nhất cử nhất động ở giữa ba khí mười phần nhưng lại phi thường tự nhiên phản phất trời sinh như thế bình thường phía sau nam tử là tám tên đầu đội mặt nạ màu bạc người người khoác ngân sắc chiến giáp lúc hành tàu âm vang rung động đằng đằng sát khí đoạn không thánh địa thánh tử cùng đoạn không b á t vương minh giới đám người s ô i trào từng cái tinh thần đại chấn đoạn không thánh tử minh giới siêu nhiên thánh địa đoạn không thánh địa truyền nhân cùng các thánh địa thánh tử khác biệt đoạn không thánh tử xuất thân phổ thông hoàn toàn là theo dựa vào chính mình thiên phú cố gắng đánh bại ngậm lấy chìa khóa vàng dài đại thánh tử người ứng cử đạt được đoạn không thánh tử chư l á o bất luận cái gì đang lâm thánh tử vị trí hắn đã từng liên chiến minh rơi các nơi lấy máu tươi đúc thành mình đi danh khiêu chiến tự thân cực hạng là một cái tuyệt đối với chiến đấu cổ nhân tu luyện cổ nhân mười tuổi nhật bản mười hai tuổi diễn đạo mười bốn tuổi chiến hầu cảnh cừng giả mười lăm tuổi chiến vương cảnh mười bảy tuổi chiến hoàng cảnh mười tám tuổi trưởng thành thời khắc lấy quét ngang vô địch chi thế chém giết thế hệ trước thánh nhân vương hai mươi tuổi diệt nhất vương đại quốc dạng này chiến tích vô luận đặt ở cái nào một thời đại đều là đỉnh cao nhất tiên cơ Lục duyên quả lên, nhiên toàn Trần trở bất bộ phạm. đáng h i á đoạn không tiếc h h chút, hệ thống phản h á n tử một ồ về đ n tin t ứ để đến, đồ hắn không tự chủ tàn đến. thiên phú như mình nhi thiên trênh tàn tự với diệp vậy, so lục ệ n không h Đáng có tiếc, mấy. l trần lắc đầu nhân vật như vậy mình lại không gặp phải một sóng lớn sư đổ điểm kinh nghiệm thỏa thỏa bay lệnh lục trần tiếp h ậ n đoạn không b ắ t vương căn cốt ngộ tính cũng không kém quét mắt phía sau hắn tám người một chút lục trần hai mắt nhữ lại lấy hắn nhãn lực mình hệ thống nhìn rõ chân tơ cái tóc lập tức biết tám người này sở học chính là hợp thể trên kỹ không thể khinh thường khi biết, thể hợp c đoạn không thánh tử đi vào minh giới trận doanh về sau không ít người nhao nhao đứng lên đôi hắn cung kinh nhân cần thăm hỏi giấy trắng chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý Trước 1039, chuẩn 1039, với õ các bài kiến thánh thánh bài vào kiến đi minh i không đoạn tử. Theo tử g trận một trận thánh tử dậy, doanh đại bản doanh, một đám minh giới trận doanh người nhau nhau đứng dậy, hướng đoạn không thánh tử chào hỏi. đại đám giới Với lại những người này đối với đoạn không thánh tử phi thường tôn kính vô luận già trẻ đều hơi hơi không người lấy đó cung kính cái này đoạn không thánh tử nhân duyên không tệ à, nhiều người như vậy đều biết hắn nhìn xem đoạn không thánh tử tiến vào minh giới trận doanh còn lại tắm giới có người nghị luận lên cái g i á m nhân duyên không sai thực lực vi tôn vạn cổ không thay đổi trí lý cái này đoạn không thánh tử tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản m nơi qua quan này quanh a thân b là minh giới trận doanh hạch tâm, tâm toàn bộ trận doanh trụ tâm cốt đều là trong đám người cường đại nhất người minh trạch cổ quốc thái tử thu động độ truyền nhân thánh minh thế ra thế tử minh cung mới đảm nhiệm công chủ nhìn thấy trong lều vài người đoạn không thánh tử xưng sờ ta tưởng là ai nguyên lai là đoạn không thánh tử đến nhìn người tới đám người nhao nhao ngầm đầu đợi thấy rõ là đoạn không thánh tử về sau từng cái toàn bộ cười bất quá bọn hắn cũng không đứng dậy bọn họ đều là đế đạo truyền thường người thân phận tốt quý giữa lẫn nhau lại là cùng thế hệ cũng không có ai đối với người nào cung kính nói chuyện đoạn không thánh tử liếc nhìn đám người một chút gật gật đầu đi vào đại trướng tìm một cái góc ngồi xuống nhắm mắt lại phảng phất ngủ thiếp đi bình thường không n ú c nhích đoạn không thánh tử ngồi lại đây cùng một chỗ thảo luận một chút thần m a cổ chiến trường công việc thu động độ truyền nhân mở miệng phát ra mời ngồi tại nơi hẻo lánh làm gì à cùng một chỗ tới thương lượng một chút đối sách lần này cựu giới anh tài hội tụ còn cần chúng ta đồng tâm hiệp lực minh trạch cổ quốc thái t ử v ậ y hướng đoạn không thánh tử phát ra mời các ngươi thương lượng ta từ nghe liền là đoạn không thánh tử nhắm mắt lại ngồi xuống đối với thương thảo sự t ì n h hoàn toàn không để trong lòng thôi chúng ta thương thảo minh trạch cổ quốc thái tử thản nhiên nhìn đoạn không thánh tử một chút trong đôi mắt lánh man g lóe lên một cái rồi biến mất lần này đã đến minh giới tinh anh có thể nói trong đó có rất nhiều người đều không gặp nhau có thậm chí là kẻ thủ sống còn nhưng mà nhưng lại không thể không tạm thời bông xuống thành kiến bao đoàn sửa ấm dù sao lần này thần ma cổ chiến trường chi hành nhân số nhiều lắm ai có thể cam đoan trong những người này không có cường giả cho nên bọn hắn phải làm cho tốt chú đáo chặt chẽ kế hoạch lúc này không riêng gì minh giới trận doanh như thế còn lại bắt đại trận doanh cũng giống như thế đều đang thương lượng đối sách chỉ có lục trần một nhóm chiêm cứ lấy một tòa không đáng chú ý đỉnh núi mỹ nhân làm bạn chu quả quỳnh tương hầu hạ lanh lanh thanh thanh trong thời gian này do người không ngừng liên miên bất tuyệt vẫn là từng lớp từng lớp chạy đến mấy ngày thời gian toàn bộ d ã núi khu vực toàn bộ người đông n g h ị t đã chứa không nổi quá nhiều người nhưng mà vẫn là có người nối liền không dứt chạy đến c dù sao rất nhiều người đều bảo trì k h ắ t chế vì có thể bảo tồn thực lực tiến vào thần ma cổ chiến trường tìm được cơ duyên chuẩn võ các người tới dây núi ở giữa người người n h n náo không biết hai hôm một tiếng đám người phóng tầm mắt nhìn tới thiên địa cuối cùng quyển thiên gió lốc lớn hướng nơi này di động kinh khủng gió lốc lớn nhanh như chừng nào lực phá hoại cực mạnh một đường đi tới vùng đất bay lên dù cho cách nhau rất xa vậy có thể cảm giác được thấu xương tia gió lốc lớn chi uy dọa vô số người vì về sau lui quần thiên gió lốc lớn đi vào dây núi đột nhiên biến mất đám người cái này mới nhìn đến đây là một đầu màu xanh sư tử đứng ngạo n g h ệ tại c ử u thiên trí thượng toàn thân bao trùm vảy màu xanh thanh quang lợn lờ thần tuấn vô cùng sư tông thanh quang liệt liệt từng cây đứng thẳng p h ả n phất từng cây màu xanh thủy tinh bình thường thanh phong dược sư vương nhìn thấy con này màu xanh sư tử đám người bên trong một cái rút rụi dậy hung hăng méo một cái mình râu rịa đau được bản thân n h e răng trận mắt thanh phong dược sư vương truyền thuyết nó mặc dù không phải thần thú, nhưng lại cũng là thần thú thanh long hậu đại thân chạy xuôi lấy thanh long huyết thống cho nên khi đầu này sư tử đạp lập cựu tiên tri thượng thời điểm phát ra khí thế để không ít người vì trong lòng run lên cổ thanh cảnh đầu này sư tử rất rõ ràng nhìn còn vị thành niên nhưng mà phát ra khí thế lại làm cho đám người run sợ thanh phong dược sư vương thân có thanh long huyết mạch thể kiện lực mạnh mặc dù chỉ có cổ thanh cảnh lại không thể gặp ngay cả một chút chân quân thần vương xuất thủ muốn hàng phục đầu này thanh sư lại đau khổ tìm không được tung tích truyền thuyết tại quỷ giới có một câu có thể hàng phục thanh phong dược sư vương người xem như liền tương lai chi đến vị chứng đạo thành đế mặc dù chỉ là tin đồn nhưng là không thể không nói loại dị thú này s á t thực làm người khác c a thích với lại thực lực cường đại là cái không sai giúp đỡ các ngươi mau nhìn đó là ta quỷ giới chuẩn v õ các chim cắt c ả n chăn đại nhân quỷ giới người nhìn xem màu xanh sư tử trên thân một đạo bóng dáng kích động la lên tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại màu xanh sư tử cái k i a rậm rạp cứng rắn như sát sắc bén như trường mâu sư tông về sau một đạo bóng dáng hiện lộ ra thanh niên không tính anh tuấn chỗ mi tâm vừa đến thần bí đồ đằng tô điểm chiếu lấp lánh huyền ảo thần bí một đôi mắt lại như là thần đồng tử như thế có thể nhìn thấu vạn cổ trọe nụ tui lốt né hắn phát ra hào tràng cả người tràn ra hạo nhiên chi khí hắn không có chút nào làm ra vẻ khí thế mười phần tự nhiên địa từ trên người hắn tràn ra đến loại khí thế này rất đặc thù không phải đế khí lại phảng phất đế khí bình thường không g i ậ n tự uy giống như một tôn chân thần chuẩn võ các truyền nhân chuẩn võ đại đế hậu nhân quả nhiên danh bất hư truyền liền thanh phong dược sư vương đều có thể h ạ n g phục không ít người cảm thán chim cắt càn chăn cường đại cùng cái tia cường đại cơ duyên đây là ngày gì là các giới thánh tử thánh nữ công chúa thái tử thế tử thế nữ đại tụ hội sao nhìn xem từng cái đế đạo truyền thừa, đại giáo. thế ra thánh địa truyền đến lộ ra cựu giới đông đảo ở đây tu sĩ cũng n h ị n không được chửi mẹ có ý tứ quả nhiên không có đơn giản như vậy thiên thần tứ kiệt đứng ở trên ngọn núi tự lẩm bẩm những ngày gần đây người tới một cái so một cái cường đại thánh tử thánh nữ liền phảng phất không cần tiền như thế nhiều người như vậy cãi nhau quá không thú vị tiểu nữ tử cho các ngươi tìm một chút vui huyễn hải thánh nữ vừa cười vừa nói ú c h u y ễ n thanh trúc mội mội không muốn cho chúng ta đến một đoạn vũ đạo trợ hứng sao tinh tượng thánh tử đong đưa có xếp ta bị hai mắt một tia sáng hiện lên cắt khi âu vũ có cái gì tốt đến bàn tiệc huyễn hải thánh nữ đối tinh tượng thánh tử chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý Trước 1040, kiếm kết、hợp. Ta thích tiệc. hết thánh tử một ta tiệc. thánh tử, nhìn xem yếu, thanh phong dược sư vương bực này thần thú đều có thể phụ, cho các nhìn một chút cho hay. Huyến hải thánh nữ ý vị thâm trường một mắt thánh tâm thần người, dược sư vương ngươi người, người Người phương, ngươi cho chúng cái Chuẩn các bực có cho các cho cạnh cạnh chuẩn cản chăn đại nhân, nơi này đã không có 1040, đao Đấu để đều đối đại đã địa ha ha hay. phong kiếm không không hải mội mội hải hội nơi huyến xem hợp. nhìn nhìn hạng phụ, nhìn Huyến nháy lĩnh nhân, nh yếu, này nữ bên nữ. bên này gì võ vị là, ý người này nhận h u y ễ n hải thánh nữ sai sự bắt đầu dẫn đạo lên chuẩn càn chăn đến hử thanh phong dược sư vương thân hình khổng lồ phía trên chuẩn càn chăn ngồi ngay ngắn trên đó đối người nói chuyện lạnh hừ một tiếng thanh âm như sấm đinh thai nhức góc đông đông đông m ở miệng nói chuyện người sắc mặt c h ắ n g nhuận ngực như bị quả truy đánh liên tục ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững bóng dáng từng sợi máu tươi từ người này lỗ mũi lỗ thai khoe miệng chăn ra rất rõ ràng chăm chú là hừ một tiếng hắn liền bị thương cùng ta chơi tâm địa giang ăn dạo ngươi còn n o lắm mượn đau dưới người loại này thủ đoạn cũng muốn ở trước mặt ta chơi ch h u y ễ n hải thánh nữ sắc mặt tối đen hung hăng chừng mắt liếc thủ h ạ mình làm việc đều không sẽ làm thánh nữ bất giận người trẻ tuổi này chú ý đến l a o trên mặt vết máu túi đầu xuống thỉnh tội chuẩn càn trăn chuẩn võ các truyền nhân h u y ễ n hải thánh nữ l ắ c l ắ c tinh tế eo nhỏ nhắn trong đám người đi ra mặt c ư ờ i như hoa nhìn xem chuẩn càn trăn ngươi là người phương nào chuẩn càn trăn ngồi ngay ngắn ở thanh phong dược sư vương trên thân lông mày một nhăn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân liền phảng phất một tôn nhân gian đế vương bình thường thiên thần giới n u y ễ n hải thánh địa thành nữ n u y ễ n thanh trúc u y ễ n hải thánh nữ một cười chuẩn c à n chăn nhìn h u y ễ n hải thánh nữ trầm giọng nói ra đương nhiên h u y ễ n hải thánh nữ gật gật đầu thoải mái thừa nhận hắc chuẩn c à n chăn ngửa mặt lên trời cười to mỹ nhân như hoa nói sớm là người muốn cho ta mượn tay giết người tùy tiền mượn h u y ễ n hải thánh nữ nho a mắt được chứng kiến chúng sinh muôn màu nàng thần sắc không thay đổi đây coi như là giao dịch sao chẳng lẽ thanh trúc muốn để ta toi công bận rộn một trận chuẩn c à n chăn ánh mắt nóng rực nhìn xem h u y ễ n hải thánh nữ phải biết ném đi thân phận cái này n u y ễ n hải thánh nữ có thể được xưng là thiên thần giới đệ nhất mỹ nhân trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể đi tại tăng thêm nàng tu tập h u y ễ n hải thánh địa h u y ế n thuật càng làm cho nàng tăng thêm vô tận mị hoặc liếc mắt một cái cái kia chính là nhân gian vưu vận bất kỳ nam nhân nào đều trốn hơn hết nàng mị hoặc như thế nào giao dịch h u y ễ n thanh trúc từ tốn nói dù là nàng như thế y nguyên x i n h đẹp mười phần quan ép quần phương chuẩn võ các thiếu một vị nữ chủ nhân chuẩn c à n chăn hai mắt n u lại nói ra h u y ễ n hải thánh nữ thần sắc không thay đổi thản nhiên nhìn chuẩn c à n chăn một chút các ngươi chuẩn võ các có thể bông ta xuống sao đường đường n u y ễ n hải thánh địa thiên thần giới siêu nhiên thánh địa hiệu lệnh vừa ra không dám không theo há lại một cái nho nhỏ chuẩn võ cấp có thể so sánh với trong nội tâm nàng trong lòng đã có cách đường thả hay là không thả dưới chỉ có thả mới biết được chuẩn c a n chăn nói ra thành dao h u y ễ n hải thánh nữ quay người trở lại thiên thần giới trận giành phản phất vừa rồi sự tình gì không có phát sinh bình thường tê cái này chuẩn c a n chăn cường đại như vậy liền h u y ễ n hải thánh nữ đều thua t r ậ n đám người nhìn xem một màn này quá sợ hãi hai người đối lời hoàn toàn là t h ầ n n i ệ m truyền âm ở chung quanh trong mắt người chỉ là hai người nhìn nhau một lát sau đó n u y ễ n hải thánh nữ bại lui vay một tiếng thanh phong dược sư vương một bước đặt h ô n g trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần một đoàn người chỗ đợi ngọn núi bên trên sư vương cái kia thao thiên kinh khủng khí cơ để chung quanh các đại trận doanh đám người đều là sắc mặt của biến bá đạo không kiêng nghệ gì cả đây chính là đối chuẩn càn chăn tốt nhất miêu tả bất quá hắn thật có cuồng ngạo vô liếng tức là chuẩn võ các truyền nhân lại có thể hàng phục thanh phong dược sư vương bực này dị thú đổi lại người khác vậy tìm không thấy đông nam tây bắc p h ầ n phận minh y thể nhiên nam như mộng thái văn văn đứng người lên nhìn chuẩn cắn chăn một mặt lanh xác các nàng tất cả đều là đế đạo truyền thừa hậu với lại khí tức không chút nào che lấp đây chính là khiêu khích thực chất bên trong cao ngạo để bọn hắn nghiêm trận lấy lợi tùy thời chuẩn bị xuất thủ muốn khai chiến thấy cảnh này c h í n lại trận doanh vô số người mong mọi cùng trông mong lộ ra cởi trên nôi đau của người khác thân sắc phải biết lục trần sở dĩ có thể một mình chiếm cứ này tòa đình núi vẫn là cùng lúc trước hắn cường thế d i ệ n sát chân quân c h i ảnh có quan hệ lúc ấy cựu giới rất nhiều người đã từng thấy được một chuyến mười mười chuyến trăm tự nhiên mà vậy đều truyền ra cho dù là người đến sau lúc đầu muốn đi lên cùng lục trần tranh một chuyến này tòa đình núi đều bị bản giới thấy tận mắt lục trần xuất thủ người chặn lại nói g i ngươi có chân quân lợi hại không có cũng đ ừ n g đi tìm chết vẫn là ngoan ngoãn đợi a tiểu tử này toa đỉnh núi tam ớn nhanh chóng rời đi chuẩn c a n chăn ngồi ngay ngắn ở thanh phong dược sư vương trên lưng ở trên cao nhìn xuống giống như là một tôn đế hoàng kê cao gối mà ngủ cửu thiên nhìn xuống lục trần một nhầm giống thanh phong dược sư vương vậy rất là phối hợp phát ra gầm lên giận dữ sóng âm dập dởn lệ cả ngọn núi đều là chấn động mãnh liệt làm càn minh y dĩa nhiên cùng nam như mậu giận dữ lại có người dám như thế đối thiếu ra nhà mình nói chuyện cuộc vọng không biên giới chuẩn càn chăn kê cao gối mà ngủ thanh phong dược sư vương trên lưng nhìn xuống chúng nhân thanh âm hùng hồn giống như một tôn thần c h i lâm thế từng sợi đường uy nương theo hắn đem hắn phụ trợ cao đại thượng bây giờ cách đi ta có thể không so đo bằng không đợi ta xuất thủ giết không tha thế không ít người nghe được chuẩn càn chăn lời nói thần sắc k ỳ biến càng nhiều cựu giới trận doanh người là cười trên nỗi đau của người khác ôm xem náo nhiệt tâm tính thật là khí phách chân nam nhân thậm chí một chút nữ tu sĩ nhìn xem chuẩn càn chăn bóng l ư n g phạm lên hoa xi、si、đến n h o nha hướng hắn vứt mị nhãn ba cái số lui mỹ tử chuẩn càn ch không ai dám hoài nghi hắn lời nói tính chân thực lạnh i ạ i có phiền hay không muốn động thủ liền tranh thủ thời gian chớ chỉ hoãn tiểu ra ta nhã hứng lục trần uống một n g ụ m quỳnh tương ngọc dịch thế nào a hạ miệng cảm giác có người quấy dày cái này quỳnh tương đều trở nên không có hương vị muốn chết chuẩn càn c h â n giận dữ ngồi xuống thanh phong dược sư vương khẽ động trong nháy mắt khi lục trần đánh tới tranh tranh một tiếng kiếm ngân vàng một tiếng đau ngâm một đau một kiếm xuất hiện tại chuẩn càn c h â n trước mặt kiếm khí sáng chói đau mang phun ra nước vào ngăn trở thanh phong dược sư vương đường đi lan chuẩn càn trăn không có nhìn hai người một chút một thanh màu xanh lá phiến lá trạm trường kiếm giống như phỉ thúy bình thường trong suốt tất át mỏng như cánh ve phản g h á t nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể bể nát vậy mà lúc này nhưng không ai dám xem thường trôi kiếm này trường kiếm kiếm khí sáng chói kiếm ý vô song từng sợi đế uy vân quanh uy chấn bắt phương và vực một thanh trường đao h n h không màu trắng cốt đao không có khai phòng hẳn là cực kỳ cùn vậy mà lúc này trường đao đao ý lưu chuyển hư không đều trở nên vạt mẹo chưa đầy từng vết n ư ớ c một đao một kiếm tại lục trần trước mặt tạo thành một đạo không thể vượt qua thiên khe giống như đồng tường tường s á t không thể phá vỡ phanh thanh phong dược sư vương đạp mạnh đạp ở đao kiếm phía trên giống như cự nhạc bình thường từ không trung r ấ t xuống thiên d i ê u địa động thụ sư vương một cước chi lực chung q u n h d ã núi đều là một trận lay động mặt đất lay động liền phảng phất phát sinh động đất như thế không ít người vì chi biến sắc như thế đạt mạnh đại thánh phía dưới chỉ s không ít đại nhân vật đều là sắc mặt nghiêm túc như lâm đại địch nhưng mà đao kiếm hành o không giống như một tôn cổ thánh phục sinh tự mình ngự thủ b ắ t phương địch thanh phong dược sư vương một k í c h vậy mà không có lay động bọn họ ân thanh phong dược sư vương trên lưng chuẩn cằn chăn ánh mắt sáng chói giống như hai ngọn bất diệt thần đăng hai đạo ánh mắt rơi vào minh y h i n h i ê n cùng nam như mộng trên thân muốn xem ra bọn hắn lai lịch nhưng mà trên thân hai người có loại đại đế, đạo vận, từng sợi đế bi lưu chuyển ngăn cản ánh mắt của hắn để hắn không nhìn thấy được hai người chuẩn võ các tí ngon dám đối thiếu ra nhà ta bất kính tội chết minh y dĩa nhiên gương mặt xinh đẹp băng lánh như x ư ơ n g l ạ n h trong tay đạo diệp kiếm l ắ p một cái trực tiếp hướng chuẩn càn chăn chém ra một kiếm nhưng mà nàng một kiếm này b ổ ra không có kiếm quang thiên địa hoàn toàn yên t ĩ n h ha ha ha nữ nhân này là đến chọc cười đi nàng coi là cầm kiếm tùy ý vung lên liền kiếm quang đều không có liền có thể đánh g i ế t chuẩn võ các truyền nhân thấy cảnh này chính đại trận doanh không ít người cười ha h a từng tiếng khinh thường tiếng cười chuyển đến chuẩn càn chăn vậy rất là ngoài ý mớn vừa muốn nói chuyện trào phúng đột nhiên một đạo làm hắn cũng vô cùng tim đập nhanh khí tức chuyển đến đỉnh đầu chuẩn căn chăn s ữ n g sở t ò a hạ thanh phong dược sư vương trong nháy mắt lướt ngang trăm dặm q u a y đầu nhìn lại ánh mắt không khỏi nương g tụ cựu thiên tri thượng một đạo sáng trói kiếm mang từ thiên ngoại bay tới lực bổ xuống giống như cựu thiên tri thượng kiếm tiên phát ra một kích uy lực tuyệt luân răng rác kiếm mang nước thiên đem thiên khung từ trên xuống dưới lập tức xé rách xa xa nhìn lại giống như đem chọn cái bầu trời xé thành hai nửa t ê cảm nhận được cái này một kiếm tri uy vừa mới còn cười nhạo minh y h i n h i ê n người đã sớm sợ choáng hai chân run lập cập và môi trắng bệnh thiên, thiên thập nhị thức chi thiên ngoại phi tiên đế đạo ki c h u ẩ giao n chăn ánh m trì ó i hai thánh địa đây chính là cựu giới nghe tiếng thánh địa giao trì nữ đế vạn cổ đến nay ít có nữ đế một trong thậm chí có truyền nữ. môn nói nữ đế tây vương mẫu cũng là xuất từ giao trì một môn hai đế đây chính là nội tỉnh thâm hậu với lại giao trì thánh địa tồn tại niên hạn vô cùng xa xưa đã không thể ngược dòng tìm hiểu loại này cổ lao truyền thừa trăm ngàn vạn năm một mực sừng sững không ngã bản thân liền không đơn giản nam vũ hoàng triều công chúa giao trì thánh địa t h á n h nữ chỉ là bốn người một đứa bé vậy mà ẩn giấu đi hai vị thiếu niên tiên tiêu cho đến giờ phút này mọi người thấy các nàng bốn người đội hình trong lòng cũng là một mảnh hàn khí giao trì thánh địa lại như thế nào đây là táng hoa bồn địa thần ma cổ chiến trường tiên tiêu ở chỗ này vẫn l ạ giao trì vậy nói không nên lời cái gì muốn trách thì trách ngươi tài nghệ không bằng người chuẩn căn chăn rỗi tay ra một thanh cổ lao chiến mâu xuất hiện tại hắ cổ lao chiến mâu trên đó khắc họa cổ lao đạo văn t ă n g thương phong cách cổ xưa tuế nguyệt khí tức lưu chuyển xem xét liền là trải qua vô số chiến đấu cổ lao tuế nguyệt binh khí ám kim s ắ t chiến mâu bên trên một đầu phiên bản thu nhợt h ủ đảng sợ nhất là trôi này chiến mâu bên trên chuyển đến lăng liệt mà huyết tinh sắc ý cảm nhận được cổ này sắc ý liền xem như cổ thánh cũng là lông tơ nổ dựng thẳng toàn thân phát lệnh chuẩn võ các lao thần vương bản mệnh đạo binh chân không thú vương mâu nhìn thấy trôi này binh khí lúc này có người n ẹ n ngào hô chân không thú vương, vương, vương tri tinh lấy chân không huyễn linh sát ngưng lấy thần vương tinh huyết luyện chế mà thành. này mâu vừa ra tất nhuốm máu tốt nhớ ký tên hắn chết ở đây mâu phía dưới là người vinh quang chuẩn càn chăn lục lọi trong tay chiến mâu động tác nhu hòa oanh tiếng nói rơi tòa hạ thanh phong dược sư vương dưới sương sần hai cánh mở ra hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ vô cùng đồng thời chuẩn càn chăn trong tay chiến mâu oanh minh thần sáng lóng lánh một mâu đánh phía minh ý hiển nhiên một mâu phía dưới thiên địa lữ cựu thiên vạn vực tất cả đều bao phủ cùng chiến mâu phía dưới uy không thể đỡ chuẩn càn chăn xuất thủ kinh bắc phương động vạn vực bất luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước dưới một kích này trong lòng cũng không khỏi Đối mặt một khi n chút nào, trong tay nào, đ ạ o d i ệ p kiếm lắp một cái, sắn một lắp s này một kiếm mâu tơi cái chiến đánh Khi hoa, hướng đóa ông. n kiếm hoa bay ra ngoài thời điểm một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám qua trong giây lát đầy trời thương khung tất cả đều là kiếm hoa từng đ ó a từng đ ó a kiếm hoa đua n ở, cánh hoa chóc ra, ở trong thiên địa phiêu lãng hạ bắt đầu cánh hoa mưa thật xinh đẹp nhìn thấy dạng này cảnh tượng không ít người vì đó mê m ộ i âm thầm cảm thán nói tranh nguy cơ đột nhiên tới cái này chút cánh hoa đột nhiên ra tốc giống như lưu tinh sẹt qua trời cao mang theo từng đạo hồng quang siêu siêu siêu chiến ă m mắt, chú trong ngáy k m khí đầy trời t u g giống củng phong hành, như mâu ư thường, thướng a rào càn bình chuẩn chăn n chiến g m â dừng lại tiện tay nhất c h u y ể n mối thương phía trên một cái cổ lao thế giới chìm nổi đó là một cái chân không thế giới là chân không nguyễn linh thạch đặc tính răng rác cái thế giới này mở ra ngăn tại chuẩn càn chăn trước mặt vô tận kiếm khí sang chói kiếm mang toàn bộ đánh vào cái thế giới này ông chuẩn càn chăn vẫy bàn tay lớn một cái một cái chân không thế giới hóa thành một mặt tâm chắn xuất hiện tại hắn trong tay một tay cầm thuẫn một tay cầm âu xông qua m ạ n thiên hoa vũ hướng minh y h i nhiên đánh tới ngay tại lúc này minh y dĩ hệ nhân nhìn xem chuẩn càn chăn v ọ t tới không chỉ có không có bối rối ngược lại lộ ra lạnh cười chuẩn càn chăn s ữ n g sở đột nhiên cảm giác được không thích hợp a n h ngay tại hắn vừa mất thần giờ khắc này trong tay chân không tấm chắn bên trong đột nhiên chấn động máy liệt từng sợi đế đạo tiền quang n ở rộ đế thuật vừa mới hoa vũ cũng là đế thuật chuẩn càn chăn kinh hãi đột nhiên đem tấm chắn trong tay vứt ra ngoài a n h từng sợi đế đạo kiếm quang từ chân không tấm chắn bên trong v ọ t ra phóng tới bốn phương tám hướng theo vô tận cánh hoa nở rộ từng sợi đế thuật kiếm quang cả mặt chân không thế giới đổi lại tâm chắn trực tiếp bị đánh nát phá thành m ả n h nhỏ hóa thành từng sợi phát tác biến mất giữa thiên địa đây chính là đế đạo kiếm thuật sao nhìn xem minh ý vì h ã nhiên một thức này uy lực vô số người trở nên k i ế p sợ khó có thể tưởng tượng một tôn đại thánh sử dụng đế đạo kiếm thuật vậy mà kích phá thần vương đạo binh diện hóa tiểu thế giới cái này sao có thể các đại thánh địa đại giáo thế gia môn phái thánh tử thánh nữ thế tử toàn bộ sợ ngây người một mặt không đáng uy tín và tiếng tâm lấy một mặt này thần vương đạo binh nó uy lực tuyệt luân liền xem như chân quân xuất thủ vì không phá được loại binh khí này diện hóa tiểu thế giới đối phương làm sao có thể sẽ làm đường với lại phá vỡ không nói đánh trả nát như thế triệt đ ể tại mọi người nhìn lại đơn giản không thể tưởng tượng không đúng là binh khí nhất định là như vậy là binh khí trong tay của nàng vấn đề ma giới một tôn đại ma đầu nhìn xem ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo màu đen đồng quang rơi thẳng vào minh y hiển h i ê n trong tay màu xanh biếc phiến t r ạ n g trên thân kiếm lấy hắn ma đồng vậy mà không nhìn thấy được kiện binh khí này lai lịch cái này khiến hắn giật này cả mình phải biết hắn ma đồng thế nhưng là rất có lai lịch chỉ cần hắn thi triển đồng thuận liền có thể nhìn ra cái này vạn vật đẳng cấp mặc dù không thể so sánh vạn c ổ tam đại mạnh nhất đồng thuận cũng coi là một loại lợi hại đồng thuận hắn sở dĩ có thể tu luyện tới hôm nay tại vô số người săn giết hạ sống sót hắn ma đồng lên mấu chốt tác dụng mỗi khi hắn ma đồng không nhìn thấy được người đều không phải mình có thể chống lại hắn sẽ lập tức tối lui ít nhất cũng là thần vương đạo binh toàn này đại ma chăm chú nhìn mình ý gì hệ nhiên trường kiếm trong tay âm thầm nghĩ tới không đúng không đúng lập tức hắn lại lắc đầu bắt bỏ là có thể so với cực đạo đế binh minhí toàn này đại ma sưu một cái đứng lên một mặt hoảng sợ phải biết minh y di hạnh nhiên là đại thánh cảnh mà chuẩn càn chăn là cổ thánh cảnh hai người t r ê n l ệ n h cảnh giới tại cái này mặc dù nàng dùng đế đạo kiếm thuật vậy cũng chỉ có thể cùng giai vô địch nhiều nhất vượt một giải vô đ ị nhiều nhất vượt một g i ô địch n h i n v ư ơ n g đ ạ giải n h không phải chuyện dễ như thế t r ê n l ệ n h chỉ có tại trên binh khí đền bù t o à này n đại ma ra kết luận giết chuẩn càn chăn mặc dù trần kinh nhưng là trong tay động tác không chậm cầm trong tay chiến mâu một cái lấp mình thuẫn di đến ý nhiên trước mặt, nâng mâu liền ý nhiên trường kiếm trong tay quét ngang nâng lên đỉnh đầu từng sợi kiếm mang hóa thành một mặt đại thuẫn ngăn cản tại phía trước em mâu thuẫn tương giao phát ra một tiếng nổ vang r u n g trời cả ngọn núi một trận lay động không ít núi đ á lăn xuống đến lấy hai người làm trung tâm một cỗ thần lực gió bao hương bốn phương tám hướng đánh tới hô cùng bạo năng lượng quét sạch chung quanh không ít tới gần ngọn núi này người tại chỗ bị tung bay cái ra thật xa bằng h ư n g ự phong minh y di hạnh nhiên thân thể hơi biến hóa cả người biến mất hóa thành giữa thiên địa một sợi kỳ phong ý niệm bổ trí thân vị trí tranh kiếm minh kinh thiên từng đạo kiếm quang chống rông bộ da cái này chút kiếm quang phân biệt đến từ phương hướng khác nhau mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa có một sợi đế u truy cập trọe nù ạ toại nẹ trong nháy mắt thoát ly kiếm quang bao phủ trong tay chiến mâu một trận đột nhiên hướng về phía trước đánh tới phanh trường mâu p h á không thần lực dân g t r à o những thần lực này tụ mà không tiêu tan trên không trung hội tụ thành một đầu ám kim sắc trường long nguy nga vạn dặm to lớn thân rồng giống như một đạo trường thành hoành trần tiên h không giống trường long dít g à o thiên thân thể bãi xuống thẳng vào tiên h cung long uy quần quận phản phất viễn cổ chân long phục sinh bạo ngược long uy lệnh vạn thú thần phục phanh cựu tiên tri thượng một tiếng nổ vang dung trời trường long một miệng phun ra một đạo long tức đánh phía bầu trời xa xa không có vật gì thiên cung một đạo kinh thế kiếm mang tại hư không trật hiện một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc n h ậ t nguyện chấm luân không có gì không pháo h anh dạng n à y một kiếm trực tiếp hiện tại dài trên thân rồng một kiếm đem bổ ra hai nửa to lớn thân rồng trên không trung vặn vẹo hôn lẽo đem t r u n g quanh hư không toàn bộ nghiền nát ẩm vang bạo tạc thiên cung phía trên giống như một vành mặt trời dâng lên nương theo lấy kinh khủng thần lực ba động chung kích bốn phương tám hướng còn thật sự có tài lại có thể phát hiện thi triển bằng hương ngự phong thân pháp minh nhi lục trần bình chân như vại ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi trong tay bưng chảy l í n rượu nhấp một miếp một mi nam như m ộ n g làm bộ liền muốn xông lên đi không cần đối phó hắn minh nhi đủ để ta dạy dỗ đi ra người chút bản lãnh này đều không có ta cũng sẽ không cần lan lộn lục trần hồn nhiên không thèm để ý lắc đầu ngăn lại nam như m ộ n g t ư ớ n g công minh tỷ t ỷ thật có thể chứ người kia thật là lợi hại thái văn văn khuôn mặt nhỏ căng cứng một mặt khẩn trương lục trần lạnh nhạt một cười chỉ là minh nhi đang luyện tập mà thôi minh nhi t ố c chiến t ố c thắng lục trần từ đầu đến cuối liền nhìn trận chiến đấu này đều không nhìn túi đầu âm thầm thưởng thức rượu ngon ổn thỏa điếu ngư lại là thiếu ra minh nhi hạy nhiên gật gật đầu đáp lại một tiếng tóc chi chuẩn c a n chăn một mặt khinh thường vậy ta liền đưa nàng đ o ạ n đường phanh một tiếng trong tay hắn chiến mâu t u ộ t tay bay ra ngoài cổ lao chiến mâu bên trên lít nha lít nhít phủ văn toàn đều giống như có sinh mệnh từng cái p h ủ văn là cấn hư không hóa thành một đạo kim sắc trường thành đem minh ý hiển nhiên giam ở trong đó cổ mâu p h á không mà đến xuyên qua hư không giống như là từ một cái thế giới khác vượt qua hư không vô tận công tới đi chết đi chuẩn c a n chăn từng cây sợi tóc bay múa căn căn trong suốt vô tận huyết khí hóa thành một đầu huyết sắc trường hạ quan chú hướng của mâu nhất thời làm cổ mâu uy lực lần nữa tăng lên ba điểm cổ lao chiến mâu sống lại hóa thành một cái ngàn cao trăm trượng g i í t gào thiên cự thú cuồn cuộn hung thú áp lực nát thiên h u n g vợ nát hoàn vũ một trăm ngàn niên thú vương c h i hồn nhìn thấy con này cự thú có đại nhân vật la thất thanh sắc mặt trắng bệnh điên rồi đều điên rồi hiện tại người trẻ tuổi đều biến thái như vậy chúng ta đợi này tu luyện đều tu luyện c h ò trên người nhìn xem chuẩn càn c h ă n đại phát thần uy người thế hệ trước đều xấu hổ bị khốn trụ minh ý di hệ nhiên thần sắc không thay đổi sắc mặt băng lánh cực thần thể mở vay một tiếng vô tận huyết khí phảng phất núi lửa phun trào bình thường từng đạo huyết khí thần quang bay thẳng thiên vũ bị ám kim sắc phát ra từng tiếng sấm rền tiếng vang oanh vang vang thiên không run run có trong tinh không tinh thần đều bị cái này đánh rơi xuống biến thành lưu tinh vẽ qua bầu trời s i ê u cực thân thể tốc độ vô song vạn pháp lui tránh minh y g h hải nhiên một bước một thiên hạ xem ám kim sắc trường thành như không trực tiếp xuyên qua cái này sao có thể chuẩn can chăn s ứ n g sở đột nhiên biến sắc tranh nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng kiếm minh vang trong n g á y mắt hắn chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh minh y g h nhiên cầm trong tay đạo diệp kiếm liền phảng phất thuần di bình thường xuất hiện tại hắn sau l ư n g thật là nhanh chóng độ thấy cảnh này tất cả mọi người đều là nhanh Vừa mới mắt, trong ngay mắt, bọn hắn chuẩn ă n bản k ô n mình hề nhiên động tác, nàng g có được tác, bắt thì đã y x ấ t hiện h lưng sau u c căn、chan. Mình nhiên kiếm, nhiên người hướng thì hề y quay thu l ụ chăn trần t đến. đi n đến nàng đi đến、lục、trần bên người, chuẩn càn g đi lục c h chết dãi rơi ngã xuống hướng nơi lan phía h sau, đầu lâu rơi xuống đất, hướng nơi xa lan đi, một đạo huyết kiếm khó khó cái tới, trời. gia mội. từ đứt chết. Trước 1043, cơ khó huynh khó Táng đỏ địa gãy huynh cổ Chuẩn càn chăn, phu nhuộn hoa bầu buồn cơ thưởng thức rượu ngon thần thái di tĩnh liên l à cái này bốn đạo bóng dáng lại làm cho nhiều người như vậy đều e ngại không dám phụ cận cho dù là về sau y nguyên có người lần lượt lại tới đây cũng không dám tiến lên đạp vào cái này một đỉnh núi quân phong c ử u giới trận doanh theo nhân số gia tăng càng ngày càng ngày càng nhiều người tiến vào quân phong lúc đầu có hạn địa phương đã không đủ để để nhiều người như vậy đặt chân một trận tranh đoạt địa bàn đại chiến yên lặng mở ra đương nhiên cái này chút chỉ là phát sinh ở tương đối nhỏ yếu phương diện đối với cái tia chút cao, cao tại thượng cường giả bọn hắn đều chẳng muốn đi chú ý hướng chi đào thải kẻ yếu gia nhập vào là người mạnh hơn Cái như thế Nha, n b đi qua nửa d tháng cựu giới trận danh tẩy bài đã hoàn thành rất nhiều nhỏ yếu đã bị đào thải chỉ có thể ở dưới ngọn núi phương bình nguyên âm thầm chờ đợi lục trần chậm rãi đứng người lên hướng lên bầu trời trông được đi lúc này thiên tờ mở sáng ánh bình minh vừa lên chân trời vận vận một mảnh t ử khí chậm rãi đến không sai biệt lắm thần ma cổ chiến trường liền muốn mở ra nhìn xem chân trời ánh bình minh lục trần vừa cười vừa nói táng hoa bồn u địa mặt trời mọc rồi lại lặn bốn mùa như mùa xuân trên bầu trời có rất ít dị tượng cho nên khi này thời khắc khẳng định sẽ có đại chuyện phát sinh mới lên ánh bình minh dị tượng cũng bị chín đại trận doanh người nhìn thấy nhao đứng lên nhìn từ khí đông lai quần quận ngàn vạn dặm hùng vi cảnh tượng trời hiện ra dị tượng đây là thần ma cổ chiến trường muốn mở ra nhiều năm lao đại nhân vật nhìn thấy t ử khí đông lai dị tượng hoảng sợ nói oanh một tiếng cựu giới trận doanh lập tức vỡ tổ vô số người cường giả đứng lên từng đạo khí tức khủng bố tràn ngập toàn bộ t h i ê t niệm những người này nao h nao h nhìn về phía những dị tượng này bao quát nào không có chỗ ngồi trống một chút tại chân núi lợi người tất cả đều là một mặt kích động trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng rốt cục thần ma cổ chiến trường liền muốn mở ra lục trần thu hồi ánh mắt hướng chung quanh nhìn lướt qua có chút thương hại nhìn xem chân núi còn có bên trên bình nguyên người thế nào thiếu ra cảm nhận được lục trần ánh mắt min hi hiển nhiên không khỏi mở miệm hỏ bọn hắn còn tại âm thầm cao hứng thật tình không biết bọn hắn đã đã mất đi tiến vào thần ma cổ chiến trường cơ hội lục trân nói ra cái gì mọi người kinh hãi chẳng lẽ chỉ có ở trên ngọn núi người mới có tư cách tiến vào thần ma cổ chiến trường loại tình huống này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói không phải đâu các ngươi coi là bình nguyên phía trên vì sao đơn độc có cái này chút ngọn núi lưng vững lục trân nhẹ cười đây chính là thần ma cổ chiến trường giấy thông hành đáng thương thái văn văn đủ cục miệng nhỏ đáng thương người tự có chỗ đáng hận lục trân chậm rãi nói ra đại tranh thế gian liền tranh một chuyến dũng khí đều không có sao là chứng đạo nói chuyện đạo tâm không t i ê n mất đi bản tâm sợ cường lăng yếu nói thế nào tu đạo phía dưới bên trên bình nguyên một người quần áo lam lũ toàn thân trải rộng vết thương người trẻ tuổi ngã trên mặt đất hắn dùng hai tay thay đi bộ từng bước một chậm chạp hướng ngọn núi bỏ đến hắn trên lưng có một nữ tử đồng dạng một thân vết thương hơi thở m o n g m anh thiếu niên không hề từ bỏ nàng ý nguyên con nàng từng bước một bỏ đến nơi đây t i ể u giới trận danh chỉ có số người cực ít ánh mắt ngưng lại lộ ra vẻ chấn động là bọn hắn có người nhận ra hai người kia bọn hắn là cùng một đám dáng lâm người chỉ là hai người này tương đối không may đều là cá nhân chuyển、đến. không có bản môn phái sư huynh đ ệ đứng mũi chịu xào bị người nhằm vào bọn hắn là cực ít nhận biết hai kẻ như vậy vừa tiến vào táng hoa bồn địa hai người này liền bị trước tới trước người đánh lén trọng thương kém chút v ấ n lạc một cái ngũ tạng bị chấn át đạo c u n g bị trọng thương hơi thở mâm anh một cái bị đánh gãy tay chân gân toàn bộ thân thể bị kiếm khí tổn thương hoàn toàn thay đổi toàn thân vết thương hai chân mất đi hành tẩu năng lực nam tử con nữ tử xem như đệm thịt dùng hai tay từng bước một con nữ tử này đi vào nơi đây hắn hai mắt tràn ngập không c ă n lòng khát vọng quyết tuyệt tốt ý chí cường đại lực kẻ này không đơn giản chín đại trong trận danh một vài đại nhân vật nhìn thấy một màn như thế đều động d u n g không thôi nơi nào đến ăn mày xéo đi bên trên bình nguyên cùng dưới ngọn núi người nhìn thấy người này một mặt phiên trán nắm l ô mũi lên tiếng quát lớn trên thân hai người ra thịt bên ngoài lật bộ dáng vô cùng thê thảm để cho người ta nhìn liền đ ả o dạ dày bọn hắn cũng chỉ là m ắ n g một mắng toàn bộ lẫn mất xa xa miễn cho vận rủi chiếm thân trải rộng toàn thân vết thương để hắn nhìn rất là kinh khủng nhưng mà hắn không để ý tới hội ánh mắt mọi người cùng thân sắc ánh mắt kiên định từng bước một leo lên đỉnh núi đó là hắn mục tiêu một loại không đặt mắt thì không bỏ qua kiên định tín n i ệ m tràn ngập hắn cái kia thanh tịnh hai mắt muội muội nhanh đến chúng ta sắp đến không nhìn đám người quát lớn thiếu niên gian nan mở miệng quay đầu ủng hộ hay phản đối bên trên nữ tử nói ra ánh mắt bên trong tràn ngập yêu chiều hắc ta tưởng là ai nguyên lai là cơ già khó huynh khó muội nhân tộc bên trong giữa sườn núi một tên nam tử nhìn thấy phía dưới chân núi hai người suy âm thanh nói ra trong mắt lệ mang lóe lên a t đang tại bỏ thiếu niên đầu đột nhiên nâng lên mặt mũi trước không phải mặt trải rộng từng đạo răng khắp nơi vết thương để cho người ta nhìn xem liền tê cả ra đầu t h nắm nắm thi người thiếu n niên nghiến h t tuyệt mắt h răng n g h ĩ n lợi thanh âm khàn giọng trên cổ nổi gân xanh kéo theo vết thương từng sợi máu tơi thuận vết thương chạy xuôi xuống tới cơ trạch cơ ngọc kỳ các người hai cái còn chưa có chết đâu thật là mạng lớn a thi cảnh điện ngoài cười nhưng trong không cười mắt lộ ra sắc cơ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người đúng là hắn xuất thủ đánh lén hai người này nguyên nhân chính là bởi vì hai nhà ẩn đoán cơ gia vạn cổ chức từng là đế đạo truyền thừa chỉ là đã xuống dốc rách nát mà thi gia vạn cổ chức đã từng là cơ gia phụ thuộc gia tộc lão chủ xuống dốc mà thi gia cuộc khởi một thế này thi gia càng là rực rỡ hào quang lông cánh đầy đủ môn hạ cao thủ nhiều như mây mà trái lại cơ gia cũng là càng thêm xuống dốc thế là thi gia chọn chúng cơ gia cái này lão chủ làm kẻ phản bội đại thần hướng xuống dốc cơ gia xuất thủ khiến cơ gia cửa nát nhà tan Trước 1044, lưu 1044, d i ễ một cổ Cơ phái đệ tử. m c cơ Kỳ, làm cơ gia h hệ này hòn ế này ngọc quý trên tay, quý lần ú c đ u qua vô yêu trải i vô vô lự s h hoạt, c ù ngẫu cùng cha khác mẹ ca ca cơ chạch từ nhỏ cùng nhỏ nhau lớn lên, mẹ từ l n n h a hữu hái. Một l ầ nhiên ngẫu n cơ hội thi cảnh điền gặp được cơ mộc kỳ kinh động như gặp tiên nhân hận không thể đem chiếm làm của riêng thế là một trận người vì gió bao quét sạch cơ g i a để vốn là rách nát không chịu nổi nhân số không hơn trăm người cơ g i a gặp thai họa ngập đầu thời khắc m ấ chốt tình tiết máu chó mở ra thi cảnh điền từ trên trời giàn xuống anh hùng cứu mỹ nhân đồng thời cứu được cơ da đám người lúc đầu lấy thi cảnh điện kế hoạch chủ nhà họ cơ hội nhìn xem vạn cổ t r ư ớ c hai nhà giao t ì n h tại tăng thêm lần này cứu vãn bọn hắn tại thủy hòa tri công hẳn là có thể đủ thanh cơ ngộng kỳ gà cho mình nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng chủ nhà họ cơ đã sớm phát giác hắn tâm tư xem thấu hắn nhu kế vụ trộm đem hai người đưa tiễn từ đó mất đi hai người tung tích thi cảnh điện giận dữ lộ ra gương mặt thật lấy thủ đoạn thiết huyết quét ngang cơ ra đem cái này vạn cổ t r ư ớ c huy hoàng nhất thời cơ ra xóa tên khỏi thế gian đồng thời hắn lại phái ra nhân thủ truy xét cơ ngộng kỳ cùng cơ t r ạ c tung tích nhưng mà cuối cùng lại không tìm được không giải quyết được gì lúc đầu hắn đã không ôm hy vọng không nghĩ tới ông trời mở mắt lại ở thời điểm này thần ma cổ chiến trường muốn mở ra ngẫu nhiên chân tuyển chi quang vậy mà đem mình mong nhớ ngày đêm người đưa đến trước mặt mình thi cảnh điền đại hỷ vốn cho rằng có thể cầm xuống cơ ngọc kỳ cơ c h ạ c h không nghĩ tới hai người sớm liền biết rồi cơ ra diện tộc một chuyện thi cảnh điền bất đắc dĩ thống hạ sát thủ trọng thương hai người ngay tại hắn phải kết thúc hai người tính mệnh thời điểm trên thân hai người quang mang l ó e lên biến mất cái này khiến hắn nổi trận lôi đình lại có không thể không từ bỏ dù sao nơi này a y biết có hay không nguy hiểm lúc đầu đã vô sự không nghĩ tới lao thiên gia quá yêu quý mình vậy mà lại một lần nữa đem hai người đưa đến trước mặt mình thật là thiên muốn tuyệt cơ ra a thi cảnh điền nội tâm cuồng cười a trên ngọn núi lục trần đột nhiên khẽ giật mình lòng có cảm giác trong cơ thể lưu d i ệ m thánh quyết công pháp tự chủ vận chuyển cùng một cái phương vị sinh ra c ậ u m ì n h đứng người lên đi đến bên vách núi duyên lục trần hướng cảm ứng c h i địa nhìn lại cơ r a cá mẹ một lứa các người đi chết đi từ đó đế đạo cơ r a xóa tên khỏi thế gian thi cảnh điền giống to tiếng gào chân thiên đinh hay nhức ó c vạn cổ đến nay có thể lấy sức một mình hủy diện một cái đế đạo truyền thừa thử hỏi có thể có mấy người ít càng thêm ít mà hắng được lấy sức một mình hủy diệt một cái đế đạo cơ gia suy nghĩ một chút đều để hắn h ư phấn huyết dịch bay thẳng chán kích động n g u ô n phần hắn hành động t i ê n vô cổ nhân hậu vô lai giả nhất là ngay trước cựu giới tinh anh mặt bị nhiều người như vậy chứng kiến đây là một loại vinh quang từ đó hắn thi cảnh điền đại danh đem truyền lượn cựu giới uy chấn văn vực từ đó về sau hắn thi cảnh điền liền có thể cùng người khác nhiều thánh tử thánh nữ sánh vai bọn hắn thi ra đem bởi vì hắn mà tự hào nghĩ tới đây thi cảnh điền lập tức toàn thân cảm giác nhẹ nhàng giống như muốn vũ hóa phi tiên bình t ư ờ n g toàn thân lỗ chân lông thư giãn trong lòng thống khoái v vượt ngang thiên địa thi cảnh điện hóa thành một tôn cao trăm trượng cự nhân một cước hướng hai huynh m g ộ i đạp đi ầm ầm một cước này như núi cao b i ể n rộng rơi xuống thời khắc thư không đều trực tiếp vỡ vụn đối mặt cái này lôi đình đ ạ p mạnh bản thân bị trọng thương hai huynh m g ộ i căn bản ngăn cản không nổi thiên muốn tuyệt ta cơ r a người thiếu niên n g ử a mặt lên trời thép dài thanh â m bi thương cô đơn cô độc bất lực tràn ngập vô tận hận ý thương hại hắn cơ g a vạn cổ đến nay không có cái gì có lỗi với cựu giới chúng sinh linh sự tỉnh phản ma tận tâm tận lực tại năng lực chính mình phạm vi bên trong tận tâm thủ hộ cựu giới an bình không nghĩ tới kết quả là cơ gia lại là t r ô n vùi vào mình dưới trướng phụ thuộc gia tộc thương tiên bất công nhìn xem một c ư ớ c này rơi xuống người thiếu niên mở to hai mắt một mặt không cam l ò n g gầm hét lên cơ gia tiên tổ đã từng vì thủ hộ kiểu giới lực chiến dị tộc đ ấ m máu tinh không dù cho thân v ậ y hóa thành nhất phương đại trợn phong bế đường hầm không thời gian cơ gia lịch đại tiên hiển đều đã từng vì kiểu giới bỏ ra quá nhiều một mực c h i n h chiến dị tộc tiêu diệt còn sót lại cùng kiểu giới dị ma mấy năm liên tục trinh chiến cho tới để cơ gia vô số tiên hiển v ấ lạc làm cho cả cơ gia mất đi chiến lược mạnh nhất từ đó xuống dốc từ đó làm cho toàn bộ cơ gia cho tới bây giờ bị diệt tộc lại không ai đứng ra vì bọn nàng bất bình thật đáng buồn đáng tiếc kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn cường giả vi tôn công bằng h u n g á c đi chết đi thi cảnh điền chân to rơi xuống anh toàn thân nhẹ nhàng thi cảnh điền đang tại trải nghiệm một người diệt đế đạo c h u y ể n thừa khoái cảm đột nhiên hắn t r ó n g mắt đột nhiên xông ra ngoài cao trăm t r ư ợ n g thân thể cung thành t ô n con cả người t r ồ n g m ô n g lên tới cái bình xa lạc nhà t h ư c đặt nông đôn nện ở phía xa trên ngọn núi thành hình chữ lại t i ế p ở phía trên á thẳng đến lúc này một tiếng hét thảm mới chuyển đến một quyền này t h nặng liền xem như thi cảnh điền thánh nhân thân thể cũng là gân cốt đất đo khổ không thể tạ cái gì đột nhiên biến hóa để tất cả ở đây cựu giới trận doanh toàn bộ sợ ngây người người nhà họ thi cái thứ nhất nổi giận lập tức móc ra binh khí liền muốn s ô n g lên thả ta ra dám đụng đến ta người nhà họ thi giết chết hắn người nhà họ thi từng cái nổi giận làm bộ muôn sông phải biết thi c ả n h điền đây chính là chủ nhà họ thi thân con trai bà bồi g ố c hắn có chuyện bất chắc lấy chủ nhà họ thi tính tình bọn hắn những người này đều khó có thể sống sót ngươi ngóc ca không nhìn đó là ai liền xông đi lên muốn chết phải không bên cạnh giữ chặt mấy người kia nhắc nhở quản hắn là ai liền là thiên vương lão tử cũng muốn giết chết dẫn đầu người nhà họ thi một bên quyết tâm nói xong một bên hướng đánh lén thi cảnh điền người nhìn lại hứng thú bừng bừng sóng giữ đào lời nói trực tiếp kẹt tại trong cổ họng làm sao vậy nói không nên lời sắc mặt đại biến hai chân mềm lún mấy cái thi ra con cháu kém chút té quỵ dưới đất may mắn người bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn nhóm lục đại ma vương người nhà họ thi ra nan n u ố t n g ụ m nước miếng run giày hô lên đánh lén thi cảnh điền lại là lục đại ma vương tại sao có thể như vậy cái này chút người nhà họ thi một mặt một vòng bọn hắn lúc nào đắc tội lục đại ma vương không riêng bọn hắn còn lại cự giới trận doanh mọi người và chân núi bên trên bình nguyên người. toàn đ Lục Trần. Lục Trần mi tâm mở ra hai đạo sinh mệnh tri quan từ thế giới thụ bên trong bay ra không có vào hai người trong thân thể ông sinh mệnh phát tắc vô hạn sinh cơ hai người thương thế liền tốt cái bể tám phần hử hử người trẻ tuổi trên lưng nữ tử phát ra một tiếng ngâm khẽ c h ậ m rãi mở hai mắt ra một mặt mê mang ngươi là lưu diễm cổ phái đệ tử lục trần nhìn nữ tử c h ậ m rãi mở miệng t r ư ớ c 1045, m ộ t kiếm diệt chư thánh lưu diễm cổ phái đệ tử nơi xa trên ngọn núi minh y vi h i n h i ê n toàn thân chấn động giật mình nhìn qua cơn g ộ n g kỳ lưu diễm cổ phái khó trách thiếu ra sẽ ra tay giờ khắp này minh y vi h i n h i ê n r ố t có biết thiếu ra nhà mình vì sao lại đột nhiên xuất thủ cứu một cái không quen biết người phải biết lục trần thế nhưng là lưu diễm cổ phái thủ tịch đại đệ tử tại toàn bộ lưu diễm cổ phái bên trong chỉ cần hắn một câu toàn bộ lưu diễm c có thể nói tại lưu d i ễ m cổ phái lục trần địa vị thậm chí áp đ ả o trưởng môn tô khuynh nghiệm phía trên tiểu nữ tử chính là lưu d i ễ m cổ phái đệ tử cơ mộng kỳ cảm nhận được thương thế trên người tốt không sai bị lắm từ cơ chạch trên lưng đứng dậy đem mình ca ca vậy đỡ lên đa tạ ân công ân cứu mạng không cần đến tạ lục trần khoác qua tay nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cơ mộng kỳ dầm cơ mộng kỳ bị lục trần không kiên nghệ gì cả nhìn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên âm thầm nuốt ngụm nước miếng sắc mặt r é run ân công vì sao như thế nhìn chằm tiểu nữ tử cơ mộng kỳ thanh lục trần cũng làm thành cái kia chút Nghị trong h nghị ầ m t lúc nhất thời cơ mộng kỳ đầu góc nhanh chóng liên tưởng thiên lam hồ vẫn là như cũ sao nhìn thấy cơ mộng kỳ ngơi người lục trần mở miệng lần nữa a tấn công biết thiên lam hồ cơ mộng kỳ quá sợ hãi thiên lam hồ tại toàn bộ lưu d i ễ m cổ phái liền là cấm kỵ ngoại trừ người trong môn phái bên ngoài những người khác căn bản vốn không nhưng có thể biết đây chính là lưu d i ễ m nữ đế vạn năm bế quan t r i địa cũng là toàn bộ lưu d i ễ m cổ phái trọng yếu nhất địa phương ngoại trừ trưởng môn tô k h u y ê n nghiệm bên ngoài liền xem như ba vị sư thúc không có trưởng môn cho phép cũng không thể bước vào địa phương ngươi ngươi đến cùng là ai cơ mộng kỳ nhìn xem lục trần thần sắc thay đổi hoàn toàn, toàn thân o à n t căng cứng như lâm đại địch thảo ngươi n ã i mãi lại dám đánh lén bản thế tử đi chết đi đang tại lục trần cần hồi đáp thời điểm thi cảnh điền thương thế khôi phục từ đằng xa lao đến cao trăm trượng thân thể một bước đạp tan mặt đất giống như một tôn thượng cổ cự nhân tộc tay không nhưng nước t h ư ơ n g thiên ầm ầm thi cảnh điền một bước vượt qua t h i ê n địa, trong n g á y mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người đặt mạnh hướng lục trần bước vào giờ phút này hắn hai mắt sung huyết trong mắt chỉ có bị đánh lén sau vô tận p h ấ n nộ muốn đem đánh lén mình người dâm thành thịt nát căn bản không có thấy rõ lục trần khuôn mặt ta ân công cẩn thận nhìn thấy thi cảnh điền lao đến cơ m ộ n g kỳ cùng cơ chạch dọa sắc mặt tráng nhật a n h một bước đạp xuống phản phất một tòa thái sơn từ cựu thiên rơi xuống muốn nghiền chết lục trần thân đều không chuyển liền vệ chậm rãi rội ra một ngón tay hướng lên bầu trời điểm tới dạng này một chỉ nhìn như rất là tùy ý không có cái gì n h thế phi thường bình thường thanh một tiếng thi cảnh đền i đạp xuống đến một chân tại một chỉ này phía dưới đất đoạn xương t ặ n bã cùng huyết nhục văng tung t o á a thi cảnh đền i kêu thảm một tiếng còn lại một cái một chân nhanh chóng hướng nơi chân trời xa bỏ chạy mà đi hắn biết mình gặp hắn không chống lại được cao thủ không chạy cũng chỉ có thể chờ chết h ử lục chân lạnh hư một tiếng đánh người liền muốn chạy nào có dễ dàng như vậy bắt hắn trở lại tiếng nói rơi một tiếng vựa minh vang vọng tiểu thiên một đạo hỏa quang từ một chỗ đỉnh núi đạp không mà lên một cái h ỏ a phượng hai cánh mở ra bay lượn thiên vũ nhanh chóng muốn thi cảnh điện chạy trốn phương hướng đuổi theo ánh lửa tốc độ cực nhanh l ó e lên một cái rồi biến mất trong chốc lát phảng phất toàn bộ thiên địa thời gian đều dừng lại tất cả mọi người đều trong thoáng chốc thất thần chăm chú trong chốc lát h ỏ a phượng liền đã đuổi kịp chạy trốn thi cảnh điện không lâu về sau một đạo hỏa quang từ phía chân trời bay trở về trong ngọn lửa một đạo bóng hình x i n h đẹp dậm chân mà đến giống như trong lửa nữ thần vạn hỏa phụ phục tại nàng dưới chân đạp lửa mà đi trong tay nàng mang theo một cái toàn thân biến thành màu đen bóng dáng chính là thi cảnh nam như mộng đem thi cảnh điển nhét vào lục trần trước mặt thiếu gia bắt trở lại gia hỏa này còn muốn phăng kháng ta liền đốt đi hắn một cái còn lại một hơi nam như mộng nói ra không chết được lục trần k h o á t khoác tay ra hiệu minh y hi n h i ê n lui ra bây giờ trở về đáp ta vấn đề các nàng thế nào lục trần chậm rãi mở miệng nói ra sư phó cùng sư thúc bọn hắn đều rất tốt đối mặt lục trần cơ mộng kỳ không tự chủ được tốt ra thẳng đến nói xong nàng đột nhiên lấy lại tinh thần ngươi ngươi vừa mới đối ta làm cái gì cơ mộng kỳ sắc mặt đại biến không có cái gì lục trân lạnh nhạt một cười rời đi lưu diễn cổ phái đã có mấy ngày này biết được mình cái kia tiện nghi sư phó rất tốt hắn cũng yên lòng tiệu tử ngươi vậy mà như thế đối đ á i bản thế tử ngươi biết chữ chết viết như thế nào sao nằm trên mặt đất thi cảnh điền chỉ chốc lát t ỉ n h tới cháy đen trên mặt thấy không rõ khuôn mặt nhưng mà hắn ánh mắt bên trong lại lộ ra phẫn hận nói cho ngươi ta thế nhưng là người nhà họ thi ngươi như thế đ ố i ta ta thi ra không tha cho ngươi thi ra lục trân quay người túi đầu nhìn hắn một cái cái nào trong góc độ tới không biết ngươi tuất Thi chân ả n đ i phí sức người giết hắn? quân h đạo binh nhân n giới trận doanh đám người xứng sở toàn bộ lộ ra vẻ tham lam không ít người d ụ t dịch chân quân đạo binh bọn hắn tha thiết ước mơ binh khí đây chính là so với cổ thánh đạo binh còn cao hơn cấp một binh khí có chân quân đạo binh nơi tay bọn hắn thực lực tăng lên đem không chỉ một đoạn với lại phần lớn người cuối cùng cả đời cũng không chiếm được như vậy một kiện binh khí cảnh điển hình ta đến giúp ngươi một người trẻ tuổi dẫn đầu v à o ra vọt về phía chân núi phần phật có người dẫn đầu mọi người tại không cố kỵ lập tức liền đứng ra mười mấy người mỗi người đều khí thế thao tiên t h á n h uy của quận chân quân đạo binh dù hoặc quá lớn hơn mười vị thánh nhân liên thủ hướng lục chân vọt tới ân công n g ư ơ i đi nhanh đi không cần quản chúng ta cơ mộng kỳ dọa hồn phi phát tán bất quá vẫn là hướng lục trần khuyên nhủ đường không biết tự lượng sức mình lục chân một mặt lạnh nhạn hướng minh y hi h n h i n đưa mắt liếp ra y qua một cái tranh một tiếng kiếm ngân vang vang vọng tiên h địa một đạo kiếm quang lên chém ngang thiên vũ không đâu địch nổi à, à, à. kiếm quang nói lên hơn mười vị ngoi đầu lên thánh nhân tại chỗ đầu một nơi thân một nẻo mười mấy khoả đầu lâu h ả o h ả o bay lên lăn rơi xuống mặt đất cho đến chết bọn hắn từng cái đều mở to hai mắt nhìn một mặt không đáng tin ngay cả mình làm sao chết cũng không biết Trước 1046, lục đại ma vương. Y thì hề nhiên xuất thủ, trường kiếm trong tay đua tiếng, kiếm quang phun ra nuốt ra vương. lục 1046, đại đua Minh nhiên kiếm kiếm kiếm ma nằm quang vào, vô phun song, hề y thây nằm ở trước mặt nàng to bằng cái bắt cái cổ máu chạy ồ ạt mười mấy k h ỏ a kinh hãi mê mang đầu lâu lăn xuống trên mặt đất đầu một nơi thân một nẻo giảm kẻ vọng độc chết m i n h y thi hệ nhiên mặt l ạ n h lấy trực tiếp mặt đối nhân tộc trận doanh kích động một đám c ứ n g giả hồn nhiên không sợ rất có một kiếm nơi tay một nữ canh giữ cửa ngõ vạn người mạc khai chi thế giao chỉ thành nữ nhìn xem m i n h y thi hệ nhiên cùng trong tay nàng cái kia tản ra kinh khủng y áp t r ư ờ n g kiếm một đám kích động muốn mưu đoạt chân quân đạo binh người toàn bộ rút lui đây chính là có thể so với cực đạo đế binh binh khí người bình thường còn thật không dám trêu cho ta ta nhớ không được hai chân như nôn ra đ ó i đến toàn thân không có khí lực ta chước ăn một chút gì các ngươi tiếp tục một cái cùng thi cảnh điền xưng huynh gọi đệ người vô lùi giả ra hữu khí vô lực tùy thời đều có thể té s ị u bộ dáng quay người hướng đỉnh núi chạy tới nhìn xem người này nhanh như chấp tốc độ gọi là một cái nhanh nào có suy yếu bộ dáng nhìn đám người trợn mắt hốc mồm hai nhà huynh đệ mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm ta đi trước tuyệt hơn là có người há miệng toát ra một câu xoay người chạy n g o ạ tảo tiền huynh mẹ ngươi không phải đều đã chết mấy trăm năm một bên ngươi nghe được nam tử lời nói một mặt mộng bức báo mộng mẹ ta báo mộng cho ta xa xa truyền đến một câu kém chút để đám người thanh đầu lưỡi cắn rơi cái này cũng được thế là một đám người nhao nhao kiếm cớ có hai mắt nhìn trời có kể vai s ắ t cánh dù sao đều tự tìm riêng phần mình lý do lý do cũng là đa dạng nhìn xem chung quanh còn lại tạm cái trận doanh người đều là tức xạ mặt lại còn có thể hay không muốn chút mặt các n g ư y i n h â n giới người đều là hầu tử mời đến đ ầ u bị sao thi cảnh điển trận tròn mắt nằm trên mặt đất cháy đen khuôn mặt giống như là táo bón như thế trông mong nhìn qua nhân tộc trận doanh giờ phút này nội tâm của hắn độc thoại là như thế này thế nào cái này lui nói xong cùng trung hoạn n ạ đâu nói xong giúp ta một chút sức lực đâu mẹ chứng mới vừa rồi còn cùng ta xưng huynh gọi đệ hận không thể quan hệ mất thiết còn kém thanh đạo lữ đều đưa cho mình chơi hiện tại thế nào mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm ăn ngươi đại quỷ đầu mẹ ngươi đều đã chết mấy trăm năm hắn quỷ hồn đang kêu ngươi đây tóm lại thi cảnh đ i ể n tại lúc này minh bạch một cái đạo lý cái gì huynh đệ bằng hữu vậy cũng là dùng để bắn dựa vào người không bằng dựa vào mình lục chân một mặt lạnh nhạt nhìn xem nằm trên mặt đất thi cảnh điện ánh mắt lạnh lẽo loại ánh mắt này thi cảnh điện đã từng thấy qua cái kia là cường giả nhìn người chết ánh mắt ta ta cho ngươi biết ngươi tốt nhất thả ta nếu không thi ra thật hội không chết không thôi liền xem như các ngươi nhận biết giao trì thánh địa người cũng không có bọn hắn vậy không bảo vệ được các ngươi có đúng không lục trần thiêu thiêu mi mao cơ mộng kỳ ngươi đ ổ i mau nói chuyện nếu không lão tử liền xem như lưu d i ễ m cổ phái vậy che chở không bảo vệ được ngươi một khi ta xảy ra chuyện toàn bộ lưu d i ễ m cổ phái đều muốn vì ta trốn cùng bọn hắn liền là cái thứ hai cơ ra thi cảnh đ i ể n không có hình tượng chút nào la to hắn thật là sợ không có cách mạng nhỏ đều trong tay người ta không sợ không được chỉ có thể uy hiếp cơ m ộ n kỳ rất rõ ràng toàn thân r u lên tấn công quên đi thôi cơ gia đã diệt vong chỉ còn lại có huynh m ộ i bọn họ nàng không muốn tại bởi vì cơ gia sự t ì n h để lưu diễm cổ phái tại b ư ớ c cơ gia vết xe đổ mặc dù cơ gia cùng lưu diễm cổ phái có cũ xem ở tiên tổ phân thượng che chở mình nhưng là nàng biết lưu diễm cổ phái vậy xuống dốc thi ra thật muốn nhằm vào lưu diễm cổ phái cái kia chính là lưu diễm cổ phái một đại kiếp nạn ngươi vừa mới nói cái gì lục trân móc móc lỗ thai n ữ khí mang theo nghi hoặc hỏi ngươi dám đụng đ ế n ta lưu diễm cổ phái liền là cái thứ hai cơ gia thi cảnh điện lớn tiếng đáp lại nói dang dắt lục trân niết miệ lên lộ ra một tia lệ đột nhiên ra chân một cước đạp ở thi cảnh điển trên đầu gối xương bánh chè ứng thanh mán át bắp chân k h ắ c thường lý trực tiếp hướng lên uốn lượn a thi cảnh điển kêu thảm một tiếng ôm chân của mình lăn lộn trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết không ngừng tê tâm liệt phế dạng này động tác thế nhưng là dọa cơ ngộng kỳ cùng cơ chạch kêu to một tiếng hai người mặc dù trong lòng thoải mái nhưng là sắc mặt lại cực kỳ đau khổ một khi thi ra bởi vì chuyện này tìm lưu d i ễ m cổ phái phiền phức các nàng nhưng chính là lưu diễn cổ phái tội nhân ngươi dám như thế đối ta thi cảnh điển còn không dễ dàng nhịn đau một mặt kinh sợ nhìn xem lục trần có gì không dám lục chân c á c ngươi so trần bình n chân như vải t ố i lầu xuống ngắm thi cảnh điền một chút lạnh cười thánh thiên giáo dám đánh lưu diễm cổ phái chủ ý. Ta đều có thể diễn húng chi các ngươi muốn đến phóng ngựa tới ta tận lực bồi tiếp lục trần hồn nhiên không thèm để ý liền xem như các ngươi so mười cái thánh thiên giáo đều cường đại ta còn không sợ gan dám đụng đến ta lưu diễn cổ phái vô luận là ai cái nào sợ sẽ là đế đạo truyền thừa ta cũng muốn để hắn lột một tầng ra năm đó ở nhân giới thời điểm hắn vừa tới lưu diễm liền gặp phải thánh thiên giáo nhằm vào lưu diễm cổ phái một chuyện cuối cùng thánh thiên giáo trong tay hắn hủy diệt một cái thi ra liền thánh thiên giáo cũng không bằng còn dám nói dọa chọc cười há miệng ngậm miệng ngươi lưu diễm cổ phái ngươi là lưu diễm cổ phái người nào thi cảnh điền n h ẹ n nào hỏi cơ mộ kỳ cơ chạch vậy chú ý tới lục trần lời nói một mặt hiếu kỳ nhìn xem lục trần nơi xa nhân tộc trần danh một đám người toàn bộ về h a i nghe ha ha, ha ha lục trần cười cười rất vui vẻ rất là không kiên nể gì cả ngươi hay nghe cho kỹ, chớ dọa. Lục trần nói ra, Ta, t Lục r ầ n Lưu Diễm, cổ phái thủ tịch đại đệ tử. Cái cổ tịch thủ tử. đệ g ì nhìn nhìn, Một tiếng kinh hô vang lên, cơ mộng cảm miệng một mặt chấn kinh nhìn xem lục trần, mở tiếng trấn Trần, to kinh gợi kinh vang lên, nhỏ, n g kỳ hô che hai Lục cơ mắt ư ơ i n g ư ơ i là lục sư minh mất tích mười năm lục sư minh lục trần giá bao đổi lục trần lạnh nhạt một người cơ mộng kỳ cơ chạch hai người một mặt t r ấ n kinh trực tiếp xứng sở tại chỗ nhân rồi t r ầ n ranh không ít người mi tâm nhảy một cái quá sợ hãi hắn là lục đại ma vương có đã từng thấy qua lục trần như thế nào bá thế càn quét thánh thiên giáo người dọa mặt như màu đất lục trần kinh khủng còn rõ mồn một trước mắt trong n g á y mắt thánh thiên giáo cái tia quái vật khổng lồ tan thành mấy khói đến nay còn tại nhân giới lưu truyền rộng rãi ba một người trẻ tuổi một bàn tay đập vào trên đùi hoảng sợ nói giao trì t h á n h nữ là là ta sớm nên nghĩ đến năm đó lục đại ma vương cùng giao trì thánh nữ cùng một chỗ mất tích cái này tại nhân giới náo xôn xao lưu d i ễ m cổ phái giao trì thánh địa đã t ư ở n g vì việc này kém chút đem nhân giới l ậ t qua kinh động không ít đại nhân vật lục đại ma vương hắn là lục đại ma vương nhân giới không ít người biến sắc chấn kinh nhìn qua lục trần bọc dáng tê nghe được lục trần danh tự biết hắn xuất thân tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí một mặt rung động cựu giới cái k h á c trận doanh người cũng là không còn gì để nói đặc biệt là kiến thức đến lục trần đại phát thần uy càng thêm đối lục đại ma vương xưng hô kính sợ thi cảnh điện bi kịch cháy đen trên mặt lúc này nếu là có biểu lộ chỉ sợ cũng là đen triệt đề nằm trên mặt đất hai mắt thất thần hắn cảm giác mình nhân sinh một vùng tăm tối đặc biệt là lục đại ma vương bộ dáng giờ phút này càng là dọa hắn sắp nước ả tim gan đại sư huynh cơ n ộ n g kỵ cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng ân lục chân gật gật đầu người là ai môn nhân? Sư phụ ta là tô cơ m ộ n g kỳ nghiêm túc hồi đáp giờ phút này nàng phi thường kích động lúc đầu đã không ôm hy vọng cho nàng vậy mà gặp mất tích mười năm lâu đại sư m ì n h cái này thực sự quá ngoài ý muốn lục c h â n khoe miệng giật một cái rất là im lặng mình cái kia tiện nghi sư phó tại mình mất tích vậy mà lại thu đồ đệ cái khác ba vị sư thúc cũng thế làm sao lại đồng ý đâu ầm ầm từ khí đâu lai quân quận mười vạn dặm phương xa chân trời một mảnh tử khí mịt mở cảnh tượng giống như một cái thế giới màu tím g á n g lâm bình thường thần ma cổ chiến trường muốn mở ra chúng ta đi lục trần vung tay lên mang theo cơ n ộ n g kỳ cùng cơ t r ạ c hướng đỉnh núi bay đi hô t h i cảnh điện nằm trên mặt đất âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này đại ma vương cuối cùng đã đi mình còn thật là phúc lớn mạng lớn trốn qua một kiếp siêu đột nhiên t h i cảnh điện toàn thân r u lên ánh mắt bắt đầu t ă n g d ã nhìn phía xa chân trời trùng kích tới từ khí càng ngày càng mơ hồ sắp đến làm mất đi ý thức thời điểm hắn vang lên bên thai một thanh âm rất là phiêu m i ê u dám đụng đến ta lục trần sư muội uy hiếp ta lưu d i ễ m cổ phái đưa ngươi đi gặp diêm vương sau đó t h i cảnh điện chậm rãi nhắm mắt lại hắm cái này nhắm mắt lại, lại vậy không tỉnh lại nữa đỉnh núi lục trần thu tay lại mà đứng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thi cảnh điển thi thể một chút đối với hắn mà nói thi cảnh điển hơn hết một nhân vật nhỏ sâu kiến mà thôi thi ra chờ ta trở lại nhân giới tự nhiên tự mình đi viếng thăm viếng thăm cho ngươi một cái công đạo lục c h â n nhìn xem chân trời thử khí mở miệng nói ra cơ mộng kỳ cùng cơ c h ạ c h toàn thân du lên nước mắt không tự chủ l i ề n lưu lại đa tạ đại sư huynh cơ ra xuống dốc chỉ còn lại có huynh m ộ i bọn họ hơn nữa còn bị thi ra truy sát cùng đường m ặ t lộ phía dưới gia nhập lưu diễm cổ phái đạt được tô khuynh n i ệ m bọn người che chở không nghĩ tới chưa từng gặp mặt đại sư huynh cũng đối với chính mình quan tâm như vậy vậy mà vì bọn hắn muốn đi tìm thi ra p h i ê n phức trong lúc nhất thời cơ trạch cùng cơ mộng kỳ t r ă m mối cảm xúc nổn ngang không cần làm nữa như chạm lục trần thần sắc không thay đổi nhìn cơ trạch cùng cơ mộng kỳ một chút chỉ muốn gia nhập lưu diễm cổ phái ta liền có thể bảo đảm các ngươi nhất phương bình an d á m khi dễ lưu diễm cổ phái người liền xem như đế đạo c h u y ể n thừa ta cũng muốn hắn trả giá đắt đại sư huynh g i á o hơn là cơ mộng kỳ nước mắt như mưa một người cả người nhìn sáng s ủ a thoải mái rất nhiều các ngươi quá yếu liền tự bảo vệ mình thực lực đều không có theo ta tiến thần ma cổ chiến trường tự có một trận cơ duyên là đại sư m i n h và anh thiên địa rung mạnh cựu thiên lay động quần quận tử khí đánh thẳng tới giống như một mảnh tử khí tinh h ả i trong nháy mắt bao phủ thiên địa loại biến hóa này đến phi thường đột nhiên tất cả mọi người chỉ cảm thấy thiên địa chấn động đột nhiên đưa thân vào một mảnh tử s ắ c tinh trong biển từng đạo tinh huy vẩy xuống phản phất từng mảnh từng mảnh tử vũ tới nhuần v ạ vật chúng sinh thật là nồng nặc thiên địa linh khí tất cả mọi người đều tại thời khắc này cảm nhận được tử vũ bên trong cái k giống như hóa lỏng bình thường oanh oanh oanh từng đạo thần quan vật lên rất nhiều người tại thời khắc này vậy mà đột phá đây là t ử tinh linh vũ nhìn trước mắt dị tượng có đại nhân vật thất thố hoàng sợ nói ánh mắt của nhật loại này t ử tinh linh vũ thế nhưng là vạn cổ đến nay liền đại đế đều tha thiết ước mơ đồ vật người bình thường liền xem như thần vương cùng tuyệt đại thần vương cũng không chiếm được cái gì đây là t ử tinh linh vũ thật nhiều đại nhân vật toàn bộ thất thố loại vật này vạn cổ khó cầu còn như thế nhiều linh giới một tôn thụ yêu một mặt khó có thể tin ha ha ha ta vậy mà đột phá min giới một cái lao nhân ngửa mặt lên trời cười to chứa như điên cao hứng khoa tay múa chân giống đứa bé như thế hắn kẹt tại cổ thánh sơ giai đã có ba ngàn năm thời gian lúc đầu đời này vô vọng thọ nguyên gần không nghĩ tới vậy mà tại cái này tử vũ bên trong đột phá ta vậy đột phá từng đạo hưng phấn vô cùng âm thanh âm vang lên qua trong dây lát liền có ba mươi bốn mươi người tại tử vũ bên trong đột phá đây đối với mọi người tới nói đơn giản liền là thiên đại cơ duyên liền xem như không có đột phá lúc này thực lực vậy tăng lên một đoạn từng cái đều âm thầm cao hứng còn chờ cái gì từ tinh linh vũ vạn cổ ý có có thể n ộ nhưng không thể cầu lúc này không lấy chờ đến khi nào tất cả mọi người đều điên、cùng. lớn tiếng hô hào nhao n h a u xuất thủ l ầm ầm từng đạo bóng dáng v ô n g ra thể xác tinh thần điên cùng đến hấp thu cái này chút tử vũ để tử vũ tới nhuần thân thể của mình mỗi hấp thu một điểm bọn hắn thực lực liền cường đại một điểm mỗi người đều rất cung nhật h ẳ n không thể đem tử vũ về làm hữu dụng từng cái người tham lam thôn vệ lấy cái này chút tử từ vũ từng đạo vòng xoáy màu tím hiện lên ở chín đại trong trận doanh t ử s á c tinh huy liên miên bất tuyệt phản phất vô cùng vô tận không cần hấp thu những vật này lục trân nhìn thấy minh ý g hạy nhiên bọn người kích động bộ dáng truyền âm dặn do bọn hắn đám người không có vi phạm lục tr biết lục trần sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy nhìn xem mọi người điên cùng thôn vệ tử vũ lục trần khoe miệng ngậm lấy một tia lệnh cười thương hại tử vũ sát thực phi thường tốt là vạn cổ ít có tử tinh linh vũ có thể n ộ nhưng không thể cầu từ trước loại vật này liền mỗi một đảm nhiệm đại đế đều nhìn tới như chân bảo hô một tôn ma tộc đại ma hóa thành một tôn ngàn trượng cự nhân đầu lâu trăm trượng tri cự hai cái khẽ hấp tử vũ hóa thành một dòng sông dài hướng trong miệng hắn mình đi một tôn thụ yêu hóa thành một gốc đại thụ che trời trăm ngàn trượng lít nha lít nhít sợi dễ cắm dễ ở từ sắc tính trong biển tham lam hút lấy tử t trong ấ t cả m lúc nhất thời dây núi ở giữa chín đại trận doanh người toàn bộ điên cuồng thi triển thủ đoạn vô cùng náo nhiệt đều là ta lan g z a a cựu giới trận doanh toàn bộ đại đoạn vì tranh đoạt cái này chút t ử tinh linh vũ thực lực cường đại người đại khai sát giới từng tiếng kêu thảm truyền đến mỗi một thanh âm liền đại biểu một cái sinh linh vẫn lạc Trước tím tinh. ta thu chút tử tinh mắt thi triển thần thông, trần. sư người chúng cái Cơ cùng lục chính chuyên màu Minh, mộng này đại Đại đầy linh không nhìn tinh linh vũ, nhỏ giọng hỏi lục trần. Phải biết tinh linh môn vạn đến nay hấp hâm phía hơi hỏi Phải sao? kỳ kỳ đây vũ vũ, vũ, vật, mộ xa biết đế cổ cực dù là cơ mộc kỳ cơ c h ạ c h minh y hiển nhiên nam như mộng thái văn văn trong bọn họ tâm đều có chút muốn muốn xuất thủ cướp đoạt một chút cái này nhưng là đồ tốt không cần lục trần trả lời chém đinh chặt sắt đây chỉ là khai vị t h ứ c nhắm chân chính đầu to ở phía sau lục trần quan sát đến chung quanh dị tượng con mắt nhắm lại chậm dãi chờ đợi cùng lúc đó trí đại trận danh o một chút thánh địa đại giáo môn phái cổ quốc thánh tử thánh nữ tất cả cũng không có động đều tại đối xử lạnh nhạt quan sát đến bọn họ đều là thiên tri tiêu tử trong môn điện tịch đối với thần mà cổ chiến trường đều có ghi chép khẳng định bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có đ từ s ắ c tinh quang bao phủ bên trong vùng thế giới này tại cái k i a tinh hải c h ỗ sâu một trận kịch liệt năng lượng triều tịch chuyến ra à, a a trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết không ngừng một chút tới gần tinh hải trung ương chính đang cướp đoạt từ tinh linh vũ người trực tiếp bị dạng này triều tịch cho sông đánh bay ra ngoài m ê n ngông tinh hải ở giữa thiên địa run run một hồi một viên to lớn từ sắc tinh thần một ngày ra chìm nổi tại tinh hải bên trong nó phảng phất từ tuyên cổ bên trong vượt ngang mà đến cổ lão tăng thương khí tức đập vào mặt phảng phất là từ thời gian trường hà đi ra ngoài hoành trần thiên vũ bên trong m i n ngông màu tím rực rỡ n ờ i n ờ i thấp thoáng toàn bộ tinh hải t khi tất cả người đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến trên ngôi sao này thời điểm vô số người đều sợ ngây người một mặt rung động nhìn qua một màn này liền xem như sớm liền kiến thức quá thiên hạ rộng lao thần bình tĩnh các đại thánh tử thánh n ữ vậy toàn bộ một bộ gặp quỷ bộ dáng nhao n h a u hút hơi lạnh một viên cổ lao tử sắc tinh thần thần bí huyền ảo tử khí minh ngông nó tựa như một viên ma tinh như thế màu tím đã hóa lỏng tử khí phun trào ư ớ c vạn cầm t ử diễm t ử diễm quét sạch phản phất nó có thể quét sạch cựu thiên vạn vực có thể bao quát vạn giới gia thiên nhất chủ yếu vẫn là viên này cổ lao tinh thần kích th khó mà lấy mắt thường đo đạc đưa thân vào hành tinh lớn này phía dưới liền phảng phất tại đối mặt một cái mênh ngông v ô n g ẩn vũ trụ bình thường mình y hiển nhiên nhìn thấy viên này tự s ắ c tinh thần không biết vì sao à nàng có loại trời sinh cảnh giác dự cảnh nội tâm ẩn ẩn có loại bất an nhân tố lại lại không nói ra được tựa hồ trong thoáng chốc nàng nhìn thấy viên này tinh thần bên trong có nhân vật đáng sợ ẩn nút tựa hồ đây chính là một tòa địa ngục chi môn một khi bước vào trong đó đem cựu tử nhất sinh trước mắt tinh thần cường đại tới lâu người đều không thể dòm ngó nó toàn cảnh nó tựa như là một cái thần bí hóa thân mặc dù tại trước mắt ngươi ngươi lại không cách nào cảm giác hắn hết thệ t ử tinh linh vũ hóa thành to lớn tinh thần trời ạ đây là thật sao yêu tộc bên trong một tôn người thân đầu chim đại yêu nhìn xem viên kia to lớn t ử sắc tinh thần vô cùng kích động t ử tinh linh vũ hóa thành tinh thần đây là vạn cổ khó kiếm c h i vật phật giới một cái đạt được phật đà bảo tượng trang nghiêm nhìn xem viên kia tinh thần con mắt nhắm lại thảo khắc thu n ó ớ c c không nghe thấy đó là t ử tinh linh vũ hóa thành tinh thần à gõ xuống một miếng so ngươi ở chỗ này thu một ngày đều muốn nhiều có h người ngẩng c đầu lên toàn bộ cựu giới trận danh toàn bộ lộn xộn từng đạo bóng người đạp không mà lên nhanh chóng hướng nơi xa phóng đi nhanh tới trước được trước đi trễ coi như chỉ còn canh một đám người đại nhân vật vậy động tâm nhao nhao hướng từ sắc tinh thần phóng đi dạng nay một viên ngôi sao quả thực là vạn cổ khó kiếm bảo tàng có được đủ để xương bá cựu giới vạn vực thần ma cổ chiến trường rốt cục mở ra nhìn thấy viên này tinh thần lục trần mở miệng nói ra cái gì đám người giật mình thiếu ra ngươi nói là viên này tự sắc tinh thần liền là thần ma cổ chiến trường sao mình y d i ể n nhiên hỏi không sai đây chính là chân chính thần ma cổ chiến trường lục trần gật gật đầu nhìn trước mắt viên này cổ lao tinh thần chậm rãi mở miệng nói ra a a a đám người vừa muốn nói chuyện tiếp tục hỏi tiếp nơi xa từng tiếng kêu thảm chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại đám người giật mình nguyên lai、like、chính là ban đầu phóng tới tự sắc tinh thần đám người kia giờ phút này bọn hắn toàn thân bị từ diễn bao khỏa phát ra từng tiếng kêu thảm t r ă nhưng g trú mà cho dù bọn hắn tại cường đại vậy rơi vào bỏ mình hạ tràng hình thần cụ diện có thể thấy được tử diễm đáng sợ không tốt tử diễm có gì đó quá lạ đằng sau xông lên người quá sợ hãi quay đầu liền chạy phanh tử xác tinh thần phong trào tử diễm quyền tích thức vạn giảm thương cung phản ứng chầm người lúc này bị phun ra đến tử diễm đục vào liền kêu t h ả m cũng không kịp phát ra toàn bộ hóa thành hơi nước biến mất tại từ sắc tinh không hạ tê thấy cảnh này vô số người hít một hơi lanh khí bị rung động thật sâu thật là đáng sợ viên này tinh thần quả nhiên không phải là phạm vật này tinh hung hiểm muôn phần hơi không cẩn thận liền muốn bỏ mình lúc này có người trước mặt cửa hàng hậu phương người toàn bộ lấy lại tinh thần âm thầm may mắn mỗi người đều sắc mặt nghiêm túc lại không che giấu được trong mắt tham lam không cam lòng giờ phút này trước mắt tự sắc tinh thần tựa như là đun sôi con v ị như thế mà những người này tựa như là đã đói bụng mười ngày nửa tháng người như thế đôi trước mắt tinh thần thèm nhỏ、dãi. lại có hay không lực cầm lên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem độ tốt lục trần xa xa nhìn xem viên này t ử sắc tinh thần tự lẩm bẩm đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì mình y gì h ạ nhiên mấy người cũng bị tử diễm kinh khủng cho kinh đến vội vàng hỏi lục trần rốt cuộc là thứ gì tới gần nhìn một chút chẳng phải sẽ biết lục trần cười cười nhiều người như vậy đều đã chết chúng ta đi đây không phải vội vàng đi chịu chết chúng nữ sắc mặt đại biến yên tâm có thiếu gia ta tại há có thể để các ngươi chết vay một tiếng lục trần bàn tay lớn quấn một cái trực tiếp mang theo đám người nhanh chóng hướng từ sắc tinh thần lao đi phanh tử diễm dâng lên hình thành màu tím g i bão vô tận tử diễm trải rộng trong đó liền phản phất một cái thiêu đốt lên tử diễm bàn tay lớn nằm ngang ở đại tinh trước đó ngăn trở lục trần Trước 1049, cường thế nhập tử diễm biển lửa. Vang, vang. tử diễm tăng vọt, nương theo lấy tử sắc tinh thần phung trào, liền phản phất tận thế núi lửa phung trào bình thường, mánh lực lượng chiều tịch làm cho người khó mà tới tàn trần tử tinh thần cường nương lượng người như với sắc cùng lực chiều cho lục sắc chính nhập biển Hoang, Hoang, phung liền phản núi phung bình mánh gần hắn không muốn sống nữa mình nhẫn Nhìn hướng phong trận doanh khó vậy. lửa. diễm diễm Đối đi, đại làm mà xem lấy lửa là. đây đều tại thời khắc này đều không thể không đội phục lục trần t ử diễm trung thiên tôi khô là hủ phàm là bị tử diễm chạm đến tất cả đều bị thiêu kinh khủng tử diễm phảng phất có thể thiêu tận thiên địa và v ậ t tự s ắ c tinh thần liền phảng phất hỏa diễm bên trong chúa tể h khống chế tử diễm quét ngang đốt cháy hết thể muốn muốn tới gần người khác khủng bố như thế tử diễm dù cho nơi x a một bọn tuổi già cổ thánh cũng không dám cùng tranh tài sắc mặt trắng bệnh mở cho ta lục trần vòng quanh đám người hướng đại tinh phong đi một đạo màu tím g i bao chặt đường lục trần cực thân thể kim cương bất diệt thần thể hai đại thể phách đồng thời mở ra cực thân thể vạn pháp lui tránh, tốc độ cực hạn. kim cương bất diệt thần thể phòng ngự vô song giờ khác này lục trần quanh thân hình thành một đạo chân không khu vực tử diễm lui tránh mà toàn thân hắn cũng là kim ánh sáng chập trờn phảng phất chân kim đổ bê tông bình thường lóe ra kim loại sáng bóng thanh lục trần cường thế đem màu tím gió bao x é rách một đạo khe mang theo minh y hiển nhiên bọn người đâm đầu lao vào m à mẹ nó mạnh như vậy ở phía xa ôm xem kịch tâm tính một cái lao nhân một kích động kém chút thanh mình hoa dâu bạc cho thu hạ đến đau đến lao nhân thẳng hút hơi lạnh thật cường hán thể chất lại có thể đối kháng từ diễm không bị nó gây thương tích thiên thần giới huyễn hải thánh n nàng càng ngày càng đối lục trần t o mò có thể sử dụng cực đạo đế binh phát động cực đạo đế binh uy lực chém giết trần quân huyết ảnh càng là thể chất vô song một cứng đôi cứng vọt thẳng nhập b i ể n lửa thiếu niên đại đế không gì hơn cái này thập đại thần thể một trong kim cương bất diệt thần thể nhìn thấy lục trần thân thể lóe ra cái kia thần thiết kim loại sáng bóng một tôn t h ủ giới đại năng là thất thanh đường cái gì thập đại thần thể một trong kim cương bất diệt thể cái này một tiếng kinh hô dẫn tới không ít người ánh mắt thập đại thần thể không phải đã thất truyền sao là thất truyền nhưng là không có nghĩa là không có không trọn vẹn thần thể chi thuật ánh sáng ta biết tại ki ủy giới đại thánh trầm giọng nói ra chỉ là tàn thiên đã chỉ có thần thể tên liền là cái gần cả có người khinh thường nói ra xác thực như thế ủy giới đại thánh gật gật đầu thế nhưng là vì sao a hắn thần thể hội mạnh mẽ như thế chỉ có một loại giải thích hắn kim cương bất diệt thần thể là chân chính hoàn chỉnh thần thể chi thuật có người nói tiếp lớn tiếng nói hoàn chỉnh thần thể chi thuật tất cả nghe nói như thế người toàn bộ không bình tĩnh nhao nhao hướng lục trần bóng l ư n g nhìn lại thần s ắ c kích động vô cùng hoàn chỉnh thần thể chi thuật đây đối với mọi người tới nói lực hấp dẫn tuyệt đối không thể so với tự tinh linh vũ kém thần thể đại thành đây chính là có thể so với đại đế tồn tại chỉ muốn lấy được loại này thần thể chi thuật cái kia chính là thông hướng đế đạo đại môn trong lúc nhất thời từng cái cường giả nhao nhao đem ánh mắt liếc về lục trần mà tử tinh linh vũ đều không lo được huyễn hải m ộ i tử tiểu tử kia quả nhiên không đơn giản hoàn chỉnh thần thể chi thuật ngay cả ta đều muốn động tâm tinh tượng thánh tử giao động trong tay q có xếp mang theo một k i a tả cười nói hoàn chỉnh kim cương bất diệt thần thể đang cùng ta đấu hết u y thần tông khẩu vị đấu hết thánh tử ánh mắt sáng rực trầm giọng nói đến đấu hết thần tông bọn hắn lấy quyền thuật thành danh tốt đánh cận chiến cho nên b nếu như có thể có được kim cương bất d i ệ t t h ầ n thể như vậy tuyệt đối sẽ để đấu hết thần tông rực rỡ hào quang không hề cố kỵ có thể nói kim cương bất d i ệ t thần thể tựa như là cho bọn hắn đấu hết thần tông đo thân mà làm hoàn mỹ phù hợp anh anh anh anh từ d i ễ m t ậ p tiên q u y ề n kích thước vạn dặm tinh không từng đạo tử d i ễ m hóa thành màu tím gió bão hướng lục trần c u ố n tới t ử s ắ c tinh thần liền phảng phất n ổ i g i ậ n h ỏ a thần lục trần đột phá một đạo màu tím gió bão liền là đúng nó uy nghiêm khiêu khích từng đạo màu tím gió bao từ từ xác tinh thần bay lên hướng lục trần đánh tới mở cho ta lục trần sợi tóc bay lên c huyết khi ủ ủ phát ra thủng thủng t i ế n g vang từng đạo huyết khí phản g phất lao nhanh c h ả n lan giang hà thao thao bất tuyệt sinh sôi không ngừng oanh lục trần không chút do dự trực tiếp đụng tới tử d i ễ m bốc hơi nhiệt độ nó cao có thể trong nháy mắt h ò a tan vặn vợt nếu như lục trần không quả đoán do dự một chút liền xem như kim cương bất diệt thần thể cũng muốn h ò a tan răng rác tử s ắ c tinh không bị hắn đột nhiên va chạm xô ra từng vết nứt dày đặc tinh không kéo dài hướng phương xa hắn lại một lần thành công đột phá một đạo tử diễn gió bão vừa mới tiến lên chính lợi lục trần muốn thở phào thở dốc một cái thời điểm khắc một cơn báo theo nhau mà tới. không chút nào cho hắn thở dốc thời gian hắn giết lục trần giống to nắm đấm màu hoàng kim đột nhiên vung ra pha khung bá diệt quyền đấm ra một quyền bắt phương câu diệt hắn liền như là một tôn bá thế vô địch chiến thần có thể một quyền phá diệt thương khung đem thiên khung xé rách phanh một quyền như vậy trực tiếp đem tử diễm gió bao xé rách bá thế vô địch quyền mang khí thế không giảm y nguyên xông về phía trước lục trần bắt lấy cơ hội vòng quanh đ n g người đi theo quyền mang phía sau tan trong quyền mang bên trong nhanh chóng hướng tinh thần tới gần hô h ữ tự xác tinh thần một trận nâm đậm tới cực điểm ngọn lửao tím dâng lên giống như một đạo mà tinh không vạt mẹo màu tím trụ trời liền hóa thành diệt thế cự côn mang theo tồi khô l ạ m h ủ phá diệt hết thẻ chi vi đánh hạ đến m ộ t kích phía dưới thời không đều phảng phất đình trệ thời gian ngừng trụ trời những nơi đi qua hết thẻ đều hóa thành hạt tứ tán đối mặt khủng bố như vậy m ộ t kích dù cho nơi xa khoảng cách như thế xa đám người cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh thậm chí vừa mới tiến cấp thánh nhân người trẻ tuổi càng là hai chân như nhuộn lẫn ra trực tiếp tê liệt n g ã xuống dạng này m ộ t kích cổ thánh cũng muốn mất hận chân quân cũng muốn n h u n b ộ lui binh đối mặt dạng này mức kích lục trần mi tâm mở ra trực tiếp đem minh y đi hải nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được chúng nữ đã bị tử diễm nhiệt độ ảnh hưởng đến thu hồi chúng nữ lục trần có thể bông u tay bông u chân đối mặt dạng này một kích lên lục trần giống to trong mi tâm thế giới thụ chập trờn trên đó trái cây sinh mệnh vô tận sinh mệnh nguyên khí hóa thành quần c u ộ n trường h ạ quan chú hướng lục trần trong thân thể phanh lục trần cả người đều bốc cháy lên tử lam sắc h ỏ a diễm trong nháy mắt đem hắn nuốt hết s o n g nơi xa thấy cảnh này đám người một mặt tiếp hận bọn hắn biết lục trần cái này là phải bị đốt thành cho đùi một tiếng thanh thúy van g r ộ i kêu to từ ngọn lửa tím gió bao bên trong truyền đến ra giống như là từ tuyến cổ bên trong truyền đến thanh âm xa xăm tang thương c h ầ m thấp lại đắt đỏ đây là thanh âm gì nghe được thanh âm này tất cả mọi người đều toàn thân chấn động đột nhiên biến sắc bởi vì bọn hắn đều từ trong thanh âm này cảm nhận được một cô bá lăng thiên địa chấn động hoàn vũ hung thú huy áp tại cố này thao thiên uy ép một cái toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh vô số người một không thể động đại được phản g p h ấ t hóa đã bình thường ngọn lửa tím gió bao bên trong một cái toàn thân tắm rửa từ lam sắc hỏa diễm cự điệu đột nhiên xông ra giói b phản phất không có cuối cùng thu cự điệu nhìn thấy tử diễm phát ra một tiếng vui sướng kêu to vô tận tử diễm phản phất vô hình ở trong nhận dẫn dắt nhanh chóng hướng màu xanh tím đại điệu bay đi ông quân quận tử diễm điên quần quán chú hướng con này màu xanh tím cự điệu to lớn thân chim liền phản phất một cái động không đáy toàn bộ nuốt hết bay tới tử diễm theo điên quần thôn p h ệ tử diễm màu xanh tím cự điệu mặt ngoài thân thể cái thia tử làm sắc hỏa diễm chậm rãi ngưng thực phản phất hóa thành thực chất từng cây màu xanh tím lông vũ tại hỏa diễm bên trong chúng sinh bao trùm tại nó mặt ngoài thân thể mà t ử diễm thao thao bất tuyệt không chỉ có không có đ ỉ n h trệ con chú ngược lại tốc độ càng nhanh hơn theo loại này t h ô t vệ t ử lam sắc hỏa d i ễ m bốc hơi màu xanh tím cựu đ i phản g phất phượng hoàng niết bàn bình thường có loại dục hỏa trùng sinh cảm giác ly loan thần điều tu la giới một tôn đại nhân vật nhìn xem loại này tự điều quá sợ hãi la thất thanh đường cái gì đây chính là ly loan thần điều không ít người nghe được hắn kinh hô vậy nao nhau biến sắc một mặt hoảng sợ phải biết ly loan thần điều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vạn cổ đến nay đã tuyệt tích không thể truy tìm đây chính là hỏa diễn bên trong vương giả cùng p ư ợ n g hoàng nổi danh ly loan thần điều năm người sống nhóm cũng là một mặt c h ấ n kinh nhìn xem đạo này h ỏ a diễm cự điệu bóng dáng tự lẩm bẩm quá đẹp như m ộ n g ảo cảm giác không ít thiếu nữ đều xa rời loan thần điệu cái kia hoa lệ mà cao quý bề ngoài cho thật sâu hấp dẫn mất đi cuối cùng mất đi dù là dục h ỏ a lại hiện trung pi là phụ dung sớm n ở tồi tàn rất nhanh liền nhiều năm l á o trưởng giả nhìn ra ly loan thần điệu khác biệt thở dài một tiếng nói ra đây là một cái lao cổ đồng sống vô số tuyến n g u y ệ t vì tiến vào thần ma cổ t r ê n trường trực tiếp đem mình tu đạo c h ặ n ngang chặt đức rơi xuống cổ thánh cảnh hắn lời nói không có người không tin không ai có thể có thể có hắn nhãn lực dù sao mặc dù cảnh giới rơi xuống. hắn cuối cùng vẫn là đã từng bước vào quá thần vương cảnh cường đại tồn tại mau nhìn cái kia ly loan thần điệu trên lưng có người lúc này có thánh địa thánh tử thần lực quán chú hai mắt xuyên thấu qua mênh mông tử lam s ắ c hỏa diễm thấy được cự điệu trên lưng lại có cá nhân do hắn kêu to một tiếng cái gì nghe được này gọi hàng từng kia ánh mắt phá toái hư không nhìn về phía ly loan thần điệu màu xanh tím lông vũ bao trùm thân thể liền phản g phất màu xanh tím song s ắ c thủy tinh tự nhiên mà thành đây là tạo vật chủ thần kỳ tại cái kia màu tím song vũ ở giữa một đạo bạch sắc trang phục bóng dáng giống như cao cao tại th Bá khí lộ ra ngoài, khí chất xuất trần, từng sợi đạo vận vờn quanh tại chung quanh hắn, hình thành từng đạo tinh hoàn vờn quanh thân thể của hắn, lộ ra trần, trầm của ngoài, từng vận vờn từng vờn đạo đạo xoay sợi tại xuất trộm. phía sau hắn một đạo có một vòng ánh sáng một vòng bao một vòng tản ra trí thần trí t h á n h khí tức cho người ta một loại cao cư cựu trọng tiên tưởng phòng hộ bát p h ư ơ n g lục hợp cảm giác bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều phản g phất biến đến vô cùng nhỏ bé không thể siêu việt hắn tựa như là một tôn l ử a trí tôn quân lâm thiên hạ khí thế như cầu vồng là hắn huyết hải thánh nữ xứng sở đôi mắt đẹp liên tục thế nào lại là hắn đấu huyết thánh tử mấy người cũng là đồng thời biến sắc lục đại ma vương lúc này không ít người đã thấy cái k i a đạo bỏng dáng hô lên tên hắn tê choẹ nù hạ t h o chấm nét từng đạo hút hơi lạnh âm thanh n â m vang lên không ít người vì đó động d u n g mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn không là vừa vặn bỏ mình sao làm sao có thể rất nhiều người không tin sự thật này cho là mình xuất hiện ảo giác dùng sức rủi rủi con mắt phóng tầm mắt nhìn tới lục trần vẫn là lục trần thảo không ít người trong lòng mắng to không thôi thật là người so với người làm người ta tức chết bọn hắn nhiều người như vậy đều không thể tới gần màu tím đại tinh thậm chí còn có rất nhiều người trực tiếp bị t ử diễm đốt thành cho mà người ta lại la hó vậy mà thân ở trong tử diễm. một mặt lạnh nhạt cái này cái này cái này lúc này dù cho một chút từ c h ạ m đạo đi ẩn tàng trong đám người những lao già cũng là một trận hãi hùng khiếp vĩa thu ly loan thần điệu phát ra một tiếng phảng phất hưng phấn kêu to to lớn bóng dáng một trận hai cánh mở ra hóa thành một đạo lưu quang hướng màu tím đại tinh bay đi nam minh ly hỏa thế gian mạnh nhất ngũ hỏa một trong có được ngọn lửa này ly loan thần điệu liền là trong lửa trí tôn những nơi đi qua tử diễm lui tránh phụ phục tại nó dưới thân thể liền phảng phất như gặp phải mình đế hoàng bình thường túi đầu xưng thần nam minh ly hỏa kết quả nhân danh bất hư truyền không thể không nói từ tinh linh diễm xác thực cường đại hỏa chi háo nghĩa vô song lệnh lục trần thông qua vạn thế ký ức trực tiếp đem nam minh ly hỏa quyết tu đại thành ly loan thần điệu mở đường t ử tinh linh diễm lui tránh rất nhanh lục trần liền xông về màu tím đại tinh tiến vào tầng khí quyển vừa mới đi vào một cỗ to lớn phiêu miếu tăng thương phong cách cổ xưa hoang c ổ khí tức đập vào mặt trong thoáng chốc cho người ta một loại ảo giác phản phất tại trong nháy mắt vượt qua thời gian trường hạ tuyên cổ thời không tiến vào thời đại hoang c ổ thần ma cổ chiến trường lục trân chân, chân đạp ly loan thần đ i ệ u đứng ở màu tím đại tinh tầm khí quyển bên trong nhìn xuống hành tinh lớn này khoảng cách gần quan sát cả ngôi sao lớn tràn ngập vô tận đạo vận từng sợi đế khí tràn ngập cả khỏa đại tinh đế thế giáng lâm phản g trần để cho người ta nhịn không được nội tâm k í n h sợ nó tựa như là ước vạn tinh thần bên trong vương giả có loại tuyệt thế phong thái siêu nhiên lạng lặng đứng sừng sững ở vĩnh h theo ầ thần ngần n chiến trường, tuy nói là chiến trường, kỳ thật nó càng nhất phương cổ lao tinh vực, bởi vì trận kia kinh khủng chiến đấu, toàn bộ tinh vực ước vạn tinh thần toàn bộ phá diệt, duy chỉ có lưu lại viên này vâu ngần đại cổ tinh. ma lao kia khỏa cổ cổ vực, vực ức có cổ thật phá h bởi diệt, lại đại tuy trì lưu đấu, duy là là kỳ vì vâu bộ bộ lục trần hướng màu tím đại tinh tới gần lập tức cũng cảm giác được một cỗ không giống bình thường khí cơ cổ chi đại đế khí t ứ c không sai toàn bộ màu tím đại tinh chung quanh tràn ngập đại đế khí t ứ c lục trần lấy sinh tử thần đồng liếp nhìn một phía chăm chú một lát liền phát hiện cả tòa đại tinh toàn bộ khắc họa cái này phức tạp đế văn lượn lờ như khói một mình treo ở trống giống màu đen vô tận dưới trời sao nó liền phảng phất một cái cao ngạo cô độc v ư ơ n g giả, vũ nội b á t h o à n g duy hắn độc tôn toàn bộ cổ tinh bên trong đại đế khí tức tung hành phảng phất tại uy hiếp lấy cái gì lục trần ban đầu thời điểm cảm ứng một cái còn tưởng rằng tòa này cổ tinh có người tại chứng đạo bình thường dọa hắn kêu to một tiếng mà khi hắn tìm tòi tỉ mỉ về sau phát hiện cũng không phải như vậy đế uy nguồn gốc từ hành tinh cổ này tinh vực bản thể trời sinh như thế nó tựa như là một tôn lãnh tụ bảy tinh đến g ư ờ i là ước vạn lóa mắt tinh thần bên trong đại đế quả nhiên bất p h ả n đến tận đây lục trần tự mình cảm nhận được về sau rốt cuộc biết viên này màu tím đại tinh bất phàm thần m a cổ chiến trường lục trần nhìn chăm chú đại tinh một lát khống chế ly loan thần điệu nhanh t r o n g hướng đại tinh lao xuống mà đi bên hai hô hô sinh phong bay phất phối hắn liền phảng phất một cái thiên ngoại lưu tinh bình thường xẹt qua trời cao ly loan thần điệu tại cái này lao xuống trong nháy mắt liền bị quay trúng quanh tại đại tinh chung quanh đế trận cho vỡ vụn hóa thành châm chút lửa mưa dung nhập cái này phương thiên đ i ệ lục trần thời khắc nhìn chăm chú lên đây hết thảy khi nhìn đến mặt đất trong n h y mắt toàn thân cương đại lực trùng kích lập tức để lục trần hai chân không có vào phía dưới mặt đất bốn phía bùn đất nhận trùng kích lấy người khác làm trung tâm nhấc lên cao trăm triệu thổ sóng che trời lấp đất phóng tới phương xa cực tốc rơi xuống để lục trần thân thể cùng t ầ n g khí quyển ma sát dù cho lục trần có được kim cương bất diệt thân thể vậy cảm giác toàn thân nóng lên tư vị rất là không dễ chịu đứng trên mặt đất thật lâu lục trần động cũng không động toàn thân buộc lên khói trắng thẳng đến toàn bộ thân thể nhiệt độ tàn đi lộ ra hắn cái tia làn ra màu hoàng kim hắn lúc này mới bắt đầu đi động đem hai chân từ khắp mặt đất rút ra phóng tầm mắt nhìn tới mê ngông ng la hùng vĩ cảm giác cùng nhân giới ngũ đại vực có liều mạng lục chân tự lẩm bẩm mặt đất vô ngẩn mênh mông vô biên nguy nga núi lớn thẳng nhập mây xanh quần quân sông lớn nhảy lên mười vạn dặm càng có thật nhiều tiên thổ linh khí ngút trời đây là một mảnh mỹ lệ thế giới bao la hùng vĩ mà không mất tú lệ bàng bạc mà không mất đi tiên khí lay động nhân tâm ông mi tâm mở ra đem minh y hiển nhiên một nhóm phóng gia hoa thật đẹp mới vừa xuất hiện đám người đều bị cảnh tượng trước mắt cho mê hoặc tán thưởng không thôi mắt tiền thế giới tựa như là một tòa không bị khai khẩn thế giới hết thể đều nguyên chấp nguyên bị duy trì thiên nhiên bị phụ th dây núi liên tiếp có thấp b é có thị cao lớn vô cùng phảng phất cùng thiên khung tương liên cổ thụ c h e trời săn sát to lớn tán cây c h e khuất bầu trời đem thiên khung ánh nắng mặt trời chói trang đều chặn lại dây núi ở giữa từng cái đầm nước giống như đầy sao tô điểm tại mặt đất phía trên chi chít khắp nơi khắp nơi thần nhà ạ phía trên ngân quang về r a có thác nước từ sườn núi bay lưu thẳng xuống dưới giống như từ cựu thiên nghiêng ngân hạ từng bầy linh c ầ m dị thú tại dãy núi ở giữa ẩn hiện a nơi này trên trời vì sao a sẽ có mặt trời thái văn văn ngửa đầu xuyên thấu qua rậm cổ thụ nhánh lá nhìn hướng lên bầu trời cái bởi vì ở bên ngoài nhìn trong vô ngân tinh không hành tinh lớn này chung quanh cũng không có khác thiên thể mà vậy mà hội xuất hiện mặt trời quả thực mọi người không hiểu nơi này độc thành một giới có mặt trời chẳng có gì lạ lục chân mở miệng vừa cười vừa nói chẳng lẽ nơi này đã không phải là cựu giới sao minh y hiển nhiên hỏi có thể nói là cựu giới vậy có thể nói là không phải lục chân lắc đầu thần ma cổ chiến trường vạn cổ t r ư ớ c một mảnh di thổ theo vạn thế trong trí nhớ ghi chép mảnh này di thổ niên đại đã không thể khảo cứu thậm chí nó có khả năng tồn tại so cựu giới càng thêm cổ lão cụ thể bởi vì tri thức quyết yếu cùng thiếu khuyết bằng chứng căn bản không ai biết thần ma cổ chiến trường đến cùng là thế nào đến nhưng mà lục trần thông qua vạn thế ký ức kết hợp thế kỷ hai mươi mốt truyền thuyết thần thoại đại khái suy đoán ra nơi này cùng trong truyền thuyết miêu tả một chỗ có điểm giống đây cũng là hắn muốn tới nơi đây nguyên nhân hắn liền muốn chứng minh cái suy đoán này dù sao vạn thế trong trí nhớ đối với nơi đây rất là mơ hồ tựa như là người vì đem đoạn này ký ức cho xóa đi lục trần một nhóm tập hợp bắt đầu thăm dò mảnh này thiên địa lúc này màu tím đại tinh bên ngoài chín đại trận doanh nhân vọng lấy màu tím đại tinh than thở người người đưa mắt nhìn nhau không lâu về sau có người đánh vỡ yên tính hắm không phải là h có người nhìn xem màu tím đại tinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi khó nói khó nói có lao cổ đ ồ n g lắc đầu gấp nhữ m à y đầu ly loan thần điệu mặc dù danh s ư n g trong l ử a trí tôn nhưng là dù sao chỉ là thủ đoạn biến hóa ra cùng chân chính ly loan thần điệu kém xa đâu với lại tử diễm cũng không bình thường là tử tinh linh diễm mặc dù không gọi được mạnh nhất ngũ hỏa vậy không kém bao nhiêu à đoán chừng hắn sớm hóa thành cho bụi rồi hắn đã tiến v à o lúc này một tôn yêu tộc đại yêu trầm giọng nói ra làm sao ngươi biết có khả năng hắn đã sớm chết cường h à n h như vậy tử diễm ai có thể đi vào có người phản bác làm cản yêu giới một đám đại yêu lập tức giận dữ từng đạo lăng lệ yêu u i phóng lên tận trời dám đối ta yêu tộc cực hồ thần vương bất kính tiểu tử ngươi c h á n sống phải không cực hồ thần vương t r u n g b ê n h cái khác trận doanh người giật mình kêu lên nhao nhao mở to hai mắt nhìn thần vương thật giả tại sao có thể có thần vương tới lây điện không phải chỉ có cổ thánh cùng cổ thánh phía dưới người mới có thể đi vào sao tự chém tất cả mọi người trong đầu không khỏi hiện ra cái từ ngữ này bởi vì chỉ có như thế một loại giải thích t ê hiểu được trong đó tiền căn hậu quả rất nhiều người đều là hít một hơi lanh khí quá phát rồ vì tiến vào thần ma cổ chiến trường vậy mà đem mình thần vương đạo quả cho tự chém hàng dai cái này cần nhiều đại phết lực phải biết tự chém cũng không phải đùa giỡn sơ ý một chút chúng sinh chỉ sợ đều chỉ có thể ngưng lại tại cảnh giới này loại chuyện này chỉ có loại kia đối với mình có lòng tin thiên tư hơn người thiền t i ê u mới dám làm như thế đối với mình đều ác như vậy không ít người khỏe miệng đều run dày một mặt hoảng sợ loại người này đối với mình đều ác như vậy đối lại đ ị c h nhân thủ đoạn hội càng thêm độc các ta ta v người, một một đại đại người tự xa ta cực hồ thần vương thần sắc không thay đổi từ đầu đến cuối hắn đều là một bộ nhàn nhạt bộ dáng bình thường vẫn như cũ người trẻ tuổi sắc mặt sang trắng thất hồn lật phách cương tại chỗ hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình một câu vậy mà thanh mình mệnh dựa vào không có cam lỏng a tiễn hắn một đoạn cực hồ thần vương thần sắc đạm mạc nói ra oanh tiếng nói rơi một đạo yêu q u a n g lóe lên một cái rồi biến mất người trẻ tuổi đầu một nơi thần một nghèo tất cả mọi người đều bị cực hồ thần vương làm dọa sợ chăm chú bởi vì một câu hoài nghi lời nói liền muốn người một cái mạng quá bá đạo Trước Trăng tiền ta phút biết tên tử thân tất mắt tôn kính nhìn qua nam tử, một mặt bái. Cực hồ thần người vương, yêu giới giới Cực cao chúng cung cả Cực Ngũ Quang. này nam này phận, nhao nhao kính ánh kính nhìn nam sùng giờ? giờ qua Yêu yêu đều yêu đều yêu sao bối, đại hỏi đùi, bái. bây hồ làm ôm tại toàn bộ yêu giới vậy cũng là nổi tiếng đã từng có thế hệ trước đại yêu nói qua nếu như không phải dám ở mạn pháp thời đại lấy cực hồ thần vương tư c h ế t đế trên đường cũng có thể nhìn thấy hắn bóng dáng chờ cực hồ thần vương đơn giản trả lời một câu lập tức tất cả yêu tộc toàn bộ không lên tiếng âm thầm yên tĩnh trở lại bọn hắn không hỏi vì sao à cực hồ thần vương nói muốn chờ bọn hắn liền chờ một màn này để còn lại bắt đại trận doanh người nhìn thấy đều là ánh mắt cò r ụ t lại cực hồ thần vương xác thực đáng sợ chăm chú là cho biết đến họ lập tức toàn bộ yêu tộc đều vì hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó xem ra cái này cực hồ thần v bọn á c đại t r hắn t còn ả m ọ không có mạnh đến có thể không nhìn tử tinh linh diễm tình trạng một điểm còn có thể chủ yếu là tử tinh linh diễm nhiều lắm hơn nữa nhìn giống như bọn hắn khoảng cách đại tinh rất gần một h ự đạo non nớt thanh âm ở phía xa vang lên trước mắt mọi người một cái môi hồng răng trắng tiểu tiểu đạo đồng đột nhiên từ mặt đất trôi ra hướng phía mấy người hát lớn người nào vậy mà tự tiện xông vào ngũ trang quan khu vực đám người xưng sở đặc biệt là lục trần cảm giác cái tên này có chút quen thai đột nhiên lục trần muốn lên ngũ trang quan trong truyền thuyết thần thoại đ ị a tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử đạo tràng a chẳng lẽ nói bọn hắn đi tới thần thoại thời đại không thành làm sao liền ngũ trang quan đều xông ra c h ấ n nguyên tử là ai đây chính là thời đại hồng hoàng tiên tiên thần linh có được địa sách danh xưng ơ đ ị a tiên tri tổ càng là có người trái cây cây bực này nịch tiên tri vật hắn nhưng là đạo giáo bên trong đại nhân vật thân phận tôn sùng tiêu g a o thế gian cái này thật là ngũ trang quan lục trần mở miệng hỏi đường cái này còn có thể là giả tiểu tiểu đạo đồng bảy tám tuổi lớn nhỏ, như cái tiểu đại nhân như thế. chống n ạ n h thần sắc bất tiện nhìn xem lục trần một nhóm các ngươi không biết đây là ngũ trang quan khu vực cả cũng dám xúc loạn còn dám ngự không phi hành chúng ta vô ý m ạ o phạm chỉ là vừa rơi xuống tại cái kia mặt trong rừng rậm không biết người ở phương nào cho nên sốt u ruột đi đường muốn tìm một chỗ người ở tri đ ị a hỏi một chút lục trần biết được cái này có thể là trong truyền thuyết ngũ trang quan tư thái c ô ý thả rất thấp kiên nhẫn giải thích nói đây chính là ngũ trang quan có thể làm cho ta gặp cá nhân sao hắn làm u ố n đi vào bãi gặp một chút trong truyền thuyết trấn nguyên tử đại tiên phải biết làm sinh trưởng tại thế kỷ hai mươi mốt đại thanh niên tốt q u a n nhìn tây du ký phong thần diễn nghĩa người đối với ngũ trang quan đang quen thuộc hơn hết đối với bực này trong truyền thuyết thần thoại nhân vật lục trần thế nhưng là lễ kính có thừa trước đó lục trần đi qua phục h ư u sơn hoa hoàng cung nhưng là vậy cũng là di chỉ, đến cùng thần thoại nhân vật có tồn tại hay không lục trần còn thật không dám tự mình đ o á n bựa bây giờ thì khác hắn vậy mà nhìn thấy còn sống ngũ trang quan đạo đồng đây chính là chủ quan bên ngoài đối với hắn hiểu rõ hồng hoang đại thế giới có trợ giúp rất lớn với lại lấy lục trần nhãn l ư c đình cái này đạo đồng vậy mà tuổi còn nhỏ liền có thánh nhân vương tu vi quả thực không đơn giản đây là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đây là tiểu tiệu đạo đồng trên mặt hiện lên dị sắc chương trạc đàng hoàng nói ra ngươi muốn gặp ai ta muốn bãi gặp một chút c h ấ n nguyên tử đại tiên lục trần vẻ mặt nghiêm túc nói ra biết nơi này có ngũ trang quan tồn tại hắn bức thiết muốn gặp được c h ấ n nguyên tử cái này truyền thuyết bên trong nhân vật tiểu tiểu đạo đồng trận mắt một cái ngươi người này là từ đâu đến sẽ không phải là từ trên trời rơi xuống đến thanh đầu rất bể a lớn mật lục trần sau lưng minh y d ì h ạ nhiên bọn người giận dữ đại thánh khí thế quần quận hướng đạo đồng đệ tới lại dám ngay ở bọn hắn mặt nói thế u ầ n q n hướng đạo đ n g đ á n g bọn người choẹn đủ tui vê lư ra l hắn vậy là phi thường nghi hoặc nhìn về phía đạo đồng tiểu đạo đồng cũng không có bị minh y di hệ nhiên bọn người lóe lên liền biến mất khí thế hụ dọa ngược lại rất là khinh thị nhìn xem bọn hắn tại ngũ trang quan khu vực là lòng cho ta c ủ a lại là hổ cho ta nằm lấy nơi này không phải là các ngươi dương oai địa phương Người, minh nhiên bọn người giận dữ, cái này tiểu đạo đồng thật là thiếu ăn đòn à, quá kiêu ngạo. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thánh chuyên nhân, đều không có hắn cao ngạo như vậy quá. ngũ gì cái tiểu thiếu kiêu Phải biết hề thật thế đều vậy dữ, có cao quá quá, là à, là tr đạo địa Các ngươi sẽ không là từ cái nào sơn động đi ra đã mấy ngàn năm không có ở thế gian đi lại tiểu đạo đồng trang thâm trầm nháy đen thui mắt to hướng mấy người hỏi nói thế nào lục trân hỏi lại muốn tìm trấn nguyên tử chúng ta cái này ngũ trang quan ngược lại là không có nhà ta quán chủ chính là thà luân cổ thánh tiểu đạo đồng há mồm nói ra cái gì lục trân giật mình ngũ trang quan quán chủ không phải trấn nguyên tử đại tiên với lại gọi cái gì thà luân có lầm hay không chẳng lẽ đây không phải trong truyền thuyết thần thoại ngũ trang quan chỉ là chúng tên cái này thật là ngũ trang quan lục trân nghĩ hoặc là chủ nhân nhà người xây có bao nhiêu năm lịch sử lớn mật tuy tiện tiến vào ta ngũ trang quan khu vực công n h i ê n vi phạm chúng ta quán chủ định ra cấm chế ngự không phi hành hội tụ còn muốn hỏi lung tung này kia không biết mùi vị các ngươi phải bị tội gì tiểu đạo đồng mặt tâm trầm chống lạnh dôi ra một ngón tay chỉ vào lục trần quát lớn lục chân sầm mặt lại trong lòng rất là phản cảm hắn là xem ở đây là trấn nguyên tử đại tiên đạo tràng trên mặt mũi mới bông u xuống tư thái hảo nôn hảo ngữ nói ra đã không có trấn nguyên tử ngươi một cái tiểu tiểu đạo đồng cùng cái kia không biết cái kia trong khe đá đụng tới quán chủ là cái thá gì dám đối với hắn khoa tay múa chân hừ tốt cực kỳ tiểu ự t ệ n xông ngũ trang quan chúng còn vào vực, vi phạm chúng ta quy củ, còn dám đối ta ta mặt. t quý khu phạm củ, đôi i dám bày sắp đạo đồng lạnh cười một mặt nặng nễ mang theo miệt thị ngự khí nói ra ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào há cho các ngươi ở đây dương ai. Trước mai Làm càn. n m mộng sầm mặt Như l ạ ngọc thủ bốc cháy lên ngọn hướng đồng phanh. lăng nóng mang không nát nước, cùng bốc cháy cái cổ chặt cực thủi một tay tiểu tới Một một vết hư bổ lửa, lệ, đao đem đạo đạo vô vé sắc phối hợp ba thiên p h ư ớ quyết nam như m ộ n g mặc dù không có sử dụng chân chính đao lại có được giống như binh khí như thế bi lực mấy người các ngươi d ế nhũi cũng dám hướng ngũ trang quan vĩ đại đạo đồng độc thủ đây là miệt thị ta ngũ trang quan tiểu đạo đồng nhìn tuổi không lớn lắm người vật vô hại lại m ồ m miệng lanh lợi hùng hổ d o a người nhìn thấy nam như m ộ n g một cái cổ tay chặt lăng nhiên không sợ nhô ra một cái tay nhỏ hướng về phía trước c h ộ m tới vốn là một cái ôn nhuận trắng non tay nhỏ đột nhiên thanh quang lấp lóe sinh ra một chút lít nha t gốc cây hóa thành dài mười mấy triệu có lớn bằng cánh tay co lại xuống dài mười mấy triệu gốc cây hóa thành roi dài, co lại mà xuống. sắp bén rét lạnh trên đó sinh ra vô số gai ngược l o e i ra màu xanh v ầ n g sáng rất rõ ràng cái này chút gốc cây bên trên gai ngược tràn ngập kịch độc ta khi còn thật là một cái h à i tử nguyên lai là cái ngụy trang ngàn năm lào yêu khó trách ngang như vậy miệng như thế tổn hại nam như mộng lạnh hừ một tiếng ngọc thủ đánh xuống thời khắc bá thiên vượng huyết v ậ t chuyển cái này một cái cổ tay chặt uy lực trong nháy mắt tăng gấp bội vốn đang coi là đối phương là đứa bé giao hấn một cái liền tốt hiện tại nam như mộng biết hắn đây là đang giả bộ n i t e thủ hạ vậy không lưu tình chút nào bây giờ nàng đã là một tôn đại thánh mà đối phương chăm chú là một tôn thánh nhân làm sao có thể bị hắn trố lấn oanh áp đặt đoạn hư không hỏa diễm trường đao nhiệt độ cực nóng đao quang lăng lệ khẽ quét mà qua à, ngươi tiểu đạo đồng lít nha lít nhít gốc cây tại chỗ bị hỏa diễm đao chặt đ ứ t têu thảm một tiếng ôm cánh tay nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài lúc này cánh tay hắn đã trở về hình dáng ban đầu một đạo bắt mắt vết đao đem hắn năm ngón tay chặt đ ứ t không ngừng c h ả y máu phanh nồng đậm thanh quang từ tiểu đạo đồng trên cánh tay phát ra bao trùm h ắ n đứt gãy vết thương trong t r ớ c mắt ngón tay hắn liền ngừng máu tươi màu xanh trong vừa tiểu đạo đồng nhìn xem nam như mộng nghiêm nghị nói ra các ngươi xui xẻo tiểu đạo đồng một mặt tâm t à n hận không thể đem lục trần một đoàn người xé xác nó nớt khuôn mặt nhỏ rất là lạnh nhạt s á t cơ lạnh lẽo đây là thay trấn nguyên tử đại tiên giáo hấn một cái hắn đồ tử đồ tôn một cái tiểu tiểu đạo đồng vậy mà như thế càng hẳn rỡ không có cắt xuống đầu ngươi đã cho ngũ trang quan mặt núi lục trần lãnh đạo nói ra các ngươi thật lớn mật tại ta ngũ trang quan khu vực dương ngoài thì cũng tôi đi còn dám uy hiếp ta muốn cắt ta đầu các ngươi xong chết chắc rồi tiểu đạo đồng tay chỉ lục trần dưới chân lại nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài một bên phi tóc hướng n một bên không quên uy hiếp lục trần lục trần liền nhìn đều chẳng muốn nhìn tiểu đạo đồng một chút trong mắt hắn đối phương hơn hết một cái n g à y n h ó t thẳng hề dù sao nơi này là ngũ trang quan tiểu đạo đồng tại vô lý dù là c h ấ n nguyên tử đại tiên không ở chỗ này địa hắn cũng phải cấp đối phương mặt m ũ i nhìn xem tiểu đạo đồng thoát đi phương hướng lục trần một nhóm thành thơi tự tại theo ở phía sau vậy không đuổi theo quá mau vậy không rời quá xa một mực duy trì một khoảng cách cái này nhưng thanh tiểu đạo đồng d ọ sợ một bên chạy vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lục trần sợ bị đối phương đội k ị tú lệ ngọn núi linh cầm bay múa đan sần núi quái thạch thác nước như luyện, trên vách núi treo leo dưới chiều dài linh chi c u ố n hà t r ư n g thụy một đường mà đi bốn phía cảnh sát rất là mê người lục trần đánh giá trong lòng gật đầu không ngừng đây là một mảnh trung tú thần thổ nơi xa tiên thổ bên trong một tòa đạo q u a n xuất hiện trong mắt mọi người giản dị tự nhiên gạch xanh n g ó i xám trang nghiêm túc mục gạch xanh n g ó i xám ở giữa thuế nguyệt vết tích lạc ấn trên đó vừa nhìn liền biết tồn tại vô số thuế nguyệt cả tòa đạo quan đạo vận lưu chuyển t r a n ngập đường khí tức đại đạo đơn giản nhất phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể các ngươi chết chắc rồi chờ đó cho ta tiểu đạo đồng nhìn thấy đạo quân lực lượng lập tất đủ quay người dừng thân hình. chỉ vào lục trần một nhóm nghiêm nghị nói ra người nào lớn tiếng ồn n ào cổ lao trong đạo quan một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên nghiên k ỳ không tính lớn thanh âm bên trong lại lộ ra uy nghiêm có người tự tiện xông vào ngũ trang quan công nhiên khiêu khích vi phạm quán chủ cấm bay chi lệnh ta cùng hắn lý luận bị chém đứt năm ngón tay còn một đường truy sát ta mà đến tiểu đạo đồng cánh tay bao khỏa thanh quang một mực tại thai ngén thụ thương năm ngón tay nghe được thanh âm này hạ thấp tư thái đáp lại nói tiếng nói rơi trong đạo quan một bóng người phù hiện khí chất bất phản một thân đạo bảo Trái t r cầm o người t đen đen bê quanh phất năm n năm cái này có người nhịn không được treo lên ngũ trang quan chủ ý nam tử dậm chân mà đến thần xác lạnh nhạt lục chân một nhóm ngừng chân tại một chỗ trên ngọn núi cùng nam tử đối mặt thần thức liếc nhìn mảnh này thiên địa ngoại trừ đạo quản có loại đại đạo đơn giản nhất khí tức hắn không cách nào dò xét bên ngoài c ò người lại chi địa, lanh lanh chi căn thanh thanh, h địa, bản n k ô có mấy n g đây c h í này h l trong t r u ề n ngũ trang con sao. Lục Trần quan này thuyết sát một lát, cảm giác ra tòa giác sao. ra Lục cảm đỉnh ạ o q u đầu chỗ như ẩn như hiện có một đạo huyết khí sâu tiêu hà lên toàn thân tinh khí như rồng xôi t r ả o máy liệt như một tôn thần lô như thế bao hàm kinh khủng dọa người thần lực không hổ là thần ma cổ chiến trường không hổ là ngũ trang quan lại có nhân vật như vậy lục c h â n âm thầm gật gật đầu đọc truyện cùng tê thần ma cổ chiến trường cũng không phải là trong tưởng tượng đất chết không có chút nào sinh cơ phản mà ở trong đó có được sinh cơ bừng bừng sinh hoạt không ít sinh linh trong đó có rất nhiều sinh linh rất cường đại truyền thuyết là thần ma hậu đại vậy có nói là thần ma vẫn lạc về sau thần ma m u hóa thành vạn linh với lại thần ma cổ chiến trường nhìn như sinh cơ bừng bừng phía sau nhưng từng bức sắc cơ hơi không cẩn thận liền hội thân tại chỗ và đạo đều là không cho nên nơi này xuất sinh sinh linh muốn đối mặt ở khắp mọi nơi nguy hiểm từng cái đều phi thường cường đại ngươi là ai dám đến ta ngũ trang quan n h á o sự nam tử trẻ tuổi rất là lạnh nhạt ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lục trần một nhóm loại ánh mắt này bị hắn để mắt tới liền phảng p h ấ t bị một cái mãng hoang cự thú theo dõi làm cho người toàn thân rút lui l ệ n h chúng ta vô ý mạo phạm lục trần mang đối ngũ trang quan cái này trong truyền thuyết thần thoại địa phương k í n h sợ muốn cùng nam tử hào hào nói một chút kiên nhẫn giải thích một chút kiên định không thể kháng cự trái với ngũ trang quan lệ n h cấm làm tổn thương ta đạo đồng sai lầm không nhỏ tội chết có thể miễn tội sống khó tha liền ở đây vì nô、no, phục thị ta ba năm để xem hiệu quả về sau người nhưng chịu phục nam tử trẻ tuổi căn bản vốn không cho lục trần giải thích chỗ trống tựa như là một cái thượng vị giả tại cùng sâu kiến đối thoại rất có uy nghiêm một lời quyết định lục trần các loại người vận mệnh lục trần không nói gì lời nói đã đến mức này hắn vậy không cần phải trả lời khẳng định hay là làm qua một trận hắn là kính trọng trong truyền thuyết thần thoại nhân vật nhưng có phải thế không mặc người nắm quả hầm liền xem như đối phương là trấn nguyên tử đại tiên đệ tử cũng coi không như không thể như thế không coi ai ra g ì điểm n h y hiển nhiên lúc này phát ra một tiếng quát ngươi cho rằng ngươi là ai cũng dám như thế cùng thiếu gia nhà ta nói chuyện để cho chúng ta làm nô ngươi khẩu khí thật là lớn không sợ cho ăn bể bụng ngươi cho các ngươi cơ hội các ngươi lại hắn biết c h ậ t quý là muốn cho bản tọa xuất thủ chấn giết các ngươi sao nam tử trẻ tuổi ánh mắt băng lãnh đứng ở đạo quan đại môn bạch ngọc trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chúng nhân hắn thấy lục trần một thân thần lực ba động đều không có liền là một quả hầm mềm về phần mình y hiển nhiên mọi người đại thánh cảnh mà thôi so với mình còn thấp hơn bên trên một cảnh đối với hắn mà nói muốn muốn giết hắn nhóm dễ như t r ở bàn tay ngươi đều có thể thử một lần tam nữ đồng thời đứng tại lục trần phía sau ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tuổi trẻ đạo bào nam tử lẫn nhau tràn ngập mùi thuốc s ú n g rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy bản tọa thành toàn các ngươi đạo bào trong tay nam tử phất trần hất lên từng bước một hướng lối thoát đi tới theo hắn dậm chân mà xuống một cô thuộc về cổ thánh khí thế uy áp khóa chặt mình y hiển nhiên mọi người giống như là biển gầm quyển kích mà đến muốn vỡ nát bọt hắn mình y hiển nhiên nam như nam tử trẻ tuổi này cùng bọn hắn nghiên hữu kỳ tương tự lại là cổ thánh cảnh dòng d ã cao hơn bọn họ ra một cái đại cảnh giới hơn hết vậy chăm chú là c h ấ n kinh ngạc một chút mà thôi ba người đồng thời v ô n g ra mình khí thế cùng có uy áp này chống lại bắt đầu hô đất bằng cồn phong nổi lên bốn người khí thế giao phong giao kích cùng một chỗ nhấc lên từng đạo gió lớp lớn hướng bốn phương tám hướng bay tới đuôi đất tung bay núi đá cùng bay cổ thụ tán cây lay động cây lá dòng dòng mà rơi thật sự có tài hơn hết chỉ bằng điểm ấy lạ hạnh muốn tại ngũ trang quan dương oai không biết lợi xước đạo bào nam tử lại cười bộ pháp chầm chạm mỗi một bước rơi xuống khí thế đều cường thịnh một điểm răng rác lấy minh y h ì ể n nhiên tam nữ làm trung tâm mặt đất bị ba người giống dạn n ư ớ c giống mạng nện vết dạn hướng chung quanh kéo dài mà đi theo khí thế tăng lên bằng bạc uy áp giáng lâm minh y h ì ể n nhiên bọn người rõ ràng cảm giác thân thể run lên áp lực tăng gấp bội liền phảng phất một tòa vô cùng cao lớn cự nhạc để ép xuống oanh oanh oanh ba người bông ra mình đại thánh cảnh khí thế huyết khí bao táp rung động ầm ầm cùng đạo này uy áp đối kháng đây là cảnh giới nghiên ép tại bọn hắn không sử dụng đế thuật tình hôn dưới tương đối mà nói các nàng là ở vào yếu thế nhất phương ta chỉ muốn biết nơi này chủ nhân có phải hay không chấn nguy lục trần nhìn xem từng bước một đi tới đạo bào nam tử hỏi hử nơi đây là chủ nhân nhà ta tất cả nơi xa tên kia ngàn năm lao yêu hóa thành đồng tử đối xử lạnh nhạt nhìn xem bọn hắn vô cùng cựu thị các ngươi là ai lục trần hỏi đại sư minh của ta n i n h luân ngũ trang quan chủ nhân mà ta cũng là hắn sư đệ lộ phổ chúng ta cùng thuộc tại vạn t h môn biết ta tục danh cũng làm cho ngươi biết được k h á c của mạng mà không biết chết tại trên tay người nào đạo bào nam tử mỗi chữ mỗi câu nói ra lời nói âm vang mà kiên định từ lâu đến cuối hắn đều cao, cao tại thượng nhìn lục trần một nhóm liền phản phất đang nhìn sâu kiến bình thường dế nhuôi nhóm còn không mau chạy tới bái kiến chủ nhân nhà ta s ư đệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một bên tiểu đạo đồng đi theo đạo bào phía sau nam tử t ê u gào đường ba không thấy lục trần có động tác gì tiểu đạo đồng tại chỗ kêu thảm một tiếng trực tiếp bay rút ra ngoài đạo đồng t ê u thảm miệng đầy răng bay tán loạn máu tơi ư chạy xuôi bay ngược ra mấy trăm trượng thành hình chữ đại gián tại đạo quan trên vách tường còn tốt đạo quan có đạo thế thủ hộ cũng không có đem vách tường đánh xuyên ngược lại là đem lực lượng tiết ra nếu không chỉ sợ hắn không chết cũng muốn lột ra đạo bào nam tử trong mắt hơi hít thần xác đột nhiên ngưng chọc lên vừa mới đạo đồng bay ra ngoài hắn đều không nhìn thấy là ai xuất thủ. lấy thủ đoạn gì hành động đường đường một đời cổ thánh vậy mà không có bắt được một tia dấu vết cái này không khỏi để hắn vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu các ngươi cái này là m u ố n chết dám ở trước mặt bản tọa động thủ động cướp đạo bào nam tử từ từng bước một đi tới cổ thánh thần uy trùng tiên bao phủ chung quanh thiên địa lấy bài sơn đ ả o hải chi thế hướng lục trần một nhóm đẻ tới a đau chết ta rồi đạo đồng từ trên vách tường trượt xuống đến s ủ i lơ trên mặt đất toàn bộ mặt xương toàn bộ gãy xương biến hình vạt mẹo chỉ vào lục trần các ngươi đây là tìm đường chết thiên hạ ai không biết chủ nhân nhà ta ngút trời kỳ tài đế giả chi tư tương lai nhất định có thể chứng đạo thành đế các người còn dám ngươi trong thương ư ơ i phía dưới tiểu đạo đồng máu me mặt, lời bị đánh ra nguyên hình hóa thành một gốc gốc cây đâm căng tại đạo quan bên cạnh gốc cây chủ cột bên trên lở mở có thể thấy được một khuôn mặt người lúc này hắn dây leo thu liễm run lẩy bẩy rõ ràng là bị đánh sợ với lại hắn cũng không biết đối phương là thế nào xuất thủ cái này mới là đáng sợ nhất địa phương chó cậy gần nhà g à cậy gần chuồng không có vớt chỗ tốt không nói ngược lại ngay trước chủ nhân sư đệ mặt bị người hung hăng thu thập một trận tiểu đạo đồng khí diễm dẫn cát không còn dám ra một lời đánh cho còn phải xem chủ nhân tức chết t a vậy lộ phổ sắc mặt âm trầm ánh mắt băng lãnh tràn ngập từng sợi sắc cơ hôm nay việc này đừng nghĩ bỏ qua vô luận ngươi là ai đều phải trả giá thật lớn không muốn chết hiện tại quỳ xuống để xin tha ở đây vinh thế làm nô nếu không rút gân l u t ra bản tọa từng đao lăng chỉ ngươi có đúng không lục chân thần sắc lạnh Gặp một nghìn i ta năm mươi năm bá thiên phượng thể vsc thần hoàng thiên thể ngươi còn chưa xứng ta xuất thủ không có tư cách kia lục t h â n một mặt bình tĩnh đặt xuống câu nói tiếp theo quay người phối hợp đi tới một bên cánh tay vung lên trước mặt xuất hiện một tòa bàn trả trên đó ngọc lộ quỳnh tương quy củ trưng bày hắn vậy không q u ả n cái khác tòa hạng vâng chén rượu lên tự r ó t tự uống bắt đầu dạng như vậy muốn bao nhiêu tùy ý có bao nhiêu tùy ý thật can đảm lộ phổ không giận p h ạ n cười lại có người ở trước mặt hắn như thế tác phong tâm tính không sai hơn hết tuy là như thế vậy không cải biến được hắn giết giết đối phương quyết tâm vạn thọ môn đệ tử đi tới chỗ nào không phải có thụ tôn sùng giống như chúng tinh phủng nguyệt bình thường đặc biệt là từ khi mình sư huynh trở thành ngũ trang quan chủ nhân càng làm cho bọn hắn sư huynh đệ hai người xuất tận danh tiếng đứng lên cho ta lộ phổ trong tay phất trần quét qua một đạo lưu quang tản ra trói mắt quan hoa bắn thẳng đến lục trần mạ lục trần nếu là dẫn đầu liền xem như hắn không có bao nhiêu thực lực hắn cũng muốn trước đem chém giết đối thủ của người là chúng ta chính tại chống cự lộ phổ huy áp minh y di h ả nhiên bọn người trực tiếp đ ộ n g thủ cực thân thể v ừ a mở vạn pháp lui tránh thương mùi không nhiễm trong nháy mắt ngăn tại lục trần trước mặt trong tay xuất hiện một thanh phiến lá t r ạ n g thúy lục s ắ c trường kiếm nhẹ nhàng nhét chuyển phất trần lông tóc bay tán loạn tại chỗ bị chém đứt lưu quang trôn v ù i phản g phất chưa hề xuất hiện à, hào kiếm lộ phổ trong mắt hơi hít nhìn xem minh y di nhiên trong tay đạo diệt kiếm trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam lấy hắn nhã lực tự nhi t、so so so、lộ phủ nhìn xem minh y di hạ nhiên trường kiếm trong tay thần sắc đạo mạc nói ra muốn biết ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết minh y di hạ nhiên lạnh như băng xương gương mặt sinh đẹp phủ hiện một tia lạnh cười dù vậy bộ này dáng tươi cười cũng có thể điên đảo chúng sinh bản tọa đã vội vã không nhịn nổi lộ phổ gật gật đầu ta sư huynh vừa lúc muốn rèn đúc một thanh trường kiếm làm làm binh khí cho tới nay thiếu khuyết kiếm phôi lấy đạo d i ệ p kiếm cỏ làm kiếm phôi tốt nhất hơn hết lộ phổ một bộ đương nhiên bộ dáng ngay cả lời nói bên trong ý tứ cũng là như thế nhận định lục trần một nhóm là bánh bao thịt đánh chó đưa tới cửa đ ế n ông lộ phổ xuất thủ thu hồi p h ấ t trần nhô ra một cái bàn tay lớn c h ụ p về phía trước trong trước mắt con này bàn tay lớn che lồng thiên địa, bàn tay lớn bao phủ chi địa đạo pháp oanh minh từng đạo pháp tắc rủ xuống nhẹ nhàng một trận thiên k u n g tựa như lún như thế ui net mini gì hảy nhiên không sợ cực thần thể phát động không lọt vào mắt rủ xuống p h á p tắc cầm trong tay đạo diệt kiếm đón bàn tay lớn mà lên tranh một tiếng kiếm minh minh cử tiên theo minh y hải nhiên xuất kiếm một đạo kiếm quan g phảng phất là vượt qua vạn cổ thời không nịch hành thời gian trường hà từ tuyên cổ chém tới kinh khủng kiếm quan g không gì không phá kiếm ý cuồn cuộn phảng phất dạng này như thế có thể đánh nát cựu thiên, thiên thiên thập n h ị thức đ ế thuật lộ phổ quá sợ hãi tại kiếm quan g lên một chớp mắt cũng đã không thể bảo trì thông dòng tại kiếm quan sắp chém lên cánh tay hắn mất khắc hắn đột nhiên thu hồi bàn tay lớn sau đó tế ra trong tay phát trần cái này một liên xuyến động tác mới mau chó kiếm quang cùng phất trần tương giao tại lộ phổ không đáng tin dưới ánh mắt hắn phất trần lấy mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ nát bị kiếm quang oanh thành bùi p h ấ n ta binh khí lộ phổ giận dữ đây chính là hắn tấn thăng cổ thánh về sau mình sư minh tự mình xuất thủ cho mình luyện chế một kiện binh khí thâm thụ hắn lửa thích ta muốn giết n g ư ơ i lộ phổ một trận thì đau thay đổi phong khinh vân đạm bộ dáng liền phảng phất nổi điền bình thường một cái lấp mình hướng minh y h i n h i ê n phóng đi thu một tiếng vợ mình kinh cự thiên nam như mộng toàn thân bốc cháy lên hừng hực liên hòa bá thiên vượng thể huyết mạch chấn động huyết khí cuồn cuộn một quyền đánh phía lộ phổ phía sau lưng ấm ấm. b á thiên v ư ợ n g thể một quyền tồi khô làm hủ nhiệt độ kỳ cao có thể thiêu t ậ n bắt hoang đây chính là đội s á t thập đại thần thể kinh khủng thể phách vương thần nam b á thiên tuyệt thế kinh khủng chiến thể nó uy lực có thể nghĩ bao k h ỏ a vô tận hỏa diễm năm đấm đột phá không gian cách trở trong nháy mắt xuất hiện tại lộ phổ hậu phương trực đảo hắn sau l ư n g siêu lộ phổ tốc độ phản ứng bóng dáng đột nhiên biến mất trực tiếp bỏ qua minh y hiển h i ê n xuất hiện tại nam như m ộ n g bên người bàn tay lớn vô biên vô xuống ầm ầm thư không tại cái vỗ này phía dưới nhao nhao vỡ nát một cái bàn tay lớn từ trên đỉnh đầu phương đập xuống vô tận pháp tắc oanh thiên diêu địa động lấy hai người làm trung tâm một cô chiến đấu gợn sóng quét sạch hướng phương xa núi đá về ra đất trống bị nhấc lên trăm mét m mặt đất d ạ n nước t h ư n g k h ỏ a cổ thụ n ổ t ậ n gốc b ị cái này kinh khủng chiến đấu dư ba vỡ nát đông đông đông hai người đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước ổn định thân hình nam như mộng thân thể k h ẽ r u n sắc mặt đại biến thân thể đối phương cứng vãi giống như một khối bất hủ thần kim kiên cố phi thường thật cường đại một bên thái văn văn chu miệng nhỏ một mặt kinh ngạc minh y di h ạ nhiên cùng nam như mộng thực lực hắn nhưng là biết được có thể lấy một trọi hai còn chiếm theo thượng phong đạo sĩ kia không đơn giản nếu như không phải giờ phút này nàng trong ngực ôm lục tuyết chỉ sợ nàng đều muốn xông đi lên hỗ trợ ngươi là trừ ta sư huynh bên ngoài cái thứ nhất cùng thân thể ta chống lại người lộ phổ vậy là phi thường chấn kinh ta lấy t ử vi đế tinh thượng cổ thần hoàng chi huyết tắm rửa thân thể luyện thành thần hoàng tiên thể ngươi lại có thể cùng ta chống lại ngươi thể chất không đơn giản với lại ta còn cảm giác được hai chúng ta thể chất lại có chút cùng loại địa phương đều là hỏa thuộc tính thể chất có ý tứ hắn hét lớn một tiếng toàn thân g á n g tím múc trời bị một tẩm thần hoàn máu bao phủ nhục thân vô cùng kiên cố giống như nhưng vĩnh thế không hỏng nam như mộng lạnh cười bá thiên vượng huy trong thân thể rung động ầm ẩm phản g p h ấ t hồng trung đại lữ đang vang vọng thanh thế to lớn vô tận hỏa diễm tử trong cơ thể nàng tràn ra đâm xuyên thương cung khí sâu trời cao nam như mộng giống như hóa thân một tôn tại thế h ỏ a thần có b á thiên chi thế minh tỷ tỷ hắn liền giao cho ta nam như mộng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn nàng có thể cảm giác được trong cơ thể b á thiên phượng huyết khuấy động đó là hai loại thể chất gần huyết mạch va nhau đụng m u ố n chứng minh mình so với đối phương càng thêm cường đại phát ra từ tại thể chất tự chủ phản ứng a n h hai đại thể chất va chạm thiên k h n g băng động hư không sụp đổ hai người trong nháy mắt giao thủ không giới trăm chiêu b á thiên phượng thể cùng thần hoàng tiên thể quyết đấu phượng ngự hoàng vẫn là hoàng ngự phượng vê anh một tiếng kịch liệt va chạm huyết quang trật hiện một cánh tay bị nam như mộng sinh xé xuống á lộ phổ hét thảm một tiếng nhanh chóng rút lui đứng ở phương xa thần hoàng máu c u ủ n c u ộ n cánh tay tái sinh ắ n lạnh lạnh, lại, lại đớn. lục thể Từ khi xuất khi đào hắn nhưng là từ nhỏ lấy thần hoàng máu tắm rửa thân thể luyện thành thần hoàng tiên thể hắn nục thân chi kiên cố có thể so với thần kim dù cho đao kiếm cũng khó khăn thương hôm nay người phải chết lộ phổ mắt lộ ra h u n g quang sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng thần hoàng máu s ô i trào thần hà c u ầ n c u ộ n dáng lành đầy trời cả người hắn tắm rửa thần h uy dẫm chân mà đến giống như xuất hành thiên địa thần chi bát phương thần phục giết tiếng giống động tiên nếu như phượng minh vang vọng toàn bộ thiên đ i ệ như vạn lôi đang gầm hét nam như mộng thần sắc không thay đổi trong cơ thể bá thiên phượng hết xôi trào toàn thân tắm rửa thần hoa, cực kỳ giống phượng hoàng n i t bản tuyệt thế nhục thể va chạm ba thiên phượng thể cùng thần hoàng tiên thể quyết đấu hồng quang m ộ n phía thần hà ngàn vạn dị tượng xuất hiện hỏa vân bao phủ thiên địa pháp tác phủ văn từng sợi bốc hơi số mệnh quyết đấu một phượng một hoàng giống như vượt qua vạn cổ thời không vượt qua thời gian trường hà nơi này phương thiên địa quyết đấu khó phân thắng bại rết lộ phổ giống to hoang huyết sôi trào hai tay biến hóa biến thành hai cái thần hoàng chi cánh thụy hoa bừng bừng thần hà bốn phía hai cánh như lao chặt nghiên mà đến nam như mộng nhẹ nhàng như người tránh thoát hai cánh b a mang thần hoàng chi cánh chặt nghiên mạ qua trực tiếp đem sau người ngọn núi chặt ngang chặt đứt vết cắt cái này cũng chưa hết hai cánh thi triển đao mang vút không m à qua có liên tục chặt đứt mấy chục toàn ngọn núi không co sai biệt mười mấy ngọn núi đủ số chặn ngang bị chạm dạng này một k í c h ẩn chứa thần hoàng chi huyết lực lượng bộc lộ ra một tia bất hủ thần tính phá vỡ xương kéo hủ cùng dai khó mà ngăn cản lộ phổ phảng phất ma hóa song đồng xích hồng hai cánh v u n g vẩy từng đạo đao mang vút không khí thế như dương lưới đao của vũ hư không bị đao mang x é rách xuất hiện từng đạo kinh khủng vết đao thật lâu không cách nào khép lại nam như mộng lui ra phía sau tránh lẽ cái này chút đ a mang cũng k hai ô công không n nàng、e、ngại, nàng bá thiên phượng thể đủ để chống ở dạng này công kích đây là nàng không muốn g phải thể kích là làm e bá để đủ đây cự ở mà n sát bắt đầu, đ cầm ố p h ư ơ người luyện tập, tìm tìm p đối h ơ sơ n n g g hở. Hai ư ngươi tới ta đi đánh nan giải khó điểm từng đạo đao mang pha không tại hư không lưu lại từng đạo khó mà m a d i ệ t vết đao đao mang rơi xuống đất đem mặt đất xé rách lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy cái khe lớn ngươi đang đùa ta bắt ta rèn luyện mình chiến kỹ đối chiến một lát lộ phổ phát hiện nam như mộng tâm tư vừa sợ vừa giận hắn đã xử suất mình đại bộ phận chia tai đoạn mà đối phương vậy mà không cùng mình cưng đôi cứng ngược lại đi chung quanh một chút thỉnh thoảng phất tay một ít rõ ràng là lấy chính mình đang cấp nàng rèn luyện chiến kỹ đây đối với lộ phổ tới nói thế nhưng là vô cùng lục nhã đường đường vạn thọ môn truyền nhân ngũ trang quan quan chủ sư đệ bị người như thế chơi bửa cái này nếu là c h u y ế n đi chẳng phải là hắn còn như thế nào đặt chân g i ế t thân hoàng máu c u ầ n c u ộ n lộ phổ toàn thân toát ra xích h ạ lúc này hắn bóng dáng đã biến mất thay vào đó là một cái thân hoàng thân hoàng hai cánh mở ra bay vào thiên khung sau đó đáp xuống xông lên phía dưới mang theo vạn trượng thần hà tấm lụa giống như đem chọn cái bầu trời sẽ thành hai nửa thiên ba thước thiên vương ấn nam như mộng nhìn thấy lộ phổ phát huy vậy không đang luyện tập bá thiên phượng thể o à n h minh phượng huyết sôi chảo vô tận huyết khi điên cùng t r ù n g kích hướng thương c h ô n g ông một chiếc đại ấn hoành không vương vức ư giống như thiên địa ngọc tỷ từ cựu thiên đánh rơi xuống từng sợi đế đạo tiên quan bay múa phá hủy vạn v ậ t bá thiên phượng quyết thiên ba thức một trong thiên ba thức lấy ấn pháp làm chủ sử dụng người đối với đạo đức lý giải càng sâu uy lực của nó càng cường đại năm đó vương thần nam bá thiên liền dùng cái này ấn đối chiến đại đế mà không đại này ấn không kém gì đế thuật phanh thiên vương ấn vừa ra giống như một tôn cựu thiên, thiên vương phát ra diện thế một kích đại ấn rơi xuống. vạn trượng tấm lửa tan thành mấy khói đều là cho tản toàn bộ bị một kích này đa d i ệ t lộ phổ như bị xét đánh toàn thân run lên trực tiếp bị thiên vương ấn đập chúng huyết n h ụ c văng tung t ó é mở cho ta lộ phổ giống to trên cổ nổi gân xanh hai tay nắm thiên đối kháng thiên vương ấn thiên vương ấn phảng phất có ước vạn c u â n nặng ép hắn toàn thân xương cốt kết kết c rung động từ không trung rơi xuống không điều đó không có khả năng lộ phổ giống to mặt mũi tràn đầy sợ hãi phải biết hắn từ nhỏ nhận qua thần hoàng huyết tầy lễ tu luyện ra thần hoàng thiên thể cùng g a i vô địch chỉ ở mình sư h u n h thủ hạ bại qua những người còn lại dù là thế hệ trước cao hơn hắn một cảnh gi hắn cũng dám cùng đối chiến không sợ h ã i chút nào nhưng mà hôm nay hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo thần hoàng tiên thể vừa đối mặt liền bị kéo xuống một tay hiện tại tức thì bị đế thuật đại ấn chấn áp để hắn thâm thụ đà kita í ta k h ô n g phục lộ phổ giống to hai mắt xích hồng như máu thần hoàng máu quần quận vô tận huyết khí ngút trời cực lực đối kháng thiên vương ấn nhưng mà hắn vẫn là bị thiên vương ấn một chút xíu từ thiên không ép xuống hắn cường mặc hắn mạnh thiên vương ấn cũng là như thế mỗi khi mình phát lực mạnh lên một điểm thời khác thiên vương ấn uy lực liền sẽ tăng lên phản phất vô cùng vô tận oanh đại ấn rơi xuống trực tiếp lộ phổ nện xuống dưới đất, trung bênh từng biến mất đại điệu bên trên không có một ngọn cỏ chung quanh cổ thụ toàn bộ dưới một kích này trôn vùi mẹ ta nha bị đánh về nguyên hình đạo đồng hóa thành gốc cây dọa toàn thân run lên cầm c ậ m chủ nhân của mình sư đệ vậy nhưng khó lường cùng giai vô địch liền cứ gọi chủ nhân đều đã từng không chỉ một lần khen ngợi hắn với lại chủ nhân sư đệ có thần hoàng tiên thể mang theo trong thế hệ tuổi trẻ vậy cũng là người nổi bật tiên truyền thiên hạ nàng đến cùng là cái quỷ gì thể chất lại có thể cùng thần hoàng tiên thể chống lại với lại so với còn cường đại hơn tiểu đạo đồng toàn thân phát run do hồn phi phát tán nếu như lộ phổ chết mất một khi ngũ trang quan quán chủ ninh luân xuất quan mình khó thoát khỏi cái chết n g ư ờ i nhưng tuyệt đối đ ừ n g chết ta tổ tông tiểu đạo đồng yên lặng cầu nguyện c â u thần cáo tổ ầm ẩm đại đ ị a rung động đất đá trung thiên đ ầ y trời bùi đất tung bay lộ phổ từ dưới đất vỏ đ ra thiên vương ấ n xuống thần hoàng tiên thể bị trọng thương nhưng mà bởi vì hắn trong cơ thể thần hoàng máu một tia t h ầ n tính hắn rất nhanh liền có thể khôi phục anh nam như mộng u y ệ t không do dự thân hình k h a động lập tức bay đến hắn phía trên một cước đập dưới trực tiếp lần nữa đem hắn đạp trở về liên tục mấy lần lộ phổ ch thất k điện u bốc khói lên. Lên khó g độ thuật, khó thuật hồng hoang n l đại thế giới đạo pháp sớm sẽ theo hồng hoang đại thế giới phá diện biến mất tại đương đại đã sớm thất truyền nó tinh diệu huyền áo dù cho lục trần cũng muốn thèm nhỏ nước rãi lộ phổ đột nhiên sử dụng g i a điệu đột thuật quả thực để lục trần vệ kinh ngạc một thanh ngũ trang quan xem ra nơi đây coi là thật liền là trấn nguyên tử đại tiên đạo tràng chỉ hơn hết khả năng hồng hoang đại thế giới phá diệt về sau có thể còn sót lại xuống tới mà ninh luân cùng lộ phổ khẳng định là d ư ớ i cơ duyên x à o hợp phát hiện tòa này đạo quan đồng thời đạt được nó truyền thừa a đi lâu rồi nam như m n g đạp không mà đứng phượng l ử a thiêu đốt như một vòng mặt trời hay không cực nóng nhiệt độ dù cho cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được cái kia bức người sau nhiệt thân thức bao phủ phiến khu vực này nam như mậu phát hiện nàng căn bản không phát hiện được đối phương tung tích thật quỷ d nam như mộng tự l ầ m bẩm vậy xác thực như thế địa đột thuật nó tinh diệu huyền áo căn bản không phải người bình thường có thể lý giải trấn nguyên tử thân là địa tiên tri tổ đối với mặt đất tri thuật nghiên cứu tức ít có người có thể siêu việt lộ phụ tựa như là triệt để biến mất như thế chỉ cần đại tồn tại h ạ n tựa như là vĩnh viễn có thể ẩn ở dưới đất nam như mộng hoàn toàn không cách nào hai mắt khổ ba ba hướng lục trần thỉnh giáo địa đột thuật lấy thân hóa địa đại thành người thế gian tri địa chưa trừ diện liền xem như đại đế đích thân tới cũng đừng hòng đem giết chết lục trần chậm rãi nói ra loại đạo thuật này thực sự n g ư ờ tiên một khi đại thành trừ phi thế gian không địa nếu không dù là chỉ có một hạt cắt đất hắn đều có thể d u n g thân trái tim đen đ ũ ám chuẩn của tui đốt n ẹ dù sao thế gian làm sao có thể không địa cho nên lục trần nói loại bí pháp này phi thường lịch tiên vậy liền không có biện pháp nam như n g n g nhữ lại dung nhan tuyến mỹ c a o mày cái kia ngược lại không đến nỗi hắn địa đ ộ n thuật ta quan sát vậy hơn hết vừa mới nhập môn mà thôi không đủ gây sợ loại này địa đ ộ n thuật không phải hiện tại người có thể tu luyện hắn cũng chỉ là miễn cưỡng vì đó chỗ hơn hết phương viên trăm dặm lục trần nói ra sự thật vậy xác thực như thế dù sao hồng hoang đạo thuật cùng nơi đây cựu giới hệ thống tu luyện hoàn toàn khác biệt tựa như là một người quen thuộc một vật về sau lại tiếp xúc lạ lâm đồ vật bởi vì vào t r ư ớ c là chủ quan niệm nó rất khó vào tay ta đã biết nam như mộng hai mắt tỏa sáng thân hình k h ẽ động thẳng vào thiên cung nàng quanh thân vô tận hỏa d i ễ m pháp tác p h ù văn lấp lóe sáng trói chói trói mắt điệp điệp sinh huy một vòng mặt trời hành không nam như mộng thân co i trong đó giống như một tôn thái dương c h i thần khống chế thế gian q u a minh thần huy vẩy xuống phổ chiếu vạn vật vạn hỏa phần thiên địa một tiếng tiểu a giống như từ cựu tiên truyền đến mặt trời sáng chói từng sợi thần huy vẩy xuống, trải rộng thần huy như kiếm rơi trên mặt đất trực tiếp không có vào mặt đất doanh một tiếng vô tận đao kiếm chi khí nở rộ trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng p h ó n g đi không b ô n g tha bất kỳ ngóc ngách nào cái này chút đao kiếm chi khí bên trong lần chứa hỏa diễm phát tắc nhiệt độ độ cao nhưng tan vật vật phương viên trong trạm thần huy bao phủ dưới mặt đất vô tận hỏa diễm b ố c hơi đao kiếm chi khí r ă n g khắp nơi tối khô l ạ p hủ doanh một tiếng vang thật lớn một đạo thần hà phóng lên tận trời chính là ẩn tàng ở trong lòng đất lộ phổ lúc này hắn bộ dáng cực kỳ chật vật một thân lắm che khuất thân thể trọng yếu bộ vị hắn trên ông, một đám lửa cháy hừng hực bốc lên khói trắng nương theo lấy một cỗ thịt nướng mùi khét lẹt chuyển đến a đốt chết ta cái mông ta lộ phủ kêu thảm trên không trung mạnh mẽ đâm tới hai tay sử dụng hiến pháp muốn dập tắt hỏa diễm nhưng mà nam minh ly hỏa làm sao có thể đủ tùy tiện dập tắt h a n h sau đó hắn từ trên cao lao xuống cái mông hướng phía dưới đặt mông ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất muốn muốn nhờ va chạm chi lực dập lửa làm sao nam minh ly hỏa căn bản vốn không hội dập tắt nhưng là một cỗ mùi thịt chuyển đến nửa cái bờ mông đều bị nương chín nam như mộng nhìn đều ngẩn ở đây không trung quên công kích còn lại minh y hiển nhiên mấy người cũng là nghiêng đầu đi. khoe miệng ngậm cưới ta cái tổ tông tiểu đạo đồng lúc này đã biến trở về người bộ dáng ngồi sổm ở đạo quan góc t ư ờ n g che mắt không đành lòng nhìn một chút đường đường vạn thọ môn đệ tử ngũ trang quan quán chủ sư đệ vậy mà cái mông lửa bốn phía chạy trần chuồng người này ném đại phát liền tiểu đạo đồng đều cảm giác một trận đỏ mặt ta lộ phổ đều muốn bị tra tấn điên rồi vừa ngăn tâm cánh tay hóa thành một cái thần hoàng chi cánh đột nhiên hướng sau lưng chém tới sủy huyết nục văng tung tóe huyết vũ tàn mát hai nửa đốt cháy khét đen cái mông từ không trung rất xuống đủ hung ác lục chân nhìn trận mắt ố c mổm vậy mà đem mình cái mông tắt xu tự mình hại mình cái kia hơn hết đây cũng là chăm chú trong nháy mắt sự tỉnh thần hoàng máu cuồn cuộn lập tức để hắn cái mông thịt chúng sinh thân trên không trung hai nửa không công m ô n g lớn rất là trói mắt bại lộ cuồng nam như mộng nhắm mắt lại giận dữ bá thiên vượng quyết bá tam thức trực tiếp đánh ra hoành một tiếng lộ phổ một tay che đũ quần một tay bảo vệ trắng non m ô n g lớn căn bản không kịp xuất thủ trực tiếp bị đập bay người trên không trung ho ra đầy máu đục ở phía xa một tòa trên ngọn núi lớn giữa sườn núi một chữ to hình hố to phủ hiện hai nửa trắng nả cái mông về lên rất là bắt mắt không cần thiết lục nhà hắn tiến hắn một đoạn a lục chân đứng、vậy. hắn đã hoàn toàn mất đi hứng thú đối phương địa độn thuật căn bản chính là da lồng ăn vào vô vị tranh một tiếng đao ngâm vang lên thương thiên xương rồng đao hiện t h ầ n một đao chém xuống lộ phổ nương theo lấy tòa kia núi lớn bị đao mang x é rách vỡ nát thành cho xong xong góc tường tiểu đạo đồng thất thần sắc mặt trắng bệnh tự lầm bầm lộ phổ m u ố n chết ninh luân xuất quan hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết siêu một tiếng tiểu đạo đồng lập tức xông vào đạo quan không thấy tung tích đồ nhà quê nhóm các ngươi cũng dám giết nhà ta quán chủ sư đệ đại hắn xuất quan này liền là trở mệnh tăng thời điểm tiểu đạo đồng thanh â m từ trong đạo quan truyền tới một chết Nam n h tại tại âm âm. cả tòa đạo quan đột nhiên bay lên từng đạo đại đạo phú văn quan g hoa vẫn lên nhất phương hư không bị mở ra đạo quan hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại hư không loại tình huống này phát sinh ở một trước mắt dù cho lục trần cũng không kịp phản ứng đạo quan đã biến mất với lại đạo quan đi hướng thành mê dù là lục trần tinh thông không gian chi thuật vậy không có phát hiện bất kỳ tung tích nào trong cõi u minh tiên h cơ bị n g ă n cách không thể nào tra được đáng tiếc lục trần đánh giá một phen âm thầm lắc đầu thở dài một tiếng ngũ trang quan cùng mình bỏ lỡ cơ hội chương một nghìn không trăm năm mươi tám thần ma cổ chiến trường mở ra hơi anh đám người nhìn qua không có vật gì tiên h địa một mặt m ở mịt vào thời khắc này nam như mộng trên thân đột nhiên bộ phát ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ hòa diễm trực tiếp hướng nhất phương hư không đánh tới hòa diễm hóa rồng gầm thét giống như một đầu chân long phục sinh long u y động tiên địa kinh hoàn vũ ầm ầm cái kê phương hư không trực tiếp bị hỏa long xuyên thủng vô tận liệt diễm đốt cháy thư ơ n g h u n g giống như muốn thiêu tận bắt hoang thiên địa chuyện gì xảy ra thái văn văn một mặt mờ mịt không rõ vì sao a nam như mộng sẽ nổi điên xuất thủ hướng không trung đ ạ kích minh y vì hạ nhiên vậy hơi nghi hoặc một chút hơn hết rất nhanh hắn liền phát hiện không tầm thường mà lục trần cũng là cười t nháy g tịm, mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đám người nhìn tới nhìn lui a một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ không trung vang lên hỏa long đánh xuyên hư không một ngụm câu ra một cái năm đấm lớn nhỏ kim quan tiểu nhân lộ phổ minh y vì hạ nhiên các loại người thất kinh la thất thanh đường hắ điều đó không có khả năng a đừng có g i ế ta t nếu không các ngươi chắc chắn phải chết ta sư huynh sẽ không bỏ qua các ngươi tiểu kim nhân đã dọa hoang mang lo sợ đây là hắn thần hồn hắn ở nhờ sư huynh cho hắn dị bảo tại sinh tử tồn vong l ụ c thể phá diệt thời khắc thần hồn thoát đi ẩn nấp hư không lúc đầu muốn các loại lục trần một nhóm rời đi về sau hắn tại đi ra lấy thần hoàng máu đang chậm rãi ngưng tụ lại thân thể ai có thể nghĩ tới lại bị phát hiện chủ yếu nhất là thần hồn bị bắt phải biết thần hồn thế nhưng là rất yếu đuối hơi không cẩn thận liền hội hồn phi phách tán tuyệt đối không nên dễ ta miệm hạ lưu tình lộ phổ một bên uy hiếp một bên cầu khẩn thiếu ra làm sao bây giờ nam như mộng không quyết định chắc chắn được hướng lục trần hỏi cho hai cái tiểu gia hỏa chia ăn a lục trần mi tâm mở ra một tím một thanh hai đạo bóng dáng xuất hiện manh manh đắt t h ị tụ cục tiểu thân thể để chúng nữ yêu thích không bông tay hai cái tiểu gia hỏa chính là yêu tinh long cùng thủy kỳ lân giống vừa xuất hiện hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem hỏa lòng trong miệng người tí h ò n màu vàng liền bắt đầu chảy nước miếng thần hồn là tinh khiết nhất lực lượng là yêu thú nhất yêu quý đồ ăn mà cổ thánh thần hồn càng là tinh khiết bất phản vật đại bủ đối với lũ tiểu gia hỏa tới nói, tự nhiên trông mà thèm được rồi minh bạch nam như mậu ặ t ngọc thủ vung lên một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất lộ phổ thần hồn liền kêu thảm đều không có trực tiếp bị nàng một đao xé thành hai nửa hảo đạo pháp thái văn văn gieo họ v ô v ô tay hưng phấn không thôi bởi vì một đao kia vừa lúc chia bằng nhau hai khối phi thường phù hợp tiện tay một điểm hai nửa t h ầ n hồn bay về phía yêu tinh long cùng thủy kỳ lân hai cái tiểu gia hỏa ngậm lấy t h ầ n hồn một ngụm nuốt đi lên lập tức toàn thân hơi nước b ừ n g b ừ n g phảng phất muốn vũ hóa phi tiên bình thường thỉnh thoảng có hào quang c h à n g hẳn ra hai cái tiểu gia hỏa gật gũ đặc ý như là uống rượu uống say bình thường nhắm mắt lại ngã trái ngã phải thu lục trần k h á t tay chặn lại đem hai cái tiểu gia hỏa n h i p tiến mi tầm tiểu thế giới sau đó thời gian bên trong lục trần tại nơi đây đo đạt non toàn bộ mặt đất có thể cùng vạn thế trong trí nhớ hệ thống chủ nhân ký ức tưởng tượng nhưng là duy chỉ có không có tòa này đ ạ o quan không có nó một tia dấu vết nói cách khác ngũ trang quan là đột nhiên tới hoặc là nói là nó ẩn tảng vu mô cái không biết lĩnh vực đã tìm không thấy lục trần vậy minh bạch không thể cơ cầu dù sao hồng hoang đại thế giới nhân tài xuất hiện lớp lớp đạo pháp huyền bí cùng cựu giới công pháp so rất là khó phỏng đoán mang theo nam như mậu mộ một nhóm lục trần bắt đầu lục soát lên mảnh này mặt đất đây là một mảnh mênh n ô n g vô ngần thế giới vô biên vô hạn kéo dài không biết bao nhiêu ước vạn giảm tại mảnh này khu vực liên tục phi hành một tháng bọn hắn y nguyên chỗ sâu mảnh này cổ thụ trong rừng trên đường đi không hề giấu chân người liền tẩu thú đều không có một cái dựa vào vạn thế trong trí nhớ đối với thần ma cổ chiến trường ghi chép tại kết hợp mình lý giải tìm kiếm lục c h â n mang theo mọi người tại trong rừng xuyên qua rất nhanh liền phát hiện một tòa cổ xưa trận đài đây là thông hướng nơi đó thiếu ra minh y hiển nhiên nhìn xem cổ lao trận đài thấp giọng hỏi đường thử chẳng phải sẽ biết lục c h â n lạnh nhạt một người mặc dù toàn bộ thần ma cổ chiến trường nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân không có toàn bộ đi qua tràn đầy đại bộ phận điểm địa phương hắn còn có thể bằng vào ký ức đối đầu hảo. Vô luận hắn đều có lòng tin có thể tìm tới đường ra tìm tới mình muốn đi địa phương p h a n h từ hệ thống trong hành trang xuất ra một viên tinh thạch con ngón búng ra tinh thạch k h ả m nạm tiến cổ lão trận đại hoành trong nháy mắt hào quang một phía thụy thảnh nạn vạn một vệ thần quang không có vào hư không đã thông một đầu đường hầm thông hướng không biết phương xa chúng ta đi lục trần không do dự bàn tay lớn quét sạch mang theo đám người vọt thẳng n h ậ p đường hầm bên trong không biết qua bao lâu trong thông đạo không có thời gian khái niệm trước mắt xuất hiện ánh sáng tiêu hao lâu như vậy tuyệt đối vượt qua trăm vạn dặm trở lên là một cái cực xa cổ trợt cái thế giới này thật là lớn tuy tiện một tòa vứt bỏ thượng cổ trận đài động một tí liền m u ố n trăm vạn dặm nhưng thật là một cái mênh mông thế giới hắn cảm thấy có lẽ thần ma cổ chiến trường so năm đó hệ thống các chủ nhân tận mắt thấy còn rộng lớn hơn còn rộng lớn hơn vô biên thật sự là có chút dọa người rất khó tưởng tượng dạng này đ ạ i tinh l à như thế nào tinh thần thần ma cổ chiến trường rốt c ụ c đem minh y hiển nhiên bọn người trấn trụ phía trước một mảnh đỏ địa thỉnh thoảng sen lẫn màu đen vật chất ố quan g cùng đỏ s ắ c quan g mang đồng thời lấp lóe đây là một vùng phế tích màu đỏ là thổ đĩa màu đen nhánh vật chất là thành trí kiến trúc sụp đổ để lại từ cái này trồng liên miên chập trùng đen nhánh vật chất bên trong lục trần có thể phán đoán ra cái này tại năm đó là một tòa vô cùng cự đại thành trì phế tích liên miên chập trùng phản p h ấ t không có cuối cùng để đám người vì đó l u lưỡi h ầm h ầm toàn bộ thần ma cổ chiến trường núi dao động động vô tận thần quang từ mặt đất v ọ t lên phóng đi cựu thiên thương khung giống như vạn lôi đang gầm hét tận thế giáng lâm bình thường bắt đầu lục trần n g ư n g chân ngửa đầu ngửa mặt lên trời tự lẩm bẩm thần ma cổ chiến trường rốt cục lần nữa mở ra nên đón lại một lần nữa thăm dò táng hoa bồn địa chín đại trận doanh sợ thuộc thế lực giờ phút này sắc mặt toàn bộ ph thâm trầm nhìn qua dưới núi giờ phút này t r u n g quanh ngoại trừ bốn phía ngọn núi bên ngoài còn lại chi địa toàn bộ hóa thành hư vô ngay cả cái kia chút trên mặt đất người vậy toàn bộ mất tích bị vô tận v ự c sâu thôn phệ quả là thế chỉ có ở trên núi người mới có tư cách tiến vào thần ma cổ chiến trường giờ k h ắ c này không ít người bừng tỉnh đại ngộ minh bạch chuyện gì xảy ra âm thầm may mắn âm ẩm không chung màu tím đại tinh một trận run dày t r u n g quanh tử khí nhanh chóng t ố i lui màu tím gió bào biến mất không còn tam tích loại biến hóa này rất là cấp tốc thần ma cổ chiến trường mở ra nhanh sông Màu t í m cổ tinh t r u n g quanh từng đoàn từng đoàn màu tím mê vụ chậm rãi thối lui màu tím gió bao biến mất thể hiện ra màu tím đại tinh gương mặt thật cựu giới trận doanh tất cả mọi người cái này là lần đầu tiên nhìn thấy hành tinh lớn này gương mặt thật từ khí nội hàm nội hàm thần hà b ộ n phía thải quan g bay tán loạn tăng thương phong cách cổ xưa thần bí phi phạm tại trước mặt nó có thể cảm nhận được từng đạo kinh khủng mà kiểm chế khí thức cao quý huyền ảo thần bí khó lường nhanh sông đi vào thần ma cổ chiến trường mở ra chỉ có ba canh giờ Chỉ có ở trong lúc nhất thời chín đại trận ranh dãy núi ở giữa từng đạo hồng quang xẹt qua bầu trời vượt qua vũ trụ hướng màu tím đại tinh bay đi từ xa nhìn lại giống như từng đạo đủ mọi màu sắc thần hà tấm lụa ngang qua thiên địa trời cao loại cảnh tượng này phi thường hùng vĩ từ vi lễ tinh trong truyền thuyết thần ma cổ chiến trường ở thời điểm này trên bầu trời nên đón từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời nhìn kỹ lại mỗi một đạo lưu tinh bên trong đều là một cái thực lực cường đại cường giả đây chính là thần ma cổ chiến trường sao l ư u tinh bên trong dẫn đầu có mấy người hạ xuống tử vi đế tinh ngắm nhìn một phía tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người kỳ phong lạ thường mây linh mục nội hàm linh tú bích vân thiên màu vàng lá một mảnh cuối mùa thu cảnh tượng chủ yếu nhất là giữa cả thiên địa tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí t ử khí mọc lan tràn phảng phất lấy mãi không hết dùng mãi không hết thợ một hơi thật dài giữa mũi miệm tràn ngập bùn đất cùng hoa cỏ cây cối lương thơm để cho người ta toàn thân thư sướng toàn thân lỗ chân lông thư giãn tham lam hấp thu chút cái này chút màu tím linh khí phốc khi từng đạo bóng người xông vào tử vi đế tinh về sau có người tại chỗ phung máu hai mắt trắng bệnh n í n chết đã hôn mê thậm chí có người toàn thân giống như là tràn đầy khí khí cầu một chút xíu xưng lên sau đó tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt tầm vang nổ tung huyết n ụ c v a n g tung toẹ cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra ai có thể nói cho ta biết đây là vì sao a nhìn xem từng tôn cường giả vô duyên vô cớ vất lạc chết không hiểu ra sao cả tất cả mọi người đều không bình tĩnh thậm chí đã có người cảm giác mình muốn điên dồi t r u y n của tôi đốt ch từng kiện binh khí nổ tung bạo tạ quang mang thôn vệ không ít cứng giả một chút người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra trực tiếp liền bỏ mình có phản ứng nhanh chóng mặc dù chạy ra ngoài nhưng là cũng là nửa người bị vánh nát nằm trên mặt đất kêu rên kêu thảm các ngươi phát hiện không có chết cái kia chút đều là từng tại bên ngoài cướp đoạt cái kia chút t ử tinh linh vũ người rất nhanh liền có người phát hiện không giống bình thường địa phương mở miệng nói ra quả nhiên là dạng này có người vậy phát hiện điểm này ngươi nhìn người kia hắn hồ lô lắp rất nhiều từ tinh linh vũ người khác không có việc gì kết quả hồ lô nổ đem hắn vậy nổ chết còn có cái kia mâm tiện đại thánh một tôn ổ quét tháp cùng dai không đâu địch nổi không biết chết tại hắn tháp hạ có bao nhiêu đoan hồn cũng đã chết đồng n ô n thánh nhân vương hắn chân nguyên một m ạ c h túi nghe nói thế nhưng là không thể gặp bảo vật nội ẩn bàng đại không gian chỉ cần miệng túi một t r ư ờ n g liền xem như đại thánh cổ thánh vậy khó thoát hắn hát thủ hắn cũng đã chết quả nhiên những tử tinh đó linh vụ không phải vật gì tốt mà là bừa đòi mạng có đại nhân vật trầm giọng nói ra thiếu ra cái này đây là có chuyện gì minh y hiển nhiên bọn người nhìn trước mắt hết thảy r u n động trong lòng nói không ra lời may mắn lục trần nhắc nhở các nàng nếu không hiện tại chỉ sợ hắn nhóm đã bỏ mình thiên hạ không có miễn phí cơm trưa càng dễ dàng đạt được đồ vật thường thường càng chất chứa vô tận nguy hiểm có nhiều thứ cũng không phải là có thể ăn một miếng thành người mập mạc h ú n g chi đây là thần ma cổ chiến trường lục trần chậm rãi mở miệng nói ra nói xong lục trần vươn tay lấy ra một tia bạo tạc tinh linh vũ tại trong lòng bàn tay. Một tử tinh linh vũ bên trong nhìn kỹ lại nó hoàn toàn là từ vô số màu tím tiểu côn trùng tạo thành cái này chút tiểu côn trùng phi thường nhỏ nhỏ đến đã không cách nào dùng mắt thường phân rõ duy có thần lực quản chú hai mắt tài năng nhìn ra dù cho d ạ n g này vậy rất là mơ hồ thần lực quán t r ú hai mắt các ngươi nhìn xem liền hiểu lục trần vô tay ra hiệu minh y hiển nhiên bọn người nhìn xem tê đây là thứ quỷ gì mọi người thấy tử tinh linh vũ hình thái quá sợ hãi ma linh trùng lục trần mở miệng nói ra một loại ký sinh tại tử tinh linh vũ ở trong hơi sinh vật nhỏ những người kia cùng binh khí bạo tạc cùng nó có quan hệ không sai lục trần gật gật đầu tử tinh linh vũ là quý giá đại đế đều muốn có được nhưng là các ngươi biết vì sao á hội khó được đến sao bởi vì đám côn trùng này chính là trên đời tử tinh linh vũ mặc dù thưa thớt nếu như đại đế xuất thủ bằng vào bọn hắn thực lực lại làm sao có thể tìm không thấy chỉ là bởi vì tử tinh linh vũ nguyện ý ký sinh chút ít này sinh vật nhỏ từ đó lệnh tử tinh linh vũ biến thành đáng sợ độc dược cho nên tinh khiết tử tinh linh vũ rất là khó được h i hữu minh y hiển nhiên trầm giọng nói ra thông minh lục chân gật gật đầu đúng là như thế nguyên lai、like、thiếu g i a đã sớm biết những tử tinh đó linh vũ có vấn đề nam như m ộ n g mừng tỉnh đại nộ không riêng như thế tại thần ma cổ chiến trường hết thể đồ vật đều muốn phá lệ cẩn thận dù sao đây là vạn cổ chức thần ma chiến trường có rất nhiều biến hóa là chúng ta không tưởng được càng là bình thường địa phương càng cần thiết phải chú ý lục chân cận dặn dò chúng nữ gật đầu mặt s ắ c mặt ngưng trọng bị lục trần kiểu nói này các nàng không khỏi trở nên khiếp sợ trò hay còn ở phía sau đi chúng ta xem kịch lục trần đột nhiên thần bí một người mang theo một mặt hiếu kỳ chúng nữ hướng một bên đi đến tìm cái dễ chịu vị trí nhàn nhạt, nhạt nhìn xem không ngừng hạ xuống cựu giới tinh anh nhìn cái gì hí thiếu ra tất cả đều là người chúng nữ một mặt mê mang trò hay mở màn xem đi lục trần chiếm mảnh này mặt đất điểm cao nhìn xuống phía dưới tất cả mọi người doanh a đột nhiên có người nội đ ê n hai mắt xích hồng từng đạo màu tím sợi tơ phủ hiện tại bọn hắn trên thân thể giống những người này đột nhiên liền mất lý trí hai mắt ngốc trệ hám i ệ n g liền cắn người bên cạnh một cái không chú ý trực tiếp bị bọn h ắ n cắn từng khối thịt tươi bị những người này nổi điên người xe xuống huyết nục văng tung tóe tê u thảm không ngừng trong lúc nhất thời huyết tinh cùng kinh khủng lan tràn ra không ít người chúng chiêu a từng tiếng tê u thảm chuyển đến hoàn hảo người ra tay đánh nhau tế ra bản thân binh khí oanh sát cái này chút mất lý trí người trong lúc nhất thời mặt đất bị nhuộn đỏ huyết thủy chạy ngang đây là có chuyện gì thiếu ra chúng nữ nhìn xem một màn này hít một hơi lanh khí ma linh trùng lục trần hồi đáp Trước 1060, Loạn chiến đế ảnh. Ma linh Một loại k h ô này g b i côn trùng có một chút, nhỏ, đại đặc tính một khi bị nhiễm phải nó liền hội nhanh chóng sinh sôi từ đó nhanh chóng thôn phệ chủ ký sinh trong cơ thể thần hồn làm cho người sinh ra ảo giác từ đó khống chế thử nhân thân thể người này khống chế bọn hắn làm bọn hắn liên đại với lại loại này côn trùng truyền nhiễm tính cực mạnh một khi bị tiếp xúc truyền nhiễm liền xem như đại đế cũng chỉ có thể lấy mạnh mẽ chiến lược c áp chế mà không chiếm được chân chính khôi p h ủ từ lục trần nhìn thấy ma linh trùng một khắc kia trở đi hắn cũng đã dự liệu đến loại hậu quả này cựu giới trận danh o các tinh anh gặp thảm trọng đại giới từng cái người đ ế n ma bị ma linh trùng khống chế trở thành cái xác không hồn bộ này hình tượng tựa như là hậu thế lục trần nhìn dòm bi phiến như thế lục trần rất là hoài nghi hậu thế cái kia chút bên trong viết tận thế đ o n ngắn bên trong Hướng trong h lúc nhất thời toàn bộ cổ phế tích trí địa chỉ còn lại có cái tia chút hảo vô ý thức bị ma linh trùng khống chế người xui xẻo không có ý nghĩa lúc t h ầ n lắc đầu một trận trò hay khối này liền kết thúc hắn còn không có nhìn đủ đâu chúng ta đi thôi sự tính đã kết thúc lục t r ầ n cũng không có tất yếu lại ở lại đây dẫn đầu đám người vượt qua mà đi thiếu ra những người kia làm sao bây giờ mình y dĩ nhiên bọn người có chút lo lắng sợ h ạ i những người kia vô ý thức bốn phía làm phá hư không cần đi quản bọn hắn lục t r ầ n nhẹ nhàng một cười ma linh trùng tại khống chế thân thể của hắn về sau hội thôn phệ bọn hắn thần hồn từ đó diễn sinh ra tân thần hồn một lần nữa hình thành ý thức cái gì mọi người kinh hãi vô cùng ngạc nhiên ma linh trùng đây rốt cuộc là cái gì cổ quái côn trùng lại có thể tái sinh một người thần hồn phải biết vạn cổ đến nay thần hồn hủy diệt liền chứng minh một người vẫn l ạ thần hồn tái sinh đây chẳng phải là cùng sáng tạo không hề khác gì nhau tái sinh thần hồn há lại dễ dàng như vậy lục trân lắc đầu trăm vạn năm ngàn vạn năm thậm chí càng lâu thời gian có khả năng sẽ có như vậy một tôn may mắn có thể thành công tái sinh thần hồn điểm ấy vậy không thể nói là tái sinh hẳn là tính làm một lần nữa sáng tạo một cái giống loại a lục trân quay đầu nhìn thoáng qua p h ả n g phất cái sắc không hồn cái kia chút bị ma linh trùng cảm những người ý vị t h â m trường l i ê n để ta xem một chút các người đến cùng có thế nào lực lượng lại có thể sáng tạo một cái giống loại lục trân tự lẩm bẩm quay người rời đi ma linh trùng nhìn như chỉ là một loại hơi sinh vật nhỏ hơn hết lục Trần biết cái này phía sau tuyệt đối có cái đại nhân vật mà lại là một cái thậm chí có thể sáng tạo đại nhân vật chỉ bất quá hắn cùng nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân vạn cổ đến nay một mực không có tìm được người này không có chút dấu vết bác hành lục trần một nhóm quyết định phương bắc thiên địa nhanh chóng vượt qua mà đi từ vi đệ tinh thân là vạn cổ tiền cổ tinh tự thân vốn là rộng lớn vô ngẩn hắn lớn nhỏ không ai có thể đo đạc dù cho nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đến quá nơi đây vậy cuối cùng không có thăm dò đến hành tinh cổ này đến cùng lớn bao nhiêu thiếu gia chúng ta cái này là muốn đi đâu nhìn xem lục trần thỉnh thoảng dừng bước lại quan sát thiên địa điều chỉnh phương hướng đi tới minh ý hiển nhiên hiếu kỳ hỏi loạn chiến sơn cái kia là địa phương nào nam như mộng tiếp hỏi một cái vô cùng xa xưa môn phái cho nên đ ị a lục trần nhẹ dọn g nói ra lúc này hắn thần sắc nhìn qua có chút đặc biệt sắc mặt có chút hy vọng có chút m ở mịt chỉ có lục trần biết cái chỗ kia đại biểu cái gì tiếp xuống lục trần một nhóm không ngừng đi đường nửa tháng bọn hắn vượt qua khu vực vượt qua tám triệu g i m xa tại to lớn từ vi đế tinh bên trên tám triệu g i m chi đ i ệ chăm chú là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông nhưng mà đối với tu sĩ tới nói càng xa không thể thành. phía trước địa trên mặt p h ẳ n g một tòa l ẻ loi màu đen ngọn núi đứng sừng sững ở mặt đất phía trên cuối cùng đã tới nhìn thấy tòa kia màu đen ngọn núi lục trần dừng bước lại tự lẩm bẩm nơi xa màu đen ngọn núi s ừ n g sững, cô độc đứng vững giữa thiên địa khi nhìn kỹ lại thời điểm ngươi hội phát hiện ngọn núi này cũng không phải là hoàn chỉnh mà là bị người chặn ngang cắt đứt. c h ỉ có bình thường ngọn núi đều có thông thiên độ cao cả tòa cự sơn cao lớn khó có thể tưởng tượng loạn chiến sơn nhìn thấy ngọn núi này lục trần nhẹ dọn lẩm bẩm ngọn núi này là một cái bắt đầu loạn chi đ i ệ không ai biết đã từng hệ thống chủ nhân ở chỗ này trải qua cái gì chỉ có lục trần nơi đây nhớ mãi không quên đồng thời cũng là lịch đại hệ thống chủ nhân một cái tiết mới loạn chiến sơn vẫn đế chiến võ đạo xuống dốc đế đạo i ê u tản bạch ma xuất uyên huyết đồ c i u giới phong vân vạn vực đã từng nơi này phát sinh qua một trận võ đạo cự phách cùng đại đế quyết đấu đỉnh cao đại sự cái nào một trận chiến hệ thống chủ nhân vẫn lạc võ đạo xuống dốc loạn chiến đại đế vẫn lạc đế đạo i ê u tản tại thân mộng đại đế vẫn lạc thời điểm cắt đứt loạn chiến sơn phóng xuất ra một tôn bị loạn chiến sơn chấn áp vạn cổ tế nguyện đại ma đầu bạch ma xuất thế huyết đồ k i u giới vô số sinh linh vẫn lạc vạn v lệnh chúng sinh cút tít cũng chính là từ chỗ nào một trận chiến hệ thống yên lặng có một triệu năm không còn có xuất hiện hệ thống chủ nhân tạo thành đoạn thời gian đó trong g i ố n g về sau lục trần từng hiểu qua những năm tháng ấy về sau là loạn chiến đại đế theo thời thế mà sinh chứng đạo thành đế lấy vô địch cái thế chiến lược trấn áp bạch ma bình định c ử u giới vạn vực chiến loạn loạn chiến đại đế vậy bởi vì trận chiến kia thương thế quá nặng không lâu về sau liền ở đây địa hóa đạo vì kỷ niệm loạn chiến đại đế công tích cho nên nơi này được xưng là loạn chiến sơn mau nhìn tướng công đó là cái gì đột nhiên thái văn văn chỉ vào loạn chiến sơn đình đen bóng mắt to tràn ngập chấn kinh đám người đổi vội ngầm đầu hướng loạn chiến sơn đỉnh nhìn lại loạn chiến sơn đỉnh không phải nói loạn chiến sơn giữa sườn núi thiết diện bên trên một đạo mông lung bóng dáng đạp thân mà đứng dạng này một cái bóng rất là mơ hồ p h ả n phất không tồn tại lại có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến đạo này bóng dáng cùng toàn bộ loạn chiến sơn p h ả n phất hòa làm một thể không phân khác biệt cho người ta một loại lay núi dễ lay người khó cảm giác vạn đạo như ẩn như hiện phụ hiện phụ phục tại đạo này bóng dáng dưới chân giống như đem hắn bảo vệ bắt đầu trở thành vạn đạo trung tâm đây là c h ú n ữ kinh hãi r u n động nhìn qua đạo này bóng dáng lại cho bọn hắn một loại lớn lao áp lực loạn chiến đế ảnh Trước 1061, thiết cốt thánh tử. mắt tỏa trong mắt phất tinh từng tại thể tích, thánh thiên một rõ người Như lưu giới chiến chiến chăm chú cái có chiến cựu công bách chiến cái ảnh. hỏi hãi, kinh hô hắn hai ánh nhìn đỉnh ánh phàng hiện không nhòa hắn đại liền đại kia núi đại lại đại giả đế đế đế đế, kế đế, đế, đế Đáng quá sáng, dáng, Loạn lên loạn Nam ngọng bóng quang lên. Loạn nữ là là lâm sao. đạo sau, sợ về xóa hắn bản thân liền là một cái truyền kỳ có rất nhiều s á t thái tại vạn cổ tuế nguyện bên trong lưu lại mực đầm một bút thậm chí có người đã từng nói mặc dù không có người đã từng thấy qua loạn chiến đại đế nhưng là đối với hắn công t í c h đó là công nhận đ ổ i sát thánh thiên đế thậm chí có thể cùng sánh bay nhìn xem đạo này bóng dáng đám người cảm xúc bành trướng chỉ sợ hắn nhóm cũng là vạn cổ đến nay duy nhất thấy loạn chiến đại đế người mặc dù chỉ là hư ảnh thiếu ra hắn thật là loạn chiến đại đế sao minh y d i ể n nhiên có chút hoài nghi phải biết loạn chiến đại đế danh hào mặc dù nàng tại nhân giới nhưng là tại s a o chỉ thánh địa trong cổ tịch lại có ghi chép đối với cái này uy chấn vạn cổ nhân vật dù cho minh y hiển nhiên vậy cực kỳ là muốn kiến thức một phen hận không thể cùng sinh một thời đại nhưng là từ chưa có người từng thấy loạn chiến đại đế lại như thế nào có thể xác nhận cái này hư ảnh liền là loạn chiến đại đế đâu xác thực không thể nghi ngờ lục trần gật gật đầu ngươi thấy hắn cái kia toàn thân trên dưới hỗn loạn khí lưu sao thấy được đám người gật gật đầu cái kia chính là danh chấn vạn cổ loạn chiến quyết lục trần chậm rãi mở miệm nói ra loạn chiến quyết nam như mộc la thất thanh loạn chiến quyết đây chính là danh sưng gần với thánh tiên đế thánh tiên chiến quy vạn cổ đến nay chỉ nghe tên từ chưa có người từng thấy bộ này đế thuật nhưng là liên quan tới loạn chiến quyết truyền thuyết là lại một mực tại cựu giới lưu truyền bất luận kẻ nào bao quát cái kia chút đế đạo truyền thừa một mực đều đang tìm kiếm bộ bí thuật này nhưng mà vạn cổ đến nay nhưng chưa từng thấy qua cái kia chính là loạn chiến quyết sao chơi ạ mình y y h ạ nhiên che miệng một mặt trần kinh nam như mộng cùng thái văn văn vậy toàn bộ sợ ngây người nếu như thiên lam t ử yên cùng mục vụ không có bế quan lời nói tại nơi đây chỉ sợ cũng sẽ bị kinh sợ loạn chiến quyết ta t h i đâu ta vậy mà gặp được cựu giới tha thiết ước mơ mạnh nhất công pháp đây là thật sao thái văn văn nháy trước mắt to thần khẽ nết m i ệ nhỏ g n l a n h lợi như cái sống thoát tiểu tinh linh nàng mặc dù tùy tiện thần kinh không ổn định nhưng là không có nghĩa là nàng không biết loạn chiến quyết lợi hại ngược lại nàng vậy từ nhỏ đã nghe nói qua bộ này đế thuật lợi hại từ nhỏ đã nghe loạn chiến đại đế c ố sự lớn lên À thoa chấm nét đó là vật gì lúc này vậy có cựu giới tinh anh tiến vào khu vực này nhìn thấy loạn chiến sơn đỉnh một màn một trận trận mắt hốc mồm ta đi cái k ê u đạo cái bóng là cái gì tốt đại áp lực kinh khủng mặc kệ nó khẳng định là độ tốt nhanh kêu gọi thánh tử bọn hắn để bọn hắn mau chóng chạy tới được rồi. không bao lâu nơi xa chân trời một đạo thông tiên đại đạo hành tiên mà đến vượt qua vạn dặm hư không xuất hiện tại loạn chiến sơn một đạo tuổi trẻ bóng dáng chân đạp đại đạo chậm d ã i từ chân trời đi tới long hành hồ bộ chung quanh từng đạo đại đạo quang hoàn báo phủ giống như một tôn xuất hành tiên thiên thần linh bình thường thánh tử tới nhìn người tới một mực ngốc ở phía xa mấy người trẻ tuổi một mặt kích động thiết cốt thánh địa thánh tử thiết mặc được nhìn thấy nam tử này không ít người vì đó thất sắc thiết cốt thánh địa đây chính là quỷ giới tứ đại đế đạo truyền thừa một trong thống linh quỷ giới vạn cổ tuế nguyệt siêu cấp thế lực bá chủ truyền thừa mà thiết cốt thánh tử tổng cộng có mười một người mỗi người đều vô cùng cường đại thiết cốt thánh địa chọn trong đó cường đại nhất tư chất tốt nhất cái vị tiếp tục thống linh thiết cốt thánh địa để thiết cốt thánh địa vạn cổ không suy mà thiết mặc được liền là thiết cốt thánh địa mười một vị thánh tử bên trong cường đại nhất một cái cũng là công nhận tiếp theo đảm nhiệm thiết cốt thánh địa thánh chủ người thừa kế có quỷ giới người tới trầm giọng nói ra sắc mặt vô cùng nương g trọng nhanh chóng đem tin tức t r u y ề n ra ngoài ẩn tàng tại nơi xa một mực chu du tại xung quanh người vậy nhanh chóng thanh tin tức chuyển ra ngoài thiết cốt thánh tử hiện thân nơi đây nhất định có bảo vật nếu không, không sẽ kinh động nhân vật như vậy thiết cốt thánh tử từ không trung hạ xuống vững vàng rơi trên mặt đất văng lánh hai con ngươi liếc nhìn một phía ánh mắt sắc bén để không ít người từng sợi lui lại thiết cốt thánh địa làm việc người không có phận sự lập tức rời đi thiết cốt thánh tử vừa đến lập tức triển khai hành động có nghe hay không lập tức rời đi nơi đây bị chúng ta thiết cốt thánh địa bao hết thiết cốt thánh địa đệ tử nghe được nhà mình thánh tử lời nói lập tức bắt đầu đổi u người bằng cái gì nơi đây lại không phải là các người thiết cốt thánh địa chúng ta yêu ở nơi nào ở nơi đó các ngươi không xen vào yêu tập một cái đầu cho yêu thánh đại trừng mắt nghiêm nghị nói ra người có ý kiến thiết cốt thánh tử quay cắt đi một bên n g ư ơ i thiết c ố t thánh địa yêu làm gì ai chúng ta không xem vào chúng ta yêu tộc ở nơi đó ngươi vậy không xem vào đầu chó đại yêu vừa nói vừa thỉnh thoảng hướng đỉnh núi nhìn một chút rất rõ ràng hắn nhìn lại cái kia đỉnh núi bóng dáng khác biệt cái kia chút hôn loạn khí lưu bên trong thỉnh thoảng có hào diệu mà huyền thần phù văn chạy xuôi yêu tộc thiết mạc nhược h ị t mũi coi thường một mặt khinh thường lui hoặc là không lùi không lùi đầu chó đại yêu ỉ vào mình là thánh nhân không sợ hai chút nào nói ra một thân yêu lực quần quận đối xử lạnh nhạt nhìn xem thiết mạc nhược vậy ngươi liền đi chết đi thiết mạc nhược tiện tay vung lên phanh một tiếng một căn màu trắng gai xương từ đầu chó đại yêu dưới chân đâm ra đầu chó đại yêu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tại chỗ bị màu trắng gai xương đâm cái xuyên đấu gai xương đâm nhọn từ trong miệng hắn xuyên lên ra một đời đại yêu bị trong nháy mắt đinh giết trong hư không tê tình cảnh như vậy dọa không ít người sắc mặt đại biến nhanh chóng hướng nơi xa t ố i lui tất cả đều bị thiết quất thánh tử lôi đỉnh thủ đoạn cho kinh trụ sát phạt quả đoán thiết huyết vô tình không hổ là thiết quất thánh tử trong hư không một cánh cửa ánh sáng phủ hiện một đạo bóng dáng một bức từ cánh cổng ánh sáng phóng ra cựu tuyệt đan môn xích đa t lời này ngươi liền nói sai trời đất bao la nhấm ngã hành ta yêu đi đâu đi đâu sao là nằm cái này tranh vào vũng nước đục nói chuyện xích đan tử nhún núi bay lộ ra người vật vô hại biểu lộ xích đan tử ngươi hay là cùng ta thiết cốt thánh địa không qua được thiết mặc nhược mắt lộ ra sắc cơ sắc mặt âm trầm nói ra a nha nói thật là khủng khiếp bộ dáng ta thật là hơi sợ xích đan tử v ô ngực một cái làm ra sợ hãi bộ dáng lập tức n g h i m ặ t ta cựu tuyệt đan môn cũng không phải do lớn muốn theo ta đủa nghịch hành ngươi thiết mặc nhược còn non điểm k h cái ý có c này, khi này khiến hắn phi thường phẫn nộ hận không thể đem rút gân luật ra sinh ăn thịt hắn nhưng mà hắn thiếu có chỗ cố kỵ xích đan tử không đủ gây sợ chủ yếu là phía sau hắn cựu tuyệt đan môn làm đan đạo đại tông siêu nhiên t u n g môn cựu tuyệt đan đế truyền thừa bọn hắn có chớ đại năng lượng tại toàn bộ cựu giới v ạ n vực không chút nào khoa trương nói chỉ cần cựu tuyệt đan môn một câu từ có vô số cường giả vì đó ném đầu lâu vậy nhiệt huyết giống cựu tuyệt đan môn bọn hắn trong môn đan dược vô số đan đạo thiên hạ vô song bất luận cái gì một phương thế lực đều không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn bởi vì ai đều bảo đảm không cho phép cái nào một ngày sẽ có thuộc về cựu tuyệt đan môn cầu lấy đan dược húng chi cựu tuyệt đan môn quan hệ bọn hắn lưới phi thường cường đại cường đại đến chỉ cần bọn hắn một câu thiết cốt thánh địa mặc dù là đế đạo thánh địa nhưng là muốn động cựu tuyệt đan môn song phương mạch mặt cái kia tuyệt đối không phải bọn hắn muốn xem đến có thể không chút nào khoa chương nói chỉ cần thiết cốt thánh địa giám động lập tức liền sẽ bị hợp nhau tấn công làm thiết cốt thánh địa thánh tử một khi b ư ớ c lên loại này phương diện chiến tranh hắn thánh tử vị trí hạ đảm nhiệm thánh chủ người thừa kế vị trí chỉ sợ đều không bảo đảm đây cũng là thiết cốt thánh tử không có hướng đối đ a i đầu chó đại yêu như thế trực tiếp đánh giết xích đan tử nguyên nhân các ngươi không phải bùn đạn là làm bằng sát xích đan tử cười ha hả nói ra hiển nhiên như cái dù côn lưu manh thiết cốt thánh tử sắc mặt nhanh chóng biến hóa nội tâm của hắn một điểm không bình tĩnh suy nghĩ nhanh chóng phản ứng hắn tại cân nhắc lợi hại muốn hay không lần nữa khắc đem xích đan tử đánh giết nếu như có thể một kích đánh giết hắn cũng không sợ liền sợ đánh rắn bất tử cái kia đem di hoạn vô tận tiểu bi sát lại đang suy nghĩ cái gì l ệ n h ra tâm nhãn là không phải là muốn một kích đem ta đánh giết sau đó giá họa cho người khác xích đan tử gian dào hai mắt đánh giá thiết c ố t thánh tử lộ ra lệnh cười rất rõ ràng hắn đoán ra thiết q ố c thánh tử tâm lý hoạt động có ý tứ nơi xa lục chân nhìn xem giữa sân tràn ngập mùi thuốc xuống hai người cười tủm cựu tuyệt đan môn còn thật là phát triển cựu tuyệt đan đế không biết xấu hổ tác phong trò giỏi hơn thấy thế nhân ai có thể muốn đường đường một đời đan đế trộm gian dùng m á c h lưới vô lại mười phần tại năm đó thế nhưng là lửa thảm rồi cựu giới không ít thế lực lớn nhưng mà cựu giới thế lực có chướng lại tại cựu tuyệt đan đế đan đạo thiên hạ vô song có đôi khi hội muốn cầu cảnh hắn chỉ có thể câm điếc ăn vàng liền vạn thế trong trí nhớ liên quan tới cựu tuyệt đan đế d i vãng tựa như là điện ảnh đoạn ngắn như thế hiện lên ở lục trần trước mắt chậm rãi cùng xích đan tử trùng điệp xích đ a tử thích cốt thánh tử nghiến răng nghiến lợi nói Người ha hà đáp lại người muốn chết. Cốt thánh tử sắc mặt lúc này lại Thiết ha hả chết. đáp lúc mặt trầm cốt sắc tử xích u xuất xuyên ố n ngang nhiên xuất dầm dầm dầm. Từng xương đất, hướng g gai thủ đất, mặt rầm rầm rầm. đâm đạo đan tử miệng ba hoa trong tay động tác lại không chậm song chân vừa bước một đạo đan hỏa trực t ấ u mặt đất gai xương trong nháy mắt hỏa tàn cựu tuyệt đan hỏa nhìn thấy xích đan tử tiện tay phát ra một kích hỏa diễm liên lục trần đều vì thế mà choáng váng không đơn giản cái này xích đan tử lại có thể dung hợp cựu tuyệt đan hỏa lục trần tự lẩm bẩm loại này đan hỏa rất lợi hại minh y dịa nhiên hỏi đương nhiên lợi hại lục trần gật gật đầu thế nhân khả năng không ai có thể biết cựu tuyệt đan hỏa chân chính khởi nguyên từ thiên địa ngũ hỏa một trong u minh quỷ hỏa là u minh quỷ hỏa một đại phân c h i cựu tuyệt đan đế mặc dù phóng đ ẳ n g không bị trói buộc vô lại mười phần nhưng là hắn thiên tư sắc thực vậy không tầm thường mặc dù không chịu nổi u minh quỷ hỏa bá đạo nhưng lại xảy ra khác h ắ n cầu lấy u minh quỷ hỏa làm cơ sở đem cải tiến tu luyện ra cựu tuyệt đan hỏa cựu tuyệt đan hỏa ngươi vậy mà tu luyện ra cựu tuyệt đan hỏa khó trách lớn lối như thế thiết cốt thánh từ sắc mặt rất là không dễ nhìn trong mắt sát ý càng sâu cựu tuyệt đan hơn hết năm ngón tay số lượng mà mấy người này không khỏi là đan đạo tuyệt thế thanh danh tại ngoại thành tựu phi phạm thậm chí đã từng còn có đại đế tự mình đến nhà chính là vì mời thần c ó cựu tuyệt đan hỏa người luyện chế đan dược không thể để ngươi sống nữa thiết quất thánh tử hạ quan tâm trong điện quan h ỏ a thạch hắn xuất thủ lần nữa bóng dáng k h ẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại xích đan tử bên người một năm đ ấ m thép cũng không máu thịt chỉ có b c h quất năm ngón tay thành trào hướng xích đan tử trổ tới một trào phía dưới thư không, không vài mẹo vô cùng biến hình hướng xích đan tử đẻ ép dạng này một trào Phong lập thiên tòa địa, hóa thành bạch lồng giam, tỏa một tòa bạch cốt lùng, giam, lập tức đem địa, đem xích đan tử cười lạnh một tiếng phanh một cái quanh thân b ố t cháy lên âm lanh thanh ngọn lửa màu xám mà hắn bóng dáng tại hỏa diễm bên trong biến mất không còn tăm tích suy Hỏa diễm. chúng nữ đồng thời cảm giác được ngọn lửa này kỳ quái một mặt ngạc nhiên thế gian lại có bực này kỳ hỏa rõ ràng ngưng kết hà băng băng lanh tâu xương nhưng lại có thể cảm giác được sóng nhiệt thực đang kỳ quái nơi xa không ít người chấn động theo nhao nhao lui về phía sau thanh màu trắng xương lao ẩm vang nổ tung hóa thành một phấn biến mất giữa thiên địa thanh ngọn lửa màu xám thu nạp ngưng tụ ra một bóng người xích đan tử hiện thân l i ê n chút bản lãnh này sao thiết cốt thánh tử không gì hơn cái này r ế t thiết cốt thánh tử ánh mắt lạnh lùng trong tay vô số màu trắng cốt phủ vật lên thần mang l ó a mắt sáng chói chói mắt một thanh màu trắng cốt mâu xuất hiện tại hắn trong tay từng sợi thần bí xương văn phủ hiện cốt mâu phía trên cả thanh cốt mâu lóe ra kim loại sáng bóng vô cùng sắc bén thiết cốt chiến mâu thiết cốt đại đế thiết cốt chiến mâu nghe được câu này mọi người kinh hại thất sắc c ự đạo đệ binh cái này nhưng không thua gì một viên hàng tinh bạo tạc người mạnh nhất mạnh nhất chi binh đối mặt loại binh k h í này liền xem như thần vương tuyệt đại thần vương vậy phải cẩn thận đối mặt ông thiết cốt chiến mâu phía trên từng sợi pháp t ắ c phủ hiện bạch mang lại lên trong nháy mắt này thiết cốt thánh tử liền xuất thủ trong tay chiến mâu lấy không gì sánh kịp tốc độ đâm về s í c h đan tử cái này một mâu quá nhanh nhanh đến tất cả mọi người chỉ thấy một sợi bạch quang chiến mâu n u i thương đã chống đỡ xích đan tử yết hầu í c h đan tử sư h u n h cẩn thận thiết cốt thánh tử đột nhiên xuất thủ lệnh cựu tuyệt đan môn đệ tử quá sợ hãi nhưng mà bọn hắn muốn cứu viện đã tới không kịp lang liệt chiến mâu pháp tác phủ văn chạy xuôi chiến mâu hình như có phá thiên c h i uy tồi khô lạp hủ bất kỳ vật gì tại cái này một mâu trước mặt đều có thể bị đánh xuyên ông l i ê n trong phút chốc xích đan tử há miệng phun ra một đạo huyền quang huyền quang bên trong một tôn màu xanh hỏa lô phụ hiện k h e n một tiếng cùng thiết cốt chiến mâu va chạm chiến mâu ứng thanh bay lên thanh đan t h ầ lô nhìn thấy cái này màu xanh lò lửa nhỏ có biết hàng người lập tức nhận ra được thần vương đại năng rèn đúc đan lô có thể đ nhìn thấy xích đan tử tế ra tòa này màu xanh hỏa lô một chút lão cổ đồng đều không bình tĩnh thanh đan thần lô làm thần vương c h i minh tại thần vương binh bên trong uy lực của nó tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu tòa này hỏa lô tại cựu giới lưu lại không thể xóa nhòa chiến tích đã từng chủ nhân hắn thanh đan thần vương liền dùng cái này lô đánh giết quá tuyệt đại thần vương đây là một tôn nhiễm tuyệt đại thần vương huyết hỏa lô hắn uy danh hiển hách có thể n g h ĩ thần vương minh có những giới khác tinh anh một mặt mê man đặc biệt là quỷ giới người càng là một mặt mộng bức thiết cốt chiến m â thế nhưng là cực đạo đê binh làm sao có thể bị một thanh thần vương binh đánh bay. điểm ấy bọn hắn rất là không hiểu một trận hãi hùng khiếp vĩa có phải hay không xích đan tử cảnh giới cao hơn thiết cốt thánh tử nhất giai có người cẩn thận từng ly từng tí suy đoán nói đánh giám lập tức có đại nhân vật mắng cực đạo đế binh quyết đấu thần v ư ơ n g minh dù cho hai người t r ê n lệch một cảnh giới chiến mâu vậy đủ để có thể nghiền ép hắn các ngươi khi cực đạo đế binh đế chữ là nói không sao nhưng là tại sao có thể như vậy nhìn xem một màn này không ít người vì đó không hiểu ông thiết cốt thánh tử cầm trong tay chiến mâu nhanh chóng xông trở lại trong tay chiến mâu v ư n g lên đột nhiên nện xuống từng sợi pháp tác phủ văn rủ xuống hướng hướng x c h chiến mâu mặc dù uy thế thao thiên lại không có được cực đạo đế binh đế thế không đúng đây không phải cực đạo đế binh thiết cốt chiến mâu đây là một kiện hàng đái rất nhanh liền có người phát giác ra không tầm thường l à thất thanh đường cái gì hàng đái đám người vô cùng ngạc nhiên thiên lôi quần quận cực đạo đế binh cũng có thể phòng chế sao mặc dù phòng chế lại phi thường giống nhất định là lâu dài tiếp xúc cực đạo đế binh thiết cốt chiến mâu đối với nó đang quen thuộc hơn hết người phòng chế ra chỉ là phòng chế người cuối cùng không phải đại đế chỉ có nó、no、hình không có đạo vận không sai cái này nói cho cùng là kiện thất bại phẩm chỉ có thần vương binh sơ dài lực lượng nhất phương thánh địa trưởng lão một câu nói toạc ra mấu chốt thì ra là thế đám người gật đầu bừng tỉnh đại ngộ oanh thiết cốt chiến mâu phá toái hư không một mâu vạn trọn ảnh giống như ngàn vạn trôi chiến mâu cùng một chỗ đánh phía thanh thế to lớn mâu ảnh bao phủ toàn bộ thiên địa che kín bầu trời nắng gắt lên xích đan tử sắc mặt trầm tĩnh không nhanh không chậm ném ra thanh đan thần lô tiểu lò lửa nhỏ n g ề n phong liền, liền dài qua trong dây lát hóa thành to bằng cái thất nhỏ lơ lửng tại đỉnh đầu hắn xích đan tử cũng chỉ nhanh chóng ngưng kết thủ ấn hướng thanh đan thần lô đánh tới oanh đan thần lô phun ra màu nâu xanh băng diễ hướng mâu ảnh phóng đi băng diễm thao tiên h bao trùm t h ư ơ n g c u n g như nhất phương băng diễm cựu thuẫn che kín bầu trời keng keng keng chiến mâu rơi xuống công kích tại màu xanh băng diễm phía trên b ư ớ c lên liên tiếp hỏa hoa thiên địa lay động nơi xa từng tòa thần sơn sụp đổ mặt đất lưu xuống vùng đất bay lên hai người một kích này trực tiếp đem mặt đất đánh xuyên nham tương quần c u ộ n phun ra nồng đậm khói đen trong chốc lát c h e khuất thiên vũ lệnh thiên m à x a vào hà đám từng đạo nham tương phun ra đỏ rực nham tương tại trong đêm tối cực kỳ dễ thấy giống như n u n g đỏ từng cây g i cao thiên hỏa trụ tê dạng này một kích quả thực dọa đám người kêu to một tiếng. tại cổ thánh vì chiến lược mạnh nhất thần ma cổ chiến trường như thế một í t liền xem như cổ thánh vậy trọi cứng không xuống thánh địa chuyển nhân quả nhiên danh bất hư chuyển nguy hiểm vẫn là bất trêu chọc tương đối tốt cựu giới trận doanh tinh anh nhìn thấy hai người đại chiến một trận kinh hãi có không ít người trực tiếp bay đầu liền đi hướng địa phương khác phóng đi loại này cấp bậc chiến đấu làm không cẩn thận liền muốn bỏ mình bảo mệnh quan trọng thống chi thần ma cổ chiến trường lại không ngừng chỗ này cơ duyên chi địa bọn hắn quả quyết từ bỏ lựa chọn mục tiêu kế tiếp lục chân nhìn xem đám người đi xa bóng dáng khỏe miệng hơi vịnh thầm nghĩ quả nhiên đều là thành tinh biết không thể trái, lập tức bỏ chạy v a n g v a n g thiên địa đại chiến tiến hành đến gai cấn thiết cốt thánh tử chiến mâu của vũ m â u ảnh trung điệp mỗi một kích đều làm hư không vỡ vụn xích đan tử điều khiển thanh đan thần lô màu nâu xanh băng d i ễ m hóa thành một đầu băng d i ễ m c h i long ở trong thiên địa du tẩu linh hoạt mau lẹ thỉnh thoảng phun ra băng d i ễ m đánh trả hai người tạm thời n g a n g tay ai cũng không làm gì được h a i chỉ có nhìn một chút h a i có thể kiên trì đến cuối cùng thật là nóng n á o a đang lúc hai người đại chiến đặc sắc nhất thời điểm một đạo tiếng cười từ không trung chuyển đến không biết lúc nào một đạo bóng dáng hiện lên ở thiên vũ phía trên đây là một người mặc thần giáp người một thân bích sắc áo giáp đưa nàng nguyện chuyển dáng người hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn thần giáp bích quang phun ra n u ố t vào phản phất hãn hải triều tịch bình thường b i ế n hóa hình như có nước biển lưu động đại dương m ê n h mông vô tận a nhìn thấy bích sắc chiến giáp lục trần cũng là xưng sờ đây không phải tím yên mội mội quỷ thủy chiến giáp sao minh y di h ạ nhiên cũng là ngẩn ngơ có chút ngây người sau đó liền nhanh chóng lắc đầu không đúng tím yên mội không phải tại thiếu gia nội thế giới bế con sao đây là có chuyện gì chẳng lẽ trên cái thế giới này có hai bộ quỷ thủy chiến gi đây không phải quỳ thủy chiến giáp lục trân lắc đầu lộ ra không hiểu dáng tơi ư cười đây là bích hải thiên cương giáp cái này áo giáp rất lợi hại phải không so quỳ thủy chiến giáp như thế nào minh y dị hạnh i ê n hỏi đâu chỉ lợi hại quy thủy chiến giáp cùng bích hải thiên cương giáp so ra hoàn toàn không thể so sánh bộ giáp này lai lịch làm cho người cổ láo vô cùng lục trân trầm giọng nói ra quy thủy chiến giáp mặc dù là ngũ hành tiên đế tự tay vì tọa hạ ngũ đại chiến tướng tế luyện phòng ngự áo giáp lực phòng ngự siêu nhiên nhưng là bộ này bích hải thiên cương giáp không có đặc biệt đại cơ duyên liền xem như đại đế cũng không chiếm được cái này đồ vật sáu t r ư năm như mộng đẩy giới minh y dĩa nhiên cười ha hả nói ra bích hải thiên cưng giáp nàng là ai lại có bản lanh như thế có thể tiến vào cái chỗ kia lục trần nhìn lên bầu trời phù hiện thân ảnh tự lẩm bẩm cái này còn không đơn giản thái văn văn lanh lợi chạy lên trước ngựa đầu đen bóng mắt to con thành một nhà trên trời vị kia tỉ tỉ ngươi tên là gì tướng công nhà ta muốn muốn biết ngươi một cái bã toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh liền phảng phất bị dừng lại bình thường liền thiết cốt thánh tử cùng xích đan t ử chiến đấu đều đột nhiên ngừng lại tất cả ánh mắt đều hội tụ đến lục trần cái phương hướng này bầu không khí mười điểm quỷ dị soát thần giáp che mặt hai đạo sắc bén ánh mắt xuyên tấu qua che mặt giáp nhìn về phía thái văn văn tia mắt kia rất là sắc bén bị loại ánh mắt này để mắt tới liền phảng phất bị thái cổ h u n g thú cho nhìn c h ầ m c h ầ m bình thường cho người ta một loại lớn lao trong lòng huy áp đông đông đông thái văn văn khuôn mặt nhỏ tái đi nhịn không được liền lùi mấy bước lục chân một bước trước đạp đạp đem thái Một người n á hai mắt mà hắn trượng Trần thì thiên như lên sóng nhắc lên vạn sóng lớn, giống như hải, chiều chiều, Lục điệu tấm to, đâm căn vô ngần hắn vô h ả mặc cho người ơ i thiên, diệt, sóng lớn tuyên thao thiên, ta từ bất hủ bất diệt, tuyên cổ trưởng hủ cổ ngắn ngủi ánh mắt giao p h ò n g chỉ có hai người mới biết t ảo rượu trong đó a thân giáp bên trong phát ra một tiếng n g h i hoặc ngươi là ai tên gọi là gì ngươi là ai lục trần hỏi lại đường hai người ánh mắt giao lưu thân thức tìm kiếm người ở bên ngoài xem ra hai người phảng phất hai bức tượng điêu khắc bình thường lạc, lạc lạc lạc hỏi tên của ta trước đó đàn ông các ngươi không đều là cần phải tự báo tính danh sao như chuông bạc tiếng cười tại lục trần não hải vang lên cái kia là đối với người khác mà nói chiêu này đối ta không dùng được lục trần thần sắc không thay đổi đáp lại nói vậy ta cũng không nói thần giáp bên trong nữ tử kia gắt giọng không nói cũng được ta hẳn là có thể đủ đoán được lục trần lạnh nhạt một cười bình chân như vạn uy có thể hay không đừng như thế ông cụ non tuổi không lớn lắm giả l a o thành thần giáp bên trong nữ tử trận mắt chừng một cái ngươi có thể đoán được ta cái gì ngươi dòng họ đang nhập tê để đọc chuyện lạc, lạc lạc lạc khẩu khí không nhỏ ngươi đoán xem nhìn chỉ cần ngươi có thể đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta nữ tử thần bí rất là cho rằng lục trần căn bản vốn không nhưng có thể biết hắn dòng họ ngươi họ lữ lục trần không nói nhảm há mồm liền ra thần giáp bên trong nữ tử thân thể cứng đờ, vô cùng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn nhìn xem lục trần nghẹn ngào hỏi ngươi làm sao ngươi biết nữ tử phảng phất gặp quỷ bình thường nhìn xem lục trần phải biết nàng lại là lần đầu tiên ở trước mặt người đời hệ thân từ chưa có người biết nàng là ai càng không cần sách dòng họ b n g ngón tay tính toán m à thôi dễ như t r ở bàn tay lục trần rất là thần côn khoe miệng mang theo dáng tươi cười nói ra đối với lục trần trả lời nữ tử thần bí rất rõ ràng không tin hơi hơi trầm âm đầu góc nhanh chóng chuyển động nghĩ đến một cái khả năng thất ra ngươi biết ta cái này bộ thần giáp còn không tính đ ầ n lục trân s ữ n g sở không nghĩ tới nữ tử thông minh như vậy vậy mà thoáng cái liên tưởng đến mình khôi giáp a nữ tử rất là ngoài ý m u ố n có thể nhận ra nàng bộ này khôi giáp người thân phận tuyệt đối không đơn giản ta gọi lữ vân lam sau đó ta tìm ngươi nữ tử thần bí vậy không nói nhảm t h â n thức chuyển âm ta chước xử lý việc của mình nói xong nữ tử thần giáp một trận phía sau bích sắt hai cánh mở ra hóa thành một đạo lữ quang hướng loạn chiến sơn đỉnh núi phóng đi quả là thế nhìn thấy nữ tử động tác lục trần gật gật đầu h đế đế lục trần lắc đầu vạn cổ đến nay nhiều lần đảm nhiệm tới đây hệ thống chủ nhân đều phát hiện nơi này không tầm thường đồng thời cũng biết nơi này ẩn giấu đi loạn chiến quyết nhưng lại không người đạt được về sau bọn hắn mới hiểu rõ không phải người hữu duyên loạn chiến quyết không thể làm đáng tiếc chúng nữ nghe được lục trần lời nói rất là thất vọng mắt nhìn bảo sơn đế thuật mà không được hơn nữa còn là vạn cổ bài danh năm vị trí đầu loạn chiến quyết bọn hắn thất vọng đến cực điểm oanh nữ tử thần bí t h ầ n giáp đua tiếng bích s á t hai c á n h múa hóa thành một đạo bích sắc hồng quang hướng đỉnh núi phóng đi thiên đ ị a lôi động giữa s ư n núi vô tận khí lưu nương theo lấy kinh khủng y áp hướng nàng nghiền ép mà đến lập tức ngăn cản nàng bộ pháp giám chính tại đại chiến thiết cốt thánh tử cùng xích đan tử biến sắc hai người lết nhau trong nháy mắt đặt thành ăn ý ngừng chiến nhanh chóng hướng bích sắc bóng dáng đuổi theo bọn chuột nhắc phương nào cũng dám tại bản thánh tử trước mặt cường thủ thiết cốt thánh tử cái kia khi a mình tân tân khổ khổ chạy đến có cái xích đan tử ngăn đón mình thì cũng thôi đi cái này nửa đường còn rết ra cái trình rào kim muốn đoạt tại bọn hắn trước đó mưu đoạt đỉnh núi bảo vật thật khi bọn họ không tồn tại cùng nàng nói lời vô dụng làm gì giết chết lại nói đoạt thức ăn trước miệng cọp không biết tự lượng sức mình xích đan tử cũng là sắc mặt chấm lãnh dẫn đầu phát động công kích thanh đan thần lô toát ra vạn trợ ư băng diễm hướng về phía trước bích sắc bóng dáng đuổi theo băng diễm những nơi đi qua thư không ngưng kết một tầng hạt băng trong nháy mắt hòa tan tốt chém giết lại nó thiết cốt thánh t ử s ư ớ n g sở vậy không do dự trong tay thiết cốt chiến mâu chấn động ngàn vạn mâu ảnh n ị c h sông thương cung giống như muốn đem chọn cái thiên khung vỡ nát hai người xuất thủ kinh động b ắ t phương rung động thương cung vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trong lòng cũng không khỏi đánh cái r u n g dày thiết cốt thánh địa thánh tử cùng cựu tuyệt đan môn xích đan tử liên thủ chỉ sợ ở đây không có ta một người có thể kháng trụ bọn h ắ n công kết cử Bích sắc hồng quang đ ộ thanh n i lại, ê n ngừng p h í sau bích sắc hai bích c á chấn đan biển x h thần quận, lô ư vân l mang theo quyến vạn trượng băng diễm đánh vào bích sắc trường thành phía trên trong nháy mắt để bích sắc trường thành ngưng kết một tầng hà băng băng diễm nhiệt độ nó cao có thể thiêu tân văn vật, vật nhưng mà y nguyên không đột phá nổi bích s á c t r ư ờ n g thành phòng ngự thật là khủng khiếp lực phòng ngự bộ này khôi giáp thật lợi hại đối mặt hai đại thần vương binh công kích bích s á c t r ư ờ n g thành vững như thành đồng sợ ngây người tất cả mọi người ai có thể nghĩ tới dạng này một bộ khôi giáp vậy mà như thế lực phòng ngự như thế vô song chỉ sợ không phải đế binh không thể phá cái này sao có thể tiết cốt thánh tử cùng xích đan t ử hai người đồng thời la thất thanh bọn hắn một k ích thế nhưng là dùng thần vương binh liền xem như cổ thánh đích thân tới vậy ngăn không được làm sao có thể liền một bộ chiến giáp phòng ngự đều không công phá được cái này khiến bọn hắn mở rộng tầm mắt cái này nhất định là cầm giả thần vương minh nơi xa nút trong bóng tối người lén lén lút lút thầm nói bảy Trước thế thư viện đánh lén. Hoài nghi. Thiết cốt thánh tử tử một trong tay thần trưởng thành, người vương nước cường cùng xích hoặc kích, công cái cỡ lực vấn viện vậy đánh lén. nghi. đan nghi nhìn mình bình quanh không xanh này muốn cường đại cỡ nào lực phòng ngự Hoài hai khí. Hai phá biểu đại đại đều đều lộ, mà gặp quỷ bộ loại này khí lưu giống như đế ấn rơi xuống thế không thể l ỡ từng sợi đế bi mênh mông t r ù n g kích lệnh vô số ở phía xa vụn trộm quan sát sinh linh hai chân như nhún ra đế bi có tự chém hàng giai cổ thánh đại nhân vật n g ẹ n nào một mặt rung động nhìn qua cái k i a đạo bằng dáng phía trên kia nhất định có đế vật nếu không không có đế bi phát ra cái gì đế vật trong lúc nhất thời một đám ẩn nút trong bóng tối sinh linh đều r ụ c dịch hận không thể lập tức lấn người tiến lên như đoạt cơ duyên mà ở từng sợi đế bi phía dưới thân thể bọn họ đều phát run đó là bắt nguồn từ linh hồn h u áp bọn hán động liên tục đánh một cái cũng khó khăn hử lữ vân lam người giữa không tr đứng mũi chịu xào đối mặt nghiêng xuống giống như b i ể n động đế uy khí lưu trên thân bích sắc chiến giáp phát sáng phía sau vô biên đại dương mênh m ô n g c u ấ n lên tiên trọng vạn trượng sóng lớn bay vút lên trời oanh oanh oanh ngạnh kháng đế đạo khí lưu phất tay ngăn trở thiết cốt thánh tử cùng xích đan tử công kích tương đương nàng tại một chiến ba sức chiến đấu cỡ này lệnh không ít người biến s ắ c đây là muốn nghịch trời ạ đây là cái nào người tới như thế có thế hệ trước đại thánh đều b ắ t kinh một mặt chửi mẹ tư thế tại chỉ có cổ thánh lấy trở xuống cảnh giới mới có thể tiến vào thần ma cổ chiến trường xuất hiện như thế một tôn nhân vật làm bọn hắn không biết làm thế nào giết. t h ầ n giáp bên trong lạnh lạnh quát vang lên bích sắc chiến giáp thần quang sáng trói trói mắt vô biên đại dương nguyên ngông đột nhiên hướng về phía trước ép đi t h ầ n giáp phù hiện từng sợi đạo văn quanh thân bích hải thanh thiên đại dương nguyên ngông vô tận dị tượng này vừa ra lữ vân lam thét dài một tiếng người như chân long thân nhập phượng tưởng bị đế đạo khí lưu ép xuống tư thái thay đổi cực nhanh bình thường phóng tới đỉnh núi dị tượng vừa ra bích hải thanh thiên phía dưới bà thê tách ra đế đạo khí lưu nghịch tới bầu trời ôm thật thắng đây là dị tượng bích hải thanh thiên phía dưới thích cốt thánh tử cùng xích đan vạn cổ đến nay có thể tu luyện ra dị tượng thần thông ít càng thêm ít dị tượng thần thông cái này phải cần tuyệt hảo tư chất lịch thiên cơ duyên là viễn cổ các đại năng tài năng tu luyện dị tượng thần thông đây là đế tự a đủ để đế lộ tranh hùng nhìn thấy lữ vân lam thi triển ra dị tượng cường thế tách ra đế đạo khí lưu lịch thiên mà lên không ít người chấn động theo thiếu niên đại đế không gì hơn cái này cái nào một giới da người trẻ tuổi đây cũng quá ba khí sẽ không lại ra một tôn nữ đế a có người tự lẩm bẩm thảo lão thiết lại không ra tay sẽ trễ xích đan tử nhìn thấy lữ vân lam mạnh mẽ đâm tới mà đi một mặt lo lắng cái kia còn chưa độc thủ các loại cái gì thiết cốt thánh tử đại trừng mắt nước mắt mọc lan tràn thảo ngươi cho rằng lao tử không nghĩ trước phá cái này nước xanh trường thành lại nói xích đan tử quát lớn có thể phá người đến thiết cốt thánh tử rất muốn phiến chết tên vương bắt đ ạ n này ta có thể phá còn dùng tại cái này nói chuyện xích đan tử lạnh hừ một tiếng hai người nhìn lên trước mặt nước xanh trường thành trở nên đau đầu hai đại thần vương binh đều không công phá được có thể thế nào tận lực bọn hắn chỉ có thể nhìn trường thành mà than thở trông mong nhìn qua lữ vân lam hướng đỉnh núi phóng đi oanh đang tại lữ vân lam bay lên không sắp tiếp cận đỉnh núi thời điểm nơi xa chân trời một đạo khinh thế chi quang lấy cực nhanh tốc độ bay đến q u a n h trên người lữ vân lam lực lượng kinh khủng đem lữ vân lam đánh ngã n h à o một cái nhưng mà vậy chỉ thế thôi bích hải thiên cương giáp phòng ngự vô s o n g liền một tia dấu vết đều không lưu lại à thật mạnh lực phòng ngự một tiếng nghi hoặc tiếng vang lên âm thanh đến người đến một đạo tuổi trẻ bóng dáng dậm chân mà đến một bước một thiên hạ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người tuổi trẻ khuôn mặt cũng liền tàn nguyệt cổ thánh nhìn người tới không ít người liếc mắt nhận ra người này nhân giới vấn thế thư viện tàn nguyệt cổ thánh không ít người nghe được cái tên này toàn bộ động dung chính là vấn thế thư viện vấn thế đại đế sở kiến tạo thư viện nhân tộc một đại tu luyện thanh điệp vấn thế đại đế hỏi một chút thương thiên hỏi một chút mặt đất hỏi một chút cựu tiêu hoàn vũ tam vấn kinh thế à. nhân giới tinh anh nghe được vấn thế thư viện bốn chữ toàn bộ cảm khái rất nhiều vấn thế đại đế lấy tam vấn nổi danh kinh d i ễ m tuyệt thế hỏi thương thiên thương thiên ngư ngữ hỏi mặt đất vạn điệu lay động hỏi cựu tiêu hoàn vũ hoàn vũ lôi động vấn thế đại đế tam vấn tuyệt thế là cựu giới thần bí nhất một cái đại đế truyền thuyết hắn thành đế thời điểm lấy tam vấn kinh thiên nhất địa liền chứng đạo chi kiếp đều không có xuất hiện liền đang lâm đ càng là sáng tạo vấn thế thư viện trăm ngàn vạn năm sừng sững không ngã trăm ngàn vạn năm bên trong có rất nhiều kinh tài tuyệt diễm hạ người đều xuất thân từ vấn thế thư viện nó uy danh có một không hai cổ kim lần này có trò hay để nhìn ta nguyệt n g cổ thánh đã đến lệnh vô số người tinh thần chấn động vì lữ vân lam mất mồ hôi nhiều người hơn là cười trên nỗi đau của người khác biết lữ vân lam có đối thủ ngươi là ai vì sao đánh lén tại ta lữ vân lam bích hải thiên cương giáp hai cánh mở ra ổn định thân hình nghiêm nghị nói ra loạn chiến đại đế loạn chiến quyết có năng giả cư chi ta ngăn ngươi không gì đáng trách ta nguyệt cổ thánh lạnh nhạt một cười toàn thân áo trắng trong lúc giơ tay nhấc chân đều có đạo vận chạy xuôi phong thái tuyệt thế cái gì đó là loạn chiế n quyết nghe được tàn nguyện cổ thánh lời nói nơi xa không ít người không bình tĩnh la thất thanh đi ra thật là loạn chiế n quyết danh s ư n g đổi s á t thánh thiên đế thánh thiên quyết khoáng thế chiế n quyết đây sẽ không h u y ệ t chống đến phong hẳn là thật một đám đại nhân vật toàn bộ ngồi không yên nao nhao đứng lên hai mắt gắt gao khóa chặt đỉnh núi cái k i a đạo bọc dáng loạn chi ế n quyết nghe được cái tên này bọn hắn coi như liều chết cũng muốn giành giật một hồi loạn chi quyết chừ ta ra không còn có thể là ai khác lữ vân lam trịch điệu thanh nói năng có khí phách đáp lại người nào ngăn ta, giết không tha. vậy liền so tài xem hư thực ca tàn nguyện cổ thánh một mặt lạnh nhạt hai tay khé động vô tận huyết khí trùng tiên thiên địa linh khí toàn bộ hướng hắn tụ đến sáng chói đại đạo giống như tinh hà bình thường vòng quanh thân thể hắn vạn pháp quy nguyên tại thời khắc này tàn nguyện cổ thánh trên thân từng sợi đế đạo chi lực bảng bạc phun trào đế thuật một nhìn thấy một màn này không ít người quá sợ hãi tất cả đều bị chấn kinh vừa động thủ liền là đế thuật tàn nguyện cổ thánh cái này là muốn đối nữ tử thần bí đặt chỗ chết oanh gặp đế thuật oanh sát mà tới lữ vân lam thần sắc không thay đổi trên thân bích hải thiên cương giáp một trận vô tận bích quang ngút trời, đâm thủng bầu trời. bích hải thanh thiên dị tượng p h ù hiện tại thời khắc này lữ vân lam giống như gánh vác thanh thiên từng đầu đại đạo thần hoàn tới người chậm dại chuyển động Trước ta. quát một tiếng, phía sau hải thanh tiên tượng trực tiếp đè ép xuống, thanh thế to lớn, coi như thanh tiên một khắc này, vô số sinh linh vì chi biến sát, lấy bấy. Giờ khắc này, loại này hải thanh tiên tượng pháng phất có được thương tiên phất toàn tiên run như được lượng, lớn, cực cho bích coi khắc chi khắc bích có lực lực đạo đế đè đè địa loại biến binh bấy. bộ hỏi giàn. hải sinh linh Giờ hải Vân xuống, xuống này, này, này pháng pháng phía Mở Lam sau Lữ lấy l vô vì ép số dị dị lộ ra mấy chục ngàn trượng đen kịt lô lớn đây chính là dị tượng uy lực à, quá kinh khủng nhìn xem lữ vân lam dị tượng chi uy đại đa số người đều bị c h ấ n trụ không đúng đây không phải dị tượng uy lực mà là nàng công pháp đây là đế thuật nhìn xem cái này kinh khủng một màn có người giật mình nói ra dị tượng uy lực mặc dù cường đại nhưng là cùng này rõ ràng khác biệt dị tượng phía sau có kinh khủng công pháp tại trèo trống đây là cái gì đế thuật không ít người một mặt hoảng sợ không biết lữ vân lam nội t ì n h lại có đế thuật mang theo mọi người các loại suy đoán đều nhanh đến nhận một nhận đây có phải hay không là riêng phần mình giới vực đế đạo truyền thừa đế thuật chín đại trận doanh đại nhân vật nhao nhao truyền âm nghị luận lên sau khi tất cả mọi người đều lắc đầu không biết mùi vị không biết lúc nào tới cuối cùng đợi tất cả mọi người đều nghi ngờ oanh hai đại đế thuật giao phong thiên động địa đãng nhất phương tiên h không trực tiếp bị đánh nát từng sợi đế đạo c h i lực trùng kích lướt vạn ra mặt đất chấn nhiếp vô số sinh linh hỏi một chút mặt đất địa n a m văn vật thì sợ gì tại tiên h tàn n g u y ệ t cổ thánh sắc mặt tỉnh táo thần thái thoải mái thế ra một căn thổ hoàng sắc thẻ tre ông từng sợi đế bị nợ rộ vạn đạo oanh minh thẻ tre sáng chói trên đó từng mai từng mai chữ cổ phu hiện chính là tàn nguyện cổ thánh nhắc tới mấy chữ khi cái này từng cái chữ cổ phù hiện thời điểm toàn bộ thẻ tre chấn động đế u i thao tiên dung chuyển cựu thiên hoàng vũ vũ trụ tinh thần tại thời khắc này phảng phất có một tôn vô thượng đại đế phục sinh trở về khủng bố như vậy đế u i trùng kích thước ước vạn g i ả m thương h u n g uy áp ba ngàn giới quét ngang cổ kim bắt hoang tại cái này cổ bá đạo đế u i phía dưới vô số sinh linh run lầy b ẩ y không tự chủ phụ phục trên mặt đất tràn ngập kính sợ v ấ n thế đại đế hỏi giản có nhân giới đại nhân vật nhìn thấy cái này đồ vật trực tiếp kinh hô lên đây là một cái tự chém lao cổ đồng sống vô số t u ế n g u y ệ t đã từng ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới vân thế đại đ hỏi giản còn lại tám giới người nghe được lão nhân này lời nói toàn bộ biên sắc vấn thế đại đế hỏi giản đây chính là cực đạo đế binh truyền thuyết là năm đó vấn thế đại đế thành đế thời điểm hỏi một chút thư tiên hỏi một chút mặt đất hỏi một chút cựu tiêu hoàng vũ bị thiên địa đại đạo khắc họa hình thành tam đại thẻ tre truyền thuyết cái này tam đại thẻ tre liền là vấn thế đại đế cực đạo đế binh đã từng hắn tam vấn lời nói bị thiên địa đại đạo khắc ở bên trên có được bất hủ lực lượng tàn nguyệt cổ thánh vậy mà nằm trong tay hỏi giản một trong địa giản cái này hỏi thư viện hay là để hắn tiếp trưởng thư viện sao không ít người giới nhân vật đ hỏi giản đại biểu vấn thế đại đế đại biểu đại đế q u y ề n uy đại biểu vấn thế đại đế vô thượng ý chí nay giản vừa ra lúc này vạn đạo chấn động vô tận thiên địa chi lực hội tụ hướng lữ vân lam ép đi như muốn chấn áp thiếu ra nàng nguy hiểm thấy cảnh này minh y hiển nhiên nhẹ giọng nói ra không dễ dàng như vậy lục t r ầ n lắc đầu khoe miệng n g ậ c cười ta càng xem trọng nàng có bích hải thiên cương giáp mang theo nếu như là thần vương sử dụng cực đạo đế binh cũng có khả năng đánh lui nàng chỉ là một tôn cổ thánh còn không có bổn sự lớn như vậy không thể nào cái này bộ chiến giáp như thế n g ư tiên nam như mộng nghe được lục trần lời nói một mặt đọc rất khó tưởng tượng một bộ chiến giáp lại có thể chống cự cực đạo đế binh công kích xem tiếp đi liền biết nàng nên xuất thủ phản kích lục trần lạnh nhạt một cười nói mở cho ta loạn chiến sơn tới gần đỉnh núi chỗ vô tận khí lưu bên trong một đạo bích sắc thần quang bay thẳng thiên cung chiến giáp phía trên có vô biên vô ngần đại dương mênh mông h i ệ n hóa giờ khắc này lữ vân lam phản phất hóa thân một tôn hải thần c h i nữ có được toàn bộ hãn hải lực lượng g i a m giắc có chút một trận vô tận huyết khí trung tiên lữ vân lam trực tiếp tránh thoát hỏi giảm đế bị phong tỏa hai cánh mở ra bay lượn tại thiên vũ ở giữa dết bích hải thiên cương giáp thần quang mỗi một phiến lân giáp đều có một cái hải dương viên hóa bích s á t hải dương thay thế thiên địa t ừ n g sợi đại đạo pháp tắc rủ xuống anh vô tận pháp tắc hóa thành từng cái hải dương hướng hỏi giản đánh tới lập tức toàn bộ thiên địa phản g phất tận thế bình thường tinh thần từ v ự c ngoại bầu trời vỡ nát mặt đất luôn xuống nham tường phân ra lực lượng kinh khủng tại chỗ tại bốn phương tám hướng phóng đi phương viên trăm vạn dặm chi lực tất cả đều bị cố này không thể kháng cự lực lượng quét ngang vô số sinh linh run lệ bảy hoảng sợi m t phần coi là thần ma xuất thế phải diệt thế âm vang lữ vân lam liền cựu tiên sông lên mà xuống h ư n giản g u bị lữ vân lam cường thế một quyền trực tiếp bay loạn gào thét một tiếng hóa thành lưu quang không có vào tàn nguyện cổ thánh trong cơ thể dám đánh len cô nãi mãi chết đi cho ta lữ vân lam quát một tiếng đột phá không gian cách trở trong nháy mắt xuất hiện tại tàn n g u y ệ t cổ thánh trước mặt nâng quyền bên bánh oanh tàn nguyệt cổ t h á n h quá sợ hãi trong tay quang mang l ó ạ i lên t r i ệ u hồi ra một mặt tâm c h ắ n ngăn tại trước mặt phanh một tiếng bích hải thiên cương giáp bao vây lấy lữ vân l a m năm đấm hung hăng nện ở trên tâm c h ắ n thần vương binh tâm c h ắ n phòng ngự vô s o n g lập tức quang mang đại tác mặt ngoài từng sợi đạo văn phu hiện xen lẫn thành phòng ngự đại trận giang giáp một tiếng lữ vân lam nắm tay chặt chẽ làm ộ t trận trực tiếp đem tâm c h ắ n đánh nát chia năm xẻ bảy nàng năm đấm trực tiếp xuyên t h ấ u qua tâm t r ắ n nện trên người tàn nguyệt cổ thành a tàn nguyệt cổ thành kêu thảm một tiếng ho ra đầy máu bay rứt ra ngoài ngự sụp đổ ngự vỡ hắn không lại đương tay đối đãi địch nhân nhân tử liền là tàn nhận đối với mình nàng không phải thánh mẫu biểu xuất thủ liền là sát chiêu một bước cất bước trong n g á y mắt xuất hiện tại tàn n g u y ệ t cổ thánh trước mặt phía sau bích s ắ t hai cánh một trận hai đạo bích s ắ t quan g mang thẳng chạm đầu lâu của chúng nó không tàn nguyện cổ thánh quá sợ hãi nhưng mà hắn bị trọng thương muốn muốn phản kích đã không có khả năng mắt thấy hắn liền phải bỏ mạng tại trong điện quan g hòa thạch trên người hắn h à o quan g màu vàng đất lóe lên cuốn theo hắn trực tiếp phá vỡ hư không mà đi là hỏi đừng giản hỏi giản tự chủ hộ chủ dẫn hắn rời đi có mắt nhọn người một chút nhìn ra nguyên nhân hử, người chạy nhanh lữ vân lam lạnh dọn một tiếng thần thức liếc nhìn c h u n g quanh thiên địa xác định mất đi tàn nguyện cổ thánh tung tích về sau lúc này mới quay người hướng loạn chiến sơn bay đi Trước Thái một tòa tuyên cổ bất hủ thiên địa tấm bia to, vinh hàng bất diệt. Quanh người Hán, đế đạo khí lưu lan lột, thái sơ chi quang phủ hiện, loạn chiến quyết hóa thành từng mai từng mai cổ phủ, lơ lửng tại khí lưu bên trong theo khí lưu như người lưu Cái này đoàn khí lưu cực địch. chiến chiến cổ chi chiến cổ ảnh hủ vinh hàng Quanh Hán, khí phụ hiện, hóa phụ, khí đại giống bia mai mai đổ, đế đế địa đế đạo Loạn loạn lan loạn lơ lửng quang Sơn, sứng sứng, bên sơ lữ vân lam bích hải thanh thiên dị tượng mở ra gánh vác thanh thiên chân đạp biển xanh theo biển xanh nhấc lên vạn trượng sóng lớn nàng ngự sóng mà đi phía sau biển xanh hai cánh v u n g gậy phát ra từng đạo huyền quang sẽ rách đế đạo khí lưu hướng loạn chiến sơn đỉnh núi tới gần đế đạo khí lưu loại áp lực này phi thường lớn liền xem như thần vương đối mặt loại này khí lưu cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách mà lữ vân lam khác biệt dựa vào bích hải thiên cưng giáp vậy mà nghịch khí lưu mà lên mặc dù tốc độ rất chậm nửa ngày rời động không có bao nhiêu khoảng cách nhưng là nàng y nguyên đang từng bước tới gần đỉnh núi chiếu cái dạng này n chúng ta không thể chờ nhìn thấy lữ vân lam từng bước một tiến lên một đám dấu ở nơi xa đại nhân vật ngồi không yên trên đỉnh núi đây chính là loạn chiến đại đế loạn chiến quyết vạn c ổ mạnh nhất công pháp một t r ò n g đủ để h a n h động kiểu giới dạng này công pháp bọn hắn nhất định phải đấu anh rốt cuộc có đại nhân vật ngồi không yên một bước từ hư không bước đi ra hiện ra bóng dáng đằng không mà lên thẳng vào thương cung hướng loạn chiến sơn lao đi không thể không nói người này cực kỳ thông minh hắn muốn muốn xông lên thương cung cùng đỉnh núi song song về sau lại hướng đỉnh núi di động dạng này tối thiểu không cần lịch đối khí lưu trưởng lao liền là thông minh lại có thể nghĩ đến loại biện pháp này nơi xa cái này đại nhân vật môn phái đệ tử nhao nhao vì nhà mình trường lao nao động lớn tiếng khen hay như vậy có thể tiết kiệm không ít khí lực so với lữ vân làm phương pháp mạnh hơn nhiều tìm đường chết lục trần nhìn thấy lao nhân này phương pháp khinh thường một cười đế đạo khí lưu đó là một loại khảo nghiệm muốn đầu cơ trục lợi làm sao có thể thành công anh a lục trần vừa dứt lời một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một tiếng hét thảm truyền đến cái kêu ý đổ đầu cơ trục lợi lao nhân tại chỗ bị đế đạo khí lưu c h â n áp chỉ tới kịp hét thảm một tiếng trực tiếp bạo tặc thành huyết vụ mó vẩy trời cao chuyện gì xảy ra tình cảnh như vậy sợ choáng váng không ít người cái kia chút đang chuẩn bị giống như hắn đầu cơ trục lợi người dọa cương tại chỗ không dám núp đ í c h tất cả mọi người đều không hiểu ra sao một mặt m ở mịt không rõ lao nhân làm sao cứ thế mà chết đi đây chính là một tôn đại t h à n h a liền phản kháng đều không có trực tiếp bị ma d i ệ t thực sự quá kinh khủng ta đã biết đây là loạn chiến đại đế thiết hạ khảo nghiệm loạn chiến sơn chỉ có thể từ dưới lên trên nghịch đế đạo khí lưu mà lên hết thể mưu lợi đều là hưởng công có người lập tức nói xảy ra vấn đề mấu chốt có đạo lý đám người vô đuổi bừng tỉnh đại nộ sau khi bọn hắn nhìn thấy cái k i a nằm ngang giữa không trung nước xanh trưởng thành về sau cũng đang tại từng cái công kích thiết cốt thánh tử cùng xích đan tử về sau toàn bộ khỏe miệng co giật trong lòng mắng to không thôi nữ tử này đến cùng cái gì lai lịch vậy mà gây mất chúng ta trời cao đường quản hắn là ai cùng tiến lên ta còn không tin người đạo trưởng tia thành lợi hại hơn nữa còn có thể ngăn cản chúng ta liên thủ không thành có đạo lý đại gia hỏa muốn nghĩ ra được l o ạ n chiến quyết vậy sẽ phải đánh xuyên nước xanh trưởng thành mở ra thông đạo nhưng là chỉ dựa vào một hai người căn bản vốn không có thể thành công còn cần chúng ta cùng ra tay có người hy vọng người bắt đầu lẫn nhau triệu tập lại không lớn một hồi chín đại trận doanh đạt thành ăn ý xuất thủ v o n g v e n g v e n giống g to một tiếng về sau từng đạo quang mang phóng lên tận trời từng kiện binh khí tản mát ra kinh người uy thế hướng không trung nước xanh trường thành đánh tới đào thương kiếm kích đúa dịu câu xin các loại đông đảo binh khí đồng loạt ra tay thần uy kinh thiên địa lay núi động ngọn núi kinh khủng thần uy lệnh chư thiên tinh thần đều chấn động không ngừng dòng dòng mà rơi nhiều như vậy binh khí đồng loạt ra tay uy thế như vậy không thể dùng ngôn ngữ miêu tả binh khí những nơi đi qua dễ như chở bàn tay hoen diệt hết thể ha ha ha lao tiết chúng ta cơ hội tới xích đan tử nhìn thấy đám người xuất thủ mặt lộ vẻ vui mừng tốt t ố t t ố t thiết cốt thánh tử nói liên tục ba tiếng chữ tốt hướng bên cạnh nói lên thiết cốt chiến mâu đâm ra ngàn vạn m â u ảnh cùng mọi người phối hợp xích linh còn thất thần làm gì à, cùng một chỗ à. kích động sau khi thiết cốt thánh tử vậy chưa xích đan tử lớn tiếng la lên tốt lao thiết ta đến cũng xích đan tử hưng phấn hô to một tiếng trong tay thanh đan thần l ô tế h ra quần quận màu nâu xanh băng diệm hóa thành mấy cái băng l o n g hướng nước xanh trường thành phóng đi phốc phốc minh y dị hạnh n h n nghe được thiết cốt thánh tử cùng xích đan tử vừa mới còn tràn ngập mùi thuốc súng ra tay đánh nhau. hiện tại hai người vậy mà sư n huynh gọi đ ệ nhất thời nhịn không được che miệng nhỏ đứng lên đến hai người này thật có ý tứ nam như mộng cùng thái văn văn v ậ y đình chỉ cười lục t r â n hoàn oanh đám người đồng loạt ra tay vô số binh khí nện ở nước xanh trường thành bên trên hủy thiên diệt địa nước xanh trường thành những thanh mà nát sông lên a từng đạo bóng người đạp không mà lên k h ô n g chế hồng quang nhanh trong hướng loạn chiến sơn phóng đi một thời gian nhất đạo đường hồng quang s ẹ t qua chân trời giống như từng đạo tấm lụa hành trần thiên địa chỉ ở giữa thảo đến rất nhanh xích đan tử mắng to một tiếng bóng g i n g khé động hướng về phía trước phóng đi n g o ạ tạo mẹ nó thiết cốt thánh tử n g người một l xích đan tử đã chỉ lưu lại một đạo cái bóng người cái con bê con chạy nhanh như vậy cúc cho ta đến thiết cốt thánh tử nổi giận trong tay thiết cốt chiến mâu chấn động đột nhiên hướng xích đan tử ném đi oanh chiến mâu pha không trong nháy mắt vượt qua không gian thẳng đến xích đan tử hậu tâm thảo cùng lao tử dở trò xích đan tử giận dữ trong tay thanh đan thần lô chấn động phân ra một đầu băng diễm chi long hướng thiết cốt chiến mâu đánh tới mà hắn vậy cầm trong tay thần lô xé rách đế đạo khí lưu nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi a hai người này có độc thủ nói hảo hình đệ đâu min hi hi h hiên một mặt mẫu bức nhìn xem hai người chọc cười cử động vui không ngậm miệng được ha ha ha hai cái đậu bỉ nam như mộng cũng không lo được hình tượng chỉ vào hai người mắt cười nước mắt đều c h ả y ra oanh oanh oanh từng chuôi thần binh trung thiên đại thánh chi binh cổ thánh chi binh chân quân đạo binh thậm chí thần vương đạo binh toàn bộ tản ra thao thiên chi uy sẽ rách khí lưu hướng đỉnh núi phóng đi thiết cốt thánh tử cùng xích đan tử đứng ngôi chịu xảo một bên đại chiến một bên hướng đỉnh núi sông thỉnh p h o n g trong miệng còn hùng hùng hồ hồ hự cúc cho ta chính đang từng bước hướng đỉnh núi sông lữ vân lam nhìn thấy sau l ư n g đám người sắc mặt x ư n g sở hai t Siêu. lập tức trong tay nàng ngưng tụ ra một cái thái cực đồ hai đầu âm dương ngư du động ngàn vạn kiếm khí quét ngang xuống cái này chút kiếm khí duệ không thể đỡ không gì không phá từng sợi đế đạo chi lực sen lẫn trong đó ngoả tạo đế đạo kiếm t h u ậ t đám người sắc mặt đại biến nhao n h a u lấy binh khí đối kháng từng đạo bóng người bị kiếm mang đánh bay n g ã xuống hung hăng nện ở mặt đất phía trên quả là thế thật là hắn hậu nhân nhìn thấy lữ vân lam thi triển ra dạng này kiếm vật lục trần tự lẩm bẩm minh y di hải nhiên bọn người một mặt t r ấ n kinh khủng bố như thế kiếm thuật hoàn toàn không kém gì giao chỉ nữ đế thiên tiên mười hai t h ứ c nàng rất khó tin tưởng thế gian còn có kiếm thuật như thế cho tới nay minh y di hải nhiên đều cảm thấy thiên tiên thập nhị thức không cách nào bị siêu việt hiện tại xem ra là nàng khinh thường cựu giới người mở cho ta có người k h ô n g phục nhìn xem rơi xuống mưa kiếm lạnh hư một tiếng tế h ra binh khí trong tay đây là một tòa năm tầng tiểu tháp toàn thân màu đỏ theo hắn điều khiển nở rộ từng sợi pháp tác oanh bạo tháp oanh tiên nên phong liền dài sẽ rách vùng trời này hướng mưa kiếm đập tới thế muốn thanh kiếm mưa đánh nát tranh, tranh, tranh. thái cực kiếm đồ xoay tròn ngàn vạn kiếm quang b ứ t không mưa to gió lớn rơi xuống đánh vào bảo tháp phía trên phát ra từng tiếng kim loại giao kích thanh âm bảo tháp quang mang mỗi thụ một kích rực rỡ đều ảm đạm một điểm theo như mưa rơi mưa kiếm bảo tháp phát ra một tiếng gào thét dang d ắ c một tiếng vỡ ra vô số tế văn không tốt ta bảo tháp người này hô to một tiếng vòng quanh bảo tháp nhanh c h ó n g hướng phía dưới phương bỏ chạy hắn vốn là nhất giai tàn tu dưới cơ duyên xảo hợp tại một chỗ trong di tích đạt được trôi này binh khí xích kim tháp đây là thiên cổ thời đại một vị cổ thánh binh khí đạt được về sau để hắn thực lực tăng nhiều danh truyền qu t á người có có có môn phái nội tình ủng phái hộ, có thể có đ ợ c như vậy một này binh khí tương đương n tại h Không nghĩ t lần này vậy mà đem hắn mà chỗ m phun ra một bình thường ù a máu tức giận sôi sục hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh Từ nay về s này, này, xa xa lục trần đi nhìn thấy lữ vân lam thành công đang đỉnh không có chút nào kinh ngạc xoay người rời đi thiếu ra chúng ta cứ như vậy bông tha loạn chiến quyết sao chúng nữ nhìn thấy lục trần vô tâm cướp đoạt loạn chiến quyết trong lòng rất là ngạc nhiên càng nhiều là không bỏ đây chính là có thể cùng thánh thiên đế đế thuật sánh vai đế thuật quý giá c h i cực dạng này đế thuật nếu như xuất hiện tại c ự u giới chỉ sợ cái tia chút đế đạo truyền thừa siêu nhiên thánh địa toàn bộ muốn điên cuồng thậm chí liền các đại cấm khu vô thượng tồn tại đều muốn xuất thủ c ấ p đoạt nhưng mà lục trần lại coi như là không có gì để chúng nữ rất là không hiểu không phải là ta không nghĩ mà là không thể lục trần lắc đầu loạn chiến quyết chính là vì nàng chuẩn bị ta làm sao đoạt người cơ duyên cái gì thiếu gia nói là loạn chiến quyết liền là chuẩn bị cho lữ v â lam chúng nữ rất là kinh ngạc không sai cho nên chúng ta cũng không cần làm á c nhân lục trần thần bí một người quay người rời đi chúng nữ vội vàng đuổi theo vạn thọ sơn ngũ trang quan tại lục trần rời đi không lâu lần nữa từ hư không bay bắn ra tọa lạc chỗ này phía trên dây núi cổ lão đạo quan cho người ta một loại cảm giác tang thương cảm giác vô tận tuế nguyện tại trong đạo quan lưu lại không thể xóa n h ò a vết tích dạng n à y một tòa đạo quan phản phất chịu tại vạn đạo thu vạn đạo bảo vệ vô tận đạo vẫn lưu chuyển thần bí khó lường một cái thân mặc đạo bạo tướng mạo phổ thông mặt vông rắng người nhỏ gầy không cao lớn lắm tuổi trẻ bóng dáng đứng sừng sững ở trong đạo quan n ử a mặt nhìn lên bầu trời hắn thần sắc cô đơn ánh mắt cô lạnh bên trong mang theo bi thương suy nghĩ xuất thần lộ sư đ ệ chết thật lâu đạo bào nam tử thở dài một tiếng phảng phất đang lẩm bẩm lồ bầu đều là ta sai từ tiểu ngươi theo ta tu hành ngang ngược c à n g rỡ muốn làm gì thì làm ta đã sớm biết ngươi sớm tối gặp nhiều thua thiệt lúc đầu chỉ là muốn chờ ngươi ăn thiệt thòi sau có thể thay đổi tác phong không nghĩ tới lại là một lần vĩnh biệt đạo bào nam tử con mắt tức át n g ử a mặt nhìn lên bầu trời thanh âm một tịch lộ phổ là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên hai người tình như thủ túc hắn như thầy như cha cẩn thận dạy bảo hy vọng cầu trên đường có thể làm bạn không nghĩ tới chăm chú một ý nghĩ sai lầm lại để cho hai người thiên nhân v i n n cách từ đó hắn lại phải một thân một mình tiến lên trong lúc nhất thời đạo bào nam tử có chút cô đơn quán chủ ngươi nhất định phải vì hai quán chủ báo thù a tiểu đạo đồng một thanh nước mũi một thanh nước mắt quỷ ở phía xa cầu khẩn nguyên lai、like、này nam tử chính là ngũ trang quan quán chủ ninh luân hử ninh luân lạnh hừ một tiếng hắn c o n ngươi lập tức lăng lệ lên quét qua mới bình thản như hai ngọn thần đăng như thế bắn ra hai đầu mười mấy dặm dài thần mang hắn giận dữ phương viên vạn g i m tri địa đều rung động mặt đất chập trùng hắn liền phảng phất một tôn đại địa tri thần khống chế mảnh này mặt đất chi phối lấy đây hết thảy cả người hắn bị vô tận huyết khí bao phủ thần lực bành chướng nguyện nhược hạo hãn bình thường kinh khủng y thế lệnh ra thiên đô muốn thất sắc sâu không lường được lộ sư đệ mặc dù có lỗi, nhưng dù sao cũng dù dù lỗi, là nhưng sư sao đệ ta từ nhỏ theo ta lớn lên tình như thủ tục không thể chết vô ích trên cái thế giới này trừ ta ra không ai có thể lấy tính mệnh của hắn không có người ninh luân lạnh lẽo lời nói thật lâu tiếng vọng ở trong thiên địa để vô số sinh linh cũng nghe được kéo dài không thôi đinh thai nhức góc ông ngũ trang quan bên trong i n h luân vung tay lên một đạo lưu quan không có vào thiên hùng một bộ bức tranh mở ra hiện lên hiện tại ước vạn sinh linh trước mắt cái này là một bộ nhân vật chân dung người trong bức họa toàn thân áo trắng mày kiếm lãng tinh trong lúc giơ tay nhấc chân tiêu sái phiêu giật có chút phong độ thề thế nếu như lục trần một nhóm nhìn thấy bộ này bức tranh lời nói nhất định hội giật này cả mình bởi vì họa bên trong nam tử chính là lục trần cái này là tiểu đạo đồng dựa vào ký ức miêu tả ninh luân tự tay vẽ không thể không nói đem lục trần một thân vô song khí chất hiện ra vô cùng n h u n n h u ễ n thông qua bộ này họa c ũ ninh g có được thể thấy được ninh luân lần chứa sát ý thanh em xuyên qua thương cung truyền luận thiên địa này tuyên ngôn vừa ra chấn động các phương âm ninh luân tiếng nói rơi, phản phất đòi là đáp ứng ninh luân lợi thế thần ma bên trong chiến trường cổ tới gần ngũ trang quan khu vực người đều thấy được bộ này bức tranh đồng thời nghe được thanh em này cùng cựu thiên tri thượng biến hóa thương thiên đáp lại đây là không chết không thôi chi của ca biến hóa này vô số người vì chi biến sắc tu s i đối thiên minh thể đây cũng không phải là đùa g i ỡ n so lời thể tất ứng Trước 1069, loạn chiến quyết thuộc về. Ngũ trang ít thương thiên thể, toàn thập thần trẻ người được chiến chủ sắc. loạn đại Ngũ quan quán chủ Ninh Luân. Không nghe Ninh Ninh phần lời biến người trẻ tuổi, cực ít lộ diện, mỗi về. vi ngang cường đều tên số mà chấn năm xuất quét tử hắn cũng là tử vi đế tinh thổ dân bên trong cường đại nhất một người ép cùng thế hệ người trẻ tuổi đều không thở nổi ẩn ẩn có đế giả chi tư cũng là tại mười năm trước ngũ trang quan xuất thế ninh luân cường thế nhập chủ đánh g i ế t vô số muốn nhúng c h à m t ò a n à y đạo con người lệnh vương viên trăm vạn g i ả m máu chảy thành sông có thể nói ninh luân tên đó là thực thể thực g i ế t ra đến uy danh liền xem như người thế hệ trước bên trong nâng lên cái tên này vậy sẽ cho người người thế hệ trước đánh khẽ run rẩy không muốn cùng là địch t ử vi đế tinh vạn cổ đến nay liền có truyền ôn tại vạn thọ sơn khu vực có một tòa đạo quan đã từng danh xưng địa tiên tri tổ không ai biết hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu cuối cùng vậy không ai biết hắn đi nơi nào chỉ để lại cái này một tòa đạo quan bí cảnh vạn cổ đến nay đã từng được nghe này truyền thuyết người đã sớm đem nơi đây lật ra cái lượn đều không phát hiện chỗ này đạo quan cuối cùng không giải quyết được gì không nghĩ tới mười năm trước tòa này đạo quan hoành không xuất thế quả thực kinh động đến không ít đại nhân vật mà ninh luân chịu t ả i đại khí vật khi đi ngang qua nơi đây thời điểm có lẽ là trong cõi u minh a n bài ngũ trang quan xuất thế hắn vậy thuận nước đ ẩ y thuyền nhập chủ trong đó bây giờ hắn đã bế quan mười năm có thửa vừa ra sự tỉnh liền phát hạ thương tiên lời thể quả thực kinh động vạn vực hơn hết minh luân ngược lại là không có tự mình xuất thủ mà là phát ra bức tranh cùng thương thiên lời thề về sau quay người lần nữa đi vào đại điện khởi động bế quan hắn mười năm trước nhập chủ đ ạ o quan đạt được một chút địa tiên truyền thừa tu vi đến thời khắc mấu chốc nhất không dành phân tâm hắn không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian phải biết đế lộ tranh phong ngươi không chết thì là t a vong đây là một đầu bạch cốt đúc thành con đường vô địch muốn trổ hết tài năng đầu tiên phải bảo đảm thực lực cường đại húng chi hắn lần này xuất quan phát hiện lại có kẻ ngoại lai tiến vào tử vi lễ đế tinh đến cái này phương bị vứt bỏ thần ma cổ chiến trường tìm kiếm bảo vật cơ duyên cái này khiến hắn càng thêm cấp thiết muốn muốn tăng thực lực lên lấy ứng đối những biến hóa này thần ma cổ chiến trường lại tên tử vi đế tinh tại ninh luân phát ra bức tranh cùng thương thiên lời thề về sau vô số cường giả nghe tin lập tức hành động ngũ trang quan q u a n chủ hắn quật khởi đã không thể ngăn cản tương lai thành tựu i nhất định bất phàm cái này khiến rất nhiều người muốn muốn cùng hắn giao hảo chính là bởi vì đây mặc dù ninh luân lần nữa bế quan nhưng là đã hắn mở miệng tự nhiên mà vậy có không ít người vì hắn xuất thủ t ử vi đế tinh thổ dân cũng tốt tiến vào thần ma cổ chiến trường cựu giới trận doanh tinh anh cũng tốt bọn hắn cũng biết trên bức họa người trẻ tuổi phải xui xẻo hơn phân nửa đợi không được ninh luân xuất quan người khác đầu liền sẽ bị chém xuống bị người hai tay dâng lên a lục trần một nhóm đ ă n g có rộng lớn t ử vi đế tinh chẳng có mắt đi tới đột nhiên lục trần lòng có cảm giác lông mày nhớ lên dừng bước lại hệ thống tiểu lò lì từ vạn đạo thần tâm bay ra ngồi tại trên bả vai hắn ngươi bị người truy nã tiểu linh nhi nháy đen bóng mắt to chu miệm nhỏ nói ra ta đã cảm thấy lục trần đầu trong k ó i u minh có loại cảm giác mình giống như bị người ghi hận mà lại là không chết không thôi loại kia phát thương thiên lời t h ể thật là muốn kiếm chuyện a tiểu linh nhi một mặt manh manh đắt nhìn xem lục trần thầm nói chỉ là cụ thể là ai ta còn không biết còn có thể là ai ngoại trừ ngũ trang quan quán chủ còn có người bên ngoài sao lục trần thần n i ệ m trả lời c ũ n g đối tiểu linh nhi lệnh ra cái đầu suy nghĩ một chút gật gật đầu chính n g ư ơ i chú ý ta tiếp tục ngủ đi nói xong tiểu g i a hỏa trợt lết người lại trở lại vạn đạo thần tâm bên trong nằm ngáy ho ho bắt đầu lục trần thần sắp q á i dị từ khi mình không muốn dựa vào hệ thống về sau hơn hết dạng này cũng tốt lục trần phản mà rơi vào nhẹ nhõm không dựa vào hệ thống vạn sự dựa vào chính mình cái này mới là mình đường bằng không hắn chạy không thoát nhiều lần đảm nhiệm hệ thống chủ nhân đắc ngộng còn hội bước bọn hắn vết xe đổ ngươi thế nào thiếu ra nhìn thấy lục t h ầ n dừng bước lại đang xứng sở minh y hiển nhiên chúng nữ xứng sở kỳ quái nhìn xem hắn thiếu ra của ngươi ta bị nhằm vào lục trần lập loẹ một cười h a i vậy không có mắt như thế Tướng công. thái ư ớ n công. g t văn văn sáng tỏ đại trứng mắt ngheo đầu tức giận hỏi đừng nhìn nàng bình thường tùy tiện hoặc bắt linh động nhưng là tại liên quan tới lục trần sự tình bên trên ánh mắt của nàng thế nhưng là không vò hạ cát muốn muốn đối phó nàng tướng công đó còn là muốn hỏi một chút nàng có đáp ứng hay không tuổi không lớn lắm tính tình cũng không tiểu lục trần sờ lên thái văn văn cái đầu nhỏ t r e o k ẹ o nói ai dám tới đối phó ta vậy liền đến tốt vừa lúc đuổi nhàm c h á n thời gian cũng đối thái văn văn hưởng thụ lấy lục trần bàn tay lớn nhiệt độ hai mắt nhắm lại con thành mượt nhà nổi giận tiểu sư t ử chỉ có gặp được lục trần mới biến đến vô cùng lưu thuận ngũ trang quan ninh luân hy vọng ngươi ngược lại là có chút bản lãnh lục trần xa nhìn phương xa trong lòng âm thầm nghĩ tới điệu tiên tri tổ ngũ trang quan lục trần suy đoán hắn đã lấy được điệu tiên tri tổ truyền nhận sở dĩ cường thế đánh giết lộ phổ một mặt là tiền kia s ắ c thực không phải là một món đồ một phương diện khác lục trần chính là vì dẫn xuất ninh luân hắn muốn xem một chút đến cùng hắn có phải hay không điệu tiên tri tổ truyền nhận nếu không lời nói chỉ bằng vào coi là bằng vào cái tia tiểu tiểu đạo đồng liền có thể khống chế ngũ trang quan từ lục trần trước mắt biến mất cái kia lục trần cũng không cần la lột hẳn có một ngàn loại phương pháp có thể ngăn cản sở d ĩ không có làm như thế liền là thả dây dài cầu cá lớn loạn chiến sơn lữ vân lam cường thế thu hoạch được loạn chiến đại đế truyền thừa lấy đi loạn chiến quyết sừng sững tại đỉnh núi loạn chiến đại đế đế ảnh đã biến mất đế đạo khí lưu vậy theo phong mạc qua loạn chiến sơn đã hồi phục bình tĩnh mà bây giờ nơi này bầu không khí cũng rất là không hòa hợp tràn ngập mùi thuốc súng lữ vân lam thu hoạch được l o ạ n chiến quyết tự nhiên mà vậy trở thành c h ú n g núi tiên tri đế đạo khí lưu biến mất không còn có ngăn cản một đám cường giả đem chọn cái l o ạ n chiến sơn bao bọc vây quanh t i ể u nha đầu chỉ cần ngươi giao ra l o ạ n chiến quyết bản tọa bảo đảm ngươi một mạng để ngươi rời đi tu la giới một tôn vực sâu chảo ma đối xử lạnh nhạt nhìn xem lữ vân lam lạnh giọng nói ra có đúng không lữ vân lam thanh thúy hêm t hai thanh â m từ mặt nạ bên trong truyền r a đương nhiên chỉ cần ngươi giao ra tự nhiên có thể rời đi có phải hay không vực sâu chảo ma hướng bốn phía người hỏi không sai chỉ cần giao ra đoạn chiến quyết ngươi có thể tự rời đi nếu ai dám động tất cả mọi người cũng có thể đem chu sát một đám cường giả nhao nhao gật đầu đáp ứng đồng thời bảo đảm nói. Nói. Quanh quanh nói ta giết tốt thả ta rời đi. Lữ Vân Lam mang người người người lỏng nhiều rời đi. các các như như Vân vậy, vậy, sẽ Lữ thiên thần giới một cái thiên tộc cường giả cười lạnh một tiếng nói ra trong mắt bọn hắn loạn chiến quyết có thể chết cái kia chút nhảy nhóc thằng hề mạnh hơn nhiều cả hai căn bản không thể so sánh cả hai căn bản không phải cầm n nói g giá cấp cách khác, chỉ c trị, một n có c thể ầ tới loạn chiến quyết dù cho hy sinh tất cả mọi người bọn hắn vậy sẽ không tiếp ba ba ba lữ vân l a m vỗ tay bích hải thiên cương giáp bên trên lân giáp phiến phát ra liên tiếp giọt vang thanh thúy êm thai bản cô nương xem như thấy được các người đám người này thật là vô liêm sỉ mọi người sắc mặt trầm xuống ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lữ vân lam tục ngữ nói bóc người không vạy khuyết điểm đánh người không đánh mặt nàng cho hết làm bất nói nhiều lời hoặc là giao ra loạn chiến quyết hoặc là chúng ta thanh n g ư ờ i giết mình lấy n g ư ờ i tự mình lựa chọn bị đương chúng b ạ c h k u y ế t điểm một đám cường giả đều là sĩ diện người không có trực tiếp động thủ đã rất tốt bọn hắn đã hao hết kiên nhẫn lữ vân lam một tay nhất chuyển một đoàn hào quang lóng ánh hiện lên ở nàng lòng bàn tay lơ lửng tại trước mắt mọi người nhìn kỹ lại cái này đoàn ánh sáng mang hoàn toàn do từng mai từng mai phủ văn tạo thành huyền ảo thần bí từng sợi kinh người đạo vận đang lưu chuyển cổ lão tang thương khi tức đập vào mặt loạn chiến quyết nhìn thấy lữ vân lam trong tay con đoàn tất cả mọi người không tự chủ đồng thời bước một bước về phía trước mỗi người đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm cái viên kia con đoàn trong ánh mắt hiện lên tham lam quang mang nhanh đem loạn chiến quyết giao cho lão hủ hoàng thần môn trưởng lão lo lắng thúc giục nói đồng thời hướng lữ vân lam dối ra bàn tay lớn trừ tô ngươi muốn nuốt một mình loạn chiến quyết thấy lão nhân động tác ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt đều đưa ánh mắt chuyển qua lão nhân trên thân từng kia ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý giữa thiên địa đột nhiên một t ị c tiếng kim rơi cũng có thể nghe được từng sợi túc sát ý giữa thiên địa đột nhiên một loại nhìn thấy tất cả mọi người đều tại nhắm vào mình sầm mặt lại hắn biết mình động tác trở thành chúng m u i tiên tri bất quá hắn lại không có để ý thần s ắ c phi thường tỉnh táo h o a n g thần môn là nhân giới đông vực hoang thần trong cổ lâm duy nhất môn phái chúa tể m ộ t phương mặc dù bọn hắn chưa từng sinh ra đại đế nhưng là vạn cổ đến nay thần vương liền ngoại trừ ba mươi mấy vị tại đông h o a n g h o a n g thần môn có thể tính là nhất phương đại giáo sừng s ư n g vạn cổ không ngã dù cho đế đạo chuyển thự bọn hắn vậy không sợ hãi mà hắn liền là hoàng thần môn thế hệ này thứ lục trưởng lão đường đường chân quân cấp từng giả vì tiến vào thần ma cổ chiến trường tại chân tuyển chi quang Quả q ừ người khác n h t h m đều ó m có thể tiếp duy chỉ có người trừ tô không được lập tức có đại nhân vật cảnh giác nghiêm nghị nói ra trừ tô uy tên tại nhân giới đó cũng là nổi tiếng tên truyền thiên hạ nhân giới cường giả tự nhiên mà vậy để phòng hắn như vậy ở đây tất cả mọi người đều đối với hắn để bụng cẩn thận để phòng loạn chiến quyết ngay ở chỗ này các ngươi a i đi lên c ổ m lữ vân lam đưa cánh tay d i ơ cao khỏi đỉnh đầu đoàn tia t r ư ớ n g mắt quăng mang giống như một viên ngôi sao bình thường loa mắt hấp dẫn lấy ở đây tất cả mọi người ánh mắt ta đến. ta đến ta đến ta đến trong nháy mắt đáp lại có hơn trăm người mỗi người đều muốn tự mình tiến đến tiếp loạn chiến quyết đều không muốn chậm người một bước xem ra các ngươi còn không có thương lượng xong vậy ta các loại tốt lữ vân lam thu tay lại nhún vai nói ra đám người trợn tròn mắt ngươi trèo lên ta ta t r ừ ngươi lẫn nhau ai đều không muốn lui một bước việc này hoàn toàn không có thương lượng dù sao đây chính là loạn chiến quyết mọi người lại là lâm thời tổ hợp lại với nhau ta tới đi có người đề nghị xéo đi ngươi là cái thá gì muốn tới cũng là ta đánh giám ta đến không biết xấu hổ đồ chơi mặt đại thì ngon không đồng ý vậy các ngươi nói làm sao bây giờ nhiều người như vậy cũng không thể cùng nhau tiến lên a mẹ chứng nói xong cơ bản tín nhiệm đâu tín nhiệm cái đàn đàn ngươi tín nhiệm ngươi lui ra phía sau một bước xéo đi ta coi tàn ốc một đám người mắt lớn trứng mắt nhỏ cãi nhau dựng râu trứng mắt không ai ngừng ai trong lúc nhất thời vô hình áp lực k h u ấ y động từng cái cường giả thần lực quần quận trận mắt nhìn kém chút động thủ dứt khoát cùng nhau tiến lên được ai cướp được là ai phó thác cho trời chú ý này hay đều bằng bản sự ai cầm tới liền là ai bất luận kẻ nào không được ngấp nghẽ t ố t cứ làm như thế rốt cuộc tại ồn ào nửa ngày sau đó đám người cuối cùng thống nhất tư tưởng tiểu n h a đầu ngươi trực tiếp hướng trời cao ném chúng ta đều bằng bản sự tranh đoạt ai cầm tới là ai định xuống lữ vân lam đạo mạc nói ra vậy ta làm sao bây giờ ngươi đem loạn chiến quyết ném đi việc này liền không có quan hệ gì với ngươi ngươi có thể tự rời đi có đ ạ i nhân vật lên tiếng tốt lữ vân lam gật gật đầu nàng có bích hải thiên cương giáp mang theo không sợ chúng ta khó vì chính mình nhìn kỹ ta muốn vứt ra xuất ra loạn chiến quyết quang cầu lữ vân lam khoa tài dưới lập tức ánh mắt mọi người tất cả đều bị loạn chiến quyết vừa bận b i ể u hấp dẫn toàn bộ rời không ra sợ một cái c h ớ c mắt bỏ l ỡ s i ê u đột nhiên ném đi quang cầu thẳng vào cao tiên h oanh trong nháy mắt từng đạo thần quang ngút trời xét qua trời cao từng đạo bóng người phóng lên tật trời hướng quang cầu chạy đi lữ vân lam nếch miệng lên một đám đồ đẩn thật tốt lửa gạt biển xanh hai cánh chấn động hóa thành một đạo l thằng đến nàng rời đi cũng không có người chú ý tới nàng ánh mắt mọi người đều bị loạn chiến quyết hấp dẫn ha ha ha loạn chiến quyết là ta rồi có người một phát bắt được q u a n cầu hương phấn dơ cao lên cho ta lấy ra a bên cạnh một đạo lưu quan vào tới đoạt lấy q u a n cầu hướng nơi xa lao đi người trẻ tuổi n g ẩ n ngơ nhìn xem r ô n g tuyết hai tay trận cho mắt nói xong ai cầm tới là ai đâu làm sao còn động thủ đoạt trời đánh cho ta trả lại người trẻ tuổi lấy lại tinh thần báo g i ố n g một tiếng vắt chân lên cổ phi nước đại hướng đôi phương phóng đi giết lúc này hậu phương người quả quyết xuất thủ thế ra bản thân binh khí sẽ rách h ư không tính bắn thẳng về phía quang cầu người nắm giữ một trận đại chiến hết sức căng thẳng từng cái nhân vật v ỡ lạc đẫm máu trời cao vì tranh đoạt loạn chiến quyết trong lúc nhất thời bầu trời đều bị nhuộm đỏ nhưng mà chính khi bọn họ chiến đấu đến cuối cùng có người cường thế đánh giết đối thủ về sau túm lấy quang cầu kết quả quang cầu như tơ liễu bình thường hóa thành điểm đ i ể m quang mang từ đầu ngón tay hắn chạy đi huy sái giữa thiên địa chuyện gì xảy ra đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người nhìn xem chung q u n h phiêu đạn quang vũ một mặt mộng vòng thảo bị lừa rồi đây là giả loạn chiến quyết lúc này có người tỉnh táo lại la thất thanh đường nhanh tìm cái tia nha đầu chết tiệt kia. cùng ư i h lúc đó lữ vân lam đã nên ngang vượt qua vũ trụ mà đi vì phòng ngừa bị người hữu tâm để mắt tới nàng liên tục hai lần vận dụng không gian phụ trú vượt qua vũ trụ trăm vạn dặm có thừa đây là một chỗ tiểu sân cốc cảnh giác nàng quan sát một chút buổi phía phát hiện không có bị người theo dõi xác định mình cực kỳ an toàn về sau tối thư một hơi một đám đồ đần thật là quá dễ lửa lữ vân lam nghĩ đến mình dùng giả loạn chiến quyết thành công man thiên quá hải cảm thấy liền là một trận đắc y đầu ngón tay khẽ động chủ đoàn ánh sáng đoàn p h ù hiện lít nha lít nhít p h ù văn ở trong đó hiện lên thần bí phi phạm loạn chiến quyết tiên tổ ta rốt cục đem thu hồi lại lữ vân lam nhìn xem đầu ngón tay loạn chiến quyết con mắt tớt át nước mắt tràn mi mà ra vạn cổ năm tháng trôi qua loạn chiến quyết rốt cục lại trở lại l ư thị trong tay nàng rốt cục tạo thành g a tộc tâm nguyện tranh, tranh tranh đầu ngón tay loạn chiến quyết quang đoàn mẹ lên phẳng phất cầu vồng trí h đồng thời lữ vân lam trên thân bích hải thiên cương giáp cũng là đua tiếng không thôi khá lắm cái này đã đợi không kịp sao lữ vân lam hoạt bát lé lưới lục lọi hạ thân bên trên chiến giáp t r e o g ẹ o nói ông phản phất tại đáp lại lữ vân lam lời nói bích hải thiên cương giáp tản mát ra nhàn nhạt bích quang đưa nàng cả người đều bao phủ trong đó tốt tốt tốt biết lữ vân lam sán lạn một cười chăm hoa thất sắc đầu ngón tay nhất chuyển trực tiếp hướng mình mi tâm điểm tới ông vô thanh vô tức gắn vào trên mặt nàng giáp ở giữa trán tâm vị trí đột nhiên mở ra một cái nội thế giới bày biện ra đến một cái nội thế giới bên trong chống trải một mảnh không có chút nào sinh、cơ. khắp nơi trụi lụi dãy núi chập trùng ở giữa lẫn nhau tương liên ngọn núi d a nước n t ừ n g đạo cái khe lớn xuyên thấu qua ngọn núi phản phất tùy thời cái này chút dãy núi đều có thể sụp đổ mặt đất khô cạn cực kỳ giống nạn hạn hán khô cạn mặt đất giống mạng nhẹ dạn n ư ớ c nhét lên từng khối bùn đất toàn bộ khu vực phản phất sẽ phải xa hóa đến một trận phong liền có thể theo phong m à động đi thôi lữ vân lam n ắ m chặt loạn chiến quyết q u a n đoàn đột nhiên nhấn tới mi tâm quan đoàn trong nháy mắt không đi vào thế giới ở trong ầm ầm giống như khai thiên tích địa bình thường quan đoàn vừa tiến vào nội thế giới sấm xét văng d t bích, bích sắc nước mưa đến rất là đột ngột tàn mắt giữa thiên địa từng đạo linh khi sinh sôi vô số nước mưa làm dịu mặt đất càng nhiều nước mưa hướng nơi xa rộng lớn đoa địa hội tụ không lớn một chút thời gian một vũng bích sắc hồ nhỏ xuất hiện ở cái thế giới này đồng thời còn có vô số nước mưa hướng trong đó hội tụ anh ranh a n toàn bộ nội thế giới rung mạnh địa mạch chỗ sâu từng đạo tiên quang phóng lên tận trời quyền kích thước vạn giảm phân vân mỗi một lần chấn động cái này phương nho nhỏ nội thế giới đều mở rộng một điểm bích hải thiên cương giáp vô tận bích quang n ở rộ kinh khủng thần uy trùng kích h o à n vũ chấn kinh b ắ t phương cả cỗ chiến giáp phảng phất xuống lại từng đạo đạo văn phù hiện xen lẫn bích sát chiến giáp so với trước đó phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa hiện tại cái kia chính là phú nhị đại trong suốt tức át bảo khí m ư ơ i phần bích hải thiên cương giáp người rốt cục lấy được được bản thân lực lượng bản nguyên lữ vân lam hoạt động một chút gân cốt cảm nhận được bích hải thiên cương giáp bên trong truyền đến quần quận r ồ i r à o thần lực tự lẩm bẩm thế nhân chỉ biết là loạn chiến quyết là một bộ vô địch công pháp nhưng lại không biết chân chính loạn chiến quyết càng là một cái bà khố một kiện bản nguyên chi vật giống lữ vân lam cảm nhận được thân bên trên truyền đến biến hóa nhịn không được ngửa m ặ t lên trời thét dài âm thanh c h ấ n cựu tiêu che đậy bắt hoang một t i ê u bất hủ đế lực tại nàng quanh thân lưu truyền đất từng tòa dây núi、Nguy、nga cao ngất chống dông hướng lên bầu trời kéo dài không biết bao nhiều vạn dặm bích quang mừng mừng đồng thời lại cực kỳ trắng lệ rất nhiều trăm ngàn trượng thác nước lớn bông u xuống vách núi ở giữa mọc đầy bích sắc cổ thần tây toàn bộ tiểu thế giới trong thời gian ngắn hóa thành nhất phương tuyệt hảo động thiên phúc địa một cái tu hành thánh địa nhiều như vậy mà nồng đậm thiên địa linh khí nếu như ở đây tu hành nhất định làm ít công to ta rốt cục có thể hướng thế nhân t u y ê n cáo ta trở về lữ vân lam nhìn xem trên thân chiến giáp tự lẩm bẩm đồng thời trong ánh mắt bao mang theo nước mắt bọn hắn nhất tộc i ê n lặng quá lâu lâu đến đã chết lặng thế nhân đã quên đi bọn hắn vạn cổ đến nay bọn hắn bị vây ở thần ma cổ chiến trường nơi này đơn giản cùng ngồi tù không hề khác gì nhau bây giờ nàng rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng đi ra ngoài. ngay vào lúc này trên bầu trời một đạo bức tranh mở ra thể hiện ra một bóng người g i ố n g a đây không phải tiểu t ử kia a nhìn thấy cái này bức chân dung lữ vân lam thần sắc k h ẽ động sau đó giữa thiên địa liền truyền đến một đạo âm vang hữu lực có được lớn lao uy nghiêm thanh â m người này giết sư lệ ta thù này không đội trời chúng bản q u á n chủ xuất quan thế tất đòi lại món nợ máu này thần cản sát thần ma cản chu ma thương thiên t r ứ n g giám uy nghiêm bên trong tràn ngập vô tận sát ý thanh â m ở trong thiên địa tiếng vọng đinh hai nhức nguyên lai、like、lữ vân lam vượt qua trăm vạn dặm hư không điểm dừng chân vừa lúc ở vạn thọ sơn phụ cận vừa v ẫ n nghe được câu này ẩn chứa vô tận sát ý lời nói đây là ai lữ vân lam c a o mày nghe thanh â m rất là tuổi trẻ tuổi tác phải cùng nàng không t r ê n h lệch nhiều lại có uy thế như thế hẳn không phải là một người đơn giản vật xem ra tiểu tử kia có phiền thoái cũng không biết bởi vì cái gì đắc tội dạng này một người lữ vân lam lệnh ra cái đầu nghĩ đến nàng cảm giác mình có cần phải hiểu rõ một phen thế là bông u ra t h ầ n thức hướng thanh â m khởi s ư ớ n g địa lục soát mà đi thân thức bao phủ bên trong hết thẻ thu hết nàng đáy mắt không lâu về sau nàng thu h sắc mặt quái gì tiểu tử kia không nghĩ tới vẫn là kẻ h u n g hãn để người ta sư đệ giết chết sát phạt quả đoán thủ đoạn vậy rất lợi hại lữ vân lam nhỏ giọng thầm thì đường t ư nhìn thấy lục trần từ lần đầu tiên gặp mặt nàng trong cõi u minh có loại cảm giác đối phương tuyệt đối không phải một người đơn giản vật không nghĩ tới thật đúng là ứng nghiệm vừa mới qua đi không có bao nhiêu một hồi vậy mà đều bị truy nã ngũ trang quan quán chủ có ý tứ mười năm trước hành không xuất thế vô địch cùng thế hệ trở lấy ta dung hội loạn chiến quyết nhất định phải lính giáo một cái lữ vân lam âm thầm nghĩ tới hiện tại vẫn là tìm một chỗ lĩnh ngộ một cái loạn chiến quyết lữ vân lam b u ô n g xuống việc này trực tiếp tìm một cái phương hướng nhanh chóng rời đi t h i triển không gian phụ trú nàng liên tục vượt qua vũ trụ không biết bao nhiêu vạn dặm vậy mà không có tìm được một chỗ có thể an tâm để cho mình tu luyện địa phương bởi vì thần ma bên trong chiến trường cổ xuất hiện không ít di tích cổ truyền thuyết là vạn cổ t r ư ớ c thần ma trước khi đại chiến tử vi đế tinh thời kỳ huy hoàng nhất lưu lại vô số người tử vi đế tinh thổ dân cùng từ bên ngoài đến chín đại trận doanh nhau nhau đều tiến về cái này mấy chỗ di tích muốn thu hoạch được trong đó truyền thừa càng có một ít hay là tại tìm kiếm mình bởi vì trong tay nàng có loạn chiến quyết bị không ít người n h ớ thương Muốn, muốn c ò、si、có có những tu sĩ này vậy thật là tuyệt hạ nam dương bắt ba mươi ba tiến vào dưới mặt đất sờ bảo kẽ cây khe hở tảng đá khe hở tiểu đồng đất dòng sông sông núi vách núi các loại bọn ra hỏa này đều không công tha dù là gặp được cái hang chuột vậy có một đám người vây quanh muốn đào địa ba ngàn thước tất cả mọi người phát huy đầy đủ r a ngông quái nổ lông tác phong kém chút liền thành t ử vi đế tinh lật từng cái a lữ vân la một mặt im lặng ngưỡng vọng thương thiên trong lòng mười ngàn thất n g ự i hoang vượt qua muốn tìm chỗ yên tĩnh cũng không tìm tới các n g ư ự i như thế cái tìm pháp có thể nói là phá địa b à thước khoan hay nói không lâu về sau liền chuyển tới biến mất thật là có người đ ả o lấy đồ vật có người tại một chỗ sông núi phía dưới phát hiện một chỗ di tích cổ phi thường cổ lão với lại dùng là giáp q ố c văn xác định là thần ma trước khi đại chiến di tích t h o á n một cái càng làm cho vô số người điên cuồng nhắc lên có một lần lục xoát nóng không lâu về sau lại có biến mất chuyển đến. có người tại một chỗ cổ hà lưu lắng đọng nước bùn bên trong đào ra một tòa cực kỳ giống thần m a trước khi đại chiến cổ thánh hiền đã từng đạo tràn cổ điện có tại một chỗ sườn núi nhỏ phát xuống hiện một chỗ mộ táng có lẽ là vạn cổ t r ư ớ c vị đại nhân vật nào mộ táng vậy có tin tức truyền đến có người đào mở một tòa di tích thả ra một cái vạn cổ ma đầu huyết đồ nhất phương bỏ chạy tổ tông dù sao loại tin tức này thỉnh thoảng truyền đến chơi đến lục x o á t nóng không chỉ có không giảm trái lại còn tăng ngay cả tại tử vi đế tinh sinh sống vạn cổ t u ế nguyện thổ dân đều xuất thủ k i u giới tinh anh đại đại xuất thủ nguyên nhân càng làm cho người không biết nên khóc hay cười nói là ki chạy thổ đến người ta thổ dân ta mà ộ mộ tổ, để người ta mộ tổ để đ người cho o cái lượn. tử r o toàn n nhất g lúc thời t bộ vi đế tinh gà bay chó chạy, khắp nơi đều là chiến đấu, thổ ó chạy, k dân cũng là tạo thành liên minh phản kích hô gia miệng hào chính là đánh ngã trộm bạo tặc tổ tông thổ địa bình đảo khoan hay nói còn ó có thổ dân thật là có trẻ dân con miệng là c hơi sữa, thật sữa, có h nhà mình mộ tổ, thanh mộ tổ đào một bảng, để cho h ạ y tới tổ, tổ một ta người bản, đào mộ mộ để dở k c cười. Cái dở người à là y nếu hắn n tổ t ô d ớ i suối vàng có biết, không phải hiếu cái sống qua cháu vàng này không đến rút hắn nhóm những con cháu bất hiếu này mấy cái to mộng. Còn n có có bất rút to khí mấy ư trực tiếp tạo thành đoạt bảo liên minh chuyên môn tìm kiếm loại kia vừa mới phát hiện di tích người ra tay đánh nhau đem tẩy sạch một phen khoan hay nói trong khoảng thời gian ngắn tử vi đế tinh hiện ra không ít mới nghề nghiệp các loại buôn bán đầu cơ trục lợi thương ra đồ cổ buôn bán bốn phía có thể thấy được từ vi đế tinh xuống dốc thổ dân tinh cầu nên đón chưa từng có phát triển đương nhiên loại này phát triển là tốt là xấu cái k i a liền không nói được rồi Trước bắt tiên lữ ra. Từng cái tin tức đến, nghe được lữ vân làm trận mắt tổ, khẩu hiệu văng, rồi, thật là mất mặt tổ tông, từ trong chết hết thán thôi, tích rất quyết sốt ruột tìm một tu ra. rội, ra được người người, nhưng người, cái chuyển hốc chăm chú cảm cũng có mặc có chiến chỗ 1072, bên bọn hiệu phải ngôi đi di lại đến, nghe vân nhà mình văng, nàng nếu những này hắn. Hơn nàng không dẫn không loạn dẫn nàng lữ lữ làm là là leo là là luy đá khẩu hấp hấp hảo hảo vậy đào để à, mà mồm mộ mộ ý, dù một ngày này khi lữ vân lam vượt qua một tòa ý thiên do lốc lớn vòng xoáy khổng lồ về sau không lâu liền gặp được một bằng người lập tức để nàng kinh trụ một nam ba nữ hai cái manh manh đắt bốn phía khoe mẽ tiểu ra hỏa một chuyến này chính là lục trần bọn hắn nhắc tới cũng xảo mấy ngày nay lục trần cũng là nghe được các loại tin tức thần ma cổ chiến trường các loại di tích xuất thế quả thực kinh động không ít người đương nhiên hắn cũng không ngoại lệ không nghĩ tới một thế này thần ma cổ chiến trường sẽ phát sinh đại quy mô như vậy di tích xuất thế căn cứ lục trần phỏng đoán sự tình khác thường tất có yêu như thế đông đảo di tích bị phát hiện cái này tại vạn cổ đến nay là lần đầu một trận kịch biến chỉ sợ đã cách hắn nhóm không xa với lại trận này kịch biến khẳng định hội tác động đến vô số khu vực so với di vãng mấy lần chỉ sợ cũng không yếu dù cho lục trần đối mặt dạng này biến hóa vậy cảm nhận được một cô chưa từng có áp lực lần này bọn hắn xuất hiện ở đây cũng không phải vì di tích mà đến mà là khoảng cách nơi đây không đủ vạn dặm lang thần núi khiếu nguyệt thương lang nhất tộc thủ lĩnh thương lang thần vương đại thọ mời k h ô lục trần nghe t hệ trẻ nói lần này mời không ít cường giả tại cái này từ vi đế tinh đại loạn thời khắc hắn cũng muốn đến kiến thức một chút cũng chính bởi vì vậy lúc này mới có thể cùng lữ vân lam giới cơ duyên xảo hợp trạng mặt lữ vân lam nhìn thấy trước mắt một thân khôi giáp nữ tử lục trần rất rõ ràng ánh mắt chỗ sâu hiện lên một đạo kỳ quang ngắn ngủi mấy ngày không thấy lấy lục trần quan sát rất nhỏ con mắt lập tức liền phát giác ra bích hải thiên cương giáp cùng trước kia khác biệt lục trần lạnh nhạt một cười hết thể sáng tỏ cùng mình suy đoán hoàn toàn chính xác chúc mừng lữ cô nương mộng tưởng trở thành sự thật lục trần khẽ cười nói làm sao ngươi biết lữ vân lam xứng sở kỳ dị nhìn lục trần một chút trong lòng hiếu kỳ không khỏi lại nhiều mấy điểm lục trần chỉ chỉ nàng chỗ mặc h ơ i giáp trong mắt ý cười không giảm chuyện của tôi nét ngươi quả nhiên không phải người bình thường lữ vân trợn nhìn lục trần là người bình thường sao lục trần hỏi lại ta đương nhiên là người bình thường lữ vân lam nháy mắt mấy cái một mặt vô tội chừng mắt mắt to nói ra ha ha lục trần cười khan một tiếng các người bắt tiên lữ ra nếu là đều là người bình thường trên cái thế giới này phạm nhân ha không phải là không có đường sống lữ vân lam nghe được lục trần lời nói ẩn tàng tại mặt nạ lên đồng sắt k ị biến mắt to đột nhiên nhìn xem lục trần hai đạo lạnh leo ánh mắt bắn thẳng đến mà đến đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta h ạ n h thiệt tỏi chúng ta đã quen biết nếu không ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta đặt ở người xa lạ trên thân ngươi đã chết lục trần ngôn ngữ bình t h ẳ n nói ra ngươi là ai làm sao có thể biết ta bắt tiên lữ lữ vân lam cảm thấy kinh hãi bắt tiên lữ gia đã vạn cổ tuế nguyệt không có hiện thế thế gian sớm đã không còn bọn hắn truyền thuyết không nghĩ tới lại còn có thể biết liên quan tới bọn hắn sự tình trong lúc nhất thời lữ vân lam đối với lục trần thân phận càng thêm tò mò bắt tiên lữ gia đó là gia tộc gì thiếu gia minh y dĩa nhiên bọn người một mặt kinh ngạc đánh giá lữ vân lam bọn hắn cực kỳ nổi danh sao nổi danh lục trần lắc đầu bắt tiên tên cái này ở đời sau đây chính là nổi tiếng bọn hắn sáng tạo truyền thuyết bắt tiên quá hải mọi người đều biết mà tại k i u giới bắt tiên tên căn bản không thể nào tra được biết rất ít bắt tiên lữ gia đến cùng là gia tộc gì? lại có thể bồi dưỡng được cái này xuất sắc truyền nhân chúng nữ nhỏ giọng lầm bầm đường bắt tiên chia làm tám gia tộc lớn nhất mà lữ gia thì là bắt tiên đứng đầu lữ tổ hậu nhân lữ tổ lữ đậu tân một thân kiếm thuật khám phá thiên địa â m dương tự thành một phái h ắ n kiếm thuật phía trên không thua gì giao trì thánh địa thiên tiên, hồ, chỉ nữ, thiên tiên thập nhị thức mạnh bao nhiêu nàng thế nhưng là tràn đầy trải nghiệm không có nghĩ đến cái này danh sưng lữ tổ kiếm thuật lại có thể địch nổi thiên tiên thập nhị thức quả thực để nàng trấn kinh liền là mạnh như vậy lục chân gật gật đầu loạn chiến quét các ngươi bê ta đám người gật gật đầu bộ này chiến quyết liền là loạn chiến đại đế từ lữ tổ chân kinh bên trong l ĩ n h nộ ra đến mặc dù nói cuối cùng loạn chiến đại đế để bộ này chiến quyết thoát thai hoàng quốc nó cuối cùng vẫn là xuất từ lữ tổ chân kinh t nghe được tin tức này chúng nữ không không giật này cả mình ngay cả lữ vân lam đều là một mặt chân kinh cảm thấy không thể tưởng tượng được cho tới nay nàng đến nay loạn chiến quyết liền là lữ tổ chân kinh không nghĩ tới căn bản không phải mà là thoát thai từ lữ tổ chân kinh cái này sao có thể nghe được tin tức này lữ vân lam đã hoàn toàn bị trấn trụ n h ư quả thật là như thế cái kia vì sao a lữ gia bích hải thiên cương giáp còn cần loạn chiến quyết làm làm bản nguyên đó căn bản không thể nào nói nổi lục trần nhìn thấy lữ vân lam mê hoặc biểu lộ còn không đãi nàng hỏi ra lời liền đã đoán được nàng đang suy nghĩ cái gì bích hải thiên cương giáp nói đến không phải lữ gia c h i vật mà là năm đó loạn chiến đại đế tự mình luyện chế chỉ hơn hết có cảm giác mình chiến quyết thoát thai từ lữ tổ trân kinh hắn có chút băn khoăn mới đem cái này bộ chiến giáp ban cho lúc ấy lữ tổ hậu nhân điều đó không có khả năng lữ vân lam quá sợ hãi nghẹn nào phủ nhận nói ngươi có thể không tin đoán chừng lữ ra xuống dốc về sau cái này vạn cổ t r ư ớ c bí mật cũng không có lưu truyền tới nay lấy tạo thành các ngươi lữ gia coi là cái này bộ chiến giáp liền là nhà các ngươi cái kia vì sao ai chúng ta lữ gia sẽ coi nhu cầu loạn chiến quyết làm làm bản nguyên truyền thuyết lữ vân lam hỏi lại cái kia thật là các ngươi lữ gia truyền thuyết sao lục trần một mặt chế nhạo cô nàng nói láo hội trả giá đắt ngươi chiếm được tin tức này cũng là ngươi mặc vào bích hải thiên cương giáp về sau m ớ i đến a làm sao ngươi biết lữ vân lam kinh hãi kinh dị không thôi nhìn xem lục trần nếu như không phải mới nhận biết lục trần không lâu nàng đều coi là lục trần là nhà ai phái tới gian tế ta biết xa so với người tự mình biết còn nhiều hơn lục trần lơ đánh nói ra vạn thế trong trí nhớ dạng này tin tức một t r ả o một b ò lớn nếu không lục trần vậy không sẽ nhận ra nàng là lữ tổ truyền nhân kỳ thật lục trần vẫn là nói mạnh miệng vạn thế trong trí nhớ tin tức toàn bộ là ẩn tàng thẳng đến hắn nhìn thấy bích hải thiên cưng giáp liên quan tới đoạn này ký ức mới p h ù hiện đây cũng chính là lục trần nếu như đổi lại tùy ý một cái hệ thống chủ nhân đều khó có khả năng biết lữ ra bí mật bởi vì bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua bắt tiên quá hải truyền thuyết liên la lục trần vậy đang mở khóa cái này lữ ra ký ức thời điểm nhìn thấy lữ động tân danh tự lúc này mới ý thức được điều này đem hắn cùng hậu thế bắt tiên quá hải bên trong lữ tổ lữ động tân liên hệ mà bắt đầu ngươi đây là ánh mắt gì nhìn ta lục trần quay đầu nhìn thấy lữ vân lam kinh ngạc nhìn xem mình xuất thần ánh mắt thỉnh thoảng chuyển động một mặt xoắn suýt nhìn không được hỏi ta đang nghĩ con nên hay không giết người dù sao ngươi biết chúng ta lữ ra nhiều như vậy bí mật lữ vân lam chứng chạc đàng hoàng nói ra tranh tranh tranh minh y hiển nhiên nam như n g ộ n thái văn văn ba người lập tức tế ra bản thân minh khí đạo di kiếm thương tiên sương rồng đao u minh quỷ phủ ba thanh cực đạo đế binh xuất hiện lăng liệt sát cơ khóa chặt lữ vân lam nghĩ đến nhà chúng ta thiếu ra muốn hỏi chúng ta có đáp ứng hay không tam nữ sắc mặt tâm trầm mắt lộ ra h u n g quang lục c h â n thế nhưng là các nàng vạy ngược há lại bị người tùy ý kêu giết nhân vào ta lữ vân lam một mặt hiếu kỳ đánh giá tam nữ không nói cho đúng là nhìn xem trong tay bọn họ ba thanh thần binh lợi khí nàng có thể từ cái này ba thanh thần binh lợi khí bên trong cảm nhận được một loại uy hiếp hơn hết nàng cũng không e ngại bích hải thiên cương giáp mang theo liền xem như cực đạo đế binh lại như thế nào nàng chi bằng thoát thân trong lúc nhất thời lữ vân lam một bộ k mà tam nữ cũng lữ à một mặt đề phòng, đại chiến hết sức căng thẳng. đề đại phòng, chiến căng Giang sức giác. l vân lam hai tay ma sát bích hải thiên cương giáp phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang ông lục trần bóng dáng l ó i lên chỉ điểm một chút trên người lữ vân lam tại lữ vân lam giật mình trong ánh mắt bích hải thiên cương giáp trong nháy mắt giải thể co rút lại thành một quả cầu ánh sáng không có vào lục trần lòng bàn tay đột nhiên biến hóa để lữ vân lam đều ngây ngẩn cả người tam nữ càng là một trận trận mắt h ố t một n g ư ờ i lữ vân lam mở to hai mắt nhìn một bộ gặp quỷ biểu lộ không nên tùy tiện đối ta lộ ra xác ý bích hải thiên cương giáp đối với người khác mà nói là một kiện không công phá được phòng ngự lợi khí đối với ta mà nói nó liền là gân g ả lục trần lạnh nhạt một cười nói dầm mất đi bích hải thiên cương giáp lữ vân lam tại tam nữ binh khí khóa chặt dưới động cũng không dám động tiện tay đem bích hải thiên cương giáp hóa thành quan g đoàn ném cho lữ vân lam lục trần quay người hướng về phía trước đi đến tam nữ lạnh dọn g một tiếng đồng thời thu hồi binh khí nhanh chóng đuổi theo gian giáp cầm tới quang cầu trong nháy mắt lữ vân lam vội vàng mặc vào cái này bộ chiến giáp như vậy nàng mới cảm giác được an toàn nhưng mà đây chỉ là tương đối tại đối mặt lục trần nàng còn là một bộ hai hùng khiếp vía bộ giáo uy ngươi đến cùng là ai cảm nhận được lục trần cũng không có ác ý lữ vân lam là gan không khỏi đại một chút cùng sau lưng lục trần một khắc không ngừng hỏi ta chính là ta lục trần lục trần bình chân như vậy nói ra ta là hỏi ngươi xuất thân lữ vân lam trận mắt một cái gắt giọng muốn biết ta xuất thân có thể à đi theo ta ngươi tự nhiên sẽ biết lục trần n i ế t miệng lên nói ra Trước 1073, giả làm giả lâm, trả thù、lục、Trần.、Đi、theo Lục già giá ng Đi làm lâm, cái nghe à y có cá ì biết ổ Lục Trần t buông buông a ha ha. Ta được lữ vân lam lời nói minh y hiển nhiên bọn người trực tiếp nhịn cười không được bắt đầu cười cái gì cười lữ vân lam gương mặt xinh đẹp một hồ tức giận không thôi muộn muộn thiếu ra nhà ta đâu tương lai tất thành đại đế bỏ hắn thì hay người nhà muốn để tương lai đại đế ngồi ngưới dưới trướng chiến tướng có phải hay không đại tài tiểu dụng hoặc lữ vân lam miệng nhỏ k h ẽ n n ế t hít một hơi l a n khí lông mày nhảy lên khẩu khí thật là lớn trên cái thế giới này có ai có thể dám bảo đảm mình tất thành đại đế do lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi nếu như nói một thế này có người thành đế cái kia nhất định là thiếu gia nhà ta còn lại người liền cho thiếu gia nhà ta sách dậy cũng không xứng nam như mộng b ổ đao lữ vân lam trận mắt một cái nhìn cái gì như thế nhìn xem chúng nữ che cái chán cảm thán nói s o n g s o n g không biết ra hỏa này cho các ngươi ăn cái gì thuốc mê đã vậy còn quá phác rộ từ xưa đến nay có ai dám nói mình tất thành đại đế vạn cổ thiên tiêu vô số ai biết đế trên đường cười đến cuối cùng hội là ai hiện tại còn chưa đế lộ tranh phong đã đặt trước đế vị đây là m u ố n lịch thiên a cái này trâu thổi đều lên trời n g ư ờ i phải suy nghĩ ký úc tướng công nhà ta tất thành đại đế hiện tại đi theo hắn còn không mơ ộ úc thái văn văn nháy đen bóng mắt to nói ra lữ vân lam im lặng hỏi thương thiên ta đây rốt cuộc là gặp được một đám người nào a há miệng ngậm miệng tất thành đại đế treo ở bên miệng ngươi coi cựu giới thiên tiêu đều là ăn chay cơ hội mất đi là không trở lại nằm chặt nha nam như mậu tiếp tục bù đau lữ vân lam cái c h á n đã phủ hiện từng đạo hát tuyến đám người này thật là có thể lắc lư mau mau gia nhập chúng ta đi m u ộ i m u ộ i m i n h y h ì ể n nhiên cạn cười tươi nhưng hướng về phía lữ vân lam gật gật đầu tiếp tục hướng dẫn nàng nghe được lục trần nói lên lữ vân lam xuất thân về sau đồng thời vậy bởi vì trước đó lữ vân lam biểu hiện đối nàng lau mắt mà nhìn bực này giai nhân tuyệt sắc xinh đẹp như hoa không nói thiên tư còn thông minh cơ duyên thâm hậu ngày sau nhất định là thiếu ra nhà mình một sự giúp đỡ lớn ta có chút c h ó n g đầu lữ vân lam tay nâng chắn đầu nhẹ nhẹ xoa nhẹ giọng nói ra không nóng này mọi mọi có thể cân nhắc bất quá chúng ta nhà thiếu gia muốn đi tham gia lang thần sơn thương lang thần vương sinh nhật tiệc rượu cùng chúng ta cùng đi chứ minh y hiển nhiên nhẹ nhàng mờ cười để cho người ta như một xuân p h o n g nàng bị lực l ệ n h lên l ệ n h như băng có thể chết có người đối với quen thuộc người một nhà có thể đem người hòa tan nàng làm sao biết ở trong mắt lữ vân lam đã cho rằng những người này tất cả đều là một tổ tiên điên hơn hết nàng ngược lại là đối bọn họ muốn tham gia lang thần sơn thương lang thần vương sinh nhật tiệc rượu cảm thấy hứng thú thương lang thần vương đây chính là từ vi đế tinh thổ dân thực lực cường đại trước một thế hệ thần vương hắn uy danh như mặt trời giữa trưa thực lực sâu không lường được với lại hắn đã hơn năm ngàn tuổi phủ đuổi vô số tuyến nguyệt lần này t ử vi đế tinh d ị động để hắn xuất thế tự nhiên mà vậy muốn mời một chút người lấy tăng thanh thế thương lang thần vương đại thọ đây chính là thiên đại sự t ì n h không riêng lang thần sơn g i ớ i chướng tám triệu g i ả m cương vực chuyển thừa người cầm lái đều đến m ừ n g thọ c à n g có một ít cựu giới trận doanh tinh anh cùng nhau mà đến muốn liên hợp bản địa thổ dân lấy địa phương tốt là s o n g sự t ì n h lục chân một nhóm cũng tới đến lang thần sơn lữ vân lam vậy cùng đi theo xa xa nhìn lại cả tòa lang thần sơn khí thế rộng rãi hào hùng khí thế như rơi trong đây tất cả đi vào lang thần sơn người đều bị ngọn núi này thế tin phục cả tòa núi liền phảng phất một cái xương bá vạn cổ vạn thú t h i vương độc tôn tại cái này phương tiến địa thống lĩnh đàn thú lang thần sơn quả nhiên danh bất hư truyền không hổ là khiếu nguyệt lang tộc hậu duệ ủy giới truyền thừa có người đến đây chúc thọ n ư ừ n g chân tại trước núi một mặt đậu dung tu la giới cựu u ma tộc thiên thần giới yêu giới minh giới lần lượt đều có người đến đây vì lang thần vương chúc thọ là cao quý nhất phương thần vương đây đối với từ bên ngoài đến cựu giới mọi người tới nói người mạnh nhất mới là cổ thánh trên lệnh cách biệt một trời loại này thế lực tuyệt đối không được đắc tội ngược lại muốn giao hảo rất nhiều người đều biết những người này đến đơn giản là muốn muốn lấy được lang thần sơn phù hộ địa phương tốt liền làm việc cuối cùng vẫn là sợ tại thương lang thần vương thực lực lang thần sơn dưới trướng thổ dân đều cho mời t i ế p đi vào về sau lang thần sơn đệ tử trực tiếp mở ra hộ sơn đại trận khi bọn họ tiến vào bên trong mà cựu giới tinh anh đến đây bởi vì đã sớm nhận thương lang thần vương chỉ thị lang thần sơn đệ tử cũng không có nguy nan bọn hắn lập tức cho đi lục chân một nhóm tự nhiên vậy ở trong đó liền như thế nên ngang bị đón vào đương nhiên nếu như người bản thân thực lực nhỏ yếu lời nói cái kia là căn bản không tiến vào được lang thần sơn đây là thương lang thần vương sơn có giao đợi đã có rất nhiều thực lực nhỏ yếu bị tự tuyệt ở ngoài cửa chỉ có thể nhìn qua hộ sơn đại trận thang thở một mặt thất vọng anh nơi xa một đạo hồng quang kính bắn thẳng về phía lang thần sơn đợi cho tới gần lang thần sơn về sau đạo này hồng quang hiện ra bóng dáng sau người còn đi theo một đám người mỗi người đều phi thường c ư ờ n g đại cái này cái trẻ tuổi bóng dáng tuổi tác hai toàn thân giống như tinh kim đổ bê tông một thân giả l a m thánh điện độc hữu trang phục cực kỳ giống hậu thế ả rập quốc gia trang phục giả l a m thành giả l a m thánh tử lúc này có người thấy được hộ sơn đại trận bên trong đi tới bóng dáng là thất thanh đường thương lang thần vương tốt đại mặt mũi liền giả l a m thành giả l a m thánh điện thánh tử đều đưa cho hắn trúc thọ lúc này lang thần sơn đã tới không ít người tám triệu dặm cương vực các đại môn phái người cầm lái cựu giới trận doanh tinh anh không khỏi là uy chấn nhất phương nhân vật trong đó càng không ít cường giả tuyệt đỉnh thế hệ tuổi trẻ cũng tới không ít người có là mình độc thân mà đến độc lai độc vãng không q u ả n là bọn hắn áp dụng loại phương thức nào đến bọn họ đều là thiếu niên anh kiệt là tương lai trụ cột v ữ n vàng khi g i ả lam thánh tử tiến đến về sau tất cả mọi người đều là một cái phản ứng nhao n h a u hướng hai bên thối lui e sợ cho tránh không kịp g i ả lam thánh tử sao lại tới đây tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình g i ả lam thánh điện đây chính là so với lang thần sơn còn kinh khủng hơn truyền thừa theo lý thuyết loại này mừng thọ sự tình liền xem như thương lang thần vương cũng không có lớn như vậy mặt mũi ta nghe nói già lam thánh tử cùng ngũ trang quan quán chủ ninh luân thế nhưng là kết bái nghệ hắn xuất hiện ở đây không phải là muốn vì ninh luân ra mà ta đám người bên trong có người nhỏ giọng thầm thì đường vô cùng có khả năng có người thầm nói ta thế nhưng là nghe nói cái k i a hung thủ giết người liền xuất hiện tại lang thần sơn c ư vực có người đã từng nhìn thấy qua nghe được tin tức này đám người bừng tỉnh đại ngộ n i n h luân sư đệ đây chẳng phải là liền là g i ả lam thánh tử sư đệ hắn chết đây là đánh mặt g i ả lam thánh tử đâu hắn không ra mặt hay ra mặt xem ra g i ả lam thánh tử là kẻ đến không thiện a đám người khe k h é bàn luận lấy ta đoán chừng mặc dù g i ả lam thánh điện thực lực cường đại nhưng là thương lang thần vương cũng không phải dễ khi dễ muốn tại lang thần sơn xuất thủ già lam thánh tử cái này đến mừng thọ là giả đến thông báo một tiếng để tránh gây nên hiểu lầm là thật tất cả mọi người đều cảm giác được một loại không k h í k h ẩ n trương, bọn họ cũng họ đ ề u b i ế t l a n Thần Sơn c ư ơ n g v ự c miếng một cái Lam t nhao nhao g lui lại không có nhìn thấy lập tức có người trả lời dù sao ai đều không muốn đắc tội già lam thánh điện phải biết tại tử vi đế tinh già lam thánh điện thế nhưng là thế lực bá chủ truyền t h ừ a không ai dám đắc tội dạng này truyền t h ừ a trừ phi là chán sống ngụy n g đã sớm đoán được hắn không dám tới nói là tại lang thần sơn ẩn hiện hiện tại chỉ sợ không biết trốn đến cái kia xó xỉnh bên trong m i ê u đâu già lam thánh tử sau lưng một người một mặt tự phụ cười đáp ta nhìn hắn là biết thánh tử muốn tới e ngại tại thánh tử vi danh không dám ra phát hiện già lam thánh tử người sau lưng ngươi một lời ta một câu nói ra h uy ngươi bị châm đúng ngươi liền không sợ sao lữ vân lam d ỗ i ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc lục trần nhỏ giọng tầm thì đường bọn hắn tại một c h â u ngóc n á c h nơi này cách xa nhau giả l à m thánh tử bọn hắn rất xa rất ít người chú ý nơi này cũng liền tạm thời không có người phát hiện bọn hắn lan thần sơn cổ thụ che trời có cây tương đối một đoàn người đứng tại tiếp khách trên đỉnh liền phảng phất một phong cảnh giả lam thánh nữ tới rồi sao có nhất phương đại giáo giáo chủ cẩn thận từng ly từng tý hướng đám người tuổi trẻ này hỏi giả lam thánh điện lấy thánh nữ vi tôn thánh tử chỉ có thể làm vật làm nền nhưng lại không ai không tôn kính thánh tử dù sao bọn hắn cũng là thánh nữ dưới trướng cừng giả dựa theo giả lam thánh điện phân cấp một khi thánh, thánh n cho nên nói không ai dám khinh thường già lam thánh tử dù sao đây cũng là nhân vật thực quyền với lại địa vị không thấp nhà chúng ta thánh nữ chưa đến cùng chúng ta thánh chủ làm việc bất quá lần này tam thánh nữ sẽ tới tự thân vì lao thần vương c h ú c thọ già lam thánh tử hồi đáp cái này đại giáo giáo chủ hắn biết được đây là thương lang thần vương năm đó thư đồng về sau xuống núi tự lập môn hộ trở thành một phương giáo chủ thâm thụ thương lang thần vương tín nhiệm nguyên lai、like、là tam thánh nữ muốn đại giá quan lâm thật là rồng đến nhà tô a tên này giáo chủ một mặt vui mừng già lam thánh điện chín đại thánh nữ trong đó tam thánh nữ cùng lục thánh nữ nhất là được sùng ái dưới trướng chiến tướng như m cái này tam thánh nữ được xưng là tam thánh mẫu uy danh không thua gì lục thánh nữ hai người lực lượng ngang nhau là già lam thánh điện tiếp theo đảm nhiệm người nối nghiệp cường lực tranh đoạn hảo người. Trước 1074, hảo tiểu tử, l ạ chạy i ngươi đi tìm cái、chết. Già là lam thánh nữ chết. tìm tam m u ố n tới t cho h ư ơ người lang thần v ơ n mừng thiên n g g mọi thọ, ta tất A. Ở đây tất cả ư đều bị chấn kinh, đặc biệt là đế tinh thổ dân, càng là kinh miệng đều muốn rất xuống bị biệt trấn tử tinh thổ rớt thương lang thần vương, không hổ là thế hệ trước thần kinh, dân, càng kinh miệng lang vương thánh điện, thánh thọ, không vi hổ hệ là là là Từng với lại à t cái này chính đại thánh nữ đều là không hàng thông thường một cái so một cái cường đại thậm chí trong đó lợi hại nhất mấy người có thể chém giết đương đại thánh chủ nếu như vẹn vẹn già lam đại thánh nữ cái kia thì cũng thôi đi dù sao nàng đã tu luyện hơn tám mươi năm thế nhưng là về sau cái này chút thánh nữ vậy nhưng lại khác biệt mỗi người tu hành hơn hết năm mươi năm thậm chí ít mới hai mươi năm có thừa mặc dù nói tử vi đế tinh làm thần ma cổ chiến trường kiểu giới thiên địa mạt pháp biến hóa đối với cái này mà ảnh hưởng không lớn nhưng là năm đó thần ma đại chiến đem chọn cái tử vi đế tinh đều đánh về thời kỳ đồ đá toàn bộ thiên địa bị hao tổn nghiêm trọng dù cho vạn cổ tuế nguyệt y nguyên lưu lại năm đó đại chiến vết tích đã nói do hết thạy mảnh này thiên địa căn vốn không thế nào thích hợp tu hành cùng kiểu giới mạt pháp thời đại không có sai biệt. vậy mà mặc dù như thế tử vi đế tinh cường g i ả kém xa vạn cổ chức đáng sợ nhưng là già lam thánh điện lại là một ngoại lệ bọn hắn tại một thế này nên đón để cho người ta không thể tin được thịnh thế một môn chín đại thánh nữ từng cái đều có thể uy hiếp nhất p h ư ơ n g đi chỗ người người tránh lui dù là người thế hệ trước đều phải nghĩ lại làm sao xa xa trốn tránh bọn hắn già lam thánh điện lao thánh chủ nhị nữ không ít nhưng là có thể ngồi lên thánh nữ cùng thánh tử vị trí tuyệt đối cũng là có thể chính diện chống lại thánh chủ cấp bậc như thế đã nói rõ hết thảy trước kia thời điểm đại thánh nữ cùng nhị thánh nữ vẹn vẹn hai người liền đủ cường đại ép các đại chuyển thừa đều thấu hơn hết bắt đầu. một môn chín đại thánh nữ đồng thời mỗi tên thánh nữ dưới trướng còn có hai vị thánh tử phụ trợ dạng này thực lực xác thực có thể làm cho giả lam thánh điện khinh thường quân hùng xưng bá nhất phương dạng này một cái truyền thừa liền xem như cựu giới đế đạo truyền thừa đều không dám tùy tiện trêu chọc giả lam thánh tử là các người muốn thay ngũ trang quan quản chủ xuất thủ vẫn là tam thánh nữ muốn xuất thủ có một người trẻ tuổi không khỏi cẩn thận từng ly từng t í hỏi nơi này muốn nói rõ một chút già lam thánh điện thánh tử đều không có danh tự bất luận một vị nào thánh tử đều gọi chung là già lam thánh tử giống như cùng làm ộ t người bình thường chân chính có thể có được danh tự thánh tử ít càng thêm ít trừ phi có thể có không kém gì thánh nữ thực lực ngũ trang quan quản chủ tài năng mốt trời thậm chí có thể cùng tộc ta thánh nữ thậm chí thế hệ trước vương cùng ngồi đàm đạo thâm thụ chúng ta già lam nhất tộc trưởng lao đ ưa thích càng cùng lục thánh nữ chính là mạc nịch chi giao bây giờ quan trụ bế quan không dành quan tâm chuyện khác tự nhiên vị ninh luân huynh đệ xuất thủ bã giả lam thánh tử trầm giọng nói ra ninh luân a đại đế chi tư một chút tử vi đế tinh thổ dân nghe được ninh luân danh tự đều nghiêm nghị người này mặc dù chỉ là tại m ộ ư ơ i năm trước xuất thế nhưng lại sâu không lường được ai cũng không nguyện ý đi trêu t r ọ c không phải lấy giả lam thánh điện cường thế làm sao có thể cùng hắn luận giao dùng đầu ngón chân muốn một nghĩ cũng biết giả lam thánh điện đây là sớm đầu tư nhìn chúng ninh luân thiên phú nhận vì tương lai hắn nhất định có thể cho giả lam thánh điện mang đến chỗ tốt cực lớn lan thần sơn tiếp khách phong là một tòa cả núi bị người lương n ọ i chặt đức các đỉnh núiếm diện tích cực lớn không thể nhìn thấy phần cối cả tòa thần sơn cũng có loại đặc biệt vận vị không bàn mà hợp thiên địa c h i diệu lần này chúc thọ tới rất nhiều người nhưng lại không hề có vẻ chen chúc tam thánh mẫu lúc nào đến lúc này coi là thương lang thần vương dưới trướng môn phái thánh c h ủ hỏi đối với g i ả lam thánh điện không riêng lang thần sơn muốn nể g h tình liền xem như bọn hắn những người này vậy muốn xử lý tốt quan hệ dạng này đại phái có thể chú ý ô m vào bọn hắn đùi tốt nhất thực sự không thể ngồi cái lui bước vật trang sức đó cũng là có thể tam thánh mẫu sau đó một lát liền sẽ tới tới bãi phòng lao thần vương tự nhiên muốn chuẩn bị chút lễ vật cũng không thể tay không mà đến già lam thánh tử h nói xong hắn đã mời già lam thánh tử một đoàn người hướng tiếp khách phong tiếp khách sơn trang đi đến trong sơn trang rất là một mạc nhưng mà lại không đơn sơ cung điện san sát khí thế bàn g bạc hùng hôn bất phản làm khiếu nguyệt lang tổng hậu duệ muốn một n g h ị cũng biết bọn hắn địa phương làm sao có thể lạnh trộn lẫn nữa nha lúc này trong sơn trang đã tới không ít người đều là một phương kiệt ra nhân vật ở chỗ này cường giả như mây tùy tiện lôi ra một người liền là cấp bậc thánh nhân một đám cường giả lẫn nhau hàn huyên thậm chí một chút cựu giới tinh anh đều cùng khi địa thổ dân bắt đầu xưng huynh đạo đệ thánh tử hơi lợi ta còn muốn đi lao thần vương nơi đó đợi hội từ lao thần vương tự mình tiếp đối đãi các ngươi lao thần vương tiền nhiệm thư đồng hướng về phía già lam thánh tử một nhóm x i lỗi chậm rãi lui ra ngoài già lam thánh tử một nhóm lúc này mới an ngồi xuống bắt đầu đánh giá ch già lam thánh tử bên cạnh một người trẻ tuổi gặp được nơi xa nơi hẹo lánh lục trần một nhóm lông mày một nhăn lông mày nhún mày dưới túi đầu tại già lam thánh tử bên thai nói thầm mấy câu bá già lam thánh tử xuất ra lúc trước bức tranh mở ra lộ ra trong bức họa nhân vật sau đó già lam thánh tử túi đầu nhìn một chút bức tranh thỉnh thoảng ngẩng đầu lên hướng lục trần bên này quan sát thiếu ra thật giống như hai chúng ta bị phát hiện minh y dĩa nhiên nhỏ giọng nói r a nhập ra tùy tục h ú n g ta không gây sự nhưng là cũng không sợ sự tỉnh lục trần lạnh nhạt một cười không có ở nói nhiều mà lại an tâm thưởng thức rượu ngon thật giống không có sai biệt g i a lam thánh tử cùng dưới t r ư ớ n g người trẻ tuổi lẫn nhau âm thầm gật đầu mấy người đứng dậy nhanh chóng đi tới thành vây quanh chi thế đem lục trần một nhóm vây quanh tiếp cận lục trần a vẫn đang ngó chừng g i a lam thánh tử đám người lập tức phát hiện không tầm thường nhao n h a u thanh ánh mắt tụ vào hướng nơi này bọn hắn cảm giác có không giống bình thường sự t ì n h phát sinh t i ể u tử ngươi là ai tên cứ gọi là gì g i a lam thánh tử sau lưng một người trẻ tuổi mặt lạnh lấy trầm giọng hỏi lục trần thản nhiên nhìn bọn hắn một chút nói ra trường các ngươi bối liền là như thế dạy các ngươi làm người sao liền lễ phép cũng không hiểu sao vẫn là nói ta là phạm nhân mà các đang thẩm vấn hỏi ta hư hư l ệ n h một tiếng vang lên g i a lam thánh tử sau lưng người trẻ tuổi mặt bên trên lơ lửng xuất hiện sắc mặt giận dữ lập tức liền áp sát về phía trước sắc mặt bất tiện l ệ n h lùng theo dõi hắn ánh mắt bên trong bộc lộ ra lang liệt sát y ân g i a lam thánh tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái đưa tay bãi xuống người trẻ tuổi n u thuận lui sang một bên nhưng là ánh mắt lại gắt gao khóa chặt lục trần ta nhìn ngươi rất giống một người g i a lam thánh tử thần sắc lạnh nhạt nói ra hai ngay lúc này chúng người mới thấy rõ nhìn thấy lục trần chân dung cùng trên bức họa chân dung không có sai biệt ngay cả t h ầ n vận đều rất tương tự quả nhiên là ngươi lục trần ngươi vậy mà thực có can đảm tới đây già lam thánh tử sau lưng mấy người người trẻ tuổi lập tức vỡ tổ chỉ vào lục trần cả kinh kêu lên ngươi ă n gan h ù mật gấu tiểu tử nghe được tộc ta tam thánh mẫu m u ố n tới nơi đây ngươi lại còn dám đợi tại nơi đây ăn nhờ ở đậu mấy cái già lam thánh điện người trẻ tuổi một mặt trấn kinh nhìn qua lục trần lớn tiếng chất vấn nói tình cảnh như vậy gây nên ở đây vô số người vì thế mà choáng kinh dị hướng mặt này nhìn sang họa tạo ta thấy được a y Cựu các tức có được lục trần, người đây là ai? Còn có cái đều đều giới trong người đứng trong những người từng táng gặp người đại tinh liền lối tại ai. trận mắt trận trần ra, lập doanh anh lên, nhanh này buồn hoa địa đây là là khi á c cựu g ớ i i t những anh địa chưa qua nhao nhao cùng bản dân còn từng trần, thánh vương. n thổ hiếu kỳ hỏi. chư Khi h lục lục gặp bắt đầu một kiếm diệt chư thánh lục đại một mặt một diệt Ma kiếm ma kỳ người này nói ra lục trần sợ tác sở vi về sau vô số người vì chi biến sắc nhao nhao cảm thán lục trần ma vương quả nhiên danh bất hư truyền ta đụng hắn liền là ngũ trang quan quán chủ truy nã người kia lúc này vậy có người nhận ra lục trần lập tức liên tưởng đến ngũ trang quan quản chủ đã từng phát ở trên vòm trời nhân vật kia t r ầ n dung la thất thanh đường hắn liền là giết ninh luân sư đệ người kia đám người nghe ngóng giật này cả mình lần này có trò hay để nhìn ta nói làm sao giả l à m thánh tử một nhóm tìm tới nguyên lai là phát hiện mục tiêu a không ít người cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu nhao nhao ôm xem kịch tâm tính nhìn lên hi đến hắc k h á c giả l à m thánh tử để mắt tới ra hỏa này xui xẹo nói một chút không phải cái này nhân tâm thật to lớn vậy mà mình đưa tới cửa đến thật là thọ tinh công treo ngược chán sống ở đây không ít người đều nhao nhao đích nói thầm ti thiên đường có lối ngơi ư không đi địa ngục không cửa ngơi ư lại vào ném g i a lam thánh tử sau lưng người trẻ tuổi chỉ vào lục trần mắng to và miệng lục trần thần sắc không thay đổi bình chân như vải nói ra siêu nam như mộng xuất thủ bóng dáng k h ẽ động một bàn tay quả tới lợi mới vừa nói người trẻ tuổi trực tiếp khắc nàng một bàn tay và bay mặt xương vỡ nước khuôn mặt biến hình têu thảm bay rớt ra ngoài m á u vẩy trời cao chín t r ư ớ c 1075, ta có thể đánh mười cái thật can đảm x ú nơ môn già lam thánh tử sau lưng đám người giận tí mặt một người một bước đạp đi ra n â n quyền bên cạnh a n h a n h nắm đấm vàng lấy vô địch chi tư tôi khô lạp hủ hướng nam như mậu ngành đến xe rách bầu trời lưu lại một đạo thật dài bắt mắt q u y ề n vấn thật lâu không cách nào khép lại nam như m ộ n g nghiêm nghị không sợ đối mặt công tới năm đấm vàng mắt phượng vừa mở vô tận thiên hỏa từ thân thể nàng khi lao ra hướng người trẻ tuổi này bay tới phanh h ư ờ n g h ự c nhiệt độ cao có thể thiêu tận thiên địa vạn vật mạnh liệt như thế nhiệt độ không khỏi làm vô số người biến sắc suy bá thiên phượng thể hỏa diễm đây chính là thế gian ngũ hỏa một trong nam minh ly hỏa ngọn lửa này đụng một cái đến năm đấm vàng trực tiếp đốt xuyên đối phương quần mang chăm chú một lát cái này xuất thủ ra lam thánh điện đệ từ hét thảm một tiếng hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt trực tiếp hóa thành cho bụi nam minh ly hỏa phảng phất giỏi trong xương vô luận như thế nào vậy tắt không diệt được nhanh chóng hướng cái này đ ệ tử thân thiêu đốt mà đi đây là lựa gì vậy mà giống như hồng l i ê n nghiệp hỏa không cách nào dập tắt không ít tuổi trẻ người nghẹn nào một mặt kinh hãi nhìn qua một màn này đây là nam minh ly hỏa già lam thánh tử ánh mắt i h u lại lạnh giọng nói ra sau đó tay hắn động tắc không chậm dỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng trước người vạch một cái một đường vô hình kiếm khí trực tiếp chém về phía tên đệ tử này p h ư c tên đệ tử này kêu thả một tiếng nửa bên ngay tiếp theo nam minh ly hỏa khối kia cánh tay trực tiếp rơi trên mặt đất trong nháy mắt hóa thành cho t à n với lại cả mặt đất đều đốt ra một cái hố to hố vách tường bốn phía bóng loáng như cảnh chăm chú trong nháy mắt công phu trực tiếp đem mặt đất hòa tan sau đó làm l ệ n h không thể không nói nam minh ly hỏa s á t thực biến thái đa tạ thánh tử cứu mạng tên này người trẻ tuổi mặc dù bị chém đứt nửa cái cánh tay lại không có chút nào trách tội ngược lại một mặt cảm kích nhìn xem giả l a m thánh tử ngươi lui xuống trước đi xuống dưới chữ thương ta tới cấp cho ngươi đòi một lời giải thích giả nam thánh tử sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói ra là th thất tha thất thể hướng sơn trang đi đến ta giả làm thánh điện đệ tử thụ thương làm phiền lang thần sơn vì hắn trị thương việc này ta giả làm thánh điện thiếu các ngươi một cái nhân tình giả l a m thánh tử cao giọng nói ra thánh tử k h á c h khí các ngươi có thể đến lang thần sơn cho chúng ta lao thần vương chúc thọ đã là dòng đến nhà t ô m xin yên tâm chúng ta nhất định dùng tốt nhất thánh dược chữa thương tuyệt đối sẽ không để cho hắn lưu lại di chứng lúc này được an bài ở đây tiếp đãi lang thần sơn trưởng lão vội vàng đem giả l a m thánh điện thụ thương đệ tử cho mang xuống dưới đa t ạ g i ả làm thánh tử gật gật đầu bọn hắn mặc dù một mặt nạo khí nhưng là nơi này là lang th vẫn là muốn cho lão lang thần mặt mũi cho nên hắn biểu hiện vẫn là cực kỳ khắc khí để cho người ta tìm không r a ma bệnh nhìn xem g i ả lam thánh điện đệ tử rời đi về sau g i ả lam thánh tử sắc mặt lúc này âm chầm xuống quay đầu lạnh lùng nhìn xem lục trần một nhóm vì sao làm tổn thương ta g i ả lam thánh điện đệ tử biết do còn cố hỏi nam như mộng mặt lạnh lấy trả lời thiếu gia nhà ta hảo hảo u ố n g t r à các ngươi cũng tới phiền nhiễu thật là không có mắt vẫn là các ngươi đốt đèn muốn làm gì thì làm để người thành thật thụ khi dễ già lam thánh điện đệ tử các ngươi cao quý nhiều chúng ta là bá đạo như vậy không phục ngươi có thể phạt kháng già lam thánh tử lạnh nhạt một cười nói ra cho nên đi ta đốt hắn đều là nhẹ hẳn là trực tiếp để hắn toàn thân d ụ n g hỏa trải nghiệm một cái cái gì gọi là trùng sinh nam như m ộ n g thiêu thiêu mi mau phản bác miệng lưỡi bén h ọ n già lam thánh tử sắc mặt t âm trầm con người lanh ý ung t ù m băng hàng không p h ả n phất nhìn một chút có thể làm cho người huyết dịch ngưng kết bình thường cả hai lâm vào g i à n g co đối mắt nhìn nhau tràn ngập mùi thuốc súng nhưng mà già lam thánh tử nhìn thấy nam như mậu xuất thủ một khắc này biết đoàn người này không đơn giản chỉ dựa vào chính hắn chỉ sợ căn bản vốn không có thể chống lại g i a lam thánh tử tính cách cho phép cẩn thận từng ly từng tí tại không có tuyệt đối nắm chắc hắn sẽ không xuất thủ hắn đang ngợi các loại tam thánh nữ giá lâm đến lúc đó có thánh nữ áp trận hắn có thể b u ô n g tay b u ô n g chân không cố kỵ gì lục t r ậ n ngươi thật là thiên đường có đường không đi địa ngục không cửa tìm tới vốn muốn cho ngươi sống lâu một hồi hiện tại xem ra không cần thiết g i a lam thánh tử lạnh giọng nói ra con mắt thần quang sáng chói vô tận sát ý bao phủ bầu trời đem chọn cái bầu trời đều che đậy bắt đầu mây đen ép thành, thành muốn vỡ giữa cả thiên đ ị a một mảnh kiềm chế tất cả đều bị già làm thánh tử khí thế ảnh hưởng các người già làm thánh điện ăn no dỗi việc ở không đi gây sự đã như vậy vậy ta vậy tìm tìm các ngươi sự tình lục trần hồn nhiên không thèm để ý m ộ t n g ư ờ i nói ra thần s ắ c phi thường nhẹ n h ó m lục trần người giết ta ninh luân huynh đệ sư đệ là giết sư đệ ta ngươi đã xuất hiện tại bản thánh tử trước mặt vậy bản thánh tử cũng không k h á c h khí già lam thánh tử trầm giọng nói ra cái gì hắn là giết lộ phổ cái kia hung thủ là hắn không sai cùng chân dung người nhìn như lúc như thế hắc liền ngũ trang quan quán chủ sư đệ cũng rằng giết thật, thật lợi hại cũng không biết hắn lai lịch gì. Tất mặt cả sắc mọi người đều lộ ra k hiện á c thường, toàn t bộ ạ quan quan xuất huy trang nhất 10 năm gần đây đến, ngũ nhân không nhưng phương. sát, thế, từ chủ hiếp mặc đây có dù lại i tại càng có g i ả lam thánh điện người nhúng tay việc này xem ra việc này tuyệt đối không thể thiện đăng nhập vui net để đọc chuyện với lại lần này là g i ả lam thánh điện tam thánh nữ tự mình giá lâm càng làm cho đám người vì lục trần cái này một vệ mồ hôi lạnh phải biết tam thánh nữ thế nhưng là ý ngũ trang quan q u a n chủ ninh luân nếu như tam thánh nữ gả cho đó là ngũ trang quan nữ chủ nhân mà lộ phổ tuy nói là nàng sư đệ bằng cái này một mối liên hệ nàng đều không thể không quản một trận đại chiến tại tất cả mọi người suy đoán càng ngày càng tới gần toàn bộ tiếp khách sơn trang tất cả mọi người đều cảm giác được không khí ngột ngạt nhịn không được ngậm miệng ta thật đúng là sợ ngươi khách khí với ta lục trần thần sắc lạnh nhạt nói ra ngu xuẩn mất k hôn g i a lam thánh tử ánh mắt m á h liệt lập t ứ c cả người khí tức quần bạo quét sạch thiên địa kinh khủng viết khí oanh minh không ngớt đinh thai nhức góc g i a lam thánh tử xuất thủ vừa ra tay vạn đạo thần quang từ thân thể của hắn khi bắn ra bắn về phía lục trần thẳng đến hắn thụ cấp mỗi một vệ thần quang đều giống như bén nhọn vô cùng thân mâu đâm nước th trong n g á y mắt này vô số căn vô hình thần mâu khóa chặt lục trần bao quát thiên địa băng lãnh sát phạt khí tức tràn ngập thiên địa hử m u ố n động thiếu ra nhà ta ngươi hỏi qua bản cô nương không có ta nam như mộng lông mày mới lên khí từ tâm đến để cho ta tới để cho ta tới như mộng tỉ tỉ tướng công chỉ đ i ể m quá ta mấy chiêu ta ta cảm giác có thể đánh mười cái để cho ta thử một chút thái văn văn lanh lợi chạy ra lôi kéo nam như mộng cánh tay lung lay nói ra Trước thánh tử. thể Ngươi văn văn hí thánh tử. có làm lúc bình thường thái văn văn thần kinh không ổn định chỉ biết là ham chơi lá gan còn nhỏ nói thật gọi nam như mộng ân đoán không biết thái văn văn thực lực đến cùng như thế nào để cho ta tới thử một chút già lam thánh tử à, ta muốn đánh mười cái thái văn văn hai con mắt to con thành nguyệt nha bình thường cười tủm tỉm nhìn xem nổi giận già lam thánh tử lúc này thái văn văn dối r a trắng nón bàn tay nhẹ nhàng dựng tại hư không trước mặt mình hình thành một cái vô hình khí trảng đem già lam thánh tử công kích ngăn cản ở ngoài trong chú dạng này một tay sợ ngươi không ít người vì chi quá sợ hãi một mặt hoảng sợ già lam thánh tử công kích bị chặt lại ta không nhìn lầm a có người không tin xoa xoa mình con mắt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ ngươi không nhìn lầm là thật chặt lại với lại không có phí bao nhiêu lực khí phản phất theo tùy ý phất có người nhìn thấy thái văn văn động tác nhịn không được kinh hãi tới tới tới n g ố c đại cá tử ta muốn đánh ngươi mười cái thái văn văn cười tủm tỉm chỉ vào già lam thánh tử dọn dịu dàng vừa cười vừa nói già lam thánh tử mặt sập lại chán nổi gân xanh lên t r u n g b u n h ở đây tất cả mọi người cũng là khỏe miệng nhao nhao run run rẩy nhịn không được tay nâng trán đầu ta t h i đâu đây là nhà ai đuổi thiếu nữ nhanh l i n đi đừng tại đây mất mặt xấu hổ có người nhịn không được hô còn một người đánh mười người. không ít người q u ê n đương một chuyện cười cười trừ căn bản không có làm chuyện nói dỡn đây chính là già lam thánh tử được không tại toàn bộ già lam thánh điện đây chính là gần với lao thánh chủ cùng đương đại thánh nữ người nhân vật như vậy cái nào không phải nhân long phượng làm sao có thể bị chỉ là một tiểu nha đầu cho t r e o c ợ n tiểu nha đầu chỗ nào mát mẹ chỗ nào ở đây không phải ngươi có thể tham dự già lam thánh tử cực lực nhịn xuống mặt đen nói với thái văn văn ngươi tới hay không thái văn văn thiêu thiêu mi mau đã không vui chu miệng nhỏ biểu lộ đã tinh chuyển nhiều mây ai là cũng có thể đến cuồng phong mưa rào ngươi còn nhỏ về nhà chơi trứng đi thôi già lam thánh tử mình hai mươi năm hai mươi sáu tuổi cùng một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi hải t ử độc thủ đây không phải là quá mất mặt vấn đề này nếu là c h u y ế n đi vậy hắn là già lam thánh điện thánh tử vậy sĩ diện quất giác rơi vào một cái khi dễ trẻ vị thành niên đ ề u danh không thể làm thực tại không thể lấy hắn đường đường già lam thánh điện người làm sao còn đồng tình tâm tràn lan ngươi không đến vậy quên đi ta tới úc chuẩn bị tiết chiêu thái văn văn cái đầu nhỏ tả hữu lay động một mặt cười t ủ g tìm dáng tươi cười siêu nho nhỏ bóng dáng đột nhiên biến mất tại trước mắt mọi người ở đây tất cả mọi người sắc mặt cứng đờ hơn hết rất nhanh khôi phục lại từng cái cường giả thần thức trong nháy mắt bao phủ mảnh này t h i ê n địa tìm kiếm lấy thái văn văn tung tích nhưng mà hiện thế lại là bọn hắn căn bản tìm không thấy người nàng giống như là một cái ư u linh không ai có thể tìm tới hắn hành tung oanh già lam thánh tử biến sắc cả người thân thể quan bảo trì bất động cả người đột nhiên hướng bên cạnh l ư ớ t ngang đi qua ầm ẩm, ẩm. h ư không một thanh to lớn giống như, như một tòa núi nhỏ cự phủ n ô ra áp sập vạn cổ thương không phanh một tiếng già lam thánh tử chỗ đợi vị trí trực tiếp bị xé thành hai nửa một cái to lớn cái hố phủ hiện to lớn màu đen cự phủ nằm ngang ở mặt đất chi lười bờ loe ra lệnh gia th vậy mà tránh khỏi g i ả lam thánh tử ngươi t h ậ giỏi thái văn văn hướng về phía g i ả lam thánh tử nháy mắt mấy cái thay hắn gieo h ò đám người không khỏi tay nâng chắn đầu một mặt im lặng gọi thổ dân cũng không ít người khỏe miệng có giật tranh vê anh tiếng thứ nhất phản phất là đánh nhau vết tích nóng bức xuống tới sau lưng cánh tay trần mới là vương đạo tiếng thứ hai chính tại mọi người ngẩn người thời điểm một thanh màu đen cự phủ xuất hiện tại g i ả lam thánh tử bên người g i ả lam thánh tử nhanh chóng phản ứng tại đại phủ rơi xuống trong nháy mắt lướt ngang ra ngoài lại bị chạy đi thưa không thái văn văn le lưới có chút ảo não Cái giả này l a một t h á n trường h thể thể đoạn a lại biết h cái、gì. Thái văn văn dơ cao tiền lồng đóng khắp nơi che khuất bầu trời từng đầu pháp tắc rủ xuống hướng thái văn văn vô tới ầm ầm dạng nay một trường vừa ra thiên địa yên tĩnh vạn vật nghẹn nào một tay nắm hoành trần thiên địa ở giữa phảng phất một đạo không thể vượt qua t h i ê n khe ngăn chặn mặt đất cùng hư không dạng n à y một t r ư ờ n g rơi xuống hư không rung động và mẹo thái văn văn một cái lắc mình từ hư không bay ra ngươi cái tên này thật là xấu thái văn văn bị rung ra hư không cũng không có n h ụ c m trí hung hăng trà trà chân nhỏ bóng dáng khé động muốn lần nữa hướng giả lam thánh tử phóng đi ngay vào lúc này một cái bàn tay lớn hoành không mà đến rơi vào giả lam thánh tử cùng thái văn văn ở giữa bàn tay lớn một trận mọi loại gia phát toàn bộ mất đi hiệu lực hai người tại chỗ trực tiếp bị tách ra đang lúc giả lam thánh tử cùng thái văn văn n g â y người công、phu. một đạo bóng dáng đạp không mà đến hạ xuống tiếp khách phong sơn trang vị bằng hữu này hôm nay là gia sư ngày đại thọ không nên động đao binh chớ có sinh sự đạo nhân này ảnh nhìn chung quanh đám người lạnh lùng nói ra đây là một cái ba mươi tuổi hạ nhân đây là t h ư ờ n g lang thần vương quan môn đệ tử lang thần sơn diễn chính người nhìn thấy cái này bóng người không ít bản địa thổ dân đều đánh cái run r à y trầm giọng nói ra hắn rất lợi hại có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi không ngừng lợi hại lục c h â n lắc đầu tinh thông dịch kinh bắc q á i với lại sâu chân thủy rất là không tệ có nghe hay không gã quân nhân này lạnh giọng nói ra tốt ta cũng không phải bụng dạ hẹp hỏi người trước kia h xóa bỏ ông tại lục trần tuyên truyền chiếu xuống phương dừng bước lại đột nhiên q u a y người đối sau lưng mấy vị k i a g i ả làm thánh tử tùy tùng nhẹ nhàng điểm một cái lần này có lao thần vương địa vị ít lại tiêu thụ mạnh ngươi phế đi chúng ta cảm nhận được thân truyền đến lực lượng bọn hắn quá sợ hãi phất tay phế đi bọn hắn lực lượng điểm ấy để g i ả làm thánh điện đệ tử tuyệt vọng ngươi đây là cùng ta g i ả làm thánh điện l à địch ngươi sắp chết không táng thân t r i điện tất cả già làm đệ tử đều một mặt tức giận nhìn xem lục trần hận không thể sinh ăn thì hắn một thân tu vi bị phế đây quả thực tại chỗ giết bọn họ còn khó chịu hơn ta chỉ là chạm các ngươi m ư ơ i năm Cũng các cường thế đã quen, cho tới bây giờ còn dám như thế. Lục chân trầm mặt xuống. Trước khách chủ không hơn nhìn nhẹ, ngươi quen, như xuống. ẩn nhẫn, Lan thần Sơn tiếp khách Sơn Trang Trang chủ đứng một mặt lạnh lùng nhìn xem đám người lạnh giọng nói ra, nơi này Lan là thần Sơn, vì ta tộc thần vương ngày ngươi như phân, giờ phải phế hết thế thế. thọ, tiếp tới tới đại là là làm bỏ, bây tay trầm mặt một mặt ta tộc vì ra ra, yêu. dậy, vậy dám đám đã Đủ. đã qua xem âm d ừ n g ở đắc â y Ừ, đ tội chúng ta g i ả lam thánh điện cứ tính như vậy cái này đem chúng ta mặt mũi đặt ở chỗ nào già lam thánh tử sắc mặt âm trầm sắc mặt không vui già lam thánh điện cho tới bây giờ chưa như thế nhận qua người khắc khí c h ứ đừng nói chi là dạng này bị người ở trước mặt đánh mặt cái này đối với bọn hắn tới nói đây là vô cùng nhục nhã hơn hết già lam thánh tử cũng không dám động một cái nam như mộng liền để hắn cảm thấy áp lực chứ đừng nói là lại toát ra một cái thái văn văn thân thể nho nhỏ cầm một thanh so với nàng thân thể còn muốn lớn gấp đôi cự phủ hình tượng nhìn rất là rung động cực kỳ mang vui cảm giác cự phủ chi bên trên truyền đến loại kia khiếp người như thế dù cho thân là đại thánh già lam thánh tử cũng không dám k i n h thường cảm nhận được một cô áp lực rất rõ ràng trôi này lưỡi búa cũng không phải cái phổ thông binh khí mà là một thanh thần binh lợi khí muốn sĩ diện lục trần một mặt khinh thường lạnh lùng nhìn g i ả lam thánh tử một chút từ giờ trở đi các ngươi g i ả lam thánh điện người tại lại nhải ta trực tiếp chấn giết các ngươi hiện tại cút cho ta từ nhỏ ra trước mắt biến mất g i ả lam thánh tử sắc mặt một trận nổi giận từ cảm giác mất mặt mũi nằm đấm ở sau lưng n ắ m chặt thường đầu gân xanh nhảy lên móng tay hãm sâu trong lòng bàn tay tiến thối lương nan lui g i ả lương nan lui già lương nan lui già lương nan tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha bọn、hắn. trong lúc nhất thời g i ả lam thánh tử trong lòng mắng to làm sao mình liền phạm hồ đồ muốn tới lang thần sơn kết quả đụng phải loại này khó giải quyết sự tình người trẻ tuổi ngươi qua lang thần sơn tiếp khách sơn trang trang chủ nhìn không được lạnh giọng nói ra hắn không nghĩ tới lục trần như thế không thể mặt chính mình vậy mà ngay trước mình mặt để ra lam thánh t ử lăn cái này khiến hắn cực kỳ không dễ chịu thậm chí có lòng muốn muốn đánh giết hắn đừng quên đây chính là lang thần sơn tiếp khách phong nơi này hết thể đều là hắn định đoạt quá hơn hết người ta đều rõ ràng ngay trước thiên hạ đám người mặt ngươi nhưng muốn công bằng công chính không cần vào trước là chủ lấy quyền nhu tư chặn tròn mắt nói lời bịa đặt lục trần mở miệm nhắc nhỏ ngươi hừ tiếp khách trang chủ sầm mặt lại t h ầ n s ắ c rất là không dễ nhìn lạnh hư một tiếng quay người mang theo giả l à m thánh tử rời đi tiểu tử kia g i ế t ngũ trang quan quán chủ sư đ ệ đã là cái người chết không nghĩ tới còn không tự biết lục ta giả l à m thánh điện giả l à m thánh tử bị mời được trong sơn trang v i ệ n cùng trang chủ ngồi cùng một chỗ tức hổn hển nói ra hắn đến cùng là ai vậy mà ngay cả ta mặt mũi cũng không cho tiếp khách trang chủ lạnh giọng nói ra cảm giác trong lòng rất là khí bất bình phải biết đây chính là tại lang thần sơn làm chủ nhà ở đây vô luận là ai cái nào không phải muốn cho mình ba điểm chút tình bọn không nghĩ tới lần này vậy mà gặp được ký hoa không chỉ có không nể mặt chính mình liền già lam thánh điện thánh tử đều kinh ngạc không thể ngậm b ù hòn muốn cho hắn chút giáo hấn tiếp khách sơn trang trang chủ càng nghĩ càng cảm giác mình trong lòng kết cái ưu c ụ không giải khai mình đứng ngồi không yên như thế d ạ n g này cái kia sẽ tại về sau h ỏ i trên đường sinh ra tâm a có khả năng v ì thế phí thời gian thời gian hắn nhất định phải nhìn thẳng vào chuyện này trang chủ không cần chú ý b ả n thánh tử đều còn không có như vậy sinh khí già lam thánh tử cười một cái nói dẹp đi a tiếp khách sơn trang trang chủ một mặt im lặng đều quên là ai vừa mới còn khí toàn thân phát run xuống đại không được nếu không phải ta chỉ sợ ngươi cùng bọn hắn tại cái kia rằng co ừ g i a lam thánh tử bị v ạ c h khuyết điểm sắc mặt rất là không dễ nhìn khỏe miệng co giật một cái vẫn là phản bác ta không phải sợ các nàng mà là sợ tiểu cô nương kia trong tay cái kia thanh lưới búa người cảm giác được không có cái kia thanh lưới búa cũng không yếu tại cực đạo đế binh thật giả tiếp khách sơn trang trang chủ biến sắc la thất thanh đường tuyệt đối không sai cái kia thanh lưới búa mặc dù không có buộc phát ra loại kia vô địch như thế nhưng là ta vẫn là cảm nhận được già lam thánh tử trầm giọng nói ra đừng quên chưa có bảo vật có thể nói qua ta đôi mắt này Đã sớm người h e giả l xác định xác định cùng khẳng định ta có thể từ trôi này vũ khí bên trên cảm giác được một loại khiếp người khí cơ đó là một loại tâm linh huy áp tuyệt đối không có sai già lam thánh tử trầm giọng nói ra khó trách bằng vào ngươi vậy không có đậu thù mà là khắp nơi ẩn nhẫn ngươi lai là nhìn ra đồ vật tiếp khách sơn trang trang chủ như có điều suy nghĩ cái kia món vũ khí rất nguy hiểm ta chỉ ở già lam thánh điện lao thánh chủ nơi nào thấy qua một lần mà một lần kia là già lam thần trâm cho ta đồng dạng một loại áp lực già lam thánh tử trầm giọng nói ra đây chính là người không động thủ nguyên nhân có một phương diện già lam thánh tử gật gật đầu mấy người kia không có một cái nào đèn cạn dầu ta cố ý nói chuyện chọc giận bọn hắn liền trong khoảnh khắc đó mấy người kia trên thân khí tức khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất mặc dù rất nhanh cũng đã bị ta cho bắt được mấy người kia tùy ý đi một mình cũng không là đối thủ già lam thánh tử ăn ngay nói thật không thể nào ngươi thế nhưng là g i ả l à m thánh tử a tiếp khách sơn trang trang chủ vô cùng ngạc nhiên vô luận ngươi tin hay không dù sao ta là tin ta tin tưởng mình hai mắt mình cảm giác g i ả l à m thánh tử lắc đầu nói ra vậy ngươi định làm như thế nào sẽ không cả một đời đều ở lại đây a tiếp khách sơn trang trang chủ hỏi đương nhiên không g i ả l à m thánh tử nếp miệng lên cười lạnh một tiếng nói ra chúng ta các loại chờ đợi thời cơ ông tây、okay, đợi thỏ tiếp khách sơn trang trang chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chờ chúng ta già lam thánh điện tam thánh nữ già lam thánh tử tức giận nói ra ta đã gửi đi tin tức đi ra nếu như không có ngoài ý mớn tiếp qua nửa canh giờ t một Thánh Hắc, Nữ nên đến.、Hắc、đến lúc đó đ lúc mươi Thánh nữ cho h Nữ n c mấy người bên trong cầm đầu là một vị nữ tử một thân lụa mỏng tre kín thân thể che lại huyện chuyển mà dáng người trong mắt màu xanh lam như mộng như ảo p h vào vào, trang trang nhìn xuống, nhìn xuống những người này h đều là thiên tri tiêu tử đều là tam thánh nữ tùy tùng trong đó mỗi người đều là đại giáo truyền thừa tử đệ trong gia tộc ngồi ở vị trí cao danh trấn nhất phương những người tuổi trẻ này đều thập phần cường đại mỗi người đều phóng thích mình thần lực quần c u ộ n đường uy phảng p h ấ t sóng biển bình thường không kiêng nể gì cả hướng tiếp khách ngọn núi phóng đi ép không ít người không thở nổi a tam thánh nữ đến thật sự quá tốt rồi già lam thánh tử nghe xong trực tiếp đứng lên nhanh chóng đi ra ngoài có trò hay để nhìn tiếp khách sơn trang trang chủ nhỏ giọng hỏi đương nhiên một trận vợ kịch không cho bỏ lỡ già lam thánh tử nhỏ giọng thầm thì đường tốt t ố t t ố t đi ra n g a tiếp khách sơn trang trang chủ ra hiệu già lam thánh tử làm cái mời khi đám người bọn họ đi vào sơn trang bên ngoài thời điểm liền thấy nơi xa mười mấy đầu hung thú s ư ớ n g s ư ớ n g mỗi con hung thú trên thân đều đứng đấy một vị cường giả cái này khả quan mỗi người đều rất cường đại rất nhiều người đều ra đón g i ả làm thánh điện tam thánh nữ giá lâm như vậy cũng tốt so g i ả làm thánh điện lao thánh chủ giá lâm không người nào dám lãnh đạo đặc biệt là rất nhiều giáo chủ đều muốn trèo bấu vũ quan hệ một môn chín đại thánh nữ mỗi người đều có đối chiến đương đại thánh chủ chiến l ự c cường đại như thế một nhà tương lai thiên hạ ai có thể ngăn cản là ai phế đi tộc nhân ta cầm đầu một con hung thú trên thân một vị nữ tử chậm dãi đứng lên một bước đạp không mà xuống gót sen tại hư không rạp ước như giấy đ khi nàng rơi xuống thời điểm thanh â m lạnh như băng vậy đồng thời đi ra nhưng lại phi thường bình tĩnh khi nữ tử này xuất hiện thời điểm một chút tuổi trẻ nam tu sĩ các phái kinh diễm đệ tử toàn bộ một mặt sùng bái trong mắt tỏa ánh sáng cực kỳ không được thanh nữ tử này cho chiếm làm của riêng già lam tam t h á n h nữ đây là một vị để cho người ta sợ hai tồn tại tại vẫn là cái hài đồng thời điểm liền đã từng tự tay đứng giết qua lúc kia có tiếng cực giả thậm chí còn tay không đánh giết d a o long chém giết quá lớn bằng dị chủng thiên phú dị bầm chết tại trong tay nàng tuyệt thế giáo chủ đại giáo trưởng lao các loại đều đã vượt qua năm ngón tay số lượng nàng thuận tay đẫm máu thực lực bản thân vô cùng mạnh mẽ ngoại trừ lục thánh nữ bên ngoài trong thiên hạ không còn có dám trêu chọc nàng người tam thánh mẫu già lam thánh tử đi ra nội viện xa xa liền thấy tam thánh nữ dẫn tùy tùng đứng tại tiếp khách phong bên ngoài không khỏi hấp tấp chạy tới à, thánh tử tình huống như thế nào nhìn thấy già lam thánh tử tam thánh nữ lạnh lùng sắc mặt khẽ giật mình lập tức liền há miệng hỏi chính là cái này t i ể u tử liền là h ắ n phế đi chúng ta giả làm thánh điện người già lam thánh tử chỉ vào nơi xa lục trần lớn tiếng nói phân p h ậ ở đây tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ hướng lục trần cái này phương hướng nhìn lại bọc cũng đều biết lục chân một nhóm lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít người lần nữa liền chưa xử lý tam thánh nữ cũng không có động ngược lại hướng giả lam thánh tử nhìn lại lời nói bên trong mang theo chất vấn thanh âm cái kia ta giả lam thánh tử sắc mặt xấu hổ ánh mắt né tránh không biết đang đánh cái gì mưu ma trước quỷ nhát gan bọn trốn nhát ném giả lam thánh điện mặt tam thánh nữ sầm mặt lại s ắ c bén ánh mắt nhìn thẳng giả lam thánh tử phốc chăm chú một ánh mắt giả lam thánh tử toàn thân run lên trực tiếp vẽ quỵ dưới đất sắc mặt tái nhợt rất rõ ràng chăm chú trong n á y mắt hắn liền thụ trọng thương nhưng mà đối mặt tam t a、so、một t chữ n nguyện như lôi đình thánh trị hóa ô n liền người hợp giết thành một thanh âm thanh lợi nói chi mâu đâm về tiếp khách sơn trang trang chủ trái tim giờ khắc này do hắn hồn phi phép tán Cảm giác c phải mình liền h ế tại huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết, trong mắt mặt tím sắc người ngưng l hai m ắ tất ngốc trẻ phanh, cả mọi người giật mình trong ánh mắt tiếp khách sơn trang trang chủ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất lan lên nhanh chóng đi xa ngươi còn có lời gì nói đợi cho bốn phía người đã đã bị dọn dẹp sạch sẽ về sau tam thánh nữ hướng già lam thánh, thánh tử âm thầm túi lầu xuống kỳ thực nội tâm chỉ muốn chửi thể hắn nhưng là phục vụ tại lục thánh nữ ngươi tam thánh nữ có tư cách gì quản ta cần ngươi làm gì tam thánh nữ lông mày nhớ lên tại tất cả mọi người trấn kinh trong ánh mắt đột nhiên rút ra một thanh kiếm trực tiếp hướng g i ả lam thánh tử chém tới tranh một mặt tâm dương điểm xoắn nát và vật kiếm khí như tấm lụa tại vô số người giật mình dưới ánh mắt một chạm mà qua phước g i ả lam thánh tử đầu một nơi thân một mẹo đầu lâu cao cao căng lên thẳng đến trước khi chết hắn cũng không biết chết như thế nào hắn không rõ vì sao a tam thánh nữ muốn giết mình phải biết đánh chó còn phải xem chủ nhân phanh đầu lâu lan xuống do tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí ta thiên đâu thật là xui xẻo đại thọ thấy máu đây là có họa sắt thân a không phải điều tốt nơi xa có người tự lẩm bẩm dám ở thương lang thần vương thọ yến bên trên đầu thủ thật là gan to bằng trời không ít người lại bị tam thánh nữ tàn nhẫn cho trấn nhiếp giả l à m thánh tử nhắc như chuột nay ta tam thánh mẫu thay thánh điện thanh lý môn hộ nhưng có không phục chế nay có thể ra kiếm tam thánh nữ thanh âm trong trẻo lạnh lùng chung quanh hử tuy có vô tội thật là ném ta giả l à m thánh điện mặt mũi tam thánh nữ sau lưng một chút người trẻ tuổi đã ngồi không yên dục dịch sát phạt quả đoán tâm ngoan thủ lạc hảo tâm cơ ra tay ác độc vô tình nhìn xem tam thánh nữ lực lượng hung thú một đám hung thú mất hồn bình thường nhanh chóng hướng chân trời phóng đi biến mất tại trước mắt mọi người nếu như ngươi nói là lộ phổ vậy liền không sai là ta lục trần gật gật đầu hôm nay là thương lang thần vương đại thọ ta liền không đại khai sát giới nhưng là chỉ cần ai bước ra tòa này trận địa một khi thân đ ừ n g trách ta tam thánh nữ chậm rãi nói ra tiểu tử mời đi ra bên ngoài một lần như thế nào tam thánh nữ nhẹ nhàng cất bước đi đến lục trần trước mặt thấp giọng nói ra muốn động thủ phóng ngựa tới chính là chúng ta toàn diện tiếp lấy lục trần hồi đáp hôm nay là thương lang thần vương đại thọ không dễ t ạ i hắn trong đất thấy máu cho nên chúng ta tìm phương hướng tìm giải quyết chúng ta vấn đề lục trần bình chân như vậy thần sắc bình tĩnh bưng chén rượu lên đem ngọc lộ quỳnh tương uống một hơi cạn sạch đây chính là hắn độc hữu ngọc lộ quỳnh tương hắn cũng không muốn lãng phí m i n h y gì hạ nhiên bọn người đồng d ạ n g trông m ẹ o vẽ hổ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hừ không cần chứa một điểm không sợ đợi đến tam thánh nữ xuất thủ đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp g i a lam thánh điện đệ tử lạnh lùng nhìn xem lục trần lạnh giọng nói gia l a n lục trần lời nói ngắng ọ n lại âm vang hữu lực giống như là đổi rồi như thế đối bọn hắn chỉ trị một mặt không kiên nhẫn làm cản tiểu tử ngươi cho chúng Nói cho ngươi, thánh cho tử t đã bị a mình thánh nữ chèm giết, đầu một nơi thân một các ngươi nhất thật là thánh thất điểm, biết chèm các nữ nơi nẹo, ngươi điểm, m đầu là đối ai. mặt Tên là à n y giả lam t hiển á n h đ ệ đệ n ngạo thần không nổi ngươi quên hấn, muốn đi đ tử một mặt ngạo khí. Thần thái rào khí, ai bị nổi ngươi là quên đi vừa rồi vừa bị là cho c h ú g ta xuất thủ, có đ ú nhiên g k ô n g m n n h hề y i sắc mặt băng lãnh dung nhan t u y ệ t mỹ bao trùm một tầng sưng ơ l ạ n h để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được đánh cái run dậy ngươi Giả thánh điện biên lam lục hóa, một nhóm, mặt thánh tử chỉ chân đệ sắc vào bình thường già lam thánh điện đệ tử vô luận đi đến nơi nào vậy cũng là chúng tinh phủ nguyện bình thường ngay cả một chút đại giáo giáo chủ đều muốn đối bọn họ lễ kính ba điểm bọn hắn thế nhưng là chưa từng có nhận qua loại này đ i ề u khí lại bị người như thế không để vào mắt lui ra đang lúc hắn nổi giận hơn dự định giáo hấn một cái lục trần một nhóm thời điểm một thanh âm tại lỗ hai hắn vang lên lệnh t h ầ n sắc hắn biến đổi trở nên cung kính vô cùng tam thánh nữ tuổi trẻ già lam đệ tử dọa kêu to một tiếng vội vàng cẩn thận lắng nghe căn cứ tam thánh nữ thụ ý nhanh chóng ra ngoài toàn trường một mảnh xôn xao đều kinh ngạc nhìn xem già lam l a n g thần sơn thương l a n g thần vương đại thọ thọ yến phía trên tự nhiên không phải là phổ thông đồ vật tất cả đều là sơn chân hải vị lục trần một nhóm ngay trước tam thánh nữ cùng tiếp khách sơn trang trang chủ mặt mũi phong quyển t ằ n vân giống như là mấy đời chưa ăn cơm bình thường mà tam thánh nữ cùng tiếp khách sơn trang trang chủ cũng là một mặt xấu hổ đứng thẳng một bên hiển nhiên giống như là hai cái hạ nhân đang nhìn lấy chủ nhân ăn uống một màn như thế kinh điệu một vùng ánh mắt không ít đại giáo giáo chủ đều khoe miệng c o giật một mặt hoảng sợ sau đó càng có để bọn hắn chấn kinh tột đỉnh hình tượng tại mọi người trợn mắt ố c mồm trong ánh mắt già lam thá lục trần chăm chú là kinh ngạc khoe miệng nhẹ nhàng biết lên bưng chén rượu lên liền muốn uống một hơi cạn sạch chậm tam thánh nữ đưa tay ngăn cản vì sao lục trần đặt chén rượu xuống cái gì lạnh nhạt nhìn xem nàng màu đen sáng ngời hữu thần ánh mắt khóa chặt tam thánh nữ đôi mắt thâm thúy giống như vũ trụ bình thường mênh mông chăm chú sát vậy thời gian tam thánh nữ cảm giác mình có một tia thất thần sau đó vội vàng thân thể chấn động tìm i phản ứng tim đập như hiệu chạy chăm chú một sát thời gian này tam thánh nữ phảng p h ấ t xa vào đến lục trần cái tia đôi mắt thâm thúy bên trong lấy rượu chèn đến tam thánh nữ không hổ là già lam thánh điện nổi danh nhân vật chăm chú một c h ư ớ c mắt lập tức hồi phục lại giống như là người không việc gì như thế hướng về phía lục trần có chút một người không lớn một hồi tiếp khách sơn trang đệ tử liền đem chén rượu dâng lên cùng lục công tử lần đầu q u e y biết cũng coi là quay biết liền cung uống một chén về sau mọi người đều vì mình chủ nên tính sổ toàn bộ môn tính toán tam thánh nữ mặt cười như hoa nói ra đây coi như là tiên lễ hậu binh sao lục trần n i ế t miệng lên vừa cười vừa nói xem như thế đi tam thánh nữ gật gật đầu tốt lục trần gật gật đầu không nói hai lời trực tiếp bưng lên tam thánh nữ chén rượu hướng rượu nước rơi ở trên mặt đất ngươi tam thánh nữ biến sắc có qua có lại mà thôi không cần ngạc nhiên minh nhi rót rượu lục trần thần sắc bình tĩnh nói ra minh y hiển nhiên theo âm thanh mà động cho tam thánh nữ rót rượu một chén tam thánh nữ mời lục trần bưng chén rượu lên ra hiệu giới mời tam thánh nữ bưng chén rượu lên cùng lục trần hũ kính hai người ngỡ cổ uống một hơi cạn s phía dưới liền nên làm chính sự tam thánh nữ chậm rãi đứng người lên hướng lục trần làm cái mời thủ thế tốt lục trần đứng lên hai tay chắp sau lưng dẫn minh y hiển nhiên bọn người thành thơi tự tại hướng lang thần sơn đi ra ngoài lang thần sơn chi địa thủ thương lang thần vương đại thọ nguyên nhân không nên gặp đỏ cho nên tam thánh nữ rất là chiếu cố lang thần sơn cái này tại dĩ vãng đơn giản là chuyện không có khả năng dù sao giả lam thánh điện địa vị căn bản tám triệu dặm cương vực lang thần sơn có thể so sánh với có thể không chút nào khoa chương nói nếu như giả lam thánh điện muốn, muốn đối phó lang thần sơn cái thuyết lang thần sơn chỉ có thể thúc thủ vô sách ngồi chờ chết không riêng bọn hắn như thế nhưng phạm là tại tử vi đế tinh đông hoàng tri đ i ệ n không có người không e ngại g i ả l à m thánh điện thần uy mặt mũi bản thánh nữ đã cho đủ lục công tử nghĩ như thế nào đi vào lang thần sơn bên ngoài tam thánh nữ cùng lục trần mặt đối mặt mà đứng t ử tốn nói m i ệ n g miễn cực ư ỡ n g cho nên ta đi ra người bình thường muốn để cho ta rời bước đây chính là tuyệt đối không thể nói đến ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới lạ lục trần bình chân như vậy nói ra phức phức tam thánh nữ che miệng nhẹ cười công tử thật hội nói dỡn không hiểu chúng ta đều biết ta xưa nay không cùng người xa lạ nói dỡn lục trần nói ra đây là nghiêm túc cũng là sự thật ha ha quả nhiên không hổ là lục đại ma vương tam thánh nữ nụ cười trên mặt trong nháy mắt t h u liễm thay vào đó là ngoan lệ chi sắc một đôi mắt v ư ợ n g gắt gao nhìn chằm chằm lục trần ánh mắt phảng phất muốn đem lục trần xuyên thùng xin trí giáo tam thánh nữ lạnh giọng nói ra một thân huyết khí quần quận t r ù n g thiên thần lực bành trướng bao phủ thiên đ ị a hai đạo sắc bén quang mang vẽ phá thiên đ ị a kính bắn thẳng về phía lục trần ta đến thái văn văn một bước trước đạp trực tiếp ngăn tại lục trần trước mặt trong tay so với nàng còn phải cao hơn một đoạn cự phủ xuất hiện đũa thân nhẹ nhàng chấn động tam thánh nữ vậy đôi mắt trong nháy mắt bị cắt đứt, từng khúc ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến thái văn văn binh khí trong tay phía trên phong ấn cực đạo đế binh lấy tam thánh nữ ánh mắt liếc mắt một cái liền nhận ra thái văn văn trong tay cự phủ đẳng cấp khá lắm cái này vừa ra tay liền là cực đạo đế binh đây là những người nào tam thánh nữ không khỏi nội tâm nhanh chóng liên tưởng phòng đoán bắt đầu Trước ta Thái to thần mắt thể, bước cái U Quỷ U Quỷ U U Quỷ Minh Minh mê, làm、U、Minh đạo thể. Cái này, U Minh Quỷ binh si Văn Văn lớn ánh này Phủ. khí, Phủ. phủ, Đây đạo đế Tiểu mội mội, ngươi vẫn là ve lúc nào tại tới tìm ta đ ố i chiến như thế nào tam thánh nữ cười tủm tìm nói ra một kiện phong ấn cực đạo đế binh đ ố i chiến đường đường g i ả lam thánh điện tam thánh nữ quả thực là không biết lượng sức không hổ là tam thánh mẫu quả nhiên danh b ấ t hư truyền nghe được tam thánh nữ lời nói vô số tới tham gia lang thần sơn thọ y ế n người đều lẫn nhau nghị luận đã sớm biết tam thánh mẫu lòng từ bi hôm nay gặp mặt quả nhiên không dạ đại tư đại bi tam thánh mẫu không ít người đều lẩm bẩm tam thánh mẫu từ bi tên đối với cái này lục trần một mặt k i n h thưởng liền minh y thì hệ n n cũng là k i n h thường tới làm bắt cắt lại như khi lại muốn lập đền thờ già lam th lữ vân lam xa xa nhìn xem tam thánh nữ không nhịn được nói t h ầ m nàng thế nhưng là biết g i ả lam thánh điện những người này từng cái ngụy có tử người trước một bộ giả thanh cao người sau một bộ tâm oan thủ lạc nàng hành hành đông hoang chi địa hơn mười năm cùng g i ả lam thánh điện không ngừng đánh qua một lần quan hệ mỗi một lần đều để nàng vô cùng phẫn nộ không cần tỉ tỉ thái văn văn nháy đen bóng mắt to một mặt ngốc anh ta tướng công nói cho ta món vũ khí phong ấn là tốt với ta để cho ta hảo hảo đánh xuống cơ sở mỗi mỗi ngốc hắn là lừa ngươi tam thánh nữ u y ệ n không khỏi có chút đồng tình thái văn, văn tuổi con nhỏ liền bị người ta lừa gạt cái này thật sự là một kinh ngạc tột độ sự tỉnh ta chỉ biết là tướng công nói đều là đối thái văn văn nháy mắt to hồi đáp tam thánh nữ một cái l à o đảo mặt sập lại thật sâu nhìn thái văn văn một chút trong lòng đại thắng như thế tuổi còn nhỏ liền bị tẩy não cái này thật là không cứu nổi tam thánh nữ âm thầm nghĩ tới uy tỉ tỉ người đến cùng có đánh hay không không đánh ta liền phải trở về thái văn văn múa đ ô n g nước nick l u minh quỷ phủ công canh như núi binh khí bị nàng múa như phong dâng lên một tia gió lốc lớn thổi nước chung a n h hư không cái này còn chăm chú là tùy ý múa thái văn văn còn không có nghiêm túc độc thủ hư không nên vỡ vụn tình cảnh như vậy để vô số người vì chi biến sắc bị thật sâu chấn kinh tam thánh nữ cũng là n h a m mắt một mặt đề phòng tốt đã như vậy vậy cũng đừng trách tỉ tỉ tiểu m u ộ i muội tam thánh nữ thở một hơi thật dài toàn thân khí chất đột nhiên một bên biến đến vô cùng l a n g lệ oanh tam thánh nữ trực tiếp xuất thủ ngọc thủ dơ cao tiên trực tiếp hướng thái văn văn sợ đi cổ thánh chi uy quần quận thần uy che đậy thường c ù n g lệnh vô số người vì chi thất s ắ c tam thánh nữ xuất thủ dẫn ra thiên địa càn khôn hội tụ thiên địa chi lực hướng thái văn văn đánh rết mà tới một trường hóa thành mê ngông vô ngần tinh không vô tận tinh quang rủ xuống đánh rết xuống ta tới tỉ tỉ thái văn văn không quan tâm cầm trong tay cự phủ đón vô tận tinh không một đường chạy chậm liền s ô n g tới ta đi cô nàng này là kẻ ngu không thành không chỉ có không tránh còn muốn s ô n g đi lên đây quả thực không cứu nổi nhìn thấy tình cảnh như vậy vô số người vì chi trận tròn mắt nao g n g a o vì thái văn văn mướt mồ hôi đánh khung nào có cái dạng này cắm đầu liền sông dạng này thật là chết cũng không biết chết như thế nào anh thái văn văn cầm trong tay cự phủ nhẹ nhàng trước người một chạm vạn buộc c ố tịch búa rơi một đạo hư không cái khe lớn đột nhiên phụ hiện thuận hư không hướng tam thánh nữ phóng đi phanh vô tận tinh không trực tiếp bị một đạo phủ mang phá vỡ một bổ hai nữa h ù n g anh chiến phủ trực tiếp hướng tam thánh nữ c h é m tới khi thế không giảm à. tam thánh nữ thần sắc biến đổi nàng không ngờ rằng đối phương lại có thể dễ dàng như thế phá vỡ công kích mình ngược lại hướng mình đánh tới là kiện binh khí kia có gì đó quái lạ tam thánh nữ ánh mắt không rời thái văn văn trong tay cự phủ tự lẩm bẩm một kiện binh khí vậy mà tại phong ấn tình hồ giới chăm chú bằng tự thân lực lượng liền phá vỡ hắn công kích cái này khiến tam thánh nữ không khỏi ngưng trọng lên thanh tam thánh nữ phản ứng không chậm khi nhìn đến công kích mình bị phá ra trong nháy mắt nàng đột nhiên đạch chân bầu trời vì đó chấn động anh núi dao động động toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị biển lửa bao phủ từng toa núi l ử a trên không trùng phun trào nham tương phun ra che kín thiên vũ đen quần c u ộ n mây hình nấm đằng không mà lên che đậy trên trời nhật nguyệt lệ toàn bộ thế giới lâm vào hát cám bên trong đây quả thực là tận thế thế giới đột nhiên biến hóa lệnh vô số người vì chi thất xác trong, trong vòng vạn g i ả m người người cảm thấy b ấ t a n tất cả mọi người đều dọa không nhẹ đây là công pháp gì nam như mậu nhìn thấy tam thánh nữ sử dụng công pháp rõ ràng là hỏa hệ pháp tắc một loại nàng lại làm không rõ ràng cái này khiến nàng tương đối hiếu kỳ bắt đầu đẩy trời nham tương về ra nóng rực nhiệt độ lệnh hư không trực tiếp hoa tan một mảnh tận thế cảnh tượng phản p h ấ t hủy thiên d i ệ t địa bình thường mở cho ta khi vô tận lúc núi lửa bộc phát thái văn văn hai mắt ngưng tụ trong hai tay cự phủ đột nhiên chém xuống v a n h một tiếng vang thật lớn hư không vỡ nát bá đạo vô cùng lưỡi búa tựa như gió bão như thế lật tung hết thảy chỉ gặp từng toà núi lửa bị như bạo long như thế phủ mang x é rách từng toà núi lửa nổ nát vụn loại kia tràng diện hùng vĩ dối tinh dối mù răng rác vô tận nham tương bị một điểm hai mở nhưng mà lại không thấy tam thánh nữ á chạy đi đâu rồi thái văn văn thu búa mà đứng tự lẩm ẩm ẩm đúng lúc này bị tách ra nham tương kh Huyên hóa thành một tôn hoàn toàn do núi lửa nham tương hình thành quái tôn toàn núi tương lửa một do viên ậ t g ố n Toàn này nham tương hung g thú ngựa mặt ngựa l trời thét dài, thần tiên. dài, i uy đầu ê v ma m nhìn thấy con này hung thú lục trần tự lẩm bẩm v i ê m ma là một loại sinh hoạt tại trong nham tương chủng tộc bọn hắn lấy nham tương làm thức ăn đồng thời cũng có thể thôn p h ệ v ậ n vật loại này hung linh một khi trưởng thành nó hậu quả đó là tương đương kinh khủng một khi ra hỏa này muốn s ớ m khống chế virus đánh vỡ tô hữu bằng cô tịch như vậy nhất định sẽ làm cho nàng trả giá đắt l ó b u t vô tận nham tương tạo thành một thanh roi dài ám kim sắc hoa văn mười điểm trước mắt p h n h viên ma gầm thét hung y ha ha một bước một thiên hạ một bước một thiên địa hắn mỗi một bước thần sắc đều mang thiên địa tấu phản phất vừa mở trong nhà thời điểm không b à n mà hợp thiên địa sao động từng bước một bước ra thiên vị hắn tấu mà nhảy lên hư không như g ợ n sóng như thế bị bóp méo ở thời điểm này cái gì cũng không lo được đã biến mất b đồ vấn thái văn văn không có cho đối phương cơ hội thở dốc khi nhìn đến hắc vụ một chớp mắt hắn cũng biết đó là cái gì máy hút bụi trực tiếp đối hư không hút mạnh màu đen u minh bị phủ so với thái văn, văn còn lớn hơn xa xa đi tới thái văn văn đi qua lục trần chỉ điểm đã đã khá nhiều tối thiểu nhất sắc mặt đã không có nhiều biến hóa lớn Sáu, trước 1081, cựu cung thập thiên tranh u minh quỷ phụ quỷ phụ thần công thần phụ vừa ra giống như mở ra một đạo u minh chi môn phanh thư thảo u minh chi môn về sau phản phất có một tôn khoáng thế đại hung muốn thông qua u minh chi môn xuất hiện ở cái thế giới này g i a m g i á c khi thần phủ mang theo u minh chi môn đánh xuống thời điểm phù văn sáng trói trói mắt từng sợi kinh khủng khí cơ từ trong môn tảng ra t r ủ n g kích thước vạn giảm thương h u n g dạng n à y một tòa u minh chi môn chấn áp mà xuống bát vương nát thiên cung t h t sắc trực tiếp lệnh vô số người vì chi biến sắc trong nháy mắt chấn áp vô số người giống v i ê m ma gào thét dối bàn tay một đạo hoàn toàn do kim sắc nham tương tạo thành roi xuất hiện tại hắn trong tay ba một tiếng roi dài vung lên co lại mà xuống hư không trực tiếp bị xé thành hai nửa một đầu kinh khủng cái khe lớn lan tràn hướng phương xa mà đi v i ê m ma cường thế dậy khỏi công xiềng x ả i bước hướng thái văn văn đánh tới những nơi đi qua thiêu t ậ n thiên địa hư không n o à n h một tiếng cả hai chạm vào nhau một cỗ c u ầ n b ã o vô cùng lực lượng của tới phóng tới bốn phương tám hướng núi cao vỡ nát núi đá lan xuống mặt đất băng liệt luôn xuống tung tích cây cối bay tán loạn hóa thành một phấn mảnh gỗ vũ thanh u minh quỷ p h ủ pháp tác phủ văn rủ xuống trong điện quang hỏa thạch lấy tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được biến hóa ma động trong nháy mắt phá vỡ viêm ma thân thể một k í c h đem đinh giết đọc c h u y ệ n với trọn nụ ạ t h ậ chấm nét đông đông đông tam thánh nữ người tại hư không liên tục dậm chân l u i lại mỗi một bước rơi xuống đều đem bầu trời dấm nát giống như mạng nện bình thường phân t á n ra chăm chú một chớp mắt giao p h ò n g rất rõ ràng tam thánh nữ vậy mà ở thế yếu một màn như thế quả thực chấn kinh không ít người dù cho thế hệ trước thánh chủ cấp nhân vật đều là một mặt hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thái văn văn lại có thể đánh lưu tam th một đám người trẻ tuổi đều một trận trận mắt hốc mồm bị thật sâu địa khiếp sợ đến những người này bọn họ đều là thiếu niên t i n h anh không ít người đều là các đại thần giáo bồi giữa người nối nghiệp thiên tri kiêu tử nhưng mà như vậy dạng một đám người tương lai thánh chủ giáo chủ tất cả đều bị bị khiếp sợ tam thánh nữ đây chính là đông hoang nổi danh đại nhân vật nàng uy danh như mặt trời giữa trưa cùng lục thánh nữ bất phân cao thấp tam thánh nữ cũng là xứ sở sắc mặt không khỏi biến đổi kinh ngạc nhìn xem thái văn văn nàng không nghĩ tới tại đám người kêu bên trong tầm thứ nhất người vật vô hại ngốc manh thiếu nữ đã vậy còn quá lợi hại ta ngược lại thật g i xem th thái a m t n nữ sắc mặt xuống, lạnh lùng nhìn h h sắc mặt trầm xem t á văn văn nói tay người h nhỏ xem bề b ngoài, nước i khé động to lớn u minh quỷ phủ trong nháy mắt biến mất không biết bị nàng thu tới nơi nào sau đó nàng một bước trước đạp giơ nắm tay lên lung lay lần này ta liền dùng tướng công dạy ta nắm đấm đến bồi ngươi luyện một chút tam thánh nữ sầm mặt lại ánh mắt lạnh lẽo rất rõ ràng thái văn văn lời nói tựa như đánh mặt bình thường ba ba vang lên rất là để nàng xuống đ à i không được đã ngươi muốn đưa ngươi vậy ta thành toàn ngươi tam thánh nữ không hề nghĩ ngợi lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ vật lên lan g không một quyền đánh phía thái văn văn mặt thái văn văn không chút suy nghĩ trực tiếp đáp lễ một quyền song quyền trong nháy mắt trên không chung đối oanh lấy quyền chống đỡ quyền tại thời khắc này thời gian tựa như đình chỉ như thế quần bá vô cùng lực lượng tựa hồ xinh xinh địa nữ lại trôi qua thời gian tất cả mọi người đều nhìn thấy hai người bọn họ xong quyền chống đỡ ở không chung oanh một tiếng vang thật lớn tiếp theo quyền kinh sụp ra. x o n g quyền chốt ạ i hư không trong nháy mắt vỡ nát chốt vùi xuất hiện đáng sợ lô đen ba một tiếng tam thánh nữ tại một quyền này bên trong ăn phải cái lô vốn bị đánh bay ra ngoài trên không trung lật ra một cái lăn mới đứng vững thân thể cái này sao có thể nhìn thấy tam thánh nữ bị bay loạn một màn vô số người vì trì biến sắc lúc này lang thần sơn bên trong vô số người bị một màn này cho sợ ngây người thậm chí một chút thế hệ trước giáo chủ t h á n h chủ cấp đại nhân vật trực tiếp đứng lên mặt mũi tràn đầy không đáng tin nha đầu này rõ ràng chỉ có đại thánh cảnh làm sao có thể đánh lui cổ thánh cảnh tam thánh nữ đây là thiên phương dạ đ ả m à làm sao có thể sẽ có như thế không thể tưởng tượng nổi sự tính phát sinh một đám người đều trận tròn mắt t h ầ n s ắ c q u ỷ dị nhìn xem tam thánh nữ dự định nhìn nàng một cái xử lý như thế nào không tầm thường tam thánh nữ không có ta tưởng tượng bên trong nổi giận ngược lại mang theo vẻ tán thưởng nhìn xem thái văn văn hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất muốn ăn hết nàng bình thường ngươi càng mạnh bản thánh nữ liền càng hưng ơ phấn càng hưng ơ phấn liền càng có thể phát huy ra thực lực của ta vừa mới nói xong tam thánh nữ đỉnh đầu mười cái lô đen lơ lửng một cỗ tăng thương cổ lao khí tức trong nháy mắt tràn ngập mặt đất mười cái đầu tiên thấy cảnh này người đều trở nên nao n h a o vì tam thánh nữ thiên tư lớn tiếng khen hay cựu cung thiên cổ thánh tam thánh nữ không hổ là tam thánh nữ thiên c h i tiêu tử giá lam thần điện đệ nhất nhân có người tuổi trẻ một mặt sùng bái nói ra cựu cung thiên cổ thánh thật là lợi hại thái văn văn chăm chú chỉ là nhìn thoáng qua không có phản ứng chút nào liền phản phất người câm điếc như thế hai người không ngừng chuyện ngoài cửa sổ một lòng chỉ đọc sách thánh hiền bình thường ông thái văn văn tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt đỉnh đầu p h ù hiện mười cái đen kịt lô lớn chính là động tiên vòng xoáy nàng cũng là mười cái động tiên tất cả tại tham gia lang thần sơn thương lang thần v mặc dù cái này đối với bọn hắn tới nói chín châu mất sợi lông nhưng là lục trần lại biết đây chỉ là mặt ngoài mười cái động tiên a không tầm thường a hiện tại người trẻ tuổi liền là lợi hại chúng ta không bằng một đám đại giáo lao tổ đều thần sắc cảm đạm âm thầm thở dài một tiếng quả nhiên lợi hại không hổ là già lam thánh điện tam thánh nữ người cũng như tên lữ vân lam mặt mũi ẩn tại mặt nạ phía dưới trầm giọng nói ra cựu cung t h ậ p thiên người cả đời này này cảnh giới hình thái cuối cùng giá trị cho chúng ta đi học tập cựu cung tặc thiên cái này tại khai hoang thời đại đây chính là cực kỳ khó lường truyền thừa nhân vật như vậy đều là thiên địa nhân tài k i t xuất liên la đặt ở hiện đại vậy cũng là cực kỳ khó lường nhân vật kinh tài tuyệt diễm hạng người nhân vật như vậy bình thường đều là đế giả c h i tư là một môn phái chuyên môn vì mưu đoạt đế lộ tranh hùng mà bồi dưỡng nhân vật rất rõ ràng tam thánh nữ liền là trong đó trong đó một t r o n g tại nàng mở ra cựu cung thập thiên về sau lục trần trực tiếp liên tưởng đến điều này mình y gì hạnh i ê n thẳng nhiên nhìn một chút tam thánh nữ mười cái đầu tiên lại nhìn một chút thái văn văn mười đầu tiên không khỏi đĩu m ô i loại chuyện này chẳng có gì lạ nếu như chỗ lục trần thái sơ chân ngã hiện thân đây mới thực sự là đủ để hành động cựu giới nói không chừng một chút lao bất t Trước 1082, vạn ô h h trăng cổ Người có c á truyền thuyết ngay cả cường đại nhất thánh thiên đế bách chiến đại đế dạ lâm nữ đế bọn họ đều là mười hai đầu tiên thành tựu nổi bật mà tam thánh nữ cho là mình có mười động trời đã rất không tệ không nghĩ tới thái văn văn vậy mà vậy có động tiên với lại số lượng vậy cùng hắn như thế cái này để nàng có chỗ kỳ quái cái này là từ từ đâu xuất hiện nhỏ khắp nơi cùng mình so với nếu như không phải sự tình biết tiên tri cái này thái văn văn thân phận nàng đều tốt tưởng rằng ai làm bộ an bại không cần ngươi nhường cho tam thánh trầm mặt tức giận đáp lại nói h ú n g chi ngươi cho rằng động tiên là nhà tròi ngươi muốn mở mấy cái liền mở mấy cái ha ha ha nghe được tam thánh nữ lời nói nơi xa không ít từ lang thần sơn đi ra xem náo nhiệt người ngửa mặt lên trời cười to p h ả n phất nghe được trên cái thế giới này n h ấ t nghe tốt cho cười động thiên muốn mở mấy cái liền mở mấy cái ta không nghe lầm chứ ha ha ha cô nàng này ngốc có thể tại sao có thể có ngây thơ như vậy ý nghĩ một đám người trẻ tuổi nước mắt đều bật cười cười ngựa tới ngựa lui hoàn toàn không để ý hình tượng một chút thế hệ trước giáo chủ và thánh chủ cấp nhân vật cũng không khỏi thở dài một tiếng g ử thái văn văn nhăn nhăn cái mũi nhỏ một mặt khó chịu nhìn xem đám người không phải liền là động thiên sao có gì đặc biệt hơn người các ngươi nhìn kỹ thái văn văn tay nhỏ vung vầy toàn thân chấn động ông đỉnh đầu mười cái lô đen g u lên đông nhiên một cái động tiên ảm đạm chậm dãi biến、mất. mười động t i ê n còn lại chín cái động tiên tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ hoa đá không nhúc nhích nhìn xem thái văn văn trong lòng mười ngàn t h ấ t c ép cờ cờ dựa mong thần thú đang lao nhanh mười động t i ê n biến chín cái thật thiếu một cái cái này sao có thể một đám người trợn tròn mắt ông sau đó tại mọi người giật mình dưới ánh mắt thái văn văn đỉnh đầu nhanh chóng biến hóa từ nhiều đến ít sau đó lại lại ít biến nhiều tình cảnh như vậy tiếp tục trình diễn kinh đắm người nói không ra lời thiếu già người làm sao chưa từng có giáo cho chúng ta mình y thể nhiên nam như n g nhìn xem thái văn văn biểu hiện mở to hai mắt nhìn hỏi tham lục trần không phải không dậy mà là các ngươi học không được loại bí kỹ này là ư u minh đạo thể chuyên môn bí kỹ các ngươi không học được lục trân lạnh nhạt một cười nói không thể nào nghe được tin tức này nhất thời làm bọn hắn vì đó thương tâm loại này có thể tùy ý khống chế động tiên số lượng bí kỹ quả thực là cướp bóc lắc l ư n g ư ờ i tất thắng pháp bảo làm sao minh y y hiển nhiên bọn người một mặt thất vọng đám người bên trong thái văn văn đem mình tùy ý khống chế động tiên bản sự bắt đầu dùng một bản kinh tất cả mọi người đều nói không ra lời loại chuyện này quá quỷ dị vạn cổ đến nay vậy mà còn có người có thể khống chế động tiên vên thiền hạ kỳ văn vô luận ngươi có thể khống chế động thiên cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi không dọa được ta tam thánh nữ lắc đầu mặc dù nàng rất là dù sao nhưng không có bị hù dọa dù sao nàng xuất thân từ giả lam thánh điện thế nhưng là trải qua không ít sự kiện lớn có đúng không thái văn văn nháy hiếu kỳ mà ngốc manh mắt to nghèo đầu nhìn xem tam thánh nữ cái kia tại dài một cái đâu cái gì tại dài một cái tam thánh nữ trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng chính là cái này bộ dáng thái văn văn chừng mắt mắt to thân thể một trận đỉnh đầu mười cái động thiên biến thành mười một cái ngo tạo mười một cái động tiên Chính Thái hành đang quan sát thái Văn Văn hành động sát mười ộ t n g trẻ tuổi một nhiên cái, cái động tiên thật giả ngay cả thế hệ trước giáo chủ thanh chủ đều ngồi không yên nhao nhao đứng dậy hướng thái văn văn nhìn lại mười một cái thật là mười một cái khi tất cả nhân số xong về sau toàn bộ yên tình i mắng hai mắt n g u ngơ mười một cái động tiên thập phương tiên viên đầy v ạ n cổ đến nay đều không có mấy người có thể luyện thành mười một cái động tiên mười một cái động tiên lại như thế nào ngươi so ta thấp một cảnh giới hiện tại cũng chỉ là đền bù cái t r a n lệch này Bản thánh nữ có mười ộ t trăm loại p h ơ n đánh n g g pháp thể có bại ư Tam hai á n nữ h đầu tiên đây chính là lưu truyền tại trong truyền thuyết vạn cổ ghi chép vậy có thánh tiên h đế bách chiến đại đế giá lâm nữ đế đã từng đạt tới quá thiếu niên đại đế ta lào tiên h tất cả mọi người tại thời khắc này toàn đều kinh động mười hai đầu tiên không thua gì có người thành đế vừa vừa hiện thân lập tức liền để vô số người điên của ngươi ngươi tam thánh nữ chỉ vào thái văn văn một mặt t r ấ n kinh m ở mịt hai nhà không có ý tứ vừa mới quá kích động trong lòng có chút sợ sơ ý một chút liền không có khống chế lại nhiều toát ra một cái đầu tiên nếu không ta thu hồi lại thái văn văn nháy mắt to không nhanh không chậm nói ra ở đây tất cả mọi người đồng thời tức xả mặt lại một mặt im lặng vô hình trang bức trí mạng nhất n ố c manh thái văn văn còn không biết giờ phút này đường đường già lam thánh điện mạnh nhất thánh nữ một trong tam thánh nữ đã gần như sụp đổ trạng thái đạo tâm cực kỳ bất ổn tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng không có cách đ ả kích quá lớn mà lại là muốn mạng đ ả kích mấy lần xuất thủ đều là thế hòa không phân thắng bại cho tới bây giờ tam thánh nữ còn có một số ẩn tàng thủ đoạn có thể cung cấp tự mình lựa chọn sử dụng không nghĩ tới đối phương căn bản vốn không ăn lẽ thường ra bài vừa ra tay liền là mười hai đầu tiên thế thì còn đánh như thế nào đây chính là thiếu niên đại đế tư c h i ế cái này tại toàn bộ đông hoàng vô số trong cổ tịch đều có ghi chép mười hai đầu tiên cái k i a chính là vô địch đại danh tử có thể trời sinh để cho người ta đứng ở bất bại chi địa tốt t ố t t ố t tam thánh nữ ngực chập trùng sung mãn hai ngọn núi giật giật hấp dẫn lấy tâm thần người mười hai đầu tiên lần này ta cắm hơn hết mặc dù ta nhận thua đến lúc đó còn có lục thánh nữ hội tìm các ngươi về sau các ngươi đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh thẳng đến bị ta giả làm thánh điện đánh bại tam thánh nữ lạnh giọng nói ra tam thánh nữ làm đông hoang nhân vật phong vân một trong đối với hết thầy sự vật tự nhiên mà vậy có mình một bộ phán đoán mà mười hai đầu tiên Chăm chú lục à nàng một cân nhắc liền biết mình chênh lệnh, rất tự nhiên cũng sẽ không cần đáng một biết rất tự l sẽ đánh lục công trần ử chân nhân bất lộ tướng là ta không có có cùng cốc Thốt, ta chờ. Lục nhân không nhìn nhất định hoan. nâng tướng, người, lần ngươi nguồn bất ta mắt Tốt, ta t lộ là lại, gặp sau gật gật đầu đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười đối với tam t h á n h nữ lục trần còn có cái kế hoạch đã đối phương chủ động đưa tới cửa h ắ n cơ sao mà không làm nàng đi như thế nào thái văn văn ngốc manh nháy mắt to im lặng nói ra tổng cộng đến bây giờ nàng mới ra tay hai lần mà lại là vừa chạm vào tức điểm căn bản không có đã nghiền tiếp khách phong. Tiếp khách sơn trang bên trong tất cả mọi người đều lần nữa về tới đây tham gia thương lang thần vương tỏ ọ yến chỉ hơn hết lúc này nơi này bầu không khí lại khá quỷ dị tất cả mọi người đều hướng một cái phương hướng hành trú mục lễ mà cái hướng kia chính là lục trần một nhóm chỗ trên mặt đất tại t r u n g quanh bọn họ bóng người hoàn toàn không có tất cả mọi người đều vô ý thức cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định cẩn thận từng ly từng tí già lam thánh điện tam thánh nữ đều bị bọn hắn cho đ ổ i đi đoàn người này liền là nhân hình mạch đạn không người nào nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn một chút đại giáo giáo chủ thanh chủ vậy nao nhau, nhau đáp lại quái d ánh mắt nhưng mà l phối hợp thế ự tự rót tự uống. Tiếp k á dám tác, thánh thánh đánh c chủ, lúc cũng có lục chỉ có chọn chứ chi h thần không thể hắn. h Sơn Sơn Trang trang chủ, đường đường lang trưởng này động muốn trần, nói giỡn, liền điện nữ đừng nói chi là bọn tam t rời lao lam già đại đi đổi đi đều đi, là là bại, bị nhưng là không dám đi bọn hắn toàn bộ thọ yến b ầ u không khí lại phi thường q u ỷ dị rõ ràng đoàn người này k liền là một cái phiền phái lớn ngũ trang quan quán chủ phát thiên đạo lời thề châu muốn trả thù người không chết không thôi loại hình để bọn hắn cũng không dễ xử lý Ngũ trang quan quán chủ ninh luân, mặc dù chăm chú một tòa đạo quan, lang thần Sơn chưa hẳn một tòa chưa chủ mặc chăm chú dù đạo để vạn à là o mắt, môn hắn thế nhưng phía phái lực, l sau i k h ô g thọ ể để không h Vạn ý tới. t sơn vạn thọ môn đây chính là một phương không được môn phái mặc dù bọn hắn không có c ư ớ ngực đối các thế lực lớn bảo trì trung lập nhưng lại nhưng không ai dám khinh thường bọn hắn làm vạn thọ đại đế tông môn truyền thừa sử thượng một cái duy nhất một thế sống ra bốn vạn năm cực hạn đại đế lệnh vạn thọ môn không giống bình thường t ụ truyền vạn thọ kinh có thể kéo dài tuổi thọ lệnh một người có được thật dài tuổi thọ cái này cũng lệnh vạn thọ môn nội tình tâm hậu không có ai biết bọn hắn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu liền xem như một chút đế đạo truyền thừa tại gặp được vạn thọ môn cũng muốn lệ kính ba điểm không dám lỗ mãng mà ninh luân tại khống chế ngũ trang quan trước đó thế nhưng là vạn thọ môn đương đại thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất bị vạn thọ môn xem như truyền nhân đến bồi dưỡng dù cho hiện tại ninh luân đạt được ngũ trang quan truyền thừa y nguyên vẫn là vạn thọ môn đại đệ tử không chỉ có không có mất đi n ó địa vị càng làm cho hắn tại vạn thọ môn địa vị có thể áp đảo chư vị trưởng lao phía trên thẳng bức vạn thọ môn thánh chủ địa vị một cái thần ma đại chiến thời kỳ cổ tiên truyền thừa đây chính là kinh tiên động địa đại sự vạn thọ môn chư lao đối đại ninh luân, chỉ có thể càng thêm tốt. thương lan g thần vương thọ yến còn chưa mở ra đại chiến mây đen đã ép thành tốc nghiêm bầu không khí rất là kiềm chế tất cả mọi người bao quát cái kia chút đại giáo giáo chủ thanh chủ đều biết chờ đợi lục trần một nhóm đến cùng là cái gì nhưng mà lục trần một nhóm phảng phất không phát r a gì mỗi người đều đối mặt dáng tươi cười lẫn nhau nói chuyện với nhau rất có nhàn hạ thoải mái nhìn một đám người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm lục đại ma vương không hổ là lục đại ma vương cái này trong lòng tố chất thật là cường đại lâm nguy không sợ chân nam nhân có gái mê trai tu sĩ mỹ nữ liền liền nhìn chằm chằm lục trần hai mắt tỏ ánh sáng hừ, bộ à, có hắn đẹp mắt thời điểm tam thánh nữ rút đi không có nghĩa là kết thúc chỉ là bắt đầu lục thánh nữ vừa đến liền là bọn hắn chết thời điểm có tuổi trẻ nam tu sĩ một mặt chưa đầy nhịn không được trong lòng ghen ghét chi hỏa lạnh như băng nói ra bộ dáng k i a tựa như cùng lục trần lớn bao nhiêu thủ như thế lục đại ma vương chỉ bằng nó cũng xứng dạng này danh hiệu không biết bụi vị càng có người tuổi trẻ một mặt n ạ o khí rất là k h n g phục chua chua nói ra có bản lĩnh ngươi cũng tới cái cái danh xưng này ngươi được không một bên nữ tu sĩ không vui trực tiếp hận trở về đem nam tu sĩ hận á khẩu không trả lời được các ngươi thấy thế nào một chút đại giáo giáo chủ ngồi cùng một chỗ trao đổi lẫn nhau bắt đầu không quan tâm hơn thua nhìn trước sân hoa n ở hoa tàn đi ở vô ý nhìn trời không mây cuốn m â y bay cái này thiếu niên không đơn giản chung quanh hắn mấy cái kia nữ vậy không có một cái nào đơn giản thuần một sắc tất cả đều là đại thánh cảnh đeo kiếm nữ tử cóng đao nữ tử dùm búa cái nào đều có thể cùng đương đại thánh chủ chống lại yêu tinh long thủy kỳ lân cái này các loại thượng cổ dị thú lại có thể nhận làm chủ phúc duyên mặc dù trọng yếu nhưng là không có thực lực cường đại căn bản vốn không khả năng để bọn hắn thần phục có thể bình tĩnh như thế lúc có càng lớn cậy vào hoặc là chuẩn bị ở sau còn trẻ như vậy người đương đại lần thứ nhất nhìn thấy. Lưu diễm phái có người này, sẽ rất nhân giới đại giáo giáo chủ cảm thán nói tiếp khách sơn trang rõ ràng hình thành hai đại trận doanh nhất phương lấy lục trần minh y hiển nhiên nam n h n mộng thái văn văn một bàn người một cái khác mới là trước tới tham gia thương lang thần vương thọ yến tử vi đế tinh thổ dân cùng cựu giới trận doanh hai đại trận doanh giới hạn rõ ràng nước giếng không phạm nước sông ầm ầm lang thần sơn bên ngoài một cỗ trang trí xa hoa bảo quang xa hoa cổ chiến xa hoành không mà đến nghiền nát hư không những nơi đi qua hư không lưu lại hai đạo thật sâu vết bánh xe cổ lao chiến xa bên trên từ không biết tên kim loại gen úc trên đó lưu lại từng đạo không thể xóa nhòa chiến ấn trải rộng cả c h i ế c cổ chiến xa vừa nhìn liền biết chiếc này cổ chiến xa đã từng trải qua vô số sinh t ử đại chiến tes uen c u a t u i n e tờ cổ lao chiến xa từ hai đầu giao long kéo xe hoành không mà đến giao long cùng bạo hung lệ uy thế kinh tiên động địa lệnh phụ cận vạn thú thần p ụ đại thánh cảnh giao long làm t h u c ư ớ i đây là ai lớn như vậy uy thế vô số người bị kinh động nhao nhao hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại lang thần sơn đại trận bên ngoài cái này chút lang thần sơn đệ tử vậy bị kinh động nhao nhao lộ ra chấn kinh thần sắc không biết cái nào đại nhân vật giá lâm cổ chiến xa tốc độ cực nhanh chăm chú thời gian nháy mắt trực tiếp vượt qua vạn dặm hư không xuất hiện tại lang thần sơn đại trận bên ngoài t h ẳ n g đến lúc này tất cả người mới thấy rõ trên chiến xa cổ người đây là một nữ tử một thân tuyết trắng quần áo làn da trong trắng lộ hồng trong suốt như ngọc nàng diện mạo dùng chim xa cá lặn để hình dung một điểm không đủ dạng nay một nữ tử đủ để mê đảo chúng sinh lệnh vô số người vì chi khuyên tình nàng ngồi ngay ngắn ở trên chiến xác cổ vừa vừa hiện thân đủ để khiến trăm hoa vì đó ảm đạm bầu trời vì đó thất s á c liền ngay cả bầu trời bên trên nắng gắt phảng phất đều âm thầm h ổ thẹn muốn biến mất nữ tử ngồi ngay ngắn tại c h ỗ đó phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể hoàn toàn dung nhập trong đó đại đạo thần hoàn v ư n t quanh phong thái tuyệt thế khi thế khủng bố áp sập hư không chấn động h o à n vũ lệnh vô số người vì chi biến s á c nàng tựa như là cựu thiên tiên nữ hạ phạm bùi bình thường thường t h i ê n sơn tuyết liên không dính khói lựa trần gian đây là ai nhìn xem nữ tử này vô số người vì thế mà choáng váng người đến người nào l a n g thần sơn đại trận bên trong đệ tử toàn bộ sắc mặt khẩn trương nhìn c h ầ m c h ầ m đạo này bóng hình xinh đẹp như lâm đại địch già lam thánh điện cổ tĩnh đồng vì già nuôi lão thần vương mừng thọ nữ tử ngồi ngay ngắn tại trên chiến xa liền con mắt đều không mở ra n g ự a khí bình thản nói ra Trước 1084, ai là lục trần? Giả thánh Tĩnh tử tự giới thiệu, tất Tĩnh Thánh điện lục Thánh được người lục Cổ cả Cổ Lục ai Lam ai? Lam Già Điện giới mọi hãi. Già Điện là là Đồng. Nghe nữ Đồng Nữ. quá đều sợ có cơ hội vấn đỉnh vô địch đế vị hai mươi năm trước cổ tĩnh đồng xuất thế vừa xuất thế liền quay đế tinh phong v â n quét ngang thế hệ trẻ tuổi vấn đỉnh đệ nhất nhân tên tuổi nàng danh tự một mực tại t ử vi đế tinh lưu truyền rộng rãi nó uy danh thậm chí che lại thế hệ trước cường giả đã từng có truyền ôn hai mươi năm trước cổ tĩnh đồng liền có độc kháng đương đại thánh chủ thực lực vấn đỉnh cổ thánh hai mươi năm sau nàng hội cường đại đến bộ giáng gì không ai biết hai mươi năm qua cổ tĩnh đồng cực ít hiện thân nhưng là liên quan tới nàng truyền thuyết lại một mực tại lưu truyền rộng rãi liên quan tới cổ tĩnh đồng rất có ta không ở trong thiên địa hành cầu trên đời này lại uy nguyên lưu truyền ta truyền thuyết giả lam thánh điện lục thánh nữ lang thần sơn đệ tử toàn bộ ngây ngẩn cả người lấy lại tinh thần thần s ắ c đại biến lục thánh nữ mang theo ta cái này đi thông truyền mấy cái này đệ tử vội vàng hướng tiếp khách phong chạy tới trong lòng âm thầm nói thầm đi cái tam thánh nữ lại tới cái lục thánh nữ đây rốt cuộc là thế nào nhưng mà bọn hắn lại không dám thất lễ nhanh chóng thông truyền xuống cái gì lục thánh nữ tới nghe tới tin tức này về sau tiếp khách sơn trang trang chủ lập tức đứng lên sắc mặt biến đổi chính là tên đệ tử này không dám thở mạnh cẩn thận từ đang tại đại trận bên ngoài tiểu không dám làm chủ chuyên tới để xin chỉ thị hồ đồ tiếp khách sơn trang trang chủ biến sắc như thế quý khách làm sao có thể để nàng bên ngoài đại trận bên ngoài chờ đợi nhanh đi đem lục thánh nữ mời tiền đến là đệ tử cái này đi tên đệ tử này vội vàng hướng dưới núi bay đi chậm rãi đột nhiên tiếp khách sơn trang trang chủ thanh tên đệ tử này gọi lại lục thánh nữ giá lâm không thể lãnh đ ạ o ta tự mình đi trang chủ cân nhắc một lát trầm giọng nói ra ra lam lục thánh nữ đây chính là nhân vật truyền kỳ không thể lãnh đạm cho dù là lang thần sơn cũng không thể tự cao tự đại chậm trễ lục thánh nữ trang n g chủ hướng về phía ở đây đại giáo giáo chủ thánh chủ thi lễ hay này nói ra úc già lam lục thánh nữ tới cái này chút đại giáo giáo chủ xưng sở nhao nhao liếc nhau tes u i -n, n c u a t u -n, n e t nếu là lục thánh nữ con lâm chúng ta vậy cùng nhau tiến đến đúng đúng lục thánh nữ đại giá làm sao cũng muốn nên tiếp một chút lục thánh nữ một mực nghe kỳ danh không có duyên gặp một lần vừa lúc hôm nay gặp mặt cùng một chỗ cùng một chỗ một đám đại giáo giáo chủ thanh chủ toàn bộ đứng lên đều có các lý do toàn bộ theo trang chủ hướng núi đi ra ngoài một màn như thế nhìn một đám tiểu bối trận mắt hốc mộm hoài nghi nhân sinh cái này chút đại giáo giáo chủ thanh chủ cái nào không phải mắt cao hơn đầu ngạo khí mười phần xưng ơ b á m một phương đại nhân vật tùy ý lôi ra một cái đều có thể nâng lên nửa bên tiên tùy ý lôi ra một người cái kia dậm chân một cái tám triệu dặm lang thần sơn cương vực cái kia đều muốn run bên trên ba run run lên ba lần nhưng mà như vậy ă một bọn người ngồi ở vị trí cao đang nghe lục thánh nữ tới về sau toàn bộ như ngồi bàn trông tự mình đứng dậy ra lên đón có thể thấy được lục thánh nữ cổ tĩnh đồng trong lòng mọi người địa vị đến cùng nặng bao nhiêu lúc nào ta vậy có như thế mặt mũi có thể làm cho nhiều như vậy đại giáo giáo chủ thánh chủ thân nên có một ít người trẻ tuổi một mặt hâm mộ khát vọng sớm muộn muộn sẽ có như vậy một ngày thế hệ trẻ tuổi bên trong không ít người nắm chặt n ắ m nấm trong lòng âm thầm quyết định lang thần sơn bên ngoài hộ sơn đại trận hầm vang mở ra một đầu thải quan đại đạo từ tiếp khách phong sơn đỉnh nối thẳng đại trận bên ngoài thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ tượng thần thú phù hiện lẫn nhau chơi đùa. đại đạo khí tức c u ầ n c u ộ n phản phất có đại đạo thiên âm tại thời khắc này vang lên cầu vồng đón khách cầu trời ạ đem lại đại trận ngoại tu sĩ thấy cảnh này vô số người cũng vì đó trận mắt hốc mồm cầu vồng đón khách cầu tình cảnh lớn như vậy cao như thế quy cách tiết đ ạ i để tất cả mọi người đều vì thế mà t r ò n váng làm lang thần sơn tu sĩ tất cả mọi người đối với cầu vồng đón khách cầu đều là quen thuộc nhất bất quá đây chính là lang thần sơn cao nhất quy cách tiết đ ạ i phải biết cầu vồng đón khách cầu tại lang thần sơn lễ ngộ tiếp đ ạ i bên trong thế nhưng là cực ít hội xuất hiện v ạ n cổ đến nay vậy chăm chú là có ít mấy lần d u n g không được bọn hắn không kinh ngạc đang lúc tự phát đến đây cho thương lang thần vương c h ú c thọ lang thần sơn tu sĩ coi là cái này song việc thời điểm làm bọn hắn càng thêm chấn kinh một màn xuất hiện cầu vồng cầu bên kia một đám người dậm chân mà đến mỗi người đều khí tức cường đại thần uy hoàng thế từng tôn đại giáo giáo chủ thanh chủ cùng h ủ c nhau mà đến đạp cầu mà xuống đi vào ngoài núi lang thần sơn tiếp khách sơn trang trang chủ bái kiến lục thành n ữ hoan nên lục thành n ữ đại giá Tiếp khách sơn trang trang chủ hạ thấp tư thái, khách chủ hạ sơn ô một quyền quy ưu vu cung. nói man hoành nhất thần thi tháp, hạc, hỏa hồ thác, nhất kiếm phái, kiếm lễ m vực, đề đám đại giáo giáo chủ t h á n h chủ nhao nhao tự giới thiệu hướng lục thánh nữ ô m quyền thi lệ ông trên chiến xa cổ cổ tĩnh đồng mở to mắt một chớp mắt phảng phất giữa thiên địa có một đạo vĩnh hằng chi quang lóe lên một cái rồi biến mất chậm rãi đứng người lên động tác n u h ò a thư giãn k h ẽ nhúc nhích ở giữa đều có đạo tung tích cái này là một người đối với đại đạo lý giải đã đạt đến một loại trình độ kinh khủng mới có biểu hiện bình thường loại tình huống này chỉ hội xuất hiện tại cái kia chút đại đạo có thành thanh chủ cấp phía trên cường già trên thân mà cổ tĩnh đồng làm được không chỉ có làm được hơn nữa còn rất là tùy ý phản p h ấ t vốn nên như vậy bình thường cảm giác các vị giáo chủ thanh chủ ánh mắt co rụt lại đối với cổ tĩnh đồng có mới quen trong lòng âm thầm nghĩ tới quả nhiên không hổ là có thể đại biểu già lam thánh điện người không đơn giản có thể tại nhất cử nhất động ở giữa tràn ngập đường tung tích như thế nhẹ nhàng thoải mái điểm ấy dù cho các đại giáo chủ thanh chủ đều làm không được như thế hoàn mỹ trang chủ k h á c h khí lao thần vương tin nhất mặc người tự mình nên đón không dám nhận cổ tĩnh đồng mở miệng tiếng như âm thanh thiên nhiên các vị thanh chủ giáo chủ khắc khí tự mình ra nên đón tiểu nữ thụ sùng nhự kinh t h ự cổ sự xấu h Lục tĩnh h đồng lòng mới mở n g miệng tất cả mọi người đều là chấn động trong lòng ám đạo quả là thế lục thánh nữ này đến mắt quả nhiên không đơn giản cổ tĩnh đồng ánh mắt bình thản đ ả o qua đám người ánh mắt mặc dù không sắp bén nhìn qua rất bình thường nhưng lại để không ít người trong lòng căng thẳng có vẻ hoảng sợ loại ánh mắt này có đại giáo giáo chủ thanh chủ không khỏi lông mày nhảy một cái n h ì n không được trong lòng biến đổi đ á m m ạ c bình tĩnh mà ở loại ánh mắt này hạ lại dấu dếm sắp bén để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được đ á n h cái r u n dày cho người ta một loại không hiểu áp lực trong lòng liền phảng phất một thanh đúa tạ nện ở ngực làm cho người huyết mạch phu trương huyết dịch không tự chủ đảo lưu thật đáng sợ cái này chút đại giáo giáo chủ thanh chủ toàn bộ đột nhiên biến sắc một mặt hoảng cổ tĩnh đồng đối với đạo đức lý giải lại nhưng đã kinh khủng như vậy lệnh chư vị ở đây giáo chủ t h á n h chủ đều ảm đạm phai mở hắn không ở nơi này đám người bên trong có mặt người đối cổ tĩnh đồng áp lực không tự chủ được đáp lại đi ra hắn còn giống như tại tiếp khách phong uống rượu đâu đúng còn không có mỹ nữ tương ngồi được không vui hồ có người tuổi trẻ đầy miệng vị chua nói ra một người có được ba mỹ nữ bọn hắn đâu vẫn còn độc thân chó một đầu tranh lệch này cũng quá lớn cái này khiến trong lòng bọn họ rất là ghen ghét vừa lúc thừa dịp cái này cơ hội cho bọn hắn nói xấu uống rượu cổ tĩnh đồng lông mày nứa lên trong ánh mắt tinh mang l o a lên sáng trói hai mắt hai đạo ánh mắt phá toái hư không trực tiếp hướng tiếp khách phong nhìn lại răng rác ánh mắt như kiếm xe rách hư không trực tiếp phá vỡ lang thần sơn thủ hộ đ ạ i trận tiếp khách phong lục trần một nhóm đang uống rượu đột nhiên cảm giác được một đạo sắc bén ánh mắt phá toái hư không mà đến phản phất có thể xuyên thủng hết thể tranh đang uống rượu minh ý dĩa nhiên ánh mắt ngưng tụ phía sau đạo diệp kiếm chấn động kiếm chưa ra khỏi vỏ một đường vô hình kiếm ý cách vỏ kiếm rung ra hướng hư không đào qua xuyên thủng hư không mà đến ánh mắt bị kiếm ý tiêu di ở vô hình thiên đ i ệ hoàn toàn yên tị nga cổ tĩnh đồng xứng sở hảo kiếm pháp. Bọn chuột Minh cổ tĩnh đồng, không không đồng âm thầm đật đầu âm thầm nghĩ tới một cái tiểu tiểu thị nữ lại có bén nhọn như vậy kiếm ý thật là không đơn giản đồng thời nàng cũng nghĩ đến một cái tiểu tiểu thị nữ liền cường đại như thế căn cứ kiếm ý rõ ràng đã nhân kiếm hợp nhất như vậy chân chính nhân vật chính hội cường đại c ỡ nào nghĩ đến đây cổ tĩnh đồng bình tĩnh đạm mạc trong ánh mắt hiện lên một đạo v ẻ hương phấn đó là một loại kỳ phùng địch thủ ánh mắt là thợ săn gặp được con mồi nóng lòng không đợi được ánh mắt ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cổ tĩnh đồng tự lẩm bẩm đã có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác nhiều năm trước tới nay từ nàng xuất thế bắt đầu một đường vô địch quét ngang cùng thế hệ vô địch thậm chí liền thế hệ trước thánh chủ đã bị mình siêu việt đây đối với nàng tới nói quá tịch mịch hiện tại loại này tịch mịch giải trừ bởi vì nàng gặp đối thủ mặc dù nàng còn không có gặp lục trần nhưng là trong cõi u minh có loại cảm giác mình rốt c ụ c gặp được đối thủ lục trần trốn tránh là vô dụng cút r a đ â y à. nghĩ đến đây cổ tĩnh đồng mở miệng thanh â m xuyên qua hư không chuyển vào lang thần sơn ba vạn dặm lang thần sơn môn phái bên trong cổ tĩnh đồng thanh â m vang vọng mây xanh huyện như lôi đ ỉ n h trấn thiên không đám mây toàn bộ tán loạn thần sơn băng liệt núi đá l ă n xuống từng mảnh từng mảnh rừng cổ tại sóng âm hạ hóa thành mảnh gỗ vụn bốn phía bay tán loạn tiếp khách phong đang uống rượu lục trần nghe được bên thai vang vọng thanh em k h ỏ miệm mang theo một tia tạc ư ờ i đường nửa b già làm thánh điện vậy mà ra nhân vật như vậy thiếu ra chúng ta nên làm cái gì nam như mộng hướng lục trần hỏi ồ n thỏa điếu ngư l à i ngồi xem mây cuốn m â y bay không cần để ý tới hội lục trần lắc đầu hắn muốn xem một chút đối phương làm sao bây giờ lang thần sơn bên ngoài không khí thủ cổ tĩnh đồng áp lực mênh mông đẹp trở nên cực kỳ nặng nề kiềm chế lệnh không ít người hít thở không thông thiên địa hoàn toàn yên tĩnh lang thần sơn bên trong cũng giống như thế tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chỉ có núi gió đang dãy núi ở giữa thổi qua mang theo một mảnh tiếng gió cổ tĩnh đồng n â y mẩn cả người đối phương vậy mà không có phản ứng mình đây quả thực là b u ồ n cười mình lại bị không nhìn đường đường g i ả l à m thánh điện lục t h á n h nữ ngay cả thánh chủ giáo chủ đều muốn thân ninh mình lại bị người triệt để không nhìn lập tức cái này khiến tâm cao khí ngạo nàng khó tiếp thụ lục trần cho bản thánh nữ cút r a đây cổ tĩnh đồng cái chán gân xanh hẳn lên vận chuyển thần lực đột nhiên hô lên một tiếng oanh tiếng như l ô o g i đ ảo giống như một thanh b ộ thiên kê y kiếm bộ da mây xanh chém rách thương thiên xuyên thủng lang thần sơn hộ sơn đại trợn trực tiếp hướng tiếp khách phong t r ạ n tới nàng một tiếng này ngưng tụ mình đối đạo đức lĩnh ngộ thanh em không gì không phá những nơi đi qua vạn vật đều mặc thật đáng sợ lang thần sơn bên trong, vô số người che l ô thai rên thống khổ thần lực quán chú hai l ô thai chống cự đạo này kinh khủng sóng âm h ữ chính khi mọi người cảm giác không chống đỡ được l ô thai chạy ra m g u t ư ơ i muốn muốn pé xịu thời điểm một tiếng h ữ lạnh từ tiếp khách phong truyền đến ông đạo này h ữ lạnh vô cùng có g i ả n g cứu như róc rách mưa p h ủ n tới ư nhuần vạn vật giống như vô tận trong gió lốc định phong châu như vô tận hãn hải sóng lớn bên trong định hải thần trâm này âm thanh vừa ra trong nháy mắt triệt tiêu cổ tĩnh đồng thanh â m toàn bộ thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh yên tĩnh có chút dòa người tất cả mọi người đều cứng đờ phản phất cổ tĩnh đồng lông mày nhữ lại thân sắc có chút mất tự nhiên đây cũng là hắn thị nữ có người nhỏ giọng nơm nớp lo sợ đáp lại nói có thừa nhận sóng âm tác động đến giờ phút này hắn còn có chút chưa tỉnh h ồ u lại muốn muốn mửa hai mắt phạm choáng lại là thị nữ cổ tĩnh đồng trong mắt hơi hiếp có ý tứ thị nữ lại gặp thị nữ bên cạnh hắn còn có ai còn giống như có một cái gọi là h ắ n tướng công nữ t h ư ớ n g công cổ tĩnh đồng sững sờ tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là cái gì như quỷ xà thần cổ tĩnh đồng ánh mắt ngưng tụ ánh mắt bên trong một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất ông trong tay thần quang một mảnh một đạo sáng chói chói mắt quang hoa đột nhiên từ trong tay nàng bắn ra hoành một tiếng thiên địa r u n g mạnh ba vạn dặm lang thần sơn đều không ngừng run dậy tại sáng chói chói mắt quang hoa bắn ra một chớp mắt t ử vi đế tinh vạn vực chấn động đây là một căn ngũ thải khổng tước linh vũ tại nó xuất hiện một chớp mắt nửa bước chân quân chi huy quật vợn quét sạch thiên địa răng rác khổng tước linh vũ phá vỡ lang thần sơn hộ sơn đại trận vô số thần quang từ lông vũ bên chồng bắn ra trong chốc lát bao phủ cả tòa tiếp khách phòng dậy tận sơn hà đây là đồ thần diệt ma chi thần ánh sáng ẩn tiếp khách phong lúc này hoàn toàn bị ngũ thải thần quang ba phủ mỗi một vệ thần quang bên trong đều có sát phạt chi lực đây là sát phạt chiêu thức chiêu này bên trong bộc lộ ra vô tận bá đạo ý sát phạt giống như muốn phạt trời đánh thần thần nhưng phạt không nhưng đây là g i ả lam thánh điện sát phạt kiếm thế dùng kiếm này người chỉ cần trong lòng vô thần không ma khớp ô vật đ ố i cái gọi là thần ma phật hết t hệ phải có đại bất kính c h i tâm phải có lòng sát phạt toàn bộ tiếp khách phong hoàn toàn bị ngũ thải thần quang ba phủ ngũ thải hà quang đầy trời thần quang trực chỉ đỉnh núi đây là không khác biệt công kích mặc dù cổ tĩnh đồng không biết lục trần vị trí lại biết tiếp khách phong vị trí nàng cái này đánh xuống một đòn toàn bộ tiếp khách phong chỉ sợ đều muốn không còn tồn tại ta nói làm sao cao ngạo như vậy nguyên lai là một cái k h ổ n g tước mình y d ì hề nhiên ngẩng đầu liếc bầu trời một cái lông vũ không nóng không lạnh nói ra liền là một cái không biết bay chìm à có cái gì tốt cao ngạo nam như mộng một mặt khinh thường chọc tới cô n ã i n ã i chúng ta ăn nướng k h ổ n g tước lục trần quốc a đây q u ỷ gối bản thánh nữ trước mặt cầu xin tha thứ nếu không để ngươi chết không táng thân trí đ i ệ cổ tĩnh đồng thanh n m l ạ n lẽo đã thực sự tức giận lại nhiều lần khảo nghiệm mình kiên nhẫn đối với nàng bực này cao ngạo người tới nói đây là nhất không thể tiếp nhận lúc này nàng đã hoàn toàn từ bỏ mình ban đầu ý nghĩ người kính hắn một thước hắn kính người một trượng đã đối phương như thế đùa nghịch mình mình cần gì tìm không thoải mái giết liền là hử ta ngược lại thật ra muốn hội hộ i nàng mình y gì h ạ nhiên phía sau đạo diệp kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ đạo diệp kiếm nơi tay một đạo kinh thiên nhiếp địa kiếm ý đột nhiên x u n g ra tựa hồ muốn phá vỡ thương hùng chém xuống cựu thiên đầy sao không cần p h i ề n p h ư ớ c nàng muốn muốn gặp chúng ta liền để chính nàng đi lên chỉ là một cái g i ả làm thánh điện thánh nữ mà thôi còn không có lớn như vậy mặt mũi tự xuống giá mình không thể làm thái văn văn bưng chén rượu hai con mắt to con th chúng ta văn văn vậy mà khai khiếu đám người rất là ngạc nhiên một mực thái văn văn đều không tim khớp phổi làm sao hiện tại đột nhiên liền khai khiếu trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên n h â n một đoàn người đối mặt đầy trời sát phạt ngũ thải thần quang phong khinh vân đ ạ m chuyện cho vui vẻ phần này bình tĩnh đảm lượng nhìn tiếp khách phong một đám người trẻ tuổi trận mắt hốc mồm tốt phong thái chúng ta m ẫ u mực thật là lợi hại quả thực là trong nội tâm của ta nam thần một chút nữ tu sĩ một mặt hoa si đương nhiên nhiều người hơn là sát mặt trắng bệnh một mặt hoảng sợ nhìn qua không trung ngũ thải sát phạt chi quang đây chính là không khác biệt công kích một khi rơi xuống bọn hắn vậy muốn bị liên lụy một cái rơi không tốt bọn hắn cũng muốn thân tử đạo tiêu muốn gặp thiếu gia nhà ta mình lên núi tự mình bái kiến a mình y vì h i n h i ê n thanh â m lạnh như băng từ tiếp khách phong truyền đến tất cả mọi người nghe được câu này toàn bộ trận mắt hốc mồm hoàn toàn sợ choáng váng thật là cuồng vọng từng cái đại giáo giáo chủ thanh chủ toàn bộ biến sắc g i a lam thánh điện lục thánh nữ đây chính là nhất tôn đại thần t ờ rồ ngay cả bọn hắn đ ngang nhau đối thoại người lại có người không cho mặt mũi như vậy tất cả mọi người đều phản phất gặp ủy bình thường ngu xuẩn mất hôn muốn chết cổ tĩnh đồng sầm mặt lại trong mắt sắt y không che giấu chút nào anh sát phạt chi lực đột nhiên b ộ t phát vô tận ngũ thải thần quang giống như mưa sao băng bình thường vạch phá thiên cung hướng tiếp khách phong chém xuống toàn bộ tiếp khách phong trong nháy mắt bị vô tận sát phạt chi lực bao phủ vô số tu sĩ、si、trẻ tuổi quá sợ hãi hai chân như nhuận ra co cắp ngã xuống đất sắc mặt tái nhận đối mặt phạt trời đánh thần một kích tất cả mọi người đều sợ vỡ mặt tranh chính khi tất cả thần quang rơi xuống trước mắt toàn bộ tiếp khách phong nhận vô tận sát phạt chi lực trùng kích núi đá lan xuống muốn đổ sụt hủy diệt thời điểm một tiếng kiếm ngân vang vang vọng tiết đ i ệ từng đoá từng đoá kiếm hoa từ tiếp khách phong bay ra trải rộ Từng đ từng cái t này chút cánh hoa buộc phát ra vô tận kiềm khí cùng ngũ thải thần quang đối kích bắt đầu toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị thần quang bão phủ chăm chú trước mắt ngũ thải thần quang toàn bộ bị thiên tiên hoa kiếm vũ triệt tiêu cổ tĩnh đồng mặc dù là nửa bước chân quân nhưng là minh y hiển nhiên ỉ vào đạo diệp kiếm là cực đạo đế binh trực tiếp có thể đền bù trên lệnh cảnh giới a chẳng lẽ không ngừng đại thánh cảnh cổ tĩnh đồng hiện lên một tiêu nghi hoặc Là đối p h ư ơ như g c e tỏe giấu thực lực, đăng nhập nét để đọc đó nàng liền lắc đầu, mình cảm giác không liền sai, đối truy đầu, thực trẻ nét nhập hình mình lực, đọc cảm có lắp để đó nụ ạ ơ n thanh cảnh. Như g tuyệt đối đại chỉ là vậy vì sao a đối phương có thể cùng mình bản m ệ n h lông vũ chống lại kết quả về sau một cái đối phương binh khí hoặc là có bí bảo mang theo ta ngược lại muốn xem xem các người đến cùng là cái gì xài lang hồ báo bản thánh nữ liền cho các ngươi một bộ mặt cổ tĩnh đồng một bước đạp xuống cổ chiến xa ngự không mà đi một bước một thiên hạ hướng tiếp khách phong đạp đi giống ngũ thải thần quang vật quanh tứ tượng thần thú làm bạn đại đạo vẫn quanh mỗi bước ra một bước thiên địa đều là chấn động nửa bước chân quân c h i uy từ thiên cổ tĩnh đồng giống như một thanh da khỏi vỏ lợi kiếm duệ không thể đỡ cường thế xe rách ngăn cản tại trước mặt hộ sơn đại trợ thẳng vào tiếp khách phong tiếp khách phong một đạo bóng hình sinh đẹp từ trên trời r i à n xuống quần áo đồng bền giống như cựu thiên tiên nữ hạ p h ả m bùi bình thường làm cả thiên điệu thất s á c khi nàng vừa xuất hiện thời điểm lúc đầu đã bị dọa sợ một chút người trẻ tuổi vừa lấy lại tinh thần tâm tình còn không có bình phục lập tức như bị x é đánh cứng ngắc tại chỗ nháy mắt cũng không nháy mắt xem sớm lấy đạo này bóng hình vô số người trẻ tuổi điên cuồng nhân vật truyền kỳ giá lâm tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn muốn xem một chút nàng phong thái cổ tĩnh đồng ngự không mà xuống đứng ở tiếp khách phòng chỗ cửa lớn trên núi đá ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống mọi người tại đây lạnh leo ánh mắt liếc nhìn tại chỗ pham la bị hắn nhìn thấy người lập tức không tự chủ t ú i lầu xuống không dám cùng nó đối mặt cổ tĩnh đồng ánh mắt liếc nhìn tại chỗ sau đó liền đưa ánh mắt dừng lại hạ phương đông cái kia trên một cái bàn nguyên nhân cùng hắn chỉ có cái kia một bàn phảng phất người không việc gì như thế không có bị nàng uy thế chân nhiếp còn phối hợp uống rượu một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng trong đó, một cái toàn thân áo trắng nam tử tuổi tác không lớn giống như một phạm nhân nhưng mà lại có chút khiến người kinh dị khí c h ấ t như thần linh giáng lâm phạm trần xung quanh ba nữ tử một người đ e o kiếm một người công đào một cái nhí nha nhí nhảnh hai tay một trái một phải riêng phần mình nắm một cái linh đùi gà gặm say sương ngon lành một nam tam nữ cổ tĩnh đồng lập tức liền khóa chặt mục tiêu bóng dáng k h ẽ động trong nháy mắt xuất hiện tại bốn người trước mặt lục trần người tốt đại mặt mũi không phải muốn bản thân thánh nữ đi lên bái kiến sao hiện tại ta tới hiện tại quỷ đến bản thánh nữ trước mặt dập đầu ba cái h ầ ba tiếng cô mãi mãi ta liền tha cho người một mạng cổ tĩnh đồng ánh mắt nhìn thẳng lục trần lạnh giọng nói ra g i ấ y trắng chả cần biết thái độ gì khí độ gì gặp ta thì dết luôn Trước 1087, miêu sát trì Tiếp khách phong, lục Trần một nhóm chỗ địa. Lục Trần đặt thai, trang một vật rượu nhưỡi người khách Lục chô Lục chén móc móc chủ các có có chó phốc phốc. miêu nhóm mày giả hiểu tại Thái Linh duyên quính. sùa. ráng, d hay nguyệt phong, xuống, nhăn nhìn nữ, không nghe không đến Văn Văn động nhà ngần ngơ, Mình phía Thứ thốt sao? to gì gì, lỗ địa. đầu, đổ ra ra về bộ bộ mắt không được ta bụng không chịu nổi nam như mộng ôm bụng c o người n tiếng cười không ngừng thở không ra hơi mình y hiển nhiên băng lánh gương mặt xinh đẹp cũng là băng sơn hòa tan duy trì dáng tươi cười nhưng là không có nam như mộng khoa trương như vậy bụng bụng làm sao vậy chẳng lẽ mang thai thái văn văn đột nhiên mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi sau đó trong mắt to hơi nước còn sinh miệng nhỏ một nghẹn liền muốn khóc lên nàng l a ngàn n g phòng v t phòng không nghĩ tới vẫn là bị nam như mộng thừa dịp mình không chú ý cho an vụ tương công thái văn văn cảm giác mình rất là hủy khuất một mặt hai toán nhìn xem lục trần minh y thì đã nhiên vội vàng đem thái văn văn kéo qua một bên túi đầu tại bên thai nàng nói thầm vài câu này mới khiến thái văn văn nhiều mây chuyển tinh từ lâu đến cuối một đám người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cổ tĩnh đồng một chút hoàn toàn xem nàng như thành không khí cổ tĩnh đồng tại chỗ sắc mặt liền đen lại lông mày c h ớ p chớp cái chán phảng phất có gân xanh băng lên minh lại bị không nhìn triệt để không nhìn nàng đường đường già l à m thánh điện lục t h á n h nữ thánh điện người phát ngôn lại bị một đám so với chính mình còn trẻ người làm như không thấy có thể nhẫn lại không thể nhẫn được anh cổ tĩnh đồng đang trầm mặc bên trong bộ phát vừa ra tay liền là c ồ n g nội chi uy một cái ngọc thủ phản g phất từ cựu thiên mỏ xuống che thiên lũng địa hướng lục trần một đoàn người t r ộ tới nửa bước chân quân xuất thủ hiệu quả tự nhiên không tầm thường tu v i yếu tiểu nhân ở một kích này trước mặt trực tiếp sủi lơ trên mặt đất lục trần bưng chén rượu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cảm giác trên bầu trời mỏ xuống ngọc thủ chén rượu vể lên rượu trong chén trực tiếp bị hắn hắt vây ra ngoài ông một đạo màn nước trong nháy mắt c ả n ở đỉnh đầu mọi người vô tận thiên địa linh khí nhận dẫn dắt quan chú đến màn nước bên trong khi những linh khí này quan chu trong đó về sau toàn bộ màn nước phảng phất sống lại đạo văn xe lẫn tản ra trong suốt sáng long lanh quan h ò a giống như hóa thành một đạo thủy tinh chi tường ba ngọc thủ uy thế vô lượng đánh vào màn nước phía trên nửa bước chân quân một k í c h đủ để hủy đất nước thiên vỡ nát trăm vạn dặm cư ơ n g vực như thế bá liệt một k í c h dù cho tại phía xa lang thần sơn bên ngoài tám triệu dặm phạm vi bên trong đám người toàn bộ cảm nhận được cỗ này nhiếp thiên động địa cồn g bạo chi lực vì đó sợ hãi dạng này một k í c h liền xem như chân quân vậy phải nghiêm túc đối đãi cổ thánh cảnh thánh chủ cũng muốn nhượng bộ lui binh nhưng mà như thế một cách công kích tại màn nước trên tường chăm chú chỉ là để màn nước tạo nên một vòng ngựa sóng cổ tĩnh đồng thân sắp biến đổi trầm giọng nói ra thủy mạc thiên hoa thủy n g u y ệ t tam đế đạo bí thuật ngươi làm sao có thể ngươi cùng thủy n g u y ệ t tam người là quan hệ như thế nào cổ tĩnh đồng bàn tay mà đứng ánh mắt ngưng thực lục trần lần thứ nhất hiện ra vẻ mặt ngưng trọng thủy n g u y ệ t tam t ử vi đế tinh vô ngần cương thổ bên trong khác thế lực lớn nhất cùng già lam thánh điện đồng cấp tồn tại cùng già lam thánh điện là tử địch hai thế lực lớn giáp giới vì tranh đoạn cương vực quanh năm chinh chiến lẫn nhau lẫn nhau có thắng bại cổ tĩnh đồng thân là già lam thánh điện người phát ngôn tự nhiên mà vậy đối với thế lực đối địch công pháp có hiểu biết một chút lượt nhận ra được thủy nguyện lục trần lắc đầu ngươi lừa gạt vì đâu cổ tĩnh đồng trong lòng đại khí sắc mặt đỏ lên chỉ vào lục trần nghiêm nghị nói ra khó trách ngươi dám lớn lối như vậy vậy mà không thanh bản thánh nữ để vào mắt còn có thể đánh bại tám tỷ nguyên lai là thủy người tam nhiệt trướng làm càn m i n h y dĩa nhiên bọn người giận dữ v ô b ả n một cái đột nhiên đứng lên cùng cổ tĩnh đồng rằng coi l ù i ra lục trần thần sắc lạnh nhạt đối minh y dĩa nhiên bọn người k h o á t k h o á t tay chỉ là thủy người tam còn không bỏ xuống được ta như vậy một tôn đại thần huống chi thủy người tam, tam nghe xong liền là ni cô muôn p h i ngươi gặp quan i cô có nam nhân sao đường đường g i ả lam thánh điện lục thánh nữ điểm ấy nhãn lực kính không có liền đầu góc đều bị lửa đá lục trần không nóng không lạnh nói ra t ê lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lanh khí một mặt đậu dung tất cả mọi người đều cho rằng lục trần điên rồi cũng dám như thế đối g i ả lam thánh điện lục thánh nữ nói như thế đã không thể dùng cuồn g vọng để hình dung t i ể u tử ngươi đây là tìm đường chết cuồn g vọng c h i cực lục thánh nữ há lại ngươi có thể nhục mạng lập tức có người tuổi trẻ đứng dậy chỉ vào lục trần lớn tiếng quát lớn những người này đều nóng lỏng tại cổ tĩnh đồng trước mặt biểu hiện bắt lấy cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua có các ngươi chuyện、gì. cái nào mát mẻ bên kia ở lục trần không kiên nhẫn k h o á t k h o á t tay tiểu tử ngươi nhục mạ lục thành nữ tội chết hôm nay ta liền giáo hấn ngươi một chút nhớ kỹ giết ngươi người nam như thần châu duyên trì quốc thái tử duyên trì quýnh tiếng nói rơi duyên trì quýnh rậm chân mà đến toàn thân nguyên khí hội tụ hóa thành bốn đầu thần lực voi lớn đột nhiên hướng lục trần phóng đi voi lớn tứ chi dơ cao thiên đột nhiên đập mạnh liệt thạch mở địa thiên địa d u n mạnh cái này đạp chân lấy phá vỡ núi hủy ngọn núi diện sát đại thành chém lục trần không n ú c ních đối mặt bốn đầu voi lớn đạp thiên giỡ mạnh không n ú c ních tí nào chỉ là lạnh lùng nói một câu một đạo hỏa hồng sắc đao mang một c h ạ m mạ qua một đao kia đến nhanh đi nhanh đám người còn chưa kịp phản ứng phù phù duyên chỉ quýnh thân thể mềm lún lập tức quỳ dạp xuống đất hai mắt t r ừ n g lớn đại nhất mặt m ở m i ệ n g bốn đầu voi lớn bóng dáng mất đi thần lực c h è o trống ẩm vang tiêu tán thằng đến lúc này một đạo tơ máu mới xuất hiện tại hắn trên cổ đầu của hắn chậm rãi cùng thân thể dịch ra lan xuống trên mặt đất thi thể y nguyên duy trì quỳ lệ tư thế phản phất tại xám hối tê thấy cảnh này vô số người vì chi hoảng sợ duyên chỉ quýnh đây chính là một tôn đại thánh đỉnh phong thiếu niên tiên tiêu duyên chỉ quốc thái tử thân nhân vật như vậy bằng vào cự tượng linh thể đủ để lực chiến cổ thánh mà không bại nhưng mà dạng này một tôn nhân vật chăm chú vừa đối mặt liền đối phương một chiêu đều không tiếp được liền đầu một nơi thần một nghèo tất cả mọi người đều một mặt kinh hãi nhìn qua nam như n g ộ n g hai chân như nước r a ai có thể nghĩ tới nhìn qua xinh đẹp thiên tiền n h i ệ tình t như lửa cô gái trẻ tuổi vậy mà có thực lực như thế có thể miếu sát thân có cự tượng linh thể duyên trì q u ỳ n h muốn muốn dạy dỗ người liền muốn có tư cách đó nếu không khác động thủ trên đầu thái thuế không duyên cớ mất đi mặt nhỏ lục trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đám người một chút lạnh giọng nói ra phù phù Vừa mới nói cổ h chỉ cảm thấy toàn thân không hôi lạnh chán không binh. thuật? u y mấy tay Đây ệ n người toàn liền đứng cũng không vững, mồ hôi lạnh trên chán liên cảm mồ gì Trước cái đặt, tụ. đoạt đao là xếp đế tĩnh đồng nhìn xem nam như mộng trong lòng nhảy một cái nam tử thi triển thủy nguyện tam đế thuật thủy mạc thiên hoa nữ tử sử dụng vô danh bao pháp còn có một cái dùng kiếm kiếm ý cứng giả một chuyến này đến cùng là cái gì tổ hợp dù là cổ tĩnh đồng du lịch tử vi đế tinh xuất nhập các đại bí địa hiểm cảnh kiến thức rộng rãi trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra lục trần một nhóm mở đường hơn hết dù vậy vậy không dọa được cổ tĩnh đồng dù sao nàng thế nhưng là nửa bước chân quân cừng giả từ xuất thế đến bây giờ chưa gặp được b ị ệ t thủ không một lần bại có cái kia tự tin thực lực vô luận ngươi là ai đụng đến ta giả làm thánh địa người chắc chắn phải chết liền xem như ngươi thật cùng thủy nguyện tam có quan hệ bản thánh nữ vậy không sợ cổ tĩnh đồng thần sắc đạo m ạ c nhìn xem lục trần một nhóm ánh mắt phi thường băng lánh giống như đang nhìn một đám người chết bình thường nhìn xem lục trần bọn người một bộ nhìn như không thấy bộ dáng cổ tĩnh đồng suy đoán bọn hắn là có nơi dựa dẫm cho nên cái này mới nói ra mấy câu nói như vậy làm sao coi như nói như thế lục trần một nhóm phảng phất không nghe thấy bình thường hoàn toàn như trước đây phong k i n h vân đạo anh cổ tĩnh đồng tại lục trần một nhóm không nhìn bên trong ngang nhiên xuất thủ từng sợi ngũ thải thần quang rủ xuống rực rỡ ngời ngời như biển gầm bình thường hướng lục trần một nhóm đẻ xuống hãn hải vô ngẩn g i í t gào sóng c h e thiên thanh đào t r ậ n trận một cái ngũ thải vông dương hán hải phù hiện, vô n vô hạn hướng lục trần một nhóm đẻ xuống nặng như ngàn tỷ tấn sóng biển kích thiên thiên khung nát sông địa mặt đất nước quần bạo lực lượng lệnh g a thiên đô run r u y vô tận sát phạt tri lực hội tụ muốn đánh giết lục trần ta đến hội ngươi minh y dị h ạ nhiên tay cầm đạo diệm kiếm đột nhiên đứng lên đến liền muốn hướng cổ tĩnh lục trần bàn tay lớn b a i xuống đem ngăn lại giả làm t h á n h quyết tại tăng thêm nàng nửa bước chân quân thực lực cho dù ngươi có cực đạo đế binh vậy không làm gì được nàng nói xong lục trần c h ậ m dại đứng lên đặt mạnh phóng ra trực tiếp bước vào ngũ thải đại dương m ê n h mông bên trong ngũ chết cổ tính đồng lộ ra một tia l ạ n h cười tại mình ngũ thải trong biển rộng nàng liền làm mảnh này đại dương m ê n h mông chỗ t ể đối phương vậy mà xâm nhập trong đó lập tức phân cao thấp lên ngọc thủ vung lên vô biên đại dương minh mông dung chuyển một đầu ngũ thải thần lòng phá vỡ sóng lớn cưới gió bay đi bay lượn tại ngũ thải đại dương minh mông phía trên mây đen ở giữa To lớn long chảo lớn n che đậy ử a cái b ầ u trời, đó đối minh n gì trước mặt hệ nhiên nói ra nhìn kỹ minh nhi tiếm đến ông u ạ thoa chấm nét tiếng nói rơi cựu tự chân ngôn tri binh tự chân ngôn sử xuất đại đạo thiên âm vân quanh ngàn vạn pháp tác hội tụ xen lẫn trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh trường kiếm trường kiếm vẩy lên một đạo kiếm khí thẳng vào thiên cung trong chốc lát xé rách thiên cung đem thiên cung xé rách một đầu một triệu t r ư ợ n g vết nước phần phật một triệu t r ư ợ n g vết nước bên trong một đầu ngân sắc tinh hà nghiên g mà xuống thẳng vào b i ể n cả dạng n à y một dòng sông dài giống như cựu thiên tinh thác nước từ cựu thiên rết dưới kiếm ý ngút trời một kiếm một cái thiên đ ị a thất s ắ c giữa cả thiên địa chỉ có kiếm này hoành hành thiên tiên thập nhị thức chi cựu thiên phi bục minh y hệ nhiên nhìn thấy lục trần xuất thủ nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn ánh mắt sốt cường thế xe rách ngũ thải đại dương mênh ngông lấy niên ép chi thế hướng cổ tĩnh đồng chép tới những nơi đi qua thư không đều là diện cổ tĩnh đồng t h ầ n sắc đại biến tại bước n g o ặ t nguy hiểm hém i ệ n g đột nhiên phun ra một hạt châu phanh hạt châu màu xanh tản ra vô địch chi uy giống như một tôn đại đế phục sinh bình thường thần u y động tự tiên vô tận hỗn độn khí từ hạt châu ở trong bắn ra bao phủ thiên địa tại vô tận trong hỗn độn một đạo bóng d á n g phụ hiện cất bước đi tới còn quận đế uy trùng kích thước ước vạn g i m thương khung khi đạo này bóng g á n g phụ hiện thời đợi vạn đạo gặp thét toàn bộ thần phục tại dưới trần hắn hắn tựa như là sừng sững tại cựu thiên chúng sinh đỉnh tồn tại trong nháy mắt khống chế thiên địa vạn đạo đế uy giờ khắc này t ử vi đế tinh đều đã bị kinh động vô số tồn tại cảm nhận c ô này vạn cổ vô địch tuy thế lang thần sơn bên ngoài phu phu một tiếng tất cả mọi người đều quỳ d i ả m xuống đất trong nháy mắt bị chấn áp cực đạo đế binh già lam châu lục trần vạn thế trong trí nhớ có quan hệ với cái khỏa hạt châu này ghi chép đối nó đang quen thuộc bất quá cảm thấy âm thầm trầm mặc giết khống chế cực đạo đ ế binh già lam châu cổ tĩnh đồng lập tức lòng tin tắc vọn cầm trong tay thần châu đột nhiên ném hướng lục tr thì đã trễ hạt châu màu xanh trong nháy mắt xuất hiện tại lục trần trước mặt siêu việt thế gian cự c tốc không ai thấy rõ ràng nó lại như thế nào xuất hiện đi chết đi cổ tính đồng hai mắt phú u lửa lớn tiếng quát lớn giết giết giết đường đường nửa bước chân quân cùng thế hệ vô địch từ x u ấ t thế chưa gặp được bại một lần nàng lại bị buộc sử dụng cực đạo đế binh b ả o m ệ n h cái này khiến nàng tức sợ hãi lại x ả ra khí hận không thể thanh lục trần chém thành m u ô n mảnh ngay tại g i ả lam châu sắp đánh trúng lục trần một khắc này lục trần mi tâm mở ra thiên linh đạo cùng bên trong bay ra một đạo phủ văn thần bí trực tiếp không có vào già lam châu bên trong ông hạt châu màu xanh lập tức thần quang tu h liễm khoảng cách lục trần nửa bước khoảng cách ngược lại lơ lửng tại lục trần trước mặt châu thân rung động nhẹ nhẹ thân vật có linh nó nhận ra lục trần lục trần nhìn lên trước mặt hạt châu màu xanh chậm rãi rội ra bàn tay lớn siêu một tiếng hạt châu màu xanh trong nháy mắt rơi vào trong lòng bàn tay của hắn cái gì điều đó không có khả năng cổ tĩnh đồng trực tiếp sợ choáng nhìn xem một màn này thiên lôi quần quận đây chính là bọn hắn g i ả l à m thánh điện cực đạo đế binh g i ả lam châu làm sao có thể bị người khác khống chế trở lại cho ta cổ tĩnh đồng l u n cuống lập tức phát ra triệu hắn thần binh bị pháp nhưng mã y nguyên nhu thuận đợi tại lục trần trong lòng bàn tay lục trần bàn tay lớn một nắm một chương cổ tĩnh đồng sắp mặt chấp nhận đông đông đông liên tục ngược lại lùi lại mấy bước một ngụm máu tươi phun tới ngươi đối giả l a m c h â u làm cái gì vì sao a ta không cảm ứng được nó tồn tại không lo được mình thương thế cổ tĩnh đồng đột nhiên ngầm đầu nghiêm nghị hỏi ngươi cứ nói đi lục trần nhẹ nhàng cầm lấy giả l a m c h â u c ạ n ở trước mắt quan sát tiểu tử ngươi đến cùng sử dụng cái gì yêu pháp cổ tĩnh đồng đã mất đi bình tĩnh lưu lạc cực đạo đế binh đây chính là tội lớn nếu như không đ ợ lại nàng thánh nữ vị trí khó làm thậm chí còn hội nguy hiểm đến tính mạ lục t r ầ n một mặt k i n h thường nhìn nàng một cái coi như yêu phát tốt đường đường g i ả lam lục t h á n h nữ thánh điện người phát ngôn làm việc ngang ngược c à n g rỡ không coi ai ra gì hôm nay thu ngươi binh khí hơi thi tiểu trừng phạt thanh cực đạo đế binh trả lại cho ta cổ tĩnh đồng nhẹ nào nếu không ta g i ả lam thánh điện nhất định cùng n g ư ơ i không chết không thôi lan lục t r ầ n nhẹ nhàng bắn ra g i ả lam châu một đạo lưu quan g đánh giá cổ tĩnh đồng trong nháy mắt biến mất muốn cầm lại giả lam châu để cho các n g ư ơ i g i ả lam thánh điện có mặt mũi người tới đi tại cổ tĩnh đồng biến mất trước mắt lục trần băng lãnh lời nói vang vọng tại đầu ó c hắng ba đại đế binh đều xuất hiện bại cổ tĩnh đồng bị đánh bại ở đây tất cả mọi người bao quát đã từ lang thần sơn bên ngoài gấp trở về thánh chủ giáo chủ toàn bộ sợ ngây người chiến đấu kết thúc cổ tĩnh đồng đường đường g i ả l à m thánh điện người phát ngôn đương đại danh vọng cao nhất nhất có cơ hội vấn đỉnh đế vị nữ nhân cứ như vậy b ạ i gọn gàng mà linh hoạt thật cường đại người trẻ tuổi lúc này tất cả mọi người đều không thể không nhìn thẳng vào lục chân một nhóm tất cả mọi người đều tự lẩm bẩm liếc mắt nhìn nhau ánh mắt ngưng trọng cổ tĩnh đồng cứ như vậy bạn còn có người có chút không tin không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này âm thầm lũ lưỡi trong lúc nhất thời mọi người tại đây toàn bộ yên tĩnh i mắng không dám thở mạnh họ lục thanh giả lam châu trả lại cho ta lúc này cựu thiên bên ngoài một tiếng quát vang lên một bóng người nhanh chóng lao tới trong nháy mắt xuất hiện tại tiếp khách trên đ ỉ n h không người tới chính là bị lục trần lấy giả lam châu cưỡng ép na di đi cổ tĩnh đồng hơn hết lúc này nàng cũng không là một người ở sau lưng nàng trong hư không một đạo g i n mua bóng dáng theo sát mà tới lao nhân này ánh mắt như điện l ạ n h leo chiến lạnh một thân sát phạt chi lực phảng phất núi lửa bạo phát bình thường đánh ra thiên vũ chấn động ức vạn g i m thương khung hãn tùy ý hướng nơi đó một trận chiến phảng phất toàn bộ thiên địa đều mà hắn thì hóa thành trong trời đất tại sau lưng của hắn một vòng xanh tươi mặt trời đang nằm thần vương chi huy quần c u ộ n mà đến kinh khủng thần lực bá thiên n h ấ t địa khiến cho mọi người đều là thần sắc r u n g mạnh quá sợ h ã i g i ả l à m chín đại thánh sứ một trong thanh nhật t h á n h sứ nhìn thấy lao nhân này có người lập tức nhận ra được l à thất thanh thanh nhật t h á n h sứ đây không phải là cổ tĩnh đồng người hộ đạo sao nghe được cái tên này không ít đại giáo giáo chủ thanh chủ lông mày đều là nhảy một cái không sai đây chính là thế hệ trước thần vương cừng giả người trẻ tuổi kia nguy hiểm h đoạt già lam thánh điện già lam châu đây chính là phạm vào tối kỵ không đoạt lại già lam châu già lam thánh điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua thanh nhật thánh sứ xuất thủ phải t r ă n g lấy lớn bắt nạt nhỏ có người nhỏ giọng thầm thì đường hiện tại già lam thánh điện đã không lo được lưu lạc già lam châu liền xem như thanh nhật thánh sứ vậy cũng phải lớn thụ liên lụy già lam châu già lam thánh điện cực đạo đế binh há lại tốt như vậy mưu đ o ạ n có người âm thầm lắc đầu nói ra nguyên lai là viện binh trở về giữa sân lục trần n đồng đầu thản nhiên nhìn một chút cổ tĩnh đồng sau lưng láo giả ngựa khí mang theo một tia treo chọc cổ tĩnh đồng hơi đỏ mặt có chút thảo não khí toàn thân phát run họ lục bớt nói nhiều lời giao ra giảo nó ngay ở chỗ này có bản lĩnh các ngươi tới lấy lục trần trong tay quang mang l ó a lên hạt trâu màu xanh hiện lên ở hắn lòng bàn tay quay tròn chuyển động g i ả l à m châu nhìn thấy lục trần trong tay hạt trâu cổ tĩnh đồng toàn thân chấn động lúc này liền muốn xông lên trước đột nhiên nàng bước chân lại dừng lại sắp mặt một trận thanh lúc t i đỏ nghĩ đến lục trần tùy tiện có thể khống chế g i ả l à m châu nàng trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ đám người thấy cảnh này sắp mặt cực kỳ đặc sắc tràn ngập không đáng tin trấn kinh đây chính là cổ tĩnh đồng a cùng thế hệ vô địch danh x ư n g đương đại tuổi trẻ đệ nhất nhân tồn tại vậy mà tại lục t r n trước mặt hoàng hốt do dự không tiến, bị chấn nhiếp rồi người trẻ tuổi tốt nhất đem giả làm trâu dâng lên nếu không đừng trách láo hủ không k h á c h khí lúc này phía sau nàng người hộ đạo mở miệng thâm t h ú y hai mắt như đ ố c như điện khóa chặt lục trần ngựa khí bình thản nói ra nhưng mà ai cũng không tốt xem nhẹ người này đây chính là thần vương cấp cứng giả đế giả không giả ai có thể cùng tranh tài hạt trâu ngay ở chỗ này muốn mình tới lấy lục trần m ặ t không đổi sắc nợ nụ cười nhìn xem thanh nhật thanh sứ tê nghe được lục trần lời nói tất cả mọi người đều là hít một hơi lanh khí một mặt hoảng sợ đây chính là thanh nhật thanh sứ già lam thánh điện chín đại thánh sứ một chóng t h á n h danh đã lâu l á o cổ đồng mười vạn năm trước cường giả vô địch dạng n à y một người xuất thế cho dù là các đại thần giáo cổ quốc thánh điện đều muốn cẩn thận từng ly từng tí đối đãi không dám thất lễ bây giờ một tên tiểu bối cũng dám cùng nói như vậy sáng ngủ không ít người mắt tiểu bối u ồ n g vọng thanh n h ậ t thánh sứ lạnh dọn g một tiếng bàn tay lớn tìm tòi ngang nhiên xuất thủ một cái bàn tay lớn che thiên mà đến che chắn thiên cung giống như muốn bao trùm toàn bộ thế giới từng đạo pháp tác trật tự bông xuống hư không vỡ nát thần sơn băng liệt muốn động thủ vậy thì tới đi ta lục trần thì sợ gì đối mặt t h ầ n vương một ít lục trần không chỉ có không có đ ổ i sắc ngược lại lập tức đứng lên ánh mắt trước đó chưa từng có lăng lệ oanh oanh oanh vô tận huyết khí t r ù n g tiên h mi tâm mở ra sinh mệnh nguyên khí bổ sung tự thân bất bại t h ầ n thể kim cương bất diệt t h ầ n thể cực t h ầ n thể trấn thiên thần thể tứ đại thần thể trong nháy mắt mở ra phá huyết chân giải thiêu đốt huyết khí lệ lục trần cả người trong nháy mắt bị trăm ngàn trượng màu tím huyết diễm bao phủ thân như hoàng kim đổ bê tông huyết khí như rồng rung động ầm ầm kinh khủng huyết khí trong nháy mắt bao phủ cái này p ư ơ n g tiên đ i ệ chăm chú trong nháy mắt lục trần tu vi thẳng vào ch có hướng tại h cảnh phá thế khí khủng nhận hóa, nhảy hãi pháp thể nhiều như vậy thực ầ trần n vương biến trong người tăng lên vậy vậy được gì, tức Cảm lục cái, có lực. đột đều đây một tốt tâm t quá xu bố. bí mọi mà sợ là là tất cả mọi người không đáng tin trong ánh mắt lục trần hô to một tiếng phóng lên tận trời hướng c h ấ n áp xuống bàn tay lớn phóng đi rết lục trần đ ạ p mạnh b ặ c tiên thẳng vào thiên khung phá khung bá diệt quyền s ử x u ấ t quyền ý pha thiên khung phản phất muốn đem chọn cái thiên khung xe rách phá diệt hết thảy thanh n h ậ t thánh sứ thần sắc k i n h thường dựa vào chỉ là bí pháp tăng thực lực lên sao có thể cùng chân chính uy tín lâu năm thần vương đ ị c h nổi thiếu ra chúng nữ kinh hãi nhao n h a u nhổ ra bản thân binh k h í h o à n h h o à n h h o à n h liên tục ba đạo đế uy phóng lên tận trời xé rách thước ơ cung tại cựu thiên nổ vang kiếm quang đao quang phủ quang kiếm ý đao ý đ ụ a ý tam đại mạnh mẽ ý chí chấn kinh h o à n vũ trong chốc lát toàn bộ thiên địa tất cả đều bị tam đại chân ý bao phủ phảng phất muốn đem mảnh này thiên địa hủy diệt cực đạo đế binh cảm nhận được cố này to lớn u y áp liền xem như đại giáo thánh chủ giáo chủ cũng là sắc mặt đại biến sắc mặt tái nhợt không ngừng một thanh là ba thanh tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ ba thanh cực đạo đế binh cùng nhau xuất thế đây chính là sự kiện lớn ai có thể nghĩ đến quay chung quanh người trẻ tuổi kia ba nữ t ử vậy mà một trong tay người một thanh cực đạo đế binh làm vũ khí ba loại khác biệt đế bi uy c u â n c u ộ n chấn áp ở đây tất cả mọi người cho dù là thanh nhật thanh sứ cũng là thần sắc hơi đổi lộ ra vẻ động dùng ba thanh cực đạo đế binh thanh nhật thánh sứ ánh mắt hơi co lại một mặt trấn kinh làm sao có thể cổ tĩnh đồng mở to hai mắt nhìn một mặt kinh hãi đây là cái gì đế binh làm sao chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy từ vi đế tinh thổ dân toàn bộ trận tròn mắt sắc mặt tái nhuận trong lòng e ngại vô cùng nhưng là vẫn hiếu kỳ nhìn qua tam nữ cùng trong tay bọn họ đế binh ba kiện cực đạo đế binh ta thiên ta chẳng phải là hoa mắt cựu giới đám người cũng đều là một mặt rung động vừa ra tay liền là ba kiện đế binh đây là cái nào truyền thừa không ít cựu giới thành danh đại lao đều thẳng nhữ mày đầu chỉ có nhân giới linh giới cựu u giới tam giới người nhìn xem tam nữ binh khí trong tay ngẩn người giao trì thánh nữ trong tay món kia đế binh có vẻ như không giống như là giao trì thánh địa cực đạo đạo một mặt buồn bực đó là ta linh giới nam vũ hoàng triều công chúa không nhớ rõ bọn hắn hoàng triều có đế binh tồn tại a linh giới người tới đồng dạng cũng là một mặt không hiểu đó là cựu ưu giới người tới gắt gao kháng c ự đế binh trấn áp nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú nhìn không chúng cái kia thanh cự phủ thần sắc kích động u minh quỷ phủ ta cựu ưu minh hoàng tộc lưu lạc vạn c ổ c ự c đạo đế binh thật là cựu ưu giới đám người toàn bộ kích động tốt tốt tốt ba thanh cựu đạo đế binh đưa tới cửa đến trời cao đối ta giả làm thánh điện không tệ thanh nhật thánh sứ nhìn xem tam nữ binh khí trong tay trong á vậy ngăn cản không nổi cực đạo đế binh dụ hoặc húng chi lập tức ba kiện nếu như có thể đạt được như vậy bọn h ắ n giả làm thánh điện đem khoáng thế vô địch nhất thống tử vi đế tinh võ xếp thứ nhất đại chuyển thừa nữ hoa hoa nhóm đem cực đạo đế binh giao ra ta bảo đảm các ngươi bình an vô sự thanh nhật thánh sứ nhìn xem tam nữ trầm giọng nói ra từ bỏ người cái lao vương bắt đản khi dễ thiếu ra nhà ta chúng ta cùng ngươi không chết không thôi nam như mộng tính tình nóng này đi lên mặc cho hai vậy kéo không ở liền chính nàng đều sợ hãi m i n h y t ì hạnh i ê n cùng thái văn văn mặc dù không có nói chuyện lại nắm thật chặt binh khí trong tay trực chỉ thanh nhật thanh sứ mắt không cần nói cũng biết ngu x u ẩ n mất hôn vậy các ngươi có thể đi chết thanh nhật thanh sứ cũng không có đem tam nữ để vào mắt chỉ là ba cái đại thánh cảnh khống chế cực đạo đế binh có thể phát ra vài chiều hắn liền là tốn hao cũng có thể đem đối phương m a i chết húng chi hắn vẫn là thần vương hắn tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương oanh truy cập để đọc truy hệ t h ầ n nhật thanh sứ trực tiếp xuất thủ thanh â m như tiếng sấm tại trời cao bên trong quần quận để toàn bộ thiên lang sơn mạch đều một trận run rẩy r u n động ầm ầm m ộ t bước phó t r o nhưng g ngáy mắt xuất i tại tam vào lúc này thư không một cánh cửa mở ra lục chân một bức từ đó bước đi ra xuất hiện tại thanh nhật thánh sứ bên người ngăn quyền bên cạnh oanh oanh bá mãnh liệt phá k h u n g bá diệt quyền phối hợp tứ đại thần thể uy lực tăng gấp bội kim cương bất diệt thần thể làm hắn nắm đấm phảng phất một kiện binh khí c h ấ n thiên thần thể giao phó phá k h u n g bá diệt quyền vô tận quyền ý một quyền ra dễ như t r ở bàn tay tại một quyền này một cái đồ thân giết phật thế không thể l ỡ phảng phất liền thương thiên trong nháy mắt này đều c h ấ n trụ h ữ thanh nhật thánh sư ánh mắt mãnh liệt ra n u a hai mắt nhật nguyệt chìm nổi có một phương thế giới ở trong đó diện hóa đây là nhất phương hỗn độn đất màu mỡ cổ sơn lâm l ậ vạn thú b ư ớ đầu thần điệu bay lượn trời cao một vạn phảng phất từ tuyên cổ chuyển đến nhân hoàng phong thiên ấn lục c h â n hai mắt thần quang s á n g trói huyết khí h oanh minh hóa thành nhân tộc c h i chủ đứng sừng sững giữa thiên địa hai tay ngưng ấn đột nhiên n ệ n xuống oanh nhân hoàng phong thiên ấn vừa ra hoàng khí h ạ o nhiên chính khí trường tồn đại ấn phảng phất một thanh thẩm phán lợi kiếm hạ xuống dưới tối khô lạp hủ p h a n h thiên khung chấn động bao phủ trời cao cùng bạo lực lượng quét sạch tứ phương t i ê n địa thần sơn sụp đổ mặt đất luôn xuống nham tương phân ra bầu trời băng liệt phảng phất diệt thế bình thường cảnh tượng l ngay t h tại tiếp khách phong sắp nhận trùng kích thời điểm lang thần sơn chỗ sâu một cái cự thủ hành không mà đến trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiếp khách phong đem tiếp khách phong nổ tận gốc lướt ngang mà đi lục t h ầ n cùng thanh nhận thánh sứ đối chiến không khác biệt công kích năng lượng triều tịch quét sạch lang thần sơn khắp nơi thần nhạc sụp đổ hồ lớn luôn xuống cổ thụ vắt ngang lực lượng hủy diệt nhanh chóng hướng bốn phương tạm hướng chuyển ra ngoài những nơi đi qua phá hủy hết thảy toàn bộ lang thần sơn chỉ sợ đều muốn bị liên lụy một màn như thế tất cả mọi người lang thần sơn đệ tử đều sợ choáng vắng hử lang thần sơn chỗ sâu hỗn độn khí c h ẳ n ngập một đạo bóng dáng p h ù hiện giống như một tôn thần chi đứng sừng sững giữa thiên địa quanh thân đại đạo vượt quanh thần u y động tự thiên làm cả thiên địa cũng vì đó thất s á c hắn tùy ý ở nơi đó vừa đứng liền phảng phất một tòa thiên địa tấm địa to bất hủ bất d i ệ t dù là kinh lịch tuế nguyệt trôi qua y nguyên vạn cổ trưởng tồn là lao chủ nhân tiếp khách sơn trang trang chủ đại hỷ thương lao thần vương không ít đại giáo giáo chủ thanh có thể phất tay lướt ngang vạn trượng cự nhạc nhẹ nhàng thoải mái có thể tạ i như thế c u ồ n g bạo năng lượng triều tịch bên trong cứu đi bọn hắn không phải thần vương không ai có thể hơn ông thương lão thần vương xuất thủ phía sau một cái khiếu nguyệt thương lang p h ù hiện dạng này một cái cự lang vô cùng to lớn thân thể khổng lồ thẳng vào thiên không c h ỗ sâu bầu trời đám mây đều phiêu đáng tại hắn chân bên cạnh bốn võ như thần nhạc vạn trượng cự nhạc ở trước mặt hắn đều lộ ra như thế nhỏ bé nếu như sâu tiến bình thường nga ô khiếu nguyệt thương lang ngửa mặt lên trời thép dài trên thân hồng quang đại thịnh trong nháy mắt bao phủ thiên địa cái này chút hồng quang sắc băng diệt lang thần sơn ổn định lại c ự lang hám m i ệ n g tuổi không trung tràn ngập năng lượng triều tịch bị trong nháy mắt bị thổi đi thẳng vào thiên khung chỗ sâu phanh lục c h â n cùng thanh nhật thánh sứ nhanh chóng tách ra phân biệt đứng lập thiên không một bên đối mắt nhìn nhau thanh nhật thánh sứ chắp tay sau lưng sau lưng cánh tay run r à y sắc mặt tràn ngập chấn kinh thật cường đại nhục thân thân thể đối phương liền phản phất thần thiết đổ bê tông bình thường so với hắn thần vương cấp thân thể còn kiên cố hơn thực sự không thể tưởng tượng lúc nào từ vi đế tinh ra một cái như thế không tầm thường người trẻ tuổi thanh nhật thánh sứ âm thầm nghĩ tới giờ phút này hắn nhìn lục trần ánh mắt hết sức nghiêm trọng đồng thời phát ra vô tận sát ý đối phương phải chết và n g không hắn chính là cổ tĩnh đồng trên đế lộ chứa ngại vật